chương hai trăm mười ba thu được tin tức nghĩa vân thành c ầ m ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ ở phòng nghị sự nơi này chính tụ tập gần bốn mươi tên g lê ơ tất cả đều là hảo vận võ trang cái công ty này người ngoài ra không có bất kỳ một thái huyền vương triều người địa phương tồn tại mà lý thiên hữu liền đứng ở phía trước nhất mặt hướng đại gia cao giọng nói rằng các anh em ta biết các vị ở bên ngoài đều là sinh viên tài cao đều là nhân vật lợi hại không phải vậy thái huyền vương triều hoàng thượng cũng sẽ không như vậy cầu hiền được hát để huynh đệ ta đến chiêu an các người sau này các ngươi liền lập tức sẽ bắt đầu ăn ngon đúng say hoàn thành có thể so với bên ngoài thành thị náo nhiệt hơn nhiều các loại thanh lâu các loại t i ể u lâu đó là đếm không sửa a các ngươi nói có tốt hay không a được đương nhiên được a đều là kiếm tiền yến ổn điểm tốt nhất đi đó là đó là ta trước liền cảm giác theo lạc giả vô căn cứ ngược lại lão bản đi đâu ta liền đi đâu lão bản đ á i chúng ta không tệ không sai không sai lời nói này nói kiểu lão bản đó là mở cờ trong bụng có điều hảo vận võ trang công nhân cũng không nói mỏ tiểu lão bản đối với thuộc hạ công nhân vẫn luôn toán vô cùng tốt so với những người hát tâm lão bản có thể mạnh quá nhiều rồi lý thiên hữu giơ tay ra hiệu mọi người im lặng một hồi yên lặng một chút các anh em yên lặng một chút các vị lập tức liền muốn ăn ngon uống say huynh đệ ta nhưng có chuyện phiền p h ả i à nể tình huynh đệ ta xem như là vì là các ngươi hảo vận võ trang giới thiệu cái núi dựa lớn điều ấy tính xin các vị giúp cái việc nhỏ tiểu lão bản trước tiên lên tiếng nói rằng lý huynh đệ ngươi nói chỉ cần chúng ta làm được nhất định giúp ngươi đúng vậy không sai ngươi lợi hại như vậy trên mạng còn không ngươi tin tức gì thật là biết điều a biết điều phát tài mà lý thiên hữu ho khan một tiếng lại một lần nữa đem mọi người chú ý lực hấp dẫn đến chính mình nơi này nói tóm tắt huynh đệ bởi vì một vụ án cần phải biết công ty của các ngươi chuyển tới lạc phụ sau sở hữu sinh sản hòa dược cuối cùng muốn vận đi nơi nào các vị bằng hữu xin mời phát động các ngươi hai mươi bốn ca thuần hợp kim ti tan đại não khỏe mạnh suy nghĩ một chút có chưa từng thấy hoặc là nghe qua lạc viễn định đem các ngươi sinh sản hòa dược đến cùng vận đi nơi nào tiểu lao bản có chút khó khăn nhìn lý thiên hữu lý huynh đệ Thật không phải chúng ta không muốn nói cho ngươi đối phương phòng thủ chúng ta phòng thủ rất chết chỉ để chúng ta chế tác hóa dược căn bản không để chúng ta tiếp xúc tiêu thụ trước dự định bán đưa cho ngươi thuốc nổ đen vẫn là trước lưu lại từ chuyển tới lạc phủ sau hỏa dược một sản xuất ra sau chúng ta liền lại cũng chưa từng thấy lý thiên hữu thở dài ta cũng biết các ngươi làm khó dễ có điều vẫn là hy vọng các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút xem có thể hay không tìm ra tin tức hữu dụng đến tối ngày hôm qua xem đến chưa người địa phương kia con nhà giàu là làm sao khó làm h u n h đệ ta chứ lẽ nào chúng ta những n à y người ngoài thôn liền muốn bị những người địa phương này coi thường lý thiên hữu cũng chết mã xem là ngựa sống y dỉa ngoại trừ bang này hảo vận võ trang các người chơi hắn hiện tại còn thật không biết nên hỏi a i lòng đất các người chơi ngồi dưới đất mồm năm miệng mười tám gấu lên giữa lúc lý thiên hữu muốn từ bỏ thời điểm đột nhiên một tên cờ lỡ đứng dậy hướng hắn nói rằng ta thật giống có một lần nghe được cái đ i ệ u danh cũng không biết có hay không hữu dụng lý thiên hữu ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi cái gì đ i ệ u danh a nói mau nói mau ngày đó ta từ xưởng đi ra dự định đi nhà vệ sinh liền nghe phía ngoài mấy cái lạc ra người ở cái kia tắng ấ u nói cái gì lại đến đi một chuyến lương thành phiền phức chết rồi câu nói như thế này ngươi nói như vậy lời nói, ta thật giống cũng nghe qua a chính là không biết này lương thành ở đâu thái huyền vương triều vẫn tương đối lớn ngày nào đó tiền kiếm lời được rồi liền cẩn thận ở này trong thế giới game đi dạo một vòng lý thiên h i ế u vào lúc này trong đầu chỉ có lương thành hai chữ này trong đầu tìm kiếm lại quên đi mười hai phủ châu nhiều như vậy thành thị không phải cố ý đi nhớ vẫn đúng là ký không tới nhiều như vậy thành thị tên có điều may là phải biết nơi này là ở đâu cầm ý đ ì a vệ phủ đ ệ a còn cần lo lắng không tìm được bản đồ cùng thành thị tin tức chuyện như vậy sao tìm người cầm phân bản đồ sau lý thiên hữu liền nghiên cứu lên tìm tới ngay ở này an định phủ lương thành sáng sớm ngày thứ hai t ừ tiến nhìn lý thiên hữu hỏi lương thành an định phủ cái kia lương thành tại sao lại muốn đi nơi đó a lý thiên ngồi ở trên bàn ăn bánh bao phát hiện điểm tin tức hồ thành hỏa dược khả năng là vẫn đến lương thành bên kia đi tới cho nên muốn sớm một chút quá khứ từ tiên gật cù hỏa dược một chuyện tầm quan trọng không thể n g h ĩ ngờ huống hổ nghĩa vân thành bên này xác thực cũng không cần lý thiên hữu đang nhìn chằm chằm sự tình đều cơ bản giải quyết không giải quyết hắn lưu lại cũng vô dụng vẫn là làm chính sự đi càng tốt hơn an định phủ cùng lưỡng giới sơn hai người này phủ châu cùng địa phương khác không giống nhau lắm Nơi đúng ó đóng đó có có quanh quân quy mô lớn quân quân đều là thời chiến tiêu chuẩn, sau huống, nếu xung chuyện địa năm lớn chiến người đến nơi đó phi không có cách nào tình không vẫn đừng người sinh tiên phương hết thể thời phi cách thì phát bách hộ hỗ mô tìm tìm cầm đội, đội đột, để đ là là trước trừ trợ. vệ rồi thanh long đại nhân ngay ở lượng dưới sơn nếu như thật đụng với không dễ giải quyết sự tình nhớ tới hướng về thanh long đại nhân cầu viện lý thiên hữu cười cận đại nhân ta là đi thăm dò án lại không phải đi gây sự làm sao ở ngươi trong miệng cảm giác ta là quá khứ tìm cớ như thế a từ tiến nhấc một hốc trà nóng n g khí quái lạ nói rằng chỉ mong ngươi qua chính là đơn thuần phá án đừng gây phiền phức đúng rồi gần nhất võ công thế nào rồi à đừng mỗi ngày nghĩ đến phá án đem chúng ta cầm ý đ ể vệ bản lĩnh s ở t r ư ứ n g quên yên tâm đi võ công không kéo xuống trái lại tinh tiến không ít ngài cho ta cựu c h u y ể n cân cốt công cũng bị ta luyện đến chín tầng tại hạ cũng cảm giác được bình cảnh hiện nay đang suy nghĩ có phải là đi đâu làm một bản càng khá một chút luyện thể công pháp phúc từ tiếng lao miệng hoài nghi nhìn lý thiên h i ế u trong nháy mắt nắm lấy lý thiên h i ế u cổ tay một đạo nội lực chuyển qua lý thiên h i ế u cũng không căng thẳng biết đối phương đây là thăm dò mình rốt cuộc có phải là thật hay không đem cựu chuyển cân cốt công luyện đến trí tầng lập tức cũng không dùng nội lực chống lại thuần túy dùng tự thân thân thể cường độ đi mạnh mẽ chống đỡ đối phương một đạo c h â n khí theo thời gian trôi đi t ừ tiến sắc mặt có vẻ càng ngày càng khiếp sợ chỉ dựa vào thân thể liền có thể chống lại chính mình một đạo c h â n khí xem ra tiểu t ử này đúng là đem cựu chuyển cân cốt công luyện đến trí tầng trước kia chỉ là cho rằng hắn có võ học thiên phú mà thôi lẽ nào tiểu từ này vẫn còn có luyện thể thiên phú tư tiến nhìn lý thiên hữu trong lòng không khỏi nghĩ đến xem ra cần phải cùng huyền vũ đại nhân nói một hồi t i n tưởng hắn cũng sẽ rất vui vẻ có điều thực sự là làm người ước cao thiên phụ à. đừng đi chính mình tìm cái gì luyện thể công pháp chờ lần sau ngươi về h o à n thành ta cho ngươi một bản càng tốt hơn công pháp không dám nói đương đại đệ nhất luyện thể công pháp dù sao mỗi môn công pháp đều có chính mình có chỗ độc đáo thế nhưng là có thể luyện thành đương đại đệ nhất luyện thể công pháp thật sự lý thiên hữu ánh mắt sáng lên từ tiên cười mắng một tiếng k h á lắm còn hoài nghỉ lên ta đến, đến rồi bản quan lúc nào đã lừa gạt n g ư ơ i a kha kha nào dám nào dám cái kế hạ quan trước tiên đa tạ đại nhân vun bón hảo hảo vì là hoàng thượng làm việc tiền tài q u y lỏi công pháp chương ẩ m y dài vệ tất t cả đều có đều ể cho n g i chờ ư ơ i lại lần nữa về hai o Hoàng à Thành, n Thượng còn g vật có đồ b trăm h mười bốn vòng xuyên xuống núi từ đại nhân sẽ đưa đến này đi nghĩa vân thành c ẩ m y h i vệ cửa phụ đệ lý thiên hữu cùng hắn ba vị thuộc hạ đứng ở cửa khéo léo từ chối từ tiến tiếp tục đưa tiễn từ tiến g ậ t cù chính mình dọc theo đường đi cẩn thận một chút tô thanh thiên hộ ở chúng ta c ẩ m y hệ vệ bên trong vẫn lấy giỏi về tra án xử án nghe tên tin tưởng các ngươi hai cùng nhau tra án nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều yên tâm được rồi nhất định sẽ lý thiên hữu nói xong hướng tiểu lão bản nói câu tiểu lão bản đến hoàng thành hảo hảo phát huy công ty của các ngươi bản lĩnh là được tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi không làm được chờ ta trở lại hoàn g thành luận chức quan ngươi đều cao hơn ta đây tiểu lão bản cảm kích nhìn lý thiên hữu chắp chắp tay nói rằng cảm tạ lý huynh đệ lần sau về hoàn g thành hoặc là đến ta thành thị ngươi hiểu được huynh đệ ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi hội sở một con rồng gái thêm hai cái khắc khắc cái tia lại bàn lại bàn lý thiên hữu có chút lúng túng tẳng hắng một cái còn chúng bên trong có người xấu a các vị non xanh còn đó nước biết chảy dài gặp lại chúng ta đi từ t i ế n nhìn rời đi lý thiên hữu bốn người nghĩ thầm không biết lần sau gặp mặt tiểu tử này có thể có cái gì tiến bộ lại phá cái gì vụ án nội tâm còn có chút chờ mong đây ra khỏi cửa thành sau lên đường núi bắt đầu lý thiên hữu bốn người mới bắt đầu phóng ngựa lao nhanh lên lý đại ca chúng ta đi lương thành có mục tiêu sao vương hữu tại hỏi ba người bọn họ sáng sớm hôm nay mới biết muốn đi lương thành lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa la lớn không có trước tiên đi tới lại nói nghiêm vân thành đến an định phủ lương thành liền coi như chúng ta cố gắng càng nhanh càng tốt cũng phải ba ngày thời gian đây đại gia tận mau đi tới nói sau đi ta đã c h u y ể n tin cho tô thanh thiên hộ hy vọng hắn có thể trước tiên đi lương thành đánh thăm d ọ một hồi tin tức lý đại nhân dọc theo con đường này không có chuyện gì cùng ta luận bàn một chút đi ngươi đã đáp ứng ta thần hải xuyên lại một lần nhắc tới chuyện này được rồi được rồi ta biết rồi nhanh lên một chút chạy đi đi trước khi trời tối tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút tuyệt đối đừng lại xuất hiện vu bà bà loại này chuyện hư hỏng giá thiên nam phủ thần kim ế sơn cao thành nhìn mặt t r ư ớ c vị này tân thu đệ tử thân truyền vong xuyên không nhịn được một tiếng càng cái nguyên tưởng rằng trương minh bị tóm sau chính mình gặp vẫn tâm cho ý lạnh xuống không nghĩ đến ông trời không tệ với hắn lại đưa cho hắn một cái càng tốt hơn đệ tử thân truyền mặc kệ là luyện võ thiên tư còn là một người tu hành vong xuyên đều có thể luyện tập rất tốt liền trưởng môn cũng khoe thưởng hắn thu rồi một vị có kiếm thần tư cách đệ tử thiên tài vong xuyên cười h i ế p mắt nhìn cao thành trong lòng như nghĩ n g này lao tạp b a o lại muốn làm ạ chính mình mỗi ngày như thế dụ dỗ hắn so với hống bạn gái mình đều càng đệ đề tâm mặc dù mình không có bạn gái cũng may xác thực dạy chính mình rất thật lợi hại võ học vong xuyên Ở, Sư Phụ. cao thành trừng vong xuyên một ánh mắt ngươi này tính nôn nóng có thể thay đổi lời nói vị sư liền càng yên tâm phía sau núi gừng rượu tư trưởng lão bởi vì luyện công tàu h ỏ a nhập m a cần đưa đến lượng giới sơn b ổ tắt mang cái kia đi cứu trị sư môn đã cùng bên kia liên hệ được rồi vốn là là vi sư phụ trách đi hộ tống ngươi khương sư thúc hiện tại vi sư muốn cho ngươi đi phụ trách lần này hộ tống nhiệm vụ cũng cho chính ngươi tăng thêm một ít lý lịch chuyện này đối với ngươi sau đó ở thần kiếm sơn có trợ giúp vong xuyên đúng là biết vị này gừng rượu tư sư thúc là ai vẫn ở sau núi tu dưỡng có người nói là luyện võ thời điểm nóng ruột tàu hòa nhập a cũng từng nghĩ tới tại sao thần kiếm sơn không đi cứu trị h ắ n hóa ra là muốn mời bồ t á t man cái này thái huyền vương triệu lợi hại nhất ba vị trí đầu bệnh viện trị liệu a chờ chút sư phụ ngươi không phải là muốn để ta một người hộ tống khương sư thúc đi lượng giới sơn chứ từ chúng ta thần kiếm sơn đi bồ t á t man n à y một đạo có thể không tính gần a tất nhiên là không gặp có bốn tên đệ tử nội môn buổi c ù n g ngươi hơn nữa ngoại môn hơn mười người đệ tử ngoại môn đồng thời tổng cộng khoảng hai mươi người đi nhà đúng rồi ngoại môn lần này trên căn bản đều là các n g ư ơ i người ngoài thôn tạo thành đệ tử đội hình ngưng cái này nội môn đại sư huynh có thể phải cố gắng giáo dục bọn họ a tợ lêu tạo thành đệ tử ngoại môn đội hình nói thật tuy rằng ở thần kiếm sơn n ợ i lâu như vậy thế nhưng vong xuyên vẫn đúng là chưa từng thấy cái gì vợ lệ ơ đệ tử cũng không phải nói thần kiếm sơn không có vợ lệ ơ đệ tử mà là hắn vẫn luôn ở sau núi lệ u y n kiếm rất ít gặp đi ngoại môn đi bộ đừng xem hắn có lúc như vậy không lưu thế nhưng thần kiếm sơn trưởng môn d i ệ p thế h i ề n cũng chính là đệ nhất thiên hạ kiếm đối với hắn đánh giá nhưng rất cao đối với luyện kiếm thiên phú vong xuyên đúng là thuộc về thiên tài đám người kia bất kỳ kiếm pháp đến trong tay hắn hắn đều có thể rất nhanh học được đồng thời thông hiệu đạo lý lại như hắn học tập vong ưu kiếm pháp như thế cái môn này kiếm pháp nhìn như là cao thành truyền cho hắn nhưng là trên thực tế nhưng là diệp thế hiên mượn cao thành bàn tay truyền cho vong xuyên dù sao cao thành chính mình cũng không học được vong ưu kiếm pháp làm sao giáo vong xuyên đây sư phụ lúc nào xuất phát ta vong xuyên tò mò hỏi buổi chiều liền xuất phát dọc theo đường trên ngươi muốn cẩn thận một chút ghi nhớ kỹ không thể tùy ý cùng môn phái khác thế lực phát sinh tranh đấu có điều nếu là có người bắt nạt đến chúng ta thần kiếm sơn trên người vậy chỉ dùng ngươi trưởng kiếm trong tay dành cho giáo hớn cao thành giờ khắc này lại như là một vị nghiêm sư như thế đối với vong xuyên giáo hớ nên v o n g xuyên gật gù biểu thị biết rồi lời nói đến trò chơi này đã lâu như vậy hắn vẫn đúng là không khỏe mạnh đi bên ngoài đi tới đi gặp gỡ bên ngoài đại thiên thế giới đây càng không có cùng bên ngoài những cao thủ đối chiến quá ở thần kiếm sơn bên trong vẫn luôn là cùng nội môn các sư h i n h đệ đánh với hoặc là hòa giải các trưởng lao quyết đấu vậy thì tạo thành cái vấn đề sư h i n h đệ hiện tại không nhất định đánh thắng được chính mình cùng các trưởng lao quyết đấu n lại chỉ là đòn thuận bị đánh không có ý gì vậy ngươi trước tiên đi chuẩn bị một chút đi buổi chiều liền xuất phát thần kiếm sơn ngoại môn giờ phút này bên trong đã sớm tụ tập hơn mười người đệ tử ngoại môn bọn họ đều là thu được lần này hộ tống nhiệm vụ hơn nữa đều là lấy người ngoài thôn cũng chính là tờ lựa tạo thành đệ tử đội hình nghe nói không lần này là vong xuyên mang chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ a đã sớm biết người ta hiện tại nhưng là nội môn đệ tử thân truyền cùng chúng ta có thể không giống nhau ai u nghe ngơi ư khẩu khí thật giống có chút không phục như thế a có cái gì không phục ta xem như là rõ ràng thiên tư đồ chơi này đi thả ở bất kỳ địa phương nào đều là có thuyết pháp coi như là trò chơi thế giới có thiên tư chính là nội môn đệ tử thân truyền xem chúng ta loại này chỉ có thể chậm rãi ngao đi cũng không thể nói như vậy xem chúng ta ít nhất có thể gia nhập thần kiếm sơn cái này cựu đại phái đây còn có suy nghĩ thật là nhiều tiến vào tờ lỡ đều bị c ự tuyệt ở ngoài cửa đây ai các ngươi nói nếu như chúng ta gọi vong xuyên gọi chúng ta một ít lợi hại kiếm pháp hắn gặp g i à o không không biết chờ một lúc thử một lần liền biết rồi thôi đến rồi đến rồi đại gia đừng nói lung tung vong xuyên dẫn vài tên đệ tử nội môn đi đến ngoại môn thời điểm liền nhìn thấy đại gia đã đang đợi hắn các vị huynh đệ đại gia buổi chiều tốt nhiệm vụ lần này nên đều biết chứ chính là hộ tống chúng ta khương sư thúc đi lượng giới sơn bồ t á t man chữa bệnh dọc theo con đường này hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ đ ừ n g ra cái gì sai lầm vong xuyên cười ha ha nhìn những tờ lễ ơn này môn không nghĩ đến lần thứ nhất xuống núi liền thành đầu lĩnh thú vị không biết lý mỗi nhân tên kia hiện tại đang làm gì thế sẽ không lại cầm chính mình id đi giả danh l ừ a bị đi vong xuyên suy nghĩ một chút lắc đầu một cái lần trước ở tin nhắn riêng trong đám nói rồi việc này ứng nên sẽ không ở xảy ra chuyện như vậy hiểu rõ ba chương hai trăm mười lăm ngộ sơn p h vi đình thiên tại hạ vong xuyên lý thiên hữu cười ha ha nhìn mặt trước nhóm này sơ phỉ nghĩ thầm đi đến tự do thế giới đã lâu như vậy rốt cục nhìn thấy làm thổ phỉ loại này cao cấp ngành nghề nhân tài trong lòng không khỏi cảm thấy phi thường hài lòng lao tử quản ngươi cái này người ngoài thôn là gọi vong xuyên vẫn l à quên giao ra tiền mãi lộ đến không phải vậy đại gia liền chặt bỏ các ngươi hai tay hai c h â n đến nhanh lên một chút lý thiên hữu không hề tức giận vui cười hớn hở quay đầu nhìn về vương hữu tài dặn dò đến đừng giết bắt bọn họ là được sau đó tìm tìm trên người bọn họ có bạc hay không ra chở một lúc còn có chuyện muốn hỏi bọn họ đây vương hữu tài cũng có chút hưng ph vội vã hài lòng nói rằng yên tâm đi đại ca giao cho ta bảo đảm bọn họ một đồng tiền đều không còn xuất lại nói xong nhẹ nhàng vỗ l ư n g ngựa một cái liền thả người hướng cái kêu hỏa sơn phỉ bay đi lý thiên hữu nhìn một chút bên người tần hải xuyên thấy hắn không có một chút nào ý nghĩ không nhịn được hỏi làm sao hải xuyên ngươi không muốn đi thử xem sao ngươi không phải thích nhất đánh nhau mà mấy ngày nay chạy đi nhưng làm lý thiên hữu m ệ t chết không chỉ có là bởi vì đi suốt đêm khổ cực càng là bởi vì còn muốn ứng phó đến từ tần hải xuyên khiêu chiến ai số khổ a tần hải xuyên lắc đầu một cái không đi những người này có yếu không có bất kỳ ý tứ gì lý đại nhân lúc nào ở cùng tại hạ tỷ thí một trận lần trước thua sau khi tại hạ rồi hướng thiên đao có một chút cảm nộ tuy rằng trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc có vẻ lanh khóc vô cùng thế nhưng tần hải xuyên thực nội tâm phi thường hài lòng bởi vì rốt cuộc tìm được một vị có thể cùng mình so chiêu người trẻ tuổi càng khó chính là đối phương cũng là dù n g đ a o hiếm có nhất là đối phương đao pháp còn so với mình càng mạnh mẽ hơn mấy ngày nay cùng lý thiên hữu tỷ thí giao thủ so với mình một người âm thầm cân nhắc hữu hiệu hơn nhiều đinh trị lập tức liền muốn đến an định phủ lương thành hiện tại chúng ta muốn lấy chính sự làm chủ mỗi lần cùng ngươi tỉ thí xong đều mệt muốn chết cái nào còn có sức lực đi tra án chờ sự tình kết thúc chúng ta lại cẩn thận đánh một trận lý thiên hữu vội vã cự tuyệt nói tuy rằng cùng tần hải xuyên luận võ cũng có trợ giúp chính mình võ công tiến bộ nhưng là lập tức liền muốn đến lương thành tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng nội lực trung quy không tốt tần hải xuyên gật gù không có tiếp tục nói hết cũng coi như là tán đồng rồi lý thiên hữu nói liên như thế mất một lúc thời gian vương hữu tài đã giải quyết xong cái nhóm này sơ p i còn đem trên người bọn họ cướp đoạn sạch xanh xanh đĩu môi đi đến lý thiên hữu bên người đại ca tìm xong xuôi đây là một đám quỷ nghèo trên người đồng thời mới không tới mười lượt bạc mới mười lạng lý thiên hữu nghỉ ngờ hỏi hai chân vô vô bụng ngựa cưới ngựa đến đến nhóm này sơn phi bên người tiếp tục hỏi ta hỏi các ngươi các ngươi đem bạc đều thả đi đâu rồi có phải là có một nơi chuyên môn tàn g bạo dẫn đầu ngọn núi đó phỉ giờ khắp này sưng mặt sưng nuôi ngã trên mặt đất nghe được lý thiên hữu lời này sau góc không ra nước mắt nói đại hiệp những người bạc là chúng ta toàn bộ dòng roi tính mạng a thật không tiền không tiền các ngươi làm sơn phi gặp không tiền nhiều năm như vậy liền không đoạt lấy tiền gì tại sao thật không còn c á từng cái từng cái có có có ngày n hôm nay t cũng chính là huynh đệ chúng ta bốn người đến rồi nếu như đổi thành người bình thường lời nói các ngươi có phải là thật sự dự định động thủ giết người cầm đầu lao đại cuốn quýt xua tay nói rằng không có không có ta chỉ là muốn dọa các ngươi một hồi mà thôi không có ý định giết người. các từ ó anh g em trước có nghĩ tới đi tòng quân thế nhưng người ta không muốn chúng ta nói chúng ta bậc cha chú nội tình không sạch sẽ các anh em bậc cha chú hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua một ít không chuyện chính đáng tại hạ luyện võ thời gian cũng nghĩ tới t ổ n g quân đền đáp triều đình đáng tiếc hay lý thiên hữu nhìn đối phương một lúc từ trong lòng m ó cầm ra trang giấy cùng văn trường, ngay ở trên ngay ngựa viết cùng bàn lưng lên, giấy c ở Đối phương tờ i Thiên Hiếu vứt tới được trang giấy,、không、hiểu hỏi, vong xuyên đại ế p hiệp. được được Đây、là. cầm Lý là, vứt trang t không xuyên vong giấy này đi lưỡng giới sơn tìm cái quân đội cho bọn họ chiêu bình n h ị n liền sẽ đồng ý các ngươi gia nhập ta lần này liền quá độ lòng tốt giúp các ngươi những người này một lần nếu để cho ta biết các ngươi không đi lưỡng giới sơn phòng quân chống lại hung nô lời nói liền coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển tại hạ cũng nhất định sẽ tìm tới các ngươi giết các ngươi cảm tạ cảm tạ đại hiệp đại hiệp tân huệ các anh em không cần báo đáp hữu tài đem trên người bọn họ qua cửa văn điệp đều phóng to một lần sau đó thật tìm bọn họ lý thiên hữu nhìn trên tờ giấy tên vi đình tiên h xem ra cha mẹ ngươi đối với ngươi hy vọng rất cao hờ vọng ngươi sau đó thật có thể xứng đáng ngươi danh tự này đi thôi mang theo các huynh đệ của ngươi đi lượng giới sơn đi cũng coi như tắc thành các ngươi muốn gia nhập quân đội ý nghĩ vi đình thiên làm khó dễ nhìn lý thiên hữu đại hiệp lúc này đi lượng g i ớ i sơn còn cần một ít thời gian tại hạ những huynh đệ này mỗi ngày đều cần đồ ăn đại hiệp lại xem lý thiên hữu cười cận biết đối phương nói cái gì ý tứ yên tâm đi chỉ muốn các ngươi hối cải tiền gặp trả cho các ngươi cho cầm đại hiệp lúc này mới ba lượng bạc trắng mà thôi huynh đệ tại hạ môn t r ư ớ c nhưng là có mười lượng bạc trắng cái gì mười lạng rõ ràng chính là ba lạng người muốn hay không không muốn cho ta muốn muốn muốn ba lạng liền ba lạng đi mỗi ở tiểu cũng là thì ta vi đỉnh thiên hướng lý thiên hữu ô m quyền nghiêm nghị nói rằng đại hiệp lúc này đi từ biệt không biết sau đó còn có thể hay không thể gặp mặt vi đỉnh thiên cảm ơn đại hiệp hôm nay ơn tha chết cảm tạ nhớ ký tự ngươi nói lời nói đi thôi chờ chút đúng rồi các ngươi khoảng thời gian này có chưa từng thấy lượng lớn xe ngựa xuất hành a thời gian đại khái ở hai tuần lễ bên trong như vậy Vi về Thiên nghe nói Đình nghe như thế sau cẩn thận về suy nghĩ thế sau suy mười ộ một t chút, tới tính toán tháng hắn nghĩ Hiệp, đúng vẫn ngày nên điểm. Đại là bị rồi m ở mười mấy ngày trước c á hai n mươi hai xe ngựa lý thiên hữu trong đầu quên đi dưới tháng này cùng hỏa dược số lượng sau đối đầu hồ thành đám kia hỏa dược nên chính là cái này đoàn xe vận chuyển biết cái kia đoàn xe là đi đâu sao cái này tại hạ thật không biết lúc đó s á t trời đã tối tại hạ cũng là dựa vào ánh trăng mới nhìn thấy có điều xem ngọn núi đó đạo phương hướng chỉ cần đối phương không đổi đường lời nói nhất định là đi an định phủ hướng tây bắc bên kia tại hạ cũng đã biết nhiều như vậy lý thiên hữu gật gù cái kia không sai rồi an định phủ hướng tây bắc cái kia không phải là lương thành vị trí sao được rồi chính các ngươi đi vào lượng d ư ớ i sơn chỉ cần cho bọn họ xem ta cho ngươi viết c h ặ n giấy g dĩ nhiên là sẽ đồng ý các ngươi gia nhập quân đội đa t ạ n h ì n cái kia rời đi bốn người vi đỉnh tiên h không nhịn được cảm khái thế đạo trên vẫn là người tốt chiếm đa xô a nói liền mở ra đối phương viết trang giấy muốn nhìn một chút cái kia vị đại hiệp đến cùng viết món đồ gì mặt trên liền hai câu vô cùng đơn giản lời nói thế nhưng là có vẻ đặc biệt có sức mạnh xin mời để các huynh đệ chúng ta gia nhập quân đội chống lại hung nô nếu như không cho chúng ta liền tự sát cho các ngươi xem Trưng thiên trọng thành, trước thành thủ mật, thể từ Lưỡng nhiệm sơn, biên quan nhạn quan. nhạn cũng báo trước thành phố này phòng thủ có cỡ nào nghiêm liền nhạn cũng không thể từ hung nô bên kia bay đến giới K3 kia hai chữ phố chim mới. vụ lạc Lạc cỡ báo bay có lạc nhạn quan không giống thành thị khác nơi này thương nhân cũng không phục binh cư ngụ ở nơi này địa dân chúng cũng không coi là nhiều càng nhiều chính là quân đội binh sĩ đóng quân ở đây cây ba thiên kết thúc một buổi sáng huấn luyện trở lại nơi đóng quân trải qua hắn tự thân không ngừng cố gắng cùng đến từ hiện thực xã hội bên trong cái tia tầng tầng lớp lớp binh pháp bây giờ ở đóng giữ lạc nhạn quan bình trong loạt quân đã là một tên ánh sáng đại đội trưởng đừng nha coi khinh đại đội trưởng à tốt xấu dưới tay quản hơn hai trăm người đâu tính ra cũng có thể nói là gia cường liên không chỉ có như vậy tự thân võ học cũng không chỉ hoãn quân đội có phù hợp quân đội tu luyện võ công chủ yếu là lấy chiến trận làm chủ. chỉ ố i h ợ có đi đến quân đội sau khi hắn mới biết tại sao trong trốn võ lâm những vang dội đó cựu đại môn phái gặp e sợ như thế thái huyền vương triều quân đội sẽ không võ công quân đội cũng đã rất khủng bố biết võ công hiểu phương trận phối hợp quân đội thật không phải những người giang hồ môn phái võ lâm có thể chống lại cây ba thiên rất vui vẻ hắn cảm giác mình xem như là đến đúng địa phương quân đội thích hợp hắn hắn cũng phi thường yêu thích nơi này bầu không khí từ khi đi đến lượng giới sân sau cùng hung nô đại đại nho nhỏ trượng cũng đánh mười mấy lần lần lượt quân công tích lũy lại lúc này mới có hiện nay đại đội t r ư ở n g trước Kê bá thiên có ở đó không nghe được lều trại bên ngoài có người gọi mình Kê bá thiên vội vã đi ra nhìn thấy là lính liên lạc sau chắp tay nói rằng ta ở chuyện gì tướng quân tìm ngươi ta lập tức đi tới Kê bá thiên vài bước đi đến du an tướng quân lều trại ở ngoài cung kính nói thuộc hạ c â bá thiên nhìn thấy tướng quân đi vào hồ tướng quân xem ra bảy mươi tám mươi tuổi tóc trà phò thế nhưng sắc mặt vẫn tính hưng hảo bước đi trong lúc đó cũng là uy thế h ừ n g hực căn bản không nhìn ra lão nhân loại kia trạng thái có điều kê ba thiên biết vị lao tướng này quân đã có hơn một trăm tám mươi tuổi năm đó theo hoàng thượng đánh đông dẹp tây bình định rồi thiên hạ náo loạn là thái huyền vương triệu bên trong quả lớn còn x ó t lại mấy vị phong hào tướng quân một trong rõ ràng đã đến tá giáp q u y ẩn tuổi nhưng một mực còn muốn lĩnh binh đánh trợn xưng rằng chính mình rảnh rỗi không chịu nổi liền hoàng thượng cũng không làm gì được hắn c â ba thiên nhìn trước mắt lao tướng quân trong lòng nghĩ đến n h ữ này cho rằng khả năng không phải vị lao tướng này quân không muốn quy ẩn chỉ là đối với một tên chiến công h i ể n hách tướng quân mà nói thời giáp về quê hay là cũng không phải tốt nhất lối thoát chết trận xa trường mới là cuối cùng quy tụ đi bà thiên đến rồi a ngồi t ạ tướng quân hồ lao tướng quân nhìn cây bà thiên đối phương mặc dù là một vị người ngoài thôn thế nhưng ở trong quân biểu hiện phi thường xuất sắc vốn định để hắn làm chính mình thân binh thế nhưng đối phương nhưng muốn đi nhất tuyến bộ đội học hỏi kinh nghiệm bà thiên sự tình khẩn cấp b ổ n tướng quân cũng không cho ngươi dông dài ta muốn ngươi tự mình lãnh mấy thám tử xuất quan đi đến điều tra hung nô đại quân hướng đi trước có thám tử đến báo gần nhất h u n g nô bên kia thật giống có động tác lớn nguyên bản ngày hôm qua nên tiếp tục phát tới m ậ t tin nhưng chẳng biết vì sao không có chuyển đến ta lo lắng là bên kia cầm y địa vệ mật thám xảy ra vấn đề cho nên muốn chúng ta t ố i chính mình đi điều tra điều tra cầm y địa vệ mật thám cây bá thiên sau khi nghe nghĩ đến lý mỗi nhân cái tên này đều lên tới cầm y địa vệ b á c hộ hay là không biết tìm hắn hỏi một chút có thể hỏi ra những thứ gì đến không? không sai có điều cũng không thể toàn hy vọng đối phương chúng ta vẫn phải là phải có tin tức của chính mình khởi mượn vì lẽ đó cái này cũng là ta nghĩ tìm ngươi đi nguyên nhân thuộc hạ lĩnh nhất định cẩn thận tra xét hung nô đại quân hướng đi ân trên đường cẩn thận nhiều hơn mỗi cách hai ngày ngươi nhất định phải phái người trở về truyền tin rõ ràng sao rõ ràng kê ba thiên l ĩ n h mệnh lệnh sau trở lại liên đội liền tìm mấy cái trong ngày thường khá là cơ linh binh lính cả trang trang phục một phen liền xuất quan đi tới cũng không biết thám tử thân phận này đến cùng có thể làm được hay không lý thiên hữu một nhóm bốn người tiến vào lương thành thời điểm chính trực bữa trưa đầu tiên là im địa phương ăn bữa bữa trưa sau vừa mới đến những nơi cầm ý địa vệ phủ đệ gác cổng cầm ý địa vệ ngăn cản lý thiên hữu bốn người này nơi này là cầm ý địa vệ phủ đệ các ngươi là người phương nào c h a xét lý thiên hữu yêu bài sau đối phương cung kính lại lần nữa nói rằng tham kiến bách hộ đại nhân tô thanh thiên hộ đại nhân có ở bên trong không lý thiên hữu hỏi bấm đại nhân thiên hộ đại nhân sáng sớm liền ra ngoài đến nay còn chưa trở về lý thiên hữu gật g ù quay đầu nhìn về vương hữu t ạ i bọn họ ba nói rằng đi chúng ta đi vào trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút chờ thiên hộ đại nhân trở về ở thương nghị thương nghị bốn người đều tự tìm cái gian phòng n à y nhất đẳng sẽ chờ đến sắc trời đều đen kịt lại mãi đến tận nhanh lúc ăn cơm tối tô thanh mới vội vã trở lại cầm ý h i ể vệ phù lệ nhìn thấy lý thiên hữu cũng không cảm thấy đắc y hai người vẫn luôn có lời tin biết lý thiên hữu ngày hôm nay liền sẽ đến lương thành lý mỗi nhân các ngươi tới đúng là rất nhanh n a tô thanh ngồi ở trên bàn cười nói chính sự quan trọng mà đúng rồi tô đại nhân ngại ở lương thành có thám tính đến tin tức gì sao thấy đối phương hỏi chính sự tô thanh cũng thu lại nụ cười nhận được ngươi mật tin sau ta liền lập tức tới rồi lương thành chủ yếu chính là điều tra xe ngựa đ o à n xe ta hỏi qua lương thành chủ sự cúng bách hộ bọn họ đều nói chưa từng thấy bất kỳ xe ngựa đoàn xe đi đến lương thành hơn hai mươi lượng xe ngựa đoàn xe khẳng định nhận dấu không được hành tung nếu như ngươi nói không sai vậy đối phương nhất định chưa hề đem những người hỏa dược đưa đến lương thành bên trong đến mà là vợ đến nơi khác có thể hay không không phải lương thành đây lý thiên hữu cao mày nghĩ một hồi hạ quan t r ư ớ c trải qua sơn đạo thời điểm đụng với một nhóm sơn phỉ bọn họ có từng nói ở mười mấy ngày trước nhìn thấy một cái đoàn xe trải qua sơn đạo tuy rằng lúc đó sắc trời đã tối thấy không rõ lắm cụ thể số lượng thế nhưng ít nhất cũng có hai mươi hai xe ngựa vạn sự không thể như vậy trùng hợp hạ quan tin tưởng tổng tổng dấu hiệu cho thấy xuất hiện ở hồ thành đám kia h ỏ a dược chính là chuyển vận đến lương thành bên này có điều đại nhân ngài nếu đều từng điều tra trong thành cũng không phát hiện h ỏ a dược cùng đoàn xe dấu hiệu cái kia đúng là có khả năng bị đưa đến nơi khác thế nhưng này lương thành phụ cận có năng lực c ầ n nó nhiều như vậy h ỏ a dược địa phương sao nghe được lý thiên hữu lời này sau tô thanh không khỏi cười khổ một tiếng ai không phải là không có là quá nhiều rồi à tô thanh thấy lý thiên hữu không rõ dáng vẻ cơ n cũng không ăn lấy ra bản đồ liền hướng giải thích khắt lên ngươi xem lương thành giáp giới lượng giới sơn an định phụ lại là lượng giới sơn to lớn nhất bộ đội tiếp viện khu vực nơi này quanh năm đóng quân gần ba mươi vạn hậu bị tiếp viện bộ đội có phát hiện hay không lương thành sau lưng tất cả đều là sơn mạch đại đại nho nhỏ các loại sơn mạch liên miên không dứt, phương bắc càng là có xưng là vạn đ i ề u có điều đại tuyết sơn đối phương nếu như đem những người hỏa dược hướng về trong núi một tàng cái kia muốn tìm ra đến lời nói lý thiên hữu nhìn bản đồ cũng đau đầu tất cả đều là sơn này trên đi đâu tìm những người hỏa dược ca ai chương hai trăm mười bảy khổ sai sự tìm sơn chỉ sợ chúng ta phát động lương thành sở hữu đô uý cùng cầm y d ì hệ vệ toàn bộ đi trong ngọn núi điều tra cũng không nhất định có thể ở đây sao bao lớn sơn ở trong tìm tới ẩn náu tốt hòa dược tô thanh cuối cùng là một cái tổng kết lý thiên hữu gật ngủ xem như là thừa nhận đối phương nói tới tô đại nhân y theo suy nghĩ nông cạn của tôi tuy rằng khó tìm nhưng hay là muốn tiếp tục phái người đi trong núi tìm xuống trong thành cũng không đung tha như vậy hay là có thể để sau lương chủ mưu lộ ra một ít sơ s、so、ó t đến thấy tô thanh vẫn c o mày lý thiên hữu không nhịn được hỏi tô đại nhân tô đại nhân Ngày, làm sao tô thanh phục hồi tinh thần lại hạ quan thấy đại nhân vẫn cao mày không biết đã xảy ra chuyện gì có thể không cùng hạ quan nói một chút tô h thanh lúc này mới giải thích lại nhận được n g ư n i mật tin trước bản quan vẫn lĩnh người ở lượng giới sơn bên kia điều tra tin tức cũng đi bài kiến quá thanh long đại nhân ta cùng thanh long đại nhân đều lo l ắ n g đám này h ỏ a dược có thể sẽ bị đưa đến hung nô bên kia muốn thực sự là như vậy lời nói vậy làm phiền thì càng lớn hơn lý thiên hữu g ậ t gù, đúng là lý giải đối phương lo lắng bất quá đối với điểm ấy hắn nhưng có không giống nhau cái nhìn y thì hạ quan suy nghĩ đại nhân cũng không phải tất lo lắng quá mức mấy trăm cân mấy ngàn cân hỏa dược đối với khắp thiên hạ toàn thể thế cuộc cũng sẽ không sản sinh bao lớn ảnh hưởng hung nô bên kia cũng sẽ không hy vọng điểm ấy hỏa dược có thể làm gì hạ quan đúng là cho rằng đám này hỏa dược vẫn là gặp dùng ở thái huyền vương trong triều ô lời ấy giải thích thế nào tô thanh thấy hứng thú rất đơn giản a sau lương chủ mưu phế bỏ khí lực lớn như vậy từ lạc phủ sinh sản hỏa dược v ậ n đến tế nam phủ hồ thành sau khi lại chuyển vận đến an định phủ lương thành nếu như muốn thực sự là vẫn đến ị n h n ế u như muốn thực sự là vẫn đến hung nô bên kia đi mà không nói chuyện đến cùng có thể hay không từ lượng giới sơn cái kia chuyên trở ra ngoài liền nói đối phương phế lớn như vậy sức mạnh hoa nhiều như vậy công phu tại sao không trực tiếp đi làm một tấm hỏa dược phương pháp phối chế đây thực sự không được đem hảo vận võ trang đám người kia c h ó i đi hung nô bên kia không càng tốt hơn vì lẽ đó hạ quan mới dám kết luận đám này hỏa dược khẳng định vẫn là gặp dùng ở an định phủ cùng l ư ợ n g giới sơn hai chỗ này hiện tại chính là không biết đến cùng dùng ở nơi nào tại sao mà dùng dùng hết sau khi đến cùng có mục đích gì trở chút n g ư ờ i ở lạc phủ bên kia không hỏi kỹ sao tô thanh đối phó lạc phủ chuyện đã xảy ra vào lúc này còn không quá rõ ràng đây lý thiên hữu cũng chỉ đánh trước tiên cùng giải thích khác một hồi này ngược lại là rất phù hợp người nhà họ lạc phong cách hành sự vạn sự đều trích rất sạch sẽ tô thanh cười lạnh một tiếng nghe lý mô nhân ngươi nói như vậy bản quan lần này ngược lại cũng cho rằng chủ mưu không giống như là muốn đem hỏa dược vận đến hung nô cái kia đi lạc gia còn không lá gan đó cho hung nô đưa vật từ đây hay là lạc gia cũng chỉ là cùng chủ mưu tiến hành rồi một h ồ i l õ i lích giao dịch mà thôi đối với đám này hỏa dược chân chính công dụng bọn họ cũng không biết gì cả bên này chú quân có t r a hỏi quá sao thấy tô thanh lắc đầu một cái lý thiên hữu hiếu kỳ tiếp tục hỏi làm sao tại sao không cha a không phải không cha là không tốt cha quân đội có chính mình chế độ chúng ta cầm y hệ vệ đang không có c h ứ n g cơ sát thật thời điểm tốt nhất vẫn là đường đi t r a quân đội sự t ì n h trừ phi tứ thần vệ đại nhân nếu không dễ dàng gây nên hiểu lầm lý thiên hữu nghe nói như thế sau hai tay mở ra bất đắc dĩ nói cái kia không có cách nào chỉ có thể dùng phương pháp vú nhất hai bước đi trong thành kiểm tra trên núi tìm kiếm cuối cùng chính là suy đoán đối phương sẽ đem hỏa dược lấy mục đích gì dùng ở nơi nào bây giờ xem ra cũng chỉ đ á n h như vậy lý mỗi nhân ngày mai ngươi lĩnh người đi bên ngoài trên núi đi dạo đi ngay đ ư rồi leo núi phiền thoái n h ấ ta đại nhân chúng ta hiện tại dưới chân chính là gọi hạn bạc sơn nghe tên ngài cũng có thể đ o á n được nghe đồn nơi này có hạn bạc qua lại có điều tiểu nhân ở an định phủ ở cả đời cũng chưa từng thấy cái gì hạn bạc xuất hiện quá hạn bạc sơn đây phía trước cách đó không xa chính là một dây núi kéo dài mấy trăm km tên là hai an sơn mạch lấy tự lượng d ư ớ i sơn cùng an định phủ đầu một chữ sơn mạch sau lưng chính là hung nô địa giới nghe đồn hai an sơn mạch đại tuyết sơn mặt trên tuyết động quanh năm không thay đổi dù cho cao thủ tuyệt thế nếu như bị vây ở trên đại tuyết sơn cũng rất khó thoát thoát đại nhân bên trái chính là quá đình sơn ngài xem ngọn núi đó chung giàn có phải là có đường nối khích đó là triều đình ở quá đ ỉ n h sơn mở ra con đường này không phải là dân c h u n g có thể đi đạo là chuyên môn cho bộ đội thông qua nếu như an định phủ dự định gấp rút tiếp viện lượng d ư ớ i sơn bộ đội đi con đường này tối sắp rồi hướng đông bắc hướng về ngọn núi kia n h i gọi nghe bên người vị này ở lương thành sinh trưởng ở địa phương đô uý giới thiệu lý thiên hữu nghe đầu đều lớn rồi s ơ n s ơ n sơn ra lương thành sau một mực nhìn sang tất cả đều là sơn đứng ở trên đỉnh núi lý thiên hữu cảm thấy con đường phía trước xa vời nhiều như vậy son còn có một chỗ kéo dài mấy trăm km sân mạch chính mình chỉ có bốn người dù cho thêm tiến lên hỗ trợ cầm y đ ể vệ cùng đô u y chết no cũng là trăm người cái này cần lục soát năm nào tháng nào mới có thể tìm xong những ngày sân đây lý đại ca làm sao nơi này phong cảnh không sai a vương hữu tài sung sướng hờn h hờ ợ cười tiểu tử này cùng kìm chiêu dương hai người trên mặt không nhìn ra một điểm dáng rất lo lắng lý thiên hữu cười híp mắt nhìn hắn ngươi rất vui vẻ sao cũng còn tốt nha được vậy ta nhờ ngươi cùng triều dương càng vui vẻ một điểm lý thiên hữu cười hì hì lúc này dặn dò nói rằng c ẩ m y địa vệ giáo lệnh vương hữu tài kim c h i ê u dương bản quan mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh lương thành đô uý viện đô uý mấy ngày nay hảo hảo tại đây chút trên núi lục soát nếu là phát hiện tất cả khả nghị manh mối lập tức hướng về trong thành báo cáo có nghe hay không phải vương hữu tài cùng kim c h i ê u dương vào lúc này mới biết lý đại ca cái gọi là để bọn họ càng vui vẻ một điểm đến cùng là dùng phương thức gì bây giờ muốn cự tuyệt cũng không xong rồi tân hải xuyên ngươi là tổng kỳ ngươi liền phụ trách giám sát bọn họ đừng để bọn họ lười biếng có bất luận người nào dám vô có ngăn cản các ngươi lục soát hải xuyên ngươi liền chắc n tân hải xuyên chỉ, chỉ chính mình. ý tứ trong này còn có hắn việc thấy lý thiên hữu gật c g ủ hắn không nhịn được hỏi một câu vậy còn ngươi ngươi đi làm gì ta lý thiên hữu cờ ư i cận ta chỉ huy các ngươi chứ tiện thể động não ngẫm lại đón lấy nên làm gì nếu không chúng ta đổi một hồi ta đến lục soát các ngươi nghĩ biện pháp vừa nghe lời này ba người lập tức quay đầu bước đi không mang theo một tia dừng lại lý thiên hữu hử lạnh một tiếng thử tiểu dạng còn chưa không được các ngươi thực lý thiên hữu vẫn đúng là không phải cố ý làm khó dễ vương hữu tài bọn họ hắn quả thật có sự tình muốn đi làm vẫn là tối ngày hôm qua tô thanh nói với hắn thanh long đại nhân muốn gặp ngươi một mặt vừa vặn này cách lượng giới sơn rất gần rảnh rỗi liền đi một chuyến đi cầm ý địa vệ tứ thần vệ một trong thanh long một vị am hiểu khiến đao cao thủ tuyệt thế hơn nữa lý thiên hữu c ò n biết đối phương dùng đao pháp cùng chính mình như thế cũng là khoái đao đơn chỉ cần điểm này cũng đã đủ hấp dẫn lý thiên hữu cho tới nay hắn đều là một thân một mình luyện tập khoái đao bên người cũng không ai dạy dỗ đạo chính mình triệu tân dương tên i n g kia lúc trước ném cho mình khoái đao quyền bí tịch này sau liền cũng lại không đề cập tới chuyện này bây giờ hào không dễ dàng biết cõi đời này còn có người cùng chính mình tu luyện chính là như thế đao pháp lý thiên hữ chương c hai trăm mười tám gay go dùng giả danh thật bị người bắt được tuy rằng thanh long đại nhân muốn thấy mình thế nhưng lý thiên hữu cũng không vội vã cùng ngày liền đi lương thành bên này còn có một chuyện vụ cần hắn tiếp tục sắp xếp lại nói về vòng xuyên bên này bọn họ đám người chuyến này che chở tàu hỏa nhập ma gừng rượu tư từ thần kiếm sơn bên trên xuống tới sau liền thẳng đến lưỡng giới sơn mà đi từ thiên nam phủ nghĩ đến lưỡng giới sơn bình thường đều là từ an định phủ này trải qua sau đó sẽ tiến vào lưỡng giới sơn thực đứng nói v o n g xuyên mặc kệ là thần kiếm sơn đệ tử nội môn cũng được vẫn là những người các người chơi tạo thành đệ tử ngoại môn n ộ i hình cũng được bọn họ trên căn bản đều không đi qua những khác phủ châu thậm chí phần lớn người liền vẫn ở địa phương thành thị đ ợ i điều này cũng phù hợp một cái cổ đại xã hội tính chất vậy thì là ngoại trừ thương nhân ở ngoài thực dân chúng bình thường rất khó có cơ hội đi thành thị khác sinh hoạt hoặc là dung o ạ n dù cho là cái thế giới võ hiệp xem lý thiên hữu loại này đi đến trò chơi sau ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong liền đi nhiều như vậy phủ châu nhiều như vậy thành thị vợ l a y e r toàn mạng chỉ một mình hắn mà thôi bởi vì hắn cầm ý n g h vệ công tác tính chất càng bởi vì cầm ý n g h vệ có thuộc về bọn họ chuyên môn phi ứng loại này nhanh chóng công cụ giao thông mới có thể chống đỡ hắn thường xuyên đến hướng về các nơi p h ụ châu không phải vậy muốn hoàn toàn dựa vào cưỡi ngựa cái mông mài nát cũng khó có thể làm được vong xuyên bọn họ người đi đường này ra khỏi sơn môn sau liền gần như thả bay tự mình cũng may những đệ tử nội môn kiết đều còn nhớ nhiệm vụ không phải vậy thật sợ những vợ lê ơ này môn nửa đường liền ném vị kia tàu hòa nhập ma gừng rượu tư sư thúc sư thúc sư làm sao cái này phủ c h â u dịch người trên đường ít như vậy à đúng vậy thật k ẻ nhạt ai ta còn tưởng rằng lại như võ hiệp phim truyền hình một loại đây ra ngoài liền có thể đụng với cái gì giang hồ đại sự để chúng ta tham dự tham dự không nghĩ đến liền biết chạy đi chạy đi vòng xuyên trong miệng ngậm cỏ đôi chó liếc nhìn mấy vị kia nói chuyện tờ l a y ơ được rồi được rồi ngươi cho rằng ta hình n mượn đây lại nói trên giang hồ võ lâm đại sự đều cho rằng như là chợ bán thức ăn rau cải trắng như thế tùy ý có thể thấy được sao đều không nhìn bản đồ tin tức giải thích sao an định phủ cái này phủ trâu bên trong không có một môn phái tồn tại thành cựu lượng giới sơn phía sau quan trọng nhất hậu cần căn cứ triều đình không cho phép nơi này xuất hiện bất kỳ môn phái nào vì lẽ đó các ngươi cũng đừng nghĩ tại đây đụng với giải thích giang hồ đại sự vậy sư huynh ngươi có thể dạy chúng ta mấy chiêu không liền loại kia lợi hại đúng rồi đúng rồi ngoại môn những người chấp sự liền biết mỗi ngày để chúng ta luyện tập cái gì kiến thức cơ bản đừng nói nội công tâm pháp liền kiếm chiêu đều không thế nào dạy chúng ta ta đang đ ế m thử tạc lễ sau đó bị chấp sự phạt quét rác một tháng vong xuyên nghe được này xì xì vui lên hướng bọn họ giải thích nói rằng thật không phải ta không dạy các ngươi ngoại môn chấp sự là đúng. Các người hiện tại l i coi người ề n cũng không đánh được, coi như công người cơ được, cho các người võ công cho các sở võ t â m p h á các p để cho n g ư i học c ũ n g k hiếu ô n g học được. l ạ như nội lực như lực t t tại i ế n vào trò c h t hạ bất tài ba ngày liền luyện được tớ s vẫn là đang không có người chỉ đạo tình huống vâng u như đi t cái n nào cao thủ không phải mỗi ngày khổ luyện trở thành theo ta được biết dù cho là chúng ta trưởng môn hiện nay đệ nhất thiên hạ kiếm mỗi ngày cũng đến luyện tập tài người đây vì lẽ đó đại gia không nên nóng lòng từ từ đi đi lời nói này nói xong bên người những tờ lễ ơn à y môn mới bỏ đi ý nghĩ còn có phải là thật hay không bỏ đi vòng xuyên không biết nhưng tốt xấu hiện tại không ai nhắc lại đại gia nắm chặt chạy đi đi tranh thủ trước lúc trời tối chạy tới tòa thành tiếp theo thì đi thật tìm một chỗ đặt chân đoàn người muộn không lên tiếng tiếp tục chạy đi xuống núi trước đối với hết thạy đều phi thường hiếu kỳ kết quả sau khi xuống núi chính là vẫn t ú i đầu chạy đi ai cái gì dám cho giác hồ ngay ở v o n g xuyên đoàn người sắp sửa tiếp cận thành thị thời điểm bên cạnh trên sơn đạo hạ xuống một nhóm người chừng mười cái trang hán xem trang điểm đều chỉ là người ta bình thường mà thôi ngoại trừ cầm đầu mấy người trên tay có vũ khí ở ngoài những người còn lại đều là hai tay trống trơn này đánh cướp không giống đánh cướp hỏi đường không giống hỏi đường dáng vẹn nhưng làm v o n g xuyên làm khó dễ ở không khỏi giơ tay hướng bọn họ hỏi tại hạ v o n g xuyên không biết các vị h ả o hán để làm gì a vi đỉnh tiên sắc mặt thay đổi không nhịn được nhìn chăm chú đánh giá trước mắt vị này người ngoài thôn trong ánh mắt tràn ngập hoài nghỉ vòng xuyên cũng một mực sao nhỏ rồi đây là chính mình câu hỏi phương thức rất bình thường a không ra đại cường a trên mạng những người kia đều như vậy hỏi nha người là v o n g xuyên ta đương nhiên là v o n g xuyên người đúng là v o n g xuyên sao nhỏ ngươi còn muốn xem chứng minh thư của ta sao v o n g xuyên không nhịn được c h ọ n mắt khinh b ị vi đỉnh thiên đột nhiên rút đao ra cụ quay về v o n g xuyên lớn tiếng nói rằng giấu đầu lòi đuôi tiểu tặc nói cái giả danh đến lửa gạt nhà nào đó ngươi làm tại hạ chưa từng thấy thật sự v o n g xuyên sao các vị thần kiếm sơn đệ tử mặc c ậ ngoại môn nội môn giờ khác này đều là một mặt vụ thủy lẽ nào hiện ở trên giang hồ báo tên thật còn dễ dàng gây nên tranh đấu sao vong xuyên cảm giác được có điểm không đúng vội vã ngăn cản đối phương chờ đã ngươi cho chúng ta một chút muốn đánh nhau ta phục bồi dùng trước tiên ta hỏi mấy vấn đề ngươi nhìn thấy một người khác tên là vong xuyên nhìn thấy cũng là cái người ngoài thôn đương nhiên vong xuyên hít sâu một hơi hơi hơi miêu tả một hồi đối phương hình thể đặc thù sau đó hỏi ta nói rất đúng sao vị tiêu tự gọi cũng gọi là vong xuyên người có phải là cùng ta nói như thế thấy đối phương g ặ c thù vong xuyên không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài lý mỗ nhân đại gia ngươi nếu như hiện tại vong xuyên còn không biết là lý thiên h ữ làm việc nói cái thiệt sự thông minh của hắn nhưng là thật sự có vấn đề quả nhiên không ra hắn dự liệu à lý thiên hữu tên k h ố n này cũng không biết dùng bao nhiêu lần hắn ai đi chính mình lúc này mới lần thứ nhất hành tẩu giang hồ liền đụng với chuyện này cũng còn tốt đối phương võ nghệ không cao lắm mạnh phàm là là cao thủ chính mình hiện tại phải chuẩn bị phục sinh khuyên can đủ đường mới chứng minh chính mình đúng là vong xuyên có điều nhìn đối phương ánh mắt vong xuyên càng thêm hoài nghị đối phương là nhân vì chính mình thần kiếm sơn đệ tử nội môn thân phận này mới coi như thôi mấy vị hảo hán các ngươi đây là làm gì đi à huynh đệ ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đánh cướp đây ha ha ha ngạch vong xuyên cười ha ha vài tiếng sau nhìn thấy đối phương sắc mặt có chút lúng túng chậm rãi thu lại nụ cười các vị các ngươi sẽ không thật muốn đánh cướp chứ vi đỉnh tiên liên cùng lắc đầu một cái không có các anh em cũng sớm đã không đánh cướp không sai đã có một ngày thời gian không đánh cướp chúng ta dự định đi lưỡng giới sơn thong quân đây là dự định đi trong thành xử lý một chút trong nhà sự vật hai bên nhân mã lúc này mới giải trừ hiểu lầm n à y vừa nhìn hai bên mục tiêu đều là phía trước thành thị mọi người liền hẹn ước cùng đi được rồi trên đường lẫn nhau cũng thật có thể chiều ứng lẫn nhau lúc này ở lương thành lý thiên hữu cảm giác được mí mắt nhảy lên Đây lý, lý à muốn p h thiên hữu cái liếc tần hải xuyên một ánh mắt há miệng nói rằng liền ngươi hiểu liền ngươi hiểu ngươi hay chờ xem khẳng định là chuyện tốt hạ xuống ta nói hữu tại triều dương hai người các ngươi tại sao không nói chuyện a vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai người ngồi ở trên ghế rủ xuống đầu cả người xem ra một điểm tinh khí thần đều không nghe được lý thiên hữu câu hỏi sau ngẩng đầu lên hai người nhìn nhau vẫn là vương hữu t à i vị này ông hầm ông hừ bên trong đại ca nói rằng lý đại ca tha ta cùng triệu dương đi thật không tìm được ca kim chiêu dương cũng ở bên cạnh g ậ t cụ cốc lốc nói tiếp sơn quá nhiều rồi lục soát tết đến cũng tìm không xong không tìm được cũng phải tiếp tục tìm lý thiên hữu nghiêm nghị nói rằng đừng tưởng rằng mỗi lần phá án đều rất thoải mái chập c h ù n g rất đặc sắc như thế càng nhiều vẫn kiên trì có lúc thậm chí rất kẻ nhạt rất khó khăn bản quan cái này cũng là đang rèn luyện các ngươi điểm ấy khổ đều ăn không được sau đó làm sao bây giờ đại sự phá đại án lý thiên hữu thật không phải nói mỏ ở hiện thực bên trong hồi đó có lúc vì phá án hắn cùng các sư huynh thường thường tâu đêm suốt sáng theo dõi hoặc là thủ kẻ tình nghi thường thường chính là một thủ trường mấy ngày bất động địa phương nào có phim truyền hình bên trong đập như vậy đặc sắc cả không chỉ có khô khan vô vị hơn nữa còn gặp thời khắc tăng cao cảnh giác không chỉ có chính là để ngừa kẻ tình nghỉ chạy đi càng là vì tính mạng của chính mình an toàn cầu sốt u ruột nhảy t ư ờ n g thỏ sốt u ruột cán người k h n g chỉ là tội phạm đây tìm kiểm manh mối vốn là một cái phi thường khô khan vô vị vừa cực khổ vô cùng sự tình cũng chính là vương hữu t à i cùng kim chiêu dương hai người giờ khắc này làm việc sự tình nói thật đối với tần hải xuyên này tên thô lỗ lý thiên hữu là ấn một cái vọng đều không còn tương lai nhiều lắm chính là một cái đỉnh cấp tay chân mà thôi thế nhưng đối với vương hữu t à i cùng kim chiêu dương hai người tuy rằng vẫn nói bọn họ là ông hầm ông hủ thế nhưng lý thiên hữu vẫn là hy vọng bọn họ sau đó có thể chính mình một mình chống đỡ một phương hiện tại cái này điểm công tác cũng làm không được lời nói sau đó làm sao yên tâm để chính bọn hắn đơn độc đi thăm dò án đây ông hầm ông hử tuy rằng thật thà điểm nhưng thắng đang nghe lời phân rõ được tốt xấu biết lý thiên h ữ đây là ở bồi dưỡng rèn luyện bọn họ vì lẽ đó coi như đi trong núi tìm manh mối rất mệt rất kẻ nhạt vào lúc này hai người cũng là dùng sức gật gù yên tâm đi lý đại ca chúng ta nhất định sẽ làm rất tốt tranh thủ sớm ngày tìm tới manh mối lý thiên hữu gật gù lại cùng bọn họ nói chuyện p h í a m ộ t lúc sau liền ra ngoài ngày hôm nay hắn dự định đi cổng thành quân coi giữ cái kia cha thăm dò một h ồ i r a vào công văn tuy rằng tô thanh đã từng điều tra thế nhưng vì phòng ngừa có chính mình không chú ý tới địa phương tô thanh vẫn là hy vọng lý thiên hữu chính mình lại đi nhìn một chút dù sao nhiều người sức mạnh lớn mà đi đến lương thành cựa thành phía nam hướng quân coi giữ tướng sĩ sáng một cái yêu bài lý thiên hữu liền tiên vào thành vệ quân công văn kho hàng nơi này là chuyên môn dùng để gửi thông hành công văn địa phương dàn dò binh sĩ pha ấm t r à đến sau lý thiên hữu an vị dưới yên t ĩ n h kiểm tra lên nay ngồi xuống liền trực tiếp ngồi một buổi trưa mãi đến tận nhanh ăn cơm tối lý thiên hữu mới khép lại trong tay công văn vẫn không c o i à liền nửa tháng trước đều xem một điểm dấu vết đều không xem ra đối phương những người hỏa dược là thật sự từ chưa từng vào lương thành a đến cùng tàng đi đâu chứ vẫn là nói đã vận đến lưỡng dưới sơn muốn không ngày mai liền đi một chuyến l ư ợ n g dưới sân đi mới vừa ngắm nghĩa cẩn thận thanh long đại nhân đến để tìm chính mình chuyện gì lầm bầm lầu bầu một lúc sau lý thiên hữu rồi mới từ trong phòng kho đi ra rơi xuống cửa thành lầu lý thiên hữu vừa muốn đi ăn một chút gì thời điểm liền nghe phía sau cửa thành vậy có người gọi mình tên nghe tới n g ự a khí sao rất giống có chút ghi hận chính mình cảm giác lý mô nhân lý thiên hữu vừa quay đầu trong miệng không nghỉ ngơi l ầ m bầm l ầ m bầm nói ai vậy ta xem cái nào dám gọi ta như vậy ngạch ngạch lý thiên hữu nhìn thấy đứng ở vòng xuyên bên người vi đình thiên nhất thời hiểu được nương đây là chính mình lợi a chờ đối phương thông qua kiểm tra sau đó đến bên cạnh mình lý thiên hữu cười hì hì nói ai ú vong xuyên ngươi làm sao đến lương thành a thần kiếm sơn cách này cũng không gần a vong xuyên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu có thể coi là ta lần này là đến rồi nếu không thì còn không biết người nào đó đến cùng dùng bao nhiêu lần ta id được đó lý m ộ nhân ngươi nếu như hành hiệp trượng nghĩa dùng ta id cũng coi như tại sao đều làm ộ t ít việc không muốn để cho người khác biết dùng ta id nói ngươi đến cùng dùng ta mấy lần id lý thiên hữu không đáng kể vung vung tay đều là phủ vân m ạ thôi hà tất để ở trong lòng đây chờ một lúc ta mời ngươi ăn cơm đi nói xong vừa nhìn về phía vi đình sơn sao rồi các ngươi còn chưa có đi lượng giới sơn tổng quân ta đều cho các ngươi rượu kế cầm nang vi đình sơn một mặt táo bón dáng vẻ hắn thực sự là không biết nên làm sao đi đánh giá cái kia rượu kế cầm nang không thể làm gì khác hơn là trước tiên giải thích một hồi chính mình này mười mấy cái huynh đệ là chuyện ra sao như vậy à được thôi ngược lại ngươi nhớ k ỹ hồi đó cùng ta nói nếu để cho ta phát hiện các ngươi còn đi làm thổ phỉ cướp đoạt lời nói ta nhất định không tha cho các ngươi thấy vi đình sơn gật cụ một bên vong xuyên nghĩ thẩm này chủ lại còn coi quá giặc cướp a d vong xuyên đầu tiên là ở trong thành g i à n xếp thật sư đệ của chính mình môn cùng vị kia bởi vì tấu hỏa nhập ma mà hôn mê bất tỉnh sư thúc sau đó mới theo lý thiên hữu đi đến trong một ngôi t u lâu hai người liền cơm nước uống chút rượu để tài liền tán gẫu mở ra n g h e xong lý thiên hữu khoảng thời gian này trải qua sau vong xuyên không nhịn được thở dài ai vẫn là ngươi trò chơi này chơi chị à tương tự là hoa nhiều tiền như vậy tại sao ngươi cách chơi cao cấp như vậy đây chính mình đây mới là lần thứ nhất xuống núi an định phủ cũng là chính mình lần đầu tiên tới hắn phủ châu tuy rằng dọc theo đường đi túi đầu chạy đi có chút t ẻ nhạt nhưng dù gì cũng toàn kiến thức dọc theo đường đi phong thổ tự hỏi kiến thức cũng coi như rộng rãi nhưng là nhìn người ta không tới nửa tháng người ta xoay chuyển ba cái phủ châu tế nam phủ lạc phủ an định phủ đúng rồi lập tức còn muốn đi lượng dưới sơn ở mỗi một cái phủ trong tiểu bang còn có phi thường đặc sắc trải qua liền thử đao đại hội loại này võ lâm việc trọng đại người khác cũng trải qua còn tiện thể cầm cái người thứ hai đối với điểm ấy vong xuyên nghiêm trọng hoài nghi lý thiên hữu cái tên này chính là chạy người năm trăm lượng bật đi căn bản không nghĩ năm số một đang nhìn chính mình đều thật không tiện nói mình là giang hồ nhi nữ liền chính mình hoạt động này điểm địa phương sau đó đừng nói cái gì giang hồ nhi nữ bể nước nhi nữ hoặc là danh nước nhỏ nhi nữ đều được người đưa xong n g ư ơ i cái kia sắp chết sư thuốc trở về thần kiếm sân sao vong xuyên trợn mắt khinh bỉ người ta gọi gừng rượu từ không phải sắp chết không trở lại còn có thể làm gì đây lưu lại ngươi quả cơm lý thiên hữu v ô bàn một cái vậy thì lưu lại chứ còn có thể thiếu ngươi một bữa cơm sao nhỏ như thế nào có muốn hay không cũng tới làm cầm y hiện vệ a phúc lợi đ ã ngộ được cuối tháng có tích hiệu cuối năm có chia hoa hồng đừng vong xuyên vung, vung tay ta ngược lại thật ra có thể để cho các sư đệ đi về trước chính mình lưu lại chơi một lúc thế nhưng cầm y hiệu vệ ta cũng không muốn gia nhập không có ý tứ gì khác anh em chính là đồ một cái tự tại cầm y hiệu vệ chỗ này nghe tới liền biết chuyện phiền toái đặc biệt nhiều vẫn là ở bên trong môn phái tự do tự tại một điểm võ công cũng không thiếu mỗi tháng còn phát tiền lý thiên hữu không tiếp tục ở khuyên ngăn đi người có trí riêng không thể cơ cầu ngày mai ta cũng dự định đi lượng giới sơn đồng thời đi có thể chiếu ứng lẫn nhau trên đường cũng có thể nói chuyện phiếm giải bờn tiện thể ta giới thiệu cho ngươi cá nhân phi thường hòa ái kết giao chính là yêu thích tìm người luận bàn một chút hắn rất món ăn ngươi nhất định có thể đánh được ta tin tưởng ngươi vâng xuyên biến ta i n là đi hộ tống một cái tàu hỏa nhập ma sư thúc đi lượng giới sơn tìm bồ tắt man chữa bệnh lý mộ nhân nên lại là ở an định phủ phá án Xuyên, vô vi đạo trưởng nay trong thế giới game có thể đụng vào nhau cũng là hiếm thấy a thoát tâm vẫn là các vị lợi hại a Kê văn văn ngươi cũng lợi hại à? này chuyển phát nhanh công ty mở hiện tại đều có bao nhiêu công nhân a thuận tâm không có bao nhiêu mới không tới hai trăm n g ư ờ i mà thôi biết võ công cũng là mấy chục người mà thôi vong xuyên mẹ nó ngươi cái này gọi là chuyển phát nhanh công ty này không phải là một loại khác tiêu của mà lý mỗ nhân đến bạn mới thuận tâm quân chủ chào ngài huynh đệ ở trò chơi làm chuyển phát nhanh sau đó có món đồ gì cần đưa có thể gọi huynh đệ hỗ trọ lý mỗ nhân thuận tâm tốt đệ thuận tâm đúng đúng đúng c â ba tiên lý mỗ nhân Bách hộ đại nhân đại lý ạ i cái đang án gì làm l vụ mô nhân khá khá, hề cầm ý vệ phá ngủ bất tiện nói nói. n v o Xuyên, hắn tình. Nhân, Nhân, n cha hỏa là Lý Lý dược sự tình. Lý Mô nhân. Lý Mô g ngủ, ngủ ngày mai dậy sớm sáng sớm ngày thứ hai lý thiên hữu từ biệt tô thanh cùng ông hầm ông hử bọn họ độc thân mang theo tần h hải xuyên liền hướng lượng giới sơn đi tới ra khỏi cửa thành liền nhìn thấy vong xuyên nghề này thần kiếm sơn các đệ tử đều đang đợi có tờ l ê ơ hỏi qua vong xuyên đến cùng đang đợi ai vong xuyên chỉ nói là lại là vị đại nhân vật cũng không cụ thể tiết lộ thân phận của lý thiên hữu ngược lại hiện trường các đệ tử đều chưa từng thấy lý thiên hữu Cũng không biết lý thiên hữu tính cởi n thần kiếm Sơn không nhau cận g ư liền được n h h thôi cũng may lương thành cách lượng giới sơn rất gần coi như bước đi cũng là thời gian một ngày mà thôi giới thiệu cho ngươi một hồi bên cạnh ta vị này gọi tần hải xuyên tiểu nhân vật không đáng nhắc tới hải xuyên vị này nhưng là tân h thành h ầ n sơn nội môn trưởng tử đời, kiếm tử t lão cao đệ truyền, một t hải â Tân n công thường thiên nên thường ngươi. có của phu phi pháp phi phù hợp thể khẩu h tuyệt tài, là vời, kiếm vị của ngươi. Hải xuyên mắt l ạ n h nhìn vong xuyên ngươi sư phụ nếu xem thường chúng ta thiên đao minh vậy tại hạ liền không thể không hướng về hắn đệ tử lãnh giáo một chút một phen nhìn thấy lý thiên hữu cái k i a n í n cười r á n g r ấ p vong xuyên biết này chuẩn lại là hắn làm cho xấu bằng hữu ta sư phụ bao quát chúng ta thần kiếm sơn có thể không nói xem thường thiên đao minh câu nói như thế này thế nhưng ngươi nếu muốn lãnh giáo một chút vậy tại hạ cũng nhất định tiếp tới cùng vong xuyên tự tin nói rằng l i ê n một câu nói này a ngày sau để vong xuyên hối h ậ n chết rồi chính mình tại sao phải miệng tiện nói cái gì tiếp tới cùng a đoàn người đi rồi không bao lâu lý thiên hữu liền nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa tòa kia quá đ ỉ n h sơn cũng rốt cục nhìn thấy cái kia cái gọi là con đạo nay hoàn toàn chính là ở một tòa núi lớn trong đó mở ra một con đường a tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cái kia con đạo thật không biết triều đình lúc trước vì mở ra này điều con đạo đến cùng tiêu hao lớn đến mức nào nhân lực vật lực có người nói đi cái kia c u n đạo lời nói phóng nhựa tình huống chỉ cần bốn cái canh giờ liền có thể chạy tới lượng giới sơn tuyến đầu cũng chính là lạc nhã quan h o đi. ân t o cái tên h này c đều thành đại đội trưởng có điều gần nhất xuất quan đi làm thám tử thật giống cùng hung nâu có quan hệ mỗi một người đều trở nên càng ngày càng tốt ta hay là sau đó hắn chính là cái tướng quân đây lý thiên hữu cảm khái nói v o n g xuyên quay đầu nhìn lý thiên hữu một ánh mắt xì cười một tiếng thôi đi dù như thế nào cũng không đổi k ị p ngươi ngươi này t h ằ n g quan tốc độ quỷ thấy đều khâm phục nơi nào nơi nào kiếm cơm ăn mà thôi mà cong cong cong đoàn người đi tới một chỗ vùng hoang dã thời điểm thấy bốn bề vắng lặng tần hải xuyên liền xin mời v o n g xuyên đến tỉ thí một phen lý thiên hữu nhìn hai người quyết đấu trong lòng gần như biết hai t h ắ n g ai thua v o n g xuyên chiêu thức không thua với tần hải xuyên thế nhưng nội lực trên vẫn là hơi kém một chút cùng đao lấy chém vào chặn loại này thẳng thắn thoải mái chiêu thức không giống trường kiếm chủ yếu lấy đâm tức làm chủ kiếm pháp chiêu thức so với đao pháp tới nói càng thêm linh hoạt đa dạng giữa hai người đến không có ai y ê u ai liệt nói chuyện vũ khí không giống đấu pháp tự nhiên không giống thế nhưng nội lực trên nhỏ yếu s á c thực không phải vũ khí có thể bù đắp vong xuyên né qua đối phương một cái chém ngang tay vãn kiếm hoa sau vươn mình chính là một cái đâm tới đâm hướng về đối phương trong lòng trường kiếm bị đối phương chặn chủ sau cũng không thu kiếm mũi kiếm mang theo đối phương trường đao chính là cuốn một cái muốn lợi dụng xoắn ốc sức lực làm cho đối phương trường đao tụt a y ý nghĩ rất tốt nhưng là tần hải xuyên là ai thiên đao minh bảo đao sao có thể như vậy dễ dàng nửng ngươi trước hắn trường đao dù cho là lý thiên hữu có thể thắng được tần hải xuyên cũng một lần không có đánh rơi quá đối phương trường đao đ ỉ n h cấp đao khách đối với với trường đao trong tay không chế căn bản không phải những người mới học đao pháp người có thể tưởng tượng người dù cho là có thể chém đứt hắn tay hắn đánh rơi không được đao trong tay của hắn hai tay trong nháy mắt nắm chặt cán đao đ ổ i thành hai tay đao cách dùng đơn giản một cái chấn động đao liền phá hoại vòng xuyên hoa hoẻ hoa s ó i xoắn ố c đối phó kiếm ngay lập tức lập tức liền hướng vòng xuyên trên đầu đến rồi một cái vừa nhanh vừa mạnh chém dọc nhưng người né tránh này một đau sau vong xuyên không nhịn được nhìn xuống mặt đất đối phương đau khí thậm chí có thể cách không c ắ t rời cứng rắn mặt đất có thể tưởng tượng được này một đau nếu như chặt ở trên đồi mình cái kia không là cái gì nở hoa không nở hoa vấn đề không làm được người đều phải bị chém thành hai mảnh nhờ tới đến tối ngày hôm qua lý thiên hữu nói vong xuyên trong lòng một trận cố s ứ c chửi con bàn ó cái này gọi là rất món ăn cái này gọi là dễ đối phó lao tử đều sắp cũng bị hắn chém chết thử xem chiêu kia có được hay không đi vong xuyên tay phải cầm kiếm đứng thẳng bước chân một điểm liền hướng tẩn hải xuyên phong đi trường kiếm hướng đối với đầu vương một điểm quang minh chính đại một cái đầu thứ thấy đối phương hoành đao ngăn trở chính mình trường kiếm sau vong xuyên nhớ lại vong ưu kiếm pháp bên trong chiêu kia nói thật chính hắn cũng không nắm bởi vì chiêu thức này kiếm chiêu chính hắn luyện tập thời điểm cũng là lúc được lúc không dồn khí đan điện cổ tay xoay chuyển lực thông cánh tay mà chuyển cho mũi kiếm thanh long tham nguyện tân hải xuyên sắc mặt thay đổi lập tức bước ra bay ngược đây là hắn trận này tranh tại ở trong lần thứ nhất lùi về sau nhưng là vẫn bị đối phương cái kia một kiếm chiêu đâm thủng mặt trái da rẻ điểm, điểm máu tươi lạc ở trên mặt tân hải xuyên mặt không hề cảm xúc xóa đi trên mặt máu tươi hướng chống kiếm há mồm thở dốc v o n g xuyên gật củ mang theo khâm phục ngự khí tán thường nói kiếm cương khâm phục lý thiên hữu cũng là trận mắt ngoác mồm nhìn v o n g xuyên mẹ nó vừa nay hắn nhìn thấy v o n g xuyên cái kia một chiêu dùng đến sau trên mũi kiếm dĩ nhiên bắn ra một đạo bạch hồng tân hải xuyên cũng là bởi vì cái kia một đạo bạch hồng mới bị cắt vỡ gò má nghe được tân hải xuyên lời nói càng là giật mình không lấy kiếm cương con bà nó tiểu tử này âm thầm dĩ nhiên vệ chương hai trăm hai mươi mốt kiếm cương gặp mặt thanh long tuy rằng vong xuyên dùng r a kiếm cương thế nhưng đ á n g tiếc không đủ kéo dài liền lần này liền thoát lực giờ khác này ở cái k i a thở mạnh ào ào ào ta thua huynh đệ vẫn là ngươi lợi hại a tân hải xuyên thật lòng hướng vong xuyên ôm quyền thi lễ một cái huynh đại kiếm pháp cao minh liền kiếm cương này các tuyệt học đều có thể lĩnh hội tại hạ là thật khâm phục nếu không là tại hạ nội lực hơi thắng huynh đài một bậc bị thua chính là tại hạ lời này không phải khách sáo mà là lời nói thật kiếm cương cũng đao tốt cương cũng được bất kỳ vũ khí nào đều có thể thôi phát ra cương khỉ đến dù cho là cái năm đấm cũng được trên giang hồ hiệu được làm sao sử dụng tức giận võ giả rất nhiều thế nhưng có thể dùng ra c ư ơ n g khí như n g ít ỏi chỉ bằng mượn kiếm c ư ơ n g điểm này vong xuyên liền có thể bước lên tuyệt thế kiếm khách ngưỡng cửa còn nội lực không đủ ngược lại là cái vấn đề nhỏ mới tu luyện bao lâu luyện từ từ xuống nội lực một cách tự nhiên liền có thêm dù sao c ư ơ n g khí dựa vào chính là ngộ tính nội lực chậm rãi mài là được dù sao dù cho lý thiên hữu cũng được thần hải xuyên cũng được hai người này hiện nay có thể đều không dùng được đao cương đây cái nào sợ nội lực của bọn họ so với vong xuyên đều càng thêm hùng hậu mà cùng là thần kiếm sơn những đám đệ tử kia mặc kệ là đệ tử nội môn vẫn là những người vợ lỡ đệ tử ngoại môn nhìn thấy vong xuyên cái kia một kiếm sau cũng là suýt chút nữa cằm rơi trên mặt đất kiếm cương ai mỗi ngày nghe sư môn các trưởng bối nói kiếm cương làm sao làm sao đặc biệt có câu nói phi thường hình tượng tuyệt thế kiếm khách không nhất định có thể lĩnh hội kiếm cương tương h h ế n n lĩnh g có c thể hội kiếm ư tương lai nhất định là tuyệt thế kiếm khách không nghĩ đến vong xuyên sư huynh thậm chí ngay cả món đồ này đều có thể lĩnh hội vẫn là lấy một cái người ngoài thôn thân phận quá lợi hại không trách cao thành trường lão thực là diệp thế hiên muốn thu hắn là đệ tử thân truy nhìn thấy hắn còn ở cái kia t h ở đốc không nhịn được nói rằng có thể a vong xuyên không nghĩ đến ngươi liền kiếm cương đều lĩnh hội tuy rằng không đủ kéo dài lợi hại lợi hại như thế nào đến ta cầm ý đ ể vậy đi thực sự không được lời nói ngươi làm cái bên i ngoại nhân viên cũng được a vong xuyên xoa xoa mồ hôi trên đầu đứng dậy nhìn lý thiên hữu chỉ là mới vừa học được còn lúc được lúc không huống hồ bằng vào ta hiện tại nội lực một đạo kiếm cương liền có thể rút khô ta nội lực trong cơ thể lại không cái gì thực chiến hiệu quả vừa nay cái kia một hồi còn không phải là bị cái kia soái ca tránh thoát đi tới mạ lời không thể như thế nói nội lực món đồ này có thể từ từ đi cơ ư n g khí loại này cao cấp đồ vật nhưng là phải ngộ tình a đúng rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây đến cùng có tới hay không cầm ý địa vệ lý thiên hữu có chút h ư n g p h â n nói đình chỉ cầm ý địa vệ mới vừa bắt được trương minh không lâu ta liền đi làm cầm ý địa vệ sư môn những người kia không nỡ mang c h ế t ta ngươi đây là kìm nén xấu a lý thiên hữu vẫn là không nhịn được tiếp tục đề cử không sao a ngươi có thể làm cầm ý địa vệ ám tự a liền mai phục tại thần kiếm sơn ngươi khi còn bé xem qua một bộ phim h o à hình không tuy rằng có chút già rồi thế nhưng vẫn thật đẹp đẽ gọi nạ dù tổ ngươi hoàn toàn có thể trở thành bên trong cái kia tên gì díu người ở môn phái lòng đang triệu đình m à vong xuyên nghe nói như thế sau cười lạnh một tiếng vừa đến ta không đệ đệ thứ hai theo ta được biết tên kia cuối cùng hạ t r ẳ n g không hay l ắ m chứ lý thiên h i ế u chép chép miệng hắn có thể sẽ không bỏ qua một cái l ĩ n h nộ kiếm cương tờ lạy ơ làm sao có thể chỉ là một người môn phái đệ từ đâu làm to là mạnh tranh sang huy hoàng nha đoàn người thu dọn một chút sau liền tiếp tục xuất phát hướng lượng giới sơn đi đến tần hải xuyên ngồi trên lưng ngựa phi thường hài lòng nói với lý thiên hữu lý đại nhân ngươi bằng hữu này phi thường lợi hại. hay là cùng hắn nhiều đối chiến mấy lần tại hạ cũng có thể lĩnh nộ g ra đao cương đến ngươi liền như thế có tự tin lý thiên hữu tò mò hỏi tại hạ nhất định có thể lĩnh nộ g ra đao cương được thôi đối với loại thiên tài này tôi nói cương khí cái gì hãy cùng đại lộ mặt hàng như thế không có gì hay kiêu ngạo chính mình vẫn là nhược ca vì lẽ đó sau đó đụng tới cái gì chuyện không giải quyết được vẫn là trốn xa điểm càng tốt hơn để những thiên tài này trên là được lý thiên hữu phi thường khiêm t ố n nghĩ nếu như nói lạc nhạn quan là lượng giới sơn tuyến đầu tiên một đạo hàng phòng thủ lợi nói cái kia thành tứ thủy chính là lượng giới sơn cánh cửa cuối cùng điều này cũng tạo thành thành tứ thủy cổng thành cùng tường thành làm sao với lạc nhạn quan còn muốn càng càng cao to còn muốn càng thêm dày nặng mà cẩm y địa vệ tứ thần vệ một trong thanh long cũng là quanh năm t h ấ n thủ tại chỗ này trong thành tất cả quân chính chuyện quan trọng đều có thể hỏi đến đây chính là đương kim hoàng thượng phê duyệt đặc biệt các đại thần phản đối cũng vô dụng dù sao ở một cái thế giới võ hiệp bên trong một cái tương tự thanh long loại này cao thủ tuyệt thế tác dụng có lúc có thể so với trăm vạn đại quân đều đến càng thêm dễ sử dụng nay thuộc về hạnh uy hiếp lý thiên hữu đến thành tứ thủy sau rồi cùng muốn cùng vòng xuyên c á c h ra bồ tắc man không ở thành tứ thủy bọn họ còn c ầ n trong chiều ở đi tới thế nào ở suy nghĩ một chút huynh đệ ta lại không nói muốn đối với các ngươi thần kiếm sơn dợ cho xấu ngươi thật sự muốn liền ở lại thần k i ế m sơn sao làm cẩm ý đ ì a vệ thật tốt ta thiên hạ to lớn nơi nào cũng có thể đi còn có thể trải qua nhiều như vậy đặc sắc sự tỉnh lẽ nào ngươi không muốn cầm kiếm đi thiên ngai sao lý thiên hữu cười nói dọc theo con đường này hắn nhưng là vẫn luôn ở mái đối phương ta suy nghĩ một chút đi ngươi cũng biết ta sư môn tình huống bên kia đặc biệt vẫn là các ngươi cầm y hệ vệ trước bắt được trương minh chuyện này chờ ta trở lại hỏi thăm trường môn xem có được hay không vong xuyên vào lúc này đúng là không kiên quyết như vậy có chút ý động nói rằng cho nên nói muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn câu nói này nói nhiều đúng ở lợi hại trinh tiết liệt nữ cũng đánh không lại dính chặt lấy không chỉ lý thiên hữu viên đạn bọc đường còn rất thương đây được ngươi suy nghĩ một chút chúng ta tin nhắn riêng trên nhiều liên hệ hải xuyên chúng ta đi thôi lý thiên hữu vỗ nhẹ lưng ngựa liền hướng trong thành đi đến tần hải xuyên nhìn v o n g xuyên g ặ c cù huynh đại ngày sau có cơ hội gặp lại lời nói hy vọng nội lực của ngươi đã dồi dào đến có thể cho ngươi thuận tâm mong muốn sử dụng kim cương cáo tử dọc theo con đường này tần hải xuyên phi thường thỏa mãn cũng không có việc gì rồi cùng v o n g xuyên trải qua hai chiêu phi thường tận hứng lý đại nhân không lấn được ta hai bên lẫn nhau c h â n trọng sau lý thiên hữu liền dẫn tần hải xuyên hướng phủ thành chủ đi đến cũng không phải đi tìm thành tứ thủy thành chủ mà là thanh long đại nhân chính là ở tại này bởi vì có như thế một vị gia trấn thủ ở thành tứ thủy điều này cũng làm cho thành phố này phi thường thái bình không có bất kỳ võ lâm nhân sĩ dám ở này gây sự dùng thông tục lời nói tới nói chính là muốn chết chết bên ngoài đi đừng chết ở thành tứ thủy bên trong đi đến phủ thanh chủ xuống ngựa sau cửa trước vệ đưa lên yêu bài dặn dò đối phương dàn xếp thật ngựa của chính mình lý thiên hữu liền mang theo tần hải xuyên đi vào thư phòng gặp mặt thanh long đại nhân mặt như ngọc mắt như lưới r a o sắc ba liễu dâu d à i đ ắ p ở trên mặt không nói ra được anh tư hiên ngang thân xuyên cầm y đ ị vệ phi thường phổ thông màu đen kinh trang khắc toàn thân không gặp một điểm trang sức phối hợp bên hông bảo đao xem vỏ đao hình thức lường trước nên cũng là trong thiên hạ tùy ý có thể thấy được thái huyền đao hình thức. một m tám mấy khoảng t r ư ờ n g trái phải thân cao giờ khác này đang chắp hai tay sau lưng mặt mỉm cười nhìn mình lại như một vị trưởng bối nhìn chính mình vãn bối như thế đây là lý thiên hữu với trước mắt vị này cầm ý địa vệ tứ thần vệ đứng đầu thanh long đại nhân đệ nhất ảnh hưởng hạ quan cầm ý địa vệ bách hộ lý mộ nhân mang theo cầm ý địa vệ tổng kỳ tần hải xuyên tham kiến thanh long đại nhân chương hai trăm hai mươi hai thanh long thi giáo xuất quan tiểu sư đệ chúng ta có thể coi là gặp mặt ta sở vân cười ha ha nhìn lý thiên hữu đối với lao sư tân thu rồi vị đệ tử chuyện này hắn vẫn luôn rõ ràng cũng biết tiểu sư đệ cũng ở trong cầm ý vệ người hầu chỉ là cũng không có tác dụng chính mình quyền thế đi làm quấy n h i ề u lý thiên hữu phát triển lần này nếu không phải là bởi vì lý thiên hữu đi đến an định vụ cách thành tứ thủy tương đối gần thanh long cũng sẽ không nghĩ đến để hắn lại đây thấy một mặt tần hải xuyên nhìn sở vân lại nhìn lý thiên hữu sư đệ lý đại nhân lúc nào trở thành thanh long sư đệ thực sự thiên đao minh thời điểm vệ tử t h a n h bọn họ đã sớm nói điều ấy chỉ là tần hải xuyên cái tên này hồi đó trong đầu chỉ có cùng lý thiên hữu lại tỉ thí một trận ý nghĩ thế này căn bản không cẩn thật nghe không phải vậy hiện tại thì sẽ không giật mình hạ quan cũng vẫn muốn gặp gỡ thanh long đại nhân ngày hôm nay xem như là rốt cục có cơ hội lý thiên hữu c ư ờ i ô m quyền nói rằng này bên người còn có người đây thanh long có thể chuyện đương nhiên gọi hắn sư đệ hắn không thể được làm quan sai sau có vài thứ phải nói q u ý củ trong âm thầm đương nhiên làm sao thuận tiện làm sao đến đi lại như hắn giống như từ tiến n g ầ m cũng là phi thường tùy tiện sở vân gật g ù người tiểu sư đệ này vẫn thật nói q u ý củ cũng coi như là một chuyện tốt vị này chính là thiên đao minh đệ từ sao tân hải xuyên gật g ù phi thường tò mò hỏi thanh long đại nhân làm sao người biết lý đại nhân nói cho người sao ha ha ha, ha. người cái kia một thân thiên đao đao thế ta nhưng là không thể quen thuộc hơn được sở vân mang theo hồi ức nói rằng n ă m đó không chỉ có vì lợn võ càng vì để cho thiên đao minh an phận điểm hắn một thân một mình chạy đến thiên đao minh bên trong đánh phục rồi tất cả mọi người tự nhiên đối với thiên đao đao thế hết sức quen thuộc cùng hiểu rõ hơn nữa tần hải xuyên còn trẻ không rõ ràng làm sao t ă n g thế hiện tại cả người tản mát ra đao thế ở sở vân trong mắt liền như trong đêm tối ánh lượn như thế dễ thấy nhắm hai mắt đều có thể cảm giác ra được tần hải xuyên là cụ chỉ có điều đón lấy một câu nói để lý thiên hữ không nhịn được bung cái chán ngươi rất lợi hại hy vọng có thể cùng có thể rất mạnh lý thiên hữu kính nể tần hải xuyên là cái đàn ông tiểu tử người trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một chút đi ta có chút việc cùng người lý đại nhân nói chờ tần hải xuyên đi rồi sở vân xoay người liền trong triều viện đi đến đồng thời ra hiệu lý thiên hữu đổi tới theo sở vân đi đến một chỗ diễn võ trưởng nơi này hẳn là bốn phía không có bất kỳ người nào tồn tại cũng là thuộc về riêng sở vân một người diễn võ trưởng hằng ngày hắn chính là ở đây luyện tập đạo pháp nên ra tay với ta liều trên toàn lực sở vân chắp tay sau l ư n g hướng lý thiên hữu nói rằng đây là muốn thi giáo chính mình sao lý thiên hữu rút ra bản thân thái huyền đ o nhất thời bay người về phía sở vân chính là một cái chém dọc cong sở vân thu ngón tay lại cười c ợ t nói rằng tiểu sư đệ sư m i n h đều nói rồi dùng toàn lực lý thiên hữu nuốt nước miếng mẹ kiếp một cái vừa nhanh vừa mạnh chém dọc đối phương dĩ nhiên một cái trong nháy mắt liền đẩy lùi chính mình thái huyền đ a o xin chú ý là đẩy lùi không phải đỡ giữa hai người này nhưng là có t r ê n l ệ n h to lớn a xem ra không cần toàn lực lời nói trước mắt vị sư m i n h này khả năng liền chân đều không kéo một hồi sư h u n h đắc tội rồi lý thiên hữu nói xong trực tiếp hành đao chính là một cái nhất tuyến thiên dùng được đây là hắn t ố i thuận b u ồ x u ô i gió một chiêu cũng là hiện nay đối địch tối thường thường sử dụng một chiêu đơn giản dùng tốt tốc độ nhanh mặc kệ là ứng đối một người vẫn là ứng đối một nhóm người nhất tuyến thiên loại này chém ngang chiêu thức đều dùng tốt phi thường nhìn thấy này một chiêu sau sở vân không nhịn được gật ngủ có thể thấy chính mình vị tiểu sư đệ này ở đao pháp trên vẫn là từng hạ xuống khổ công chỉ riêng lấy nhất tuyến thiên chiêu này mà nói xem như là luyện phi thường vô cùng tốt đối phó lý thiên hữu lời nói sở vân đương nhiên không cần g ú t đao không phải vậy một đao xuống liền không cần ở thi giáo vì lẽ đó giờ khắp này sở vân lấy trưởng làm đao chỉ dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt rồi cùng lý thiên hữu đối lợi lên lý thiên hữu chưa từng có cùng cao thủ tuyệt thế quyết đ ấ u quá vừa đến là bởi vì cao thủ không cái kia nhàn rỗi cùng h ắ n chơi thì như từ tiến thứ hai cũng là bởi vì cao thủ tuyệt thế vậy có nhiều như vậy cho tới bây giờ lý thiên hữu cũng là đụng với mấy cái mà thôi huyền vũ t ừ h à n h cẩm ý hệ vệ thiên hộ từ tiến còn có chính là trước mắt vị này thanh long sở vân lại nghĩ như vậy thật giống đều là trong cẩm ý vệ người ai l ư quang lý thiên hữu toàn lực sử dụng lữ quang lại bị sở vân hợp lại ngón tay thành a o dùng đồng dạng một thức lữ quang ngăn trở sở vân khẽ mỉm cười trên tay bỏ thêm mấy phần khí lực nhẹ nhàng chấn động sau lý thiên hữu liền không nhịn được thịt thịt thịt hướng lùi lại mấy bước liệu quang dùng cũng không sai kinh hồng đây học được sao lý thiên hữu gật g ù bước chân một điểm dùng còn hơn hồi nãy nữa muốn tốc độ nhanh hơn nhằm phía sở vân đáng tiếc liên tục mấy lần biến chiêu đều không có thể làm cho sở vân hành động trở nên chậm chạp trái lại bởi vì liên tục mạnh mẽ biến chiêu làm được bản thân đau nhức toàn thân lấy không cảm giác ở tiếp tục như vậy sớm muộn muốn mẹ chết chính mình lý thiên hữu con mắt hít lại thu lao sau một cái vươn mình ngay lập tức lấy chém dọc phương th đây là trước mắt hắn có thể dùng r a tối có uy lực một c h i ề u cũng là sát thương hiệu quả cường lực nhất một c h i ề u sở vân ứng đối vô cùng đơn giản đơn giản một cái nghiêng người sau lại là một cái trong nháy mắt gậy tại lý thiên hữu trên đao trên thân đao chuyển đến một cỗ lực lượng khổng lồ cũng làm cho lý thiên hữu lập tức suýt chút nữa nắm bất ổn trường đao trong tay ai trên gậy ga sở vân nhìn xuống cái kia bị đao khí cắt rời mặt đất quay đầu ánh mắt không thể giải thích được nhìn lý thiên hữu cợi cận tiểu sư lệ cũng gọi không muốn lưu thủ vẫn là yêu thích tàng một tay sao sư h u n h này ai sở vân vung, vung tay không oán giận người tàng một tay là chuy không ai nói đao khách liền cần phải quyết t r í tiến lên có lúc chửa chút lá bài tẩy mới là chuyện tốt nhất t u y ế n thiên lưu quang kinh hồng này ba thức đao pháp ngươi đã luyện tốt vô cùng coi như sư huynh ở ngươi tuổi tắc cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi huống hồ ngươi còn học được sư mội khinh công đây đây chính là sư huynh đều chưa từng học được tuyệt thế thân pháp ta cũng không có gì hay dạy ngươi còn sót lại cũng chỉ có chính mình nhiều luyện tập có cái gì không hiểu sau đó có thể thư tín hỏi ta sư mội lý thiên hữu hơi nghi hoặc một chút không nhịn được hỏi sư h u n h nghe ngại ý tứ ta còn có vị sư tỷ sợ vân n g ạ Có đi ề u quá không n có đi i ta thư phòng nói sở vân xoay người rời đi lý thiên hữu vội vàng đuổi theo đối phương theo sở vân đi đến thư phòng của hắn chờ lý thiên hữu sau khi ngồi xuống sở vân mới mở miệng nói rằng ngươi hóa dược một chuyện cha thế nào rồi lý thiên hữu đặt chén cha xuống ngay đối phương đem phương chuyện đã xảy đã r nói rồi một hồi. Coi như đối phương không phải sư hình của chính mình, rồi hồi, coi đối phải đại một cầm của chỉ vào sư dựa Lý là lớn Thiên thể trong to nhất bột một trong Hữu không hữu chính Nghe cũng ân dấu, cầm sở đây rỉ vệ A. xong lý thiên hữu nói sau sở vân gật gật đầu lúc này mới nói ra tại sao cô ý gọi lý thiên hữu lại đây một chuyên nguyên nhân đương nhiên không chỉ chỉ là thi giáo lý thiên hữu võ công a sở vân nào có như vậy nhàn mấy ngày trước đây chúng ta cầm ý gì v ệ mật thám ở quan ngoại phát hiện hung nô bên kia một ít đại quân hướng đi đang muốn đem tin tức chuyển cho lạc nhạn quan quân coi giữ thời điểm liền không thấy bóng dáng không chỉ có mật tin không có nhìn thấy liền người cũng không biết tung tích sư đệ sư huynh ta nghĩ ngươi xuất quan một chuyến đi xem xem đến cùng phát sinh cái gì sống thì thấy người chết phải thấy xác chương hai trăm hai mươi ba hành cấp nhị tướng tìm sơn xuất quan lý thiên hữu nghe được này hai chữ sau đều sửng u ố t không quan tâm giải sai lời nói này cùng xuất ngoại không khác nhau gì cả chứ sư huynh sư đệ hiện nay phụ trách hỏa dược một chuyện trước mắt còn không điều tra rõ liền xuất quan lời nói sợ chi h o á n hỏa dược một chuyện tiến triển a đây chính là hoàng thượng dặn dò chuyện kế tiếp sư đệ không dám tự tiện chủ trương xin mời sư huynh thứ lỗi tuy rằng sở vân là sư huynh của chính mình lại là cẩm ý đ ể vệ thanh long tần h vệ nhưng là cùng hoàng thượng so ra này, vẫn là nghe hoàng thượng đi sở vân cười cận không có bởi vì lý thiên hữu từ chối mà tức giận vẫn là câu nói kia làm quan sai sau một vài thứ là muốn nói quy củ lý thiên hữu có thể thủ quy củ hắn phản mà phi thường hài lòng có điều ngươi yên tâm ta đã truyền tin cho hoàng thượng hắn gặp cho ngươi đi cùng biên quan vấn đề so ra hỏa dược chỉ là việc nhỏ mà thôi ngày mai hoàng thượng thư tín thì có thể đến lại nói các ngươi hiện tại không phải gần như cha được hỏa dược ở đâu mà chỉ là rơi vào không biết địa điểm ẩn nút ở đâu mà thôi Ta nói không sợ a i Thiên chứ. chỉ cần Hiếu Hoàng h Lý gật t gụ, ư n đồng cũng bọn dành gian ngày trong ngọn núi、tìm. Chính là không biết chủ đến cùng muốn đem những người hỏa dược dùng ở nơi nào. Đây mới là sự tỉnh phiền phức nhất. Đúng rồi Sư Minh, ngài g gọi được. đệ đi đem Đây rồi ý là là là là Sư mưu dược Sư thuộc chủ phức sự thời mỗi biết mới tìm. hạ hỏa ở vân ừ a nay nói mật mật tin đến cùng chuyện cùng nói không? Có tới mật thám mật thể một chút đệ gì là à? sẽ Sư Sở ra v gật gù liền một bên uống t r à một bên hướng về lý thiên hữu giải thích lên nguyên lai、like、ngay ở năm ngày trước nguyên bản cùng lạc nhạn quan biên quân hẹn cẩn thận chắp đầu một tên cầm y l i h vệ mật thám nhưng không có đúng giờ đi đến chắp đầu địa điểm biên quân tướng sĩ cho rằng đối phương trên đường có chuyện trì hoãn còn ở nguyên chờ đợi một ngày mãi đến tận thời gian trôi qua hai ngày còn không thấy bóng người ý thức được khả năng xảy ra vấn đề lưu lại một người tiếp tục ở nguyên chờ đợi sau người còn lại mã lập tức trở về đến lạc nhạn báo cáo tin đại gia lúc này mới ý tứ đến khả năng xuất hiện vấn đề lớn năm ngày trước lý thiên hữu tính toán tháng này chính là hắn cùng tần hải xuyên một nhóm bốn người vừa tới nghĩm vân thành ngày ấy lần này tình báo là có quan hệ hung nô đại quân hướng đi bên trong mấu chốt nhất chính là mật thám tra xét đến người hung nô gần nhất có một lần động tác lớn kết quả vừa muốn chuyển về mật tin thời điểm người liền biến mật không còn tăm hơi sống không thấy người chết không thấy xác s ở vân thở dài hiện tại chính là không biết tên này thám tử đến cùng là bị người giết vẫn bị người nhận biết bắt được càng không biết hung nô bên kia rốt cuộc muốn làm gì lại muốn đối với lạc nhạn q u a n có động tác gì sư huynh cũng là vây hàm ở điểm ấy vừa vặn ngươi ở phụ cận lại giỏi về cha án xử án đã nghĩ đến nhường ngươi cải trang đi đến cha thăm dò một hồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lý thiên hữu giờ mới hiểu được lại đây tại sao sở vân như vậy vội vã thấy mình hóa ra là để cho mình đi làm thám t ử à. sư h i n h sư đ ệ ta phía đối diện quan ngoại diện không biết gì cả đây từ nơi nào t r a lên à, lý thiên hữu có chút khó khăn nói này thật không phải hắn kiếm cơ không đi mật thám mật thám chú ý chính là một cái mật tự để lý thiên hữu đi thăm dò một cái mật thám sự sống còn nào có đơn giản như vậy sẽ làm được à. ta biết không dễ dàng không phải vậy làm gì tìm ngươi à, sở vân cười nói tính nhiệm vụ sau tự nhiên có người cùng ngươi chắp đầu kể rõ tình huống thế nào còn hắn k h ân ngày hôm nay ngươi cùng cái kia thiên đao minh đệ tử trước tiên nghỉ ngơi một chút cũng có thể đi thành tứ thủy đi dạo ngày mai mật tìm đến nhiệm vụ xác định ra đạt sau khi chúng ta lại t h ư ờ n g nghị thương nghị lý thiên hữu gặp gù, lại cùng sở vân nói chuyện phiếm một lúc sau nhìn ra đối phương có việc trong người liền rời đi thư phòng không quáy dậy nữa lại nói về lương thành lý thiên hữu chỉ là rời đi một ngày mà thôi hành tắp nhị tướng liền gặp phải một cái phiền phức hữu tài bọn họ không để chúng ta t r a à làm sao bây giờ kim chiêu dương có chút khó khăn hỏi vương hữu tài phiền muộn nhìn trước mắt binh lính quanh thân mấy tòa sơn đều tìm còn kém tòa này q u á đ ỉ n h sơn chỉ có tìm xong ngọn núi này sau mới có thể đi tìm c à n g xa hơn sơn a chúng ta là cầm y d ị vệ phụ mệnh đến trong ngọn núi lục soát h ỏ a dượng các ngươi có thể để một c h ú t không bảo vệ miệng núi binh lính nhìn vương hữu tài một ánh mắt ngưỡ khí bình thản nói rằng trong quân yếu đ ị ệ bất tiện người khác tiến bảo đại nhân nếu như ngài muốn lục soát lời nói còn xin lấy ra bộ binh lục soát công văn đến nếu là không có lời nói còn xin đừng nên để hạ quan làm khó dễ. nếu như vương hữu tài có thể cầm được đi ra lời nói vào lúc này hắn cũng đã vào núi còn cân ở miệng núi cùng bọn họ làm phiền a còn nói vài câu sau thấy đối diện chết sống không để cho mình đám người chuyến này tiến vào vương hữu tài không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lôi kéo kim chiêu dương rời đi chúng ta liền như thế đi rồi vương hữu tài nhìn một chút bên người đô b í m ô n thấp giọng nói với kim chiêu dương chúng ta buổi tối chuồn vào đi quá đỉnh núi lớn như vậy lấy hai ta vóc công l é n lén lút lút đi thăm dò không là được mà vạn nhất nếu như bị người phát hiện vậy làm sao bây giờ à kim chiêu dương có chút lo lắng hỏi hiện nay hiện tại mà nói đứa nhỏ này còn là phi thường đơn thuần ở cầm y địa vệ chờ lâu liền không biết ai nha bị người phát hiện liền nói là lạc đường mới vào núi mà ngược lại chỉ cần lấy ra chúng ta thân phận của cầm y địa vệ đối phương lại không dám thật giết chúng ta đúng rồi vẫn là h ư u tài ngươi thông minh ta làm sao liền không nghĩ đến đây kha kha nhiều cùng lý đại ca học một ít liền đã hiểu lý đại ca người kia có thể nham hiểm đây ta đã nói với ngươi à vương h ư u tài dọc theo đường đi rồi cùng kim c i ê u dương nói lý thiên hữu một ít tra án lý luận nhất thời lại trêu đến đối phương thán phục không ót nửa đêm canh ba vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người sờ soạn đi đến quá đỉnh sơn chân núi bên dưới dù cho là k h u y a khoát quá đỉnh trên núi vẫn là không ngừng có người nâng cây đ u ố c tuần tra hai người không có ngốc đến lựa chọn ban ngày cái k i a m i ệ n g núi mà là lựa chọn một cái trông coi sức mạnh phi thường mỏng n h ư ợ c dưới chân núi dự định từ này đi đến lục soát lục soát nơi này là một chỗ vách đá may mà độ cao không cao lắm chỉ có hơn hai mươi mét độ cao thế nhưng lấy vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai người khinh công vẫn là rất khó dựa vào khinh công bay lên có điều mà kim chiêu dương nhìn một chút vách núi treo leo lại lượng lớn một hồi đại khái độ cao tự tin nói với vương hữu tài không có chuy năm đó ta khi còn bé ở trong núi đốn tuổi h á i thuốc loại độ cao này vách núi bỏ rất nhiều càng không cần phải nói hiện tại có v õ công tình hứng hữu tài chờ ta đi đến sau ném dây thừng ngươi dọc theo trên sợi dây đến là được vương hữu tài gật cụ vậy được chính ngươi cẩn thận một chút ta nhìn kim chiêu dương một chút xem thằn lằn như thế dọc theo vách núi hướng lên trên b ò tới vương hữu tài không nhịn được than thở một tiếng c h i ê u dương lợi hại à này đều có thể đi đến lần sau ta cũng phải học học chiêu này vạn nhất có sử dụng đây đợi một lúc sau vương hữu tài dựa vào ánh trăng liền nhìn thấy kim chiêu dương xuống dưới ném ra một sợi dây thừng dây thừng còn quơ quơ trong lòng rõ ràng đây là đối phương để cho mình cũng tới đi có d â y thường sau vương hữu tài liền có thể mượn lực dùng khinh công hướng lên trên diện bay đi c h i ề u dương lợi hại vương hữu tài tới sau đối phương giơ ngón tay cái lên kha kha kha bình thường thôi mà thôi đi thôi chúng ta lục soát một chút nếu như quá đỉnh sơn không có vấn đề gì lời nói chúng ta liền đổi một ngọn núi tiếp tục tìm cũng chỉ có hai vị này cốc đốc mới có thể như vậy nghe theo lý thiên hữu lời nói nghiêm ngặt mà vừa cẩn thận lục soát lương thành phụ cận mỗi một tòa sơn nếu như đổi thành lợi của người khác ai lại dám mạo hiểm đắc tội quân đội nguy hiểm đi tìm sân đây còn c hai ư chắc chắn có thể tìm đến món tìm gì đồ đ ra. ư người ơ n hiện, hành cấp nhị tướng vong. n g g Hiếu phát Hai Tài lưu cắp ư lên núi sau dọc theo đường đi tách ra những người binh lính tuần tra ngay ở quá đỉnh trên núi lục xoát lên cũng may vào lúc này coi như bởi vì quá đỉnh sơn sơn đạo phi thường trọng yếu quanh năm ước hẹn một cái doanh quan binh lại lần nữa lưu thủ bởi vì hơn nửa đêm nguyên nhân hiện nay tuần tra nhân viên cũng không tính rất nhiều hành cấp nhị tướng hai người vẫn tính là có thể tách ra nếu như đội thành ban ngày nói liền không có khả năng lắm người tạ ta, ta hữu cẩn trọng một chút đừng làm cho người phát hiện vương hữu tài thấp giọng nói rằng kim chiêu dương đắp một tiếng liền hướng về bên trái vừa đi đi tới quá đỉnh trong núi bị mở ra đến quan đạo ước chừng nằm trượng đến đến rộng có thể cung bốn mã đặt ngang hàng thông hành được cho là phi thường rộng rãi con đường nhìn xa lời nói quá đỉnh thiên bởi vì quan đạo nguyên nhân lại như là có người ở quá đỉnh sơn mở ra một tòa cổng vòm như thế trên quan đạo mới bị đá t n g che đậy mà lưu thủ cái k i a m ộ t cái doanh binh sĩ liền quanh năm đóng quân ở trên đỉnh ngọn núi quân đội lại phân công binh lực giữ nghiêm quá đỉnh sơn tư phương có thể nói ngọn núi này tầm quan trọng là phi thường lớn cũng chính bởi vì vậy vì lẽ đó ban ngày thời điểm dưới chân núi người binh sĩ kia dám trực tiếp từ chối vương hữu tài bọn họ vào núi lục xoát đề nghị bởi vì dựa theo bình thường trình tự lời nói muốn vào quá đỉnh sơn lục xoát xác thực cần bộ binh lục xoát công văn đội thanh lý thiên hữu lời nói hắn khả năng xác thực gặp trước tiên đi dò hỏi một chút bộ binh hoặc là cẩm y hệ vệ thiên hộ tô thanh đại nhân thế nhưng hiện đang phụ trách tìm sơn chính là hành cấp nhị tường a hai người này quản ngươi cái gì bộ binh lệnh lục xoát bọn họ chỉ muốn hoàn thành lý thiên hữu trước khi đi bàn giao nhiệm vụ mà thôi tìm hoàn hảo đi tòa tiếp theo sơn tiếp theo tìm mục đích vô cùng đơn gi vương hữu tài vọt đến một chỗ tảng đá mặt sau chờ nâng cây đuốc binh lính tuần tra đi rồi lúc này mới một lần nữa không lưng đi ra liếc nhìn cách đó không xa mấy gian nhà gỗ dự định đi chỗ đó tìm ra một chút nếu như thực sự còn không phát hiện gì lời nói rồi cùng kim chiêu dương đồng thời lui lại xuống núi không lưng đi đến một gian nhà gỗ ở ngoài trên cửa tuy rằng khóa lại rồi thế nhưng điều này có thể làm khó vương hữu tại sao móc ra một căn ngân châm sâu đang khóa trên đầu mân mê hai lần tỏa liền bị hắn mở ra đường h i ể u lầm này không phải là cùng lý thiên hữu học hắn cũng không bản lãnh này đây là lúc trước ở đô ý viện cùng những người lao đô h học đến hiện tại vương hữu tài cũng không biết tại sao những người lao đô ý gặp h i ể u cậy khóa loại này tay nghề có điều cũng còn tốt lúc trước học được hiện tại không phải dùng tới mà nghệ nhiều không ép thân a đ ẩ y ra nhà gỗ sau đập vào mi mắt chính là một đống b ả y da chỉnh tề khúc gỗ cái dương vương hữu tài cậy ra bên trong một cái dương trong chiều nắm một cái thả ở trên mũi ngửi một cái tìm tới đây là hóa dược vương hữu tài ngửi qua loại này mùi vị biết đây chính là lý thiên hữu vẫn luôn muốn tìm hóa dược không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện ở quá đỉnh trên núi nếu là không có đoán sai lời nói này mấy gian trong nhà gỗ bày đặt đều là hóa dược cũng chính là ở nghiêm vân thành ngoài thành hoang sơn sinh sản từ hồ thành chuyển vận tới đây cái kia một nhóm hòa dược bất quá đối phương hao tổn tâm cơ vận đến quá đỉnh trên núi tới làm gì nhỉ không giống nhau không chờ vương hữu tài suy nghĩ nhiều đột nhiên sau lưng một đạo k í n h phong chuyển đến may mà hắn khoảng thời gian này vẫn luôn phi thường để tâm tập võ nội lực tiến bộ không ít lúc này mới túi đầu xuống tránh thoát tập kích chỉ là trước mặt khúc gỗ cái dương liền gặp vật rủi trong nháy mắt liền bị đòn đánh này cho đánh nát tại chỗ khúc gỗ cái dương phá nát một khắc đó vương hữu tài trong nháy mắt hiểu được đánh lén người kia không phải là mình có thể đối đầu dù sao bằng nội lực của chính mình có thể không làm được có thể sử dụng một cục đá liền đánh nát kiên c ố như vậy cái dương may mà bên trong phòng có cửa sổ vương hữu tài cũng không quay đầu lại trong n g á y mắt làm ra hai cái quyết định đệ nhất chính là hướng lòng đất đập nát một chiếc lọ đệ nhị chính là cả người thẳng đến cửa sổ dự định lợi dụng cửa sổ chạy trốn đáng tiếc coi như hắn động tác nhanh hơn nữa sắp tới sắp sửa từ cửa sổ thoát đi thời điểm phía sau lưng vẫn bị đánh lén người kia dùng hòn đá nhỏ đánh trúng không nhịn được một mụm máu tươi phun ra ngoài cũng may liệu mạng một hơi không tán vương hữu tài vẫn là từ cửa sổ cái kia chạy ra ngoài có độc người đánh lén mới vừa nghĩ đuổi theo liền cảm giác cả người có chút như nhúng ra lập tức rõ ràng mới vừa mới đối phương đập nát cái kia c h i ế c lọ bên trong chính là đọc dược bất quá đối phương nếu chúng rồi chính mình cái kia một phát thảm khí lương trước cũng chạy không tới quá xa chỉ cần để các binh sĩ hảo hảo ở trong núi tìm ra một chút là được người đến truyền lệnh xuống có người dạ tập quân doanh thêm phái nhân thủ chăm sóc nhà gỗ cho ta phong sơn lục soát vâng đại nhân chiêm chiếp nghe được cái này động tĩnh sau kim chiêu dương sửng sốt một chút còn tưởng rằng là cầm y h i vệ tên lệnh đây sau đó cẩn thận vừa nghe mới phát hiện âm thanh không đúng này mới phản ứng được là tên lệnh là hiệu lệnh của người khác làm sao đây là tại sao đột nhiên binh lính tuần tra trở nên bắt đầu tăng lên chẳng lẽ nói kim chiêu dương sắc mặt thay đổi chẳng lẽ nói những binh sĩ kia phát hiện hữu tài mắt thấy đối phương tuần tra sức mạnh gia tăng rồi sau không có cách nào đang tiến hành lục soát kim chiêu dương cũng chỉ đành trộm đạo lại một lần nữa đi đến cái kia c h ô vách đá tay vịn vách đá vừa định xuống thời điểm liền phát hiện có gì đó không đúng trà sát ngón tay lại thả ở trên núi ngửi một cái huyết kim chiêu dương trong lòng nhảy một cái không nhịn được hướng bên dưới vách núi thả nhìn lại này vừa nhìn không quan trọng lắm suýt chút nữa đem hắn hụ chết mượt ánh trăng kim chiêu dương nhìn thấy vương hữu tài giờ khắc này chính ngã vào bên dưới vách núi không rõ sống chết c ũ n g b i ế t đi đến bên dưới vách núi vài bước chạy tới vương hữu tài bên người kim chiêu dương đầu tiên là dò xét dưới đối phương hơi thở không nhịn được thở nhẹ một hơi cũng còn tốt cũng còn tốt tuy rằng khí tức yếu ớt nhưng cũng may còn có hơi thở tồn tại người còn chưa có chết kim chiêu dương bắt mạch kiểm tra một hồi phát hiện vương hữu tài bị nội thương rất nghiêm trọng lẫn nhau so sánh này đủ để muốn đòi mạng nội thương mà nói rơi xuống vách núi tạo thành ngoại thương trái lại có vẻ không đáng nhắc đến trên lưng vương hữu tài sau kim chiêu dương vừa định về lương thành tìm kiếm cầu viện liền phát hiện vách núi mặt trên xuất hiện rất nhiều cây đuốc chính là những người tìm tìm bọn họ mà chạy tới binh lính không thấy rõ mặt trên đều là những người nào kim chiêu dương chỉ có thể nghe được hô to một tiếng hai người này vì là thích khách bán tên giết chết không cần luật tội không được kim chiêu dương vội vã có lấy vương hữu tài tiến hành né tránh lại nhìn thấy cách đó không xa lại có binh sĩ nâng cây đuốc chính hướng về phía bên mình tới rồi xem phương hướng vẫn là lương thành bên kia lần này muốn về lương thành nguyện vọng lá thất bại tại sao không có thể làm cho mình giải thích một câu đây kim c i ê u dương không nghĩ ra coi như lén lút vào núi lục x nắm lấy chính mình cùng hữu tài là được tại sao muốn hạ tử thủ đây lúc này không thể nghĩ nhiều như thế nếu như không nắm chặt đi lời nói chính mình liền muốn cùng hữu tài bị này loạn tiên bắn chết kim chiêu dương vừa nghiêng đầu con lấy vương hữu tài liền hướng nơi c à n g sâu hai an sơn mạch bỏ chạy mặc kệ như thế nào trước tiên mang theo hữu tài thoát thân đang nói v á n hận liếp nhìn mặt sau những truy binh kia kim chiêu dương vị này ha đem trong lòng nghĩ ngày sau nhất định phải cùng lý đại ca giải thích chuyện lần này để hắn đến thế hữu tài đòi cái công đạo、hủ. sau đó lập tức vận lên k h í h công con lấy sau lưng hanh chấp nhận chạy tô thanh sau khi đ ứ n gật d y hướng g cù n g gì cầm hóa ra là quá đỉnh bên kia núi chuyển biết khối này nhỉ là quân đội trọng yếu địa bàn có loại này cẩn thận một chút cũng bình thường liền không có ở nhiều họ kỹ dù sao quá đỉnh sơn nơi đó dính đến quân đội không có xảy ra việc gì trước c ẩ m ý địa vệ tốt nhất vẫn là không cần nhiều quản tô thanh không biết chính là nếu như hắn thật sự đi q u á hỏi cũng cẩn thận tra xét trên đỉnh núi sự vật sau khi liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy chỉ có thể nói vạn sự vạn vật đều có pháp luật trong cõi ư u minh tự có chú định tô thanh chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi ngươi có thể nói tô thanh làm sai lầm rồi sao chương hai trăm hai mươi lăm kim chiêu dương nỗ lực kim chiêu dương cong lấy vương hữu tài ra sức lưu vong còn có thể nghe thấy truy binh sau l ư n g âm thanh cũng may trong núi lớn không thích hợp cưỡi ngựa nếu không thì muốn chạy trốn vẫn đúng là thành một vấn đề cũng không biết lão thiên ra là giút hắn vẫn là hại hắn trong chốc lát liền bắt đầu dưới lên mưa t ỏ đến, đến rồi trong núi lớn đường vốn là khó có thể cất bước húng chi là trời mưa ngày đ mưa Kim n nhỏ g từ l ở trong núi truy người đâu không bao lâu những truy binh này liền xuất hiện vấn đề nếu không chính là dưới chân trượt ngã trống gió nếu không cũng là bởi vì mưa rơi quá to lớn mê phương hướng nói chung bởi vì trận mưa lớn này vấn đề trận này truy kích là tiến hành không xuống đi tới đại nhân trong ngọn núi nước mưa quá lớn thêm vào tình hình giao thông khó đi hạ quan e sợ cho có sai lầm xin mời đại nhân chấp thuận hạ quan ngày mai trời sáng t r a n g sau lại tiếp tục truy kích ân được rồi bảo vệ trong ngọn núi mỗi một lối ra quyết không thể thả chạy cái kia hai cái tiểu tặc bọn họ khả năng là hung nô t h ắ n g tử sáng sớm ngày mai bản quan mang bọn ngươi tự mình đi đến truy kích vâng đại nhân lại nói kim chiêu dương đột nhiên dưới lên mưa to xem như là giúp hắn một bật điệu hiện tại đã không nghe được phía sau còn có truy binh âm thanh thế nhưng đối với sau lưng vương hữu tài tới nói trận mưa lớn này khả năng muốn hắn m ệ n h vốn là chịu đến nội thương nghiêm trọng từ vách núi trên té xuống lúc lại bị thương nếu như tầm thường thời điểm loại này mưa to đối với người mang nội lực hắn tới nói căn bản một điểm vấn đề đều không thế nhưng đối với bây giờ bị thương thật nặng vương hữu tài nếu như ở không tìm một chỗ tránh mưa lại là thụ h à n lại là nội thương cái k i ê u mệnh liền thật sự muốn không rồi hữu tài người chống đỡ a ta lập tức tìm một chỗ chữa thương cho người người chống đỡ a kim chiêu dương chỉ có thể dùng nghĩ linh tính phương thức nhắc nhở vương hữu tài chính mình còn ở bên cạnh hắn tuyệt đối đừng ngủ thiết đi cũng may trời không phụ người có l ò n g ở một chỗ giữa s ơ n núi vẫn đúng là để kim chiêu dương phát hiện cái sơn động có thể cùng hai người bọn họ tránh vừa dùng vội vã liền cong lấy vương hữu tài đi vào hả kim chiêu dương thả xuống vương hữu tài ánh mắt xứng sờ nguyên lai động này bên trong có một con cự xà chính phun ra hạnh nhìn hai người bọn họ cảm tình đây là người ta con rắn này n g h ỉ lại sơn động à chính mình cùng hữu tài xem như là tu hú chiếm tổ chín khách khà khà thật không t i ệ n kim c i ê u dương rút ra trường đao quá khứ chính là một đao tức mất đầu rắn lại một c ư ớ c đem đầu rắn hướng ngoài động đá đi để n g ừ a cắn mình một cái cái kia đứt đoạn mất đầu thân rắn giờ khắc này còn đang ngạo ngựa đây l ấ y ra chiếc h ỏ a tử đến lại ở trong động nắm một chút khô héo cành cây kim chiêu dương lúc này mới đem h ỏ a s i n h lên cũng là mượn ngọn lửa mới nhìn rõ ràng trên đất con rắn h ngựa kia mọc thêm lại là cái gì rắn rớp kim chiêu dương n ă m đó ở trong núi bắt được nhiều như vậy xà bán lấy tiền cũng coi như xem qua nhiều vô cùng rắn độc thế nhưng thiết tuyến tiên hắn liền chỉ gặp một lần hơn nữa cái kia thiết tuyến tiên mới không đủ một mét độ dài thuộc về rắn nhỏ phạm vi thế nhưng trước mắt này điều đều sắp lớn kim chiêu dương lựa một hồi thán phục nhìn trên đất con rắn này hơn ba thước độ dài a đều sắp đổi tới mãng thế nhưng trước mắt thiết tuyến tiên vẫn có thể không thuộc về mãng a đây chính là xà một con rắn có thể dài thành d á n g rất kia c h à c h à c h à nếu như lấy ra đi bán đến bán bao nhiêu bạc kim chiêu dương đỡ vương hữu tài ngồi dậy đến lại từ trong lòng móc ra một hạt đăng dược chính là đường môn độc nhất đan dược chữa trị vết thương hồi xuân đan đan dược này là chuyên môn dùng để trị liệu nội thương c ả m t ạ vương hữu tài hắn cho tới nay cẩn thận một chút xuất phát tìm sân trước hắn dặn dò kim chiêu dương dẫn theo một đống đan dược độc dược thuốc mê nếu không là cái tiêu bình tăng mạnh bản mê hồi hương hắn cũng trốn không thoát đối phương độc thủ nếu không là giờ khắp này mang theo hồi xuân đan kim chiêu dương coi như h i ể u chút ý thuật thế nhưng cũng thật nắm nội thương của hắn không có cách nào ăn hồi xuân đan sau vương hữu tài sắc mặt mắt trần có thể thấy biến tốt hơn rất nhiều không còn xem vừa nãy như vậy trắng s á m vô lực thế nhưng người nhưng vẫn không có tỉnh lại vẫn là nằm ở hôn mê thấy vương hữu tài cuối cùng cũng coi như giữ được tính mạng kim chiêu dương thở phào nhẹ nhõm lần này vẫn chưa xong bệnh nặng người bản liền cần b ổ một chút vốn là kim chiêu dương còn phát sầu bên ngoài mưa rơi lớn như thế sắc trời vừa đen đến cùng đi đâu cho hữu tài tìm đồ vật ăn hiện tại được rồi hơn ba thức t r ư ở n g thiết tuyến tiên đây chính là đồ đại bộ a dựa vào nước mưa thu thập sạch sẽ thân rắn chỉ là trong tay này rắn đạm không biết nên làm gì quên đi trước tiên giữ đi chờ ngày mai xem có thể hay không tìm chút thảo dược đến thời điểm ngao điểm chén thuốc thêm ở bên trong này hữu tài uống đi đem thịt rắn đặt ở trên ao kim t r i ệ u dương ngay ở trước đống lửa khảo lên thịt rắn đến rồi vừa nãy con lấy vương hữu t à i một đường lao nhanh chính mình cũng tiêu hao lượng lớn thể lực nội lực vào lúc này nhất định phải ăn một chút gì bồi bổ nếu không thì vạn nhất ngày mai lại có người đuổi theo chính mình khả năng đều không khí lực con lấy vương hữu tài chạy trốn ăn thịt rắn kim triệu dương lại không nhịn được đi nói chuyện đàm luận vương hữu tài hơi thỏ thấy đối phương hiện tại khí tức g n ổn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm hữu tài người yên tâm đi cộ như chết ta cũng sẽ hộ ngươi an toàn có điều ngươi đến cùng làm sao chọc tới đối phương a dĩ nhiên phái quân đội người đến truy sát chúng ta ai lưu lại mây cân thịt rắn lưu đến ngày mai đang dùng kim chiêu dương ôm đao liền tựa ở sơn động bắt đầu ngủ hắn thực sự là quá mệt mỏi ngay mưa bên ngoài thành chậm rãi liền ngủ thiết đi đợi được ngày thứ hai sắc trời sáng t r a n g kim chiêu dương mới tỉnh lại lại một lần nữa sờ sờ vương hữu tài mạch đập xem ra ngày hôm qua cái tia hạt hồi xuân đan có hiệu lực bây giờ đối phương mạch đập đều vững vàng hơn nhiều ra khỏi sơn động liền đi bên ngoài tìm kiếm khỏi thảo dược cùng có thể làm canh bắt tảng đà đến trước đây nghe Lão Nhân đã nói, g i á n đ ộ c chu vi nhất định có thảo dược tồn tại mặc kệ là giải độc vẫn là c h ữ a thương cái này cũng là kim chiêu dương ngày hôm qua nhìn thấy thiết tuyến tiên vui vẻ như vậy nguyên nhân căn cứ trong ký ức tin tức kim chiêu dương hái mấy vị đối với thân thể hữu í c h thảo dược sau trở về đến sân động ngay lập tức liền động thủ nấu lên chén thuốc để đến rồi còn đem mật rắn ném vào nơi dậy vương hữu tài đến đang chầm chậm từng điểm từng điểm đút cho đối phương uống hay là bởi vì hôn mê lại hay là bởi vì bị thương uống không trôi bao nhiêu một tảng đá chén lớn chén thuốc vương hữu tài mới uống không tới một nửa cái t i ê mật rắn đúng là bị hắn n n đi tuân theo không lãng phí nguyên tắc kim chiêu dương mấy cái uống xong cái kia va canh thuốc thu dọn một chút sau đang định tiếp tục tìm điểm ăn thời điểm liền nghe thấy cách đó không xa có động tĩnh bởi vì tới gần giữa sườn núi kim chiêu dương ra cửa động liền nhìn thấy cách đó không xa dưới chân núi đang có quan binh hướng bên này tìm tới đến một cơn mưa lớn còn không có thể cho các ngươi từ bỏ sao báo đại thù báo đại o á n a kim chiêu dương tức giận mắng một tiếng sau lập tức một lần nữa vắc lên vương hữu tài lập tức hướng một bên khác nhanh chóng bỏ chạy trước khi đi là còn không quên đem thịt rắn cũng mang tới dù sao trời mới biết sau khi có thể không thể nhìn thấy ăn hắn cũng không biết đến cùng phương hướng ở cái kia chỉ có thể bị truy binh không ngừng hướng về đi đầu cảng có điều xem cái kia chạy trốn phương hướng đúng là có chút chương hai trăm hai mươi sáu c á p hoành thành lý thiên hữu xoa xoa đầu lại một lần nữa đi đến sở vân thư phòng tối ngày hôm qua hắn cùng sở vân có thể coi là đối đầu đừng hiểu lầm không phải luận vo đánh nhau là uống rượu không nghĩ đến võ công không nhân ra được uống rượu khối này cũng không được mạnh mẽ bị người cho c h ú t đổ mất mặt ta sở vân nhìn thấy lý thiên hữu dáng vẻ ấy cởi cận tiểu sư lệ làm sao còn không tỉnh rượu sao sư minh đừng chê cười ta ngại uống rượu cùng uống nước như thế lần sau cũng không dám nữa cùng ngài phân cao thấp lý thiên hữu cười khổ lắc đầu một cái ha ha ha ha sư huynh bình sinh có hai đại hàm ớn uống rượu luận võ luận võ này một hạng còn không dám nói đệ nhất thiên hạng thế nhưng uống rượu này một khối lời nói đến nay còn không gặp gỡ đối thủ đây cho ngươi nhìn xuống này phong công văn lý thiên hữu tiếp nhận công văn nhìn sau lên chính là đối với hắn chuyến này nhiệm vụ sắp xếp lại như sở vân ngày hôm qua nói như vậy cùng biên q u a n một chuyện so ra hỏa dược trái lại có vẻ không trọng yếu như vậy nay không đương kim hoàng thượng trần sương thịnh lập tức sẽ đồng ý sở vân sắp xếp dặn dò lý thiên hữu nhất định phải cẩn thận điều tra đến cùng hung nô bên kia chuyện gì xảy ra trước cẩm ý hiệu vệ mật thám đến cùng lại phát hiện cái gì tin tức trọng yếu sư minh sư đ ệ thu được chờ một lúc liền lập tức lên đường sở vân vung vung tay không nên nóng lỏng ngươi đối với quan ngoại không biết gì cả tùy tiện đi vào chỉ là đưa mạng ta cùng ngươi nói trước đi một h ồ i t ì n h h u ố n g ngươi l ạ i phân tích phân tích lý thiên hữu gật ngủ ô m quyền hướng sở vân nói rằng đà tạ sư minh lần này cẩm ý hiệu vệ mật thám chính là vẫn ở nút ở trong trốn giang hồ ám tử cũng là cẩm tên là phương đ ạ o hán đợi một chút sư huynh ngài mới vừa nói gọi cái gì phương đ ạ o a làm sao sở vân tò mò hỏi lý thiên hữu hơi hơi giải thích một hồi phát sinh ở đông hải phủ chuyện bên đó sau đó nói tiếp sư đệ nhớ tới phương đ ạ o là trực thuộc với trịnh trí dương thiên hộ phía dưới bách hộ a vẫn luôn ở trong trốn giang hồ thám thính tin tức làm sao sẽ đi quan ngoại thám thính lên hung nô tin tức cơ chứ hắn đuổi t r a một nhóm giang hồ nhân sĩ đến lượng dưới sơn vừa v ậ n ta c ầ n người đi đến quan ngoại đi tra xét tin tức mặc kệ là võ công vẫn là chức vị hắn đều phù hợp dĩ nhiên là để hắn đi đến cái này cũng là ta khá là lo lắng điểm phương đào tiểu tử này võ công c ó thể không yếu liền hắn cũng không thể đúng lúc gửi đi tin tức lời nói nếu không là chính là bị giết nếu không là chính là bị tóm mặc kệ điểm nào đều không đúng tin tức tốt gì vì lẽ đó sư đệ sư huynh bảo ngươi đi quan ngoại chính là vì điều tra rõ những chuyện này nếu như phương đào làm phản trực tiếp giết chết không cần luật tội lý thiên hữu lắc đầu một cái sư đệ ta không tin tưởng phương đào tiểu tử kia gặp làm phản sư huynh ngài nên cũng hiểu rõ quá chuyện gì khác hắn là con mồ côi cha mẹ cha mẹ đều là năm đó chống lại hung nô thời điểm bị giết cùng hung nô có huyết hải thâm cửu làm sao có khả năng làm phản đây khả năng là bị thương ở đâu trốn đi dưỡng thương cũng khó nói mặc kệ là nguyên nhân gì tìm được trước hắn lại nói đại nhân quá mảnh này thảo nguyên phía trước chính là hung nô c ắ p hoành thành c ắ p hoành thành cũng là chúng ta thái huyền người duy nhất có thể đi vào thành thị bởi vì thành phố này thường thường đội chủ ngày hôm nay là chúng ta thái huyền vương triều chiếm lĩnh ngày mai lại biến thành người hung nô chiếm lĩnh điều này cũng dẫn đến ở trong thành phố này mặc kệ là người hung nô cũng được vẫn là thái huyền người cũng được hai người vẫn tính là có thể cùng tồn tại đổi thành, thành thị khác lời nói chúng ta vừa lộ diện phải bị giết có điều hiện tại cấp h à n h thành thuộc về hung nô chiếm lĩnh chúng ta vào thành sau vẫn là biết điều một ít cho thỏa đáng lý thiên hữu gật cu hiểu kỳ hướng bên người người này hỏi phú quý bạn quan có chút ngạc nhiên a một mình nguyên g ư ờ i hung nô tại sao lựa chọn vì chúng ta thái huyền vương triều hiệu lực a đơn thuần chỉ là hiếu kỳ mà thôi nếu là có nỗi niềm khó nói lời nói có thể không trả lời hồ phú quý cờ c ậ n vấn đề này rất nhiều người hỏi qua hắn lập tức không phiền trán hồi đáp bẩm đại nhân tiểu nhân một nhà đều là người hung nô nguyên bản người một nhà ở cấp hoành thành hài lòng sinh sống thái huyền vương triều bộ đội đánh vào đến chúng ta tường an vô sự nhưng ai có thể tưởng đến đợi được người hung nô chiếm lĩnh cấp hoành sao liền không giống nhau. tiểu nhân mẫu thân nhận hết người hung nô làm đục cuối cùng giận dữ và xấu hổ mà chết phụ thân bị xem là dây bò như thế bị hung nô quý tộc bắn giết nếu không là lúc đó hồ tướng quân lĩnh kỵ binh tấn công cấp hoành hành gián tiếp cứu tiểu nhân một mạng hay là tiểu nhân cũng phải bị những người người hung nô sát hại hồ lao tướng quân đã cứu ta thấy ta phụ mẫu đều mất liền mang ta về lạc nhạn quan sinh hoạt lại bàn ta họ hồ đổi tên là phú quý hai chữ hy vọng ta một đời phú quý tiểu nhân không muốn biết thái huyền vương triều cùng hung nô trong lúc đó ân o á n thế nhưng tiểu nhân biết là người hung nô để ta cửa nát nhà tàn vì lẽ đó tiểu nhân vẫn dựa vào người hung nô hình dạng vẫn lui tới với lạc nhạn quan cùng cấp hoành thành vì là lạc nhạn quan biên quân lan truyền tình báo trước vị kia cầm y đ ị vệ thiếu niên đại nhân cũng là tiểu nhân dẫn hắn đi cấp hoành thành tiểu nhân ở ước định thời điểm không có đợi được vị đại nhân kia trước hết trở về bẩm báo hồ tướng quân cũng không biết vị thiếu niên kia đại nhân hiện tại thế nào rồi các nhân tự có thiên tướng yên tâm đi phương đào tên kia nhất định sẽ không có chuyện gì tiểu tử kia vẫn ở trên giang hồ làm ám tử kinh nghiệm có thể so với người khác dồi dào có thêm lý thiên hữu cũng không biết là đang an ủi đối phương vẫn là đang an ủi mình cấp hoành không có đông nam tây bắc tứ phương cổng thành cách nói này chỉ có nam bắc hai cái cổng thành cửa thành phía nam chính là lý thiên hữu sắp sửa tiến vào cổng thành nơi này hung nô thủ vệ cũng sẽ đối lập bạc yếu một chút dù sao bọn họ đại quân đều sẽ chọn đóng tại bắc thành bởi vì nơi đó cách hung nô thành thị khắc càng gần hơn một ít mặc kệ là gấp rút tiếp viện vẫn là phòng thủ đều sẽ so với nam thành bên này khá hơn một chút đứng lại các ngươi là làm gì hồ phú quý không có kinh hoàng cười h i ế p mắt giơ tay nói rằng tiện thể đem một vài thứ giao cho đối phương tên này hung nô binh sĩ đại nhân, tiểu nhân là an n h i n khách sạn trường quỹ cùng hạ nhân cùng đi bên ngoài nhập hàng điểm ấy địa phương đặc sản hy vọng ngài có thể thỏa mãn h u n g nô binh sĩ ướt lượng một hồi trong tay bạc trọng lượng trên mặt mang theo nụ cười nói rằng an nhiên khách sạn trường q u ỷ a được thôi đi thôi có cơ hội đi ngươi cái kia uống rượu đại nhân tới tiểu nhân nhất định cho ngài bị trên rượu ngon nhất món ăn tiên vào thành sau lý thiên hữu còn có chút ngộng thấp giọng hỏi chỉ đơn giản như vậy tiên vào tới sao mặc kệ là h u n g nô binh sĩ cũng được vẫn là thái huyền vương triệu binh lính cũng được bọn họ cũng đều biết cắp hoành thành không thể thời gian dài chiếm lĩnh vì lẽ đó đều sẽ chọn ở chiếm lĩnh trong lúc nhiều mỏ điểm mỡ chỉ là thả mấy người vào thành mà thôi chuyện rất bình thường chỉ cần ngươi đừng mang giới cường nỏ thứ này b lý thiên hữu g ậ t cù cái này có thể là cấp hoành thành loại này thành thị sinh tồn phương pháp đi cùng nhau đi tới lý thiên hữu có thể rất rõ ràng phát hiện tòa này cấp hoành thành hủ quạng r ă n g d ớ p trên đường phố rất khó coi đến bao nhiêu người đi đường coi như có người cũng là phi thường vội vàng r ă n g d ớ p an nhiên khách sạn mặc kệ là lạc nhạn quan biên quân cũng được vẫn là c ẩ m y hệ vệ cũng được tòa này khách sạn đều là bí mật của bọn họ chắp đầu cứ điểm mà hồ phú quý chính là tòa này khách sạn ở bể ngoài trường quỹ trường quỹ ngài trở về trong cửa hàng chuyện làm ăn như thế nào a này ngày hôm nay không có bất kỳ ai có thể sầu chết chúng tiểu nhân hồ phú quý gật gù dặn do đóng cửa lại sau mới đúng mọi người giới thiệu đến vị này chính là cầm ý địa vệ bách hộ lý mô nhân lý đại nhân nghe được hồ phú quý lời nói sau bên trong khách sạn mọi người vội vã hướng lý thiên hữu hành lễ tham kiến lý đại nhân đừng lôi những này hư nhanh nói với ta dưới tình huống làm sao chương hai trăm hai mươi bảy cây bá thiên phát hiện an nhiên khách sạn người không nhiều tổng cộng cũng là một cái đầu bếp hai cái đồng nghiệp còn có cái điểm số tính sổ phòng thu chi sư gia thêm vào hồ phú quý cũng là năm người hai cái đồng nghiệp cùng đầu bếp là lạc nhạn quan biên tuần phòng thu chi sư gia nhưng là cầm ý địa vệ ám tử sư gia xem tuổi cũng đã bốn mươi năm mươi tuổi giờ khác này nhìn thấy lý thiên hữu cung kính trả lời vấn đề dù sao trước mặt vị này nhưng là cầm ý địa vệ bách hộ à, so với mình một cái tiểu kỳ quan có thể lớn hơn nhiều ngươi là nói đã có người đi tìm hiểu tin tức sao người đ â u lý thiên hữu hỏi bầm đại nhân hai người kia là lạc nhạn quan hồ lao tướng quân phái tới người hạ quan cũng không phải biết hiện nay ở nơi nào thế nhưng đối phương mỗi ngày đều gặp về một chuyến khách sạn nên không lâu sau đó liền sẽ trở về lý thiên hữu g ậ t g ù hồ sơ có quan hệ bách hộ phương đảo sở hữu hồ sơ đều cho ta đưa đến gian phòng đi Ta, ta c đô đô đô. ba tiếng tiếng đập cửa vang lên sau hầu bàn mở ra khách sạn cộng lớn nhìn thấy ngoài cửa hai người bước nhỏ là thả bọn họ sau khi đi vào lại thò đầu ra cẩn thận nhìn một chút quanh thân đường phố lập tức lại đem cửa đóng lại đại nhân cực khổ rồi không sao cho chúng ta làm điểm ăn không chạy một ngày được rồi có điều đại nhân vẫn là trước tiên đi gặp gỡ cầm ý địa vệ đại nhân đi ngày hôm nay vừa tới còn là một bách hộ một ngày đều ở trong phòng xem hồ sơ cũng không biết có gì đáng xem Kê ba thiên tò mò hỏi cầm ý địa vệ bách hộ ở đâu ta đi bái kiến bái kiến tuy rằng cầm ý địa vệ cùng quân đội giữa hai người không can thiệp chuyện của nhau thế nhưng ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ khẳng định hay là muốn xem chức quan to nhỏ chính mình chỉ là một cái đại đội trưởng mà thôi chuyện đương nhiên phải đến bái kiến một hồi người ta cầm ý địa vệ bách hộ hạ quan lạc nhạn quan biên quân tướng sĩ c â ba thiên cầu kiên bách hộ đại nhân c â ba thiên đợi một lúc c lý thiên hữu cũng là cười ha ha nhìn cây bá thiên hắn cũng không nghĩ đến biên quân bên kia phái gia thám tử dĩ nhiên là cây bá thiên cái tên này đây cũng quá đúng dịp nhanh ngồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện hai người sau khi ngồi xuống lúc này mới nói đến lẫn nhau vì sao lại chạy tới các hoành thành nơi này n g ư ơ i là y nói n g ư ơ i là đến tìm hiểu cái kia cầm y gì hệ vệ bách hộ đến cùng xảy ra chuyện gì sao lý thiên hữu ăn khẩu món ăn sau gật g ù ân mục đích chủ yếu là biết rõ đến cùng phát sinh cái gì một cái vẫn ở trên giang hồ sung làm thám tử cầm ý địa vệ bách hộ là không thể vô thanh vô tức liền không thấy t â m hơi cầm ý địa vệ thanh long đại nhân hy vọng ta làm rõ tình huống thế nào tiện thể cha thăm dò một hồi hung nô hướng đi n g ư ơ i đây ta chủ yếu chính là tìm hiểu hung nô hướng đi bởi vì nghe nói vốn là muốn chấp đầu tên kia cầm ý địa vệ thám tử chính là muốn hướng về chúng ta biên quân lan truyền hung nô đại quân hướng đi cây b á thiên cao mày quá cấp hoành thành sau chính là hung nô bọn họ biên quan trọng địa bình nam thành tuy rằng ta muốn đi vào tìm hiểu tin tức thế nhưng thực sự không biết nên làm sao đi vào tự thân võ công cũng không làm được không một tiếng động vào thành có điều ta đến xác thực phát hiện một ít không đúng địa phương ngươi xem nói cây b á thiên liền mở ra bản đồ lý thiên hữu cũng đứng dậy nhìn về phía bản đồ nơi này là cấp hoành thành nơi này là bình nam thành giữa hai người cách xa nhau gần như hơn hai trăm km bởi vì dọc theo đường đều là bình nguyên khu vực kỵ binh lợi nói một ngày liền có thể từ bình nam thành chạy tới cấp hoành nơi này cây bá thiên tay điểm trên địa đồ một chỗ nơi này là duy nhất có rất nhiều núi lớn địa phương căn cứ trước tình báo đến xem nơi này tuy rằng trước có quân coi giữ tồn tại thế nhưng cũng là một cái liền hung nô binh sĩ phụ trách cảnh giới mà thôi thế nhưng ta mấy ngày nay đi điều tra thời điểm nơi này dĩ nhiên gia tăng rồi nhiều vô cùng binh lính bởi vì sợ áp sát quá gần bị phát hiện ta cũng chỉ có thể xa xa nhìn thế nhưng căn cứ bọn họ phương trận an bài đến suy tính gần như đến có một đoàn binh lính một đoàn lý thiên hữu giật mình hỏi từ một cái liền tăng cường đến một đoàn trong ngọn núi ra bà bối gây ba thiên vật cù vẻ mặt nghiêm túc nói rằng không chỉ có binh sĩ trên đất có chó săn có cái bách chính nó ở ở ở trên trời trong tẩm thế, ta nghỉ tên bách hộ tháng tử trong tìm tìm siêu ứng, như núi lớn như nghỉ liền lần ở trong núi lớn, những người người hung nô phi hoài kia hộ họ gì là tìm bọn đây, sĩ ấy lý thiên hữu thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt vậy thì chứng minh đối phương còn chưa bắt được phương đào tên kia vậy ngươi muốn làm sao làm nhiều như vậy hung nô binh sĩ bao quanh vây nốt rất khó tách ra bọn họ cơ sở ngầm vào núi a cây bá thiên c a mày nói rằng yên tâm đi nếu như gọi ta mang binh đánh giặc vậy ta xác thực không được thế nhưng chỉ là ẩn giấu tự thân hành tung vào núi tìm người cái này ngược lại cũng đúng không có vấn đề gì ba thiên ngươi phải nhớ đây chính là cái thế giới võ hiệp là có võ công tồn tại lý thiên hữu tự tin nói rằng dựa vào khinh công của chính mình chỉ là vào núi nhìn mà thôi không nhiều lắm vấn đề cây ba thiên g ậ t g ù hắn vẫn ở trong quân đội đợi đối với cá nhân vũ d u n g khối này xác thực không hiểu lắm hoặc cũng là quân đội phương trận an bại khối này thế nhưng nếu lý mỗ nhân cái tên này như vậy có tự tin nghĩ đến nên cũng không phải nói khoát ta có thể giúp ngươi hấp dẫn một hồi đối phương chú ý khả năng là cho rằng tới gần bình nam thành không nguy hiểm gì nguyên nhân ta điều tra đến cái k i a đoàn phía sau của bọn họ lương thảo thủ vệ không nhiều nếu có thể tìm được cơ hội có thể thả đem lửa đốt lương thảo của bọn họ cứ như vậy đối phương nhất định sẽ sốt u ruột chia binh trở về điều tra cũng thuận tiện ngươi vào núi lý thiên hữu vừa vỗ bàn tay một cái cứ làm như thế dưới lầu người sư ra kia cũng chính là chúng ta cầm y hệ vệ cờ nhỏ cũng cho ngươi dùng cầm y hệ vệ đối với loại này chuyện trộm gà trộm chó phi thường ở hành ngươi có thể cùng hắn nhiều cầu thông câu thông không thành vấn đề vậy thì quyết định như thế hiện tại liền ăn cơm nghỉ ngơi chờ nửa đêm canh ba mọi người đều ngủ sau chúng ta ở độc thủ bá thiên ngươi cùng bọn họ đều nói một chút cây bá thiên đ ậ t ngủ xoay người liền xuống lâu dặn dò đại gia đi tới có mục tiêu rõ rệt sau mọi người hành động tốc độ còn là phi thường nhanh dù sao đang ở quan ngoại bất kỳ kéo dài đều là đối với tính mạng của mình không chịu trách nhiệm lý thiên hữu sau khi cơm nước xong cũng lập tức nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi lên coi như ngủ không được cũng đến cưỡng chế chính mình m ị một lúc trong lúc mơ mơ màng màng cũng coi như là ngủ một lúc mãi đến tận có người ở ngoài cửa sau khi gõ cửa lý thiên hữu mới lại lần nữa mở hai m nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàn toàn đen kịt xuống đều chuẩn bị xong c h ư a lý thiên hữu xoa xoa gò má để cho mình tỉnh táo một điểm cây ba thiên và cù đều sắp xếp thỏa cầm cố lần hành động này lên ngươi ta sư gia còn có cùng ta đồng thời đến tên kêu biên quân thám tử bốn người chấp hành nhiều người sợ càng dễ dàng bại lộ được vậy ngươi dẫn đường đi làm sao ra khỏi thành điểm ấy ta vẫn là không quá quen thuộc còn phải phiền phức ngươi dẫn đường yên tâm đi những này đã sớm sắp xếp thỏa cầm cố ngoài thành chúng ta đã sớm để lại ngựa tất cả chuẩn bị sắp xếp sau một nhóm bốn người liền xuất phát chương hai trăm hai mươi tám phóng hỏa Vào cây ba thiên hữu một không đáng kể nói rằng đêm tối khuya khoác không cần phương pháp này lẽ nào gọi hung nô binh sĩ cho chúng ta mở cửa thành sao ngươi còn đừng cảm thấy đến không hài lòng chỗ này chuồng chó nhưng là chúng ta biên quân thật vất vả mới khai phá ra phế bỏ rất nhiều công phu đi thôi đi thôi đ ừ n g lập dị nói xong cũng làm chui vào trước khách sạn sư ra cùng theo kê bá thiên đồng thời đến biên quân thám tử cũng đồng thời chui vào lý thiên hữu ngẩng đầu nhìn cao mấy chục trượng tường thành tính toán một chút phi không lên đi xuyên liền chui đi sau khi ra ngoài lại là một cái hảo hán ai những này biên quan trọng thành tường thành hà tất tù cao như vậy đây phàm la lại thấp một chút lời nói liền có thể thử một chút xem có thể hay không dùng khinh công bay lên không lưng theo tiên vào chuồng chó không bao lâu liền ra cắp h o n h thành c â bá thiên hướng lý thiên hữu n g o n g ấ tay bên này bên này chúng ta trước tiên đi cưới ngựa còn có đoạn khoảng cách mới đến bên đó đây một nhóm bốn người nhanh chóng rời đi tường thành dưới chân chạy một đoạn đường sau lý thiên hữu theo kê bá thiên đi đến một chỗ rừng rậm nơi này đã sớm buộc tốt vài con khoái mã cưới lên khoái mã sau kê bá thiên đầu lĩnh liền mang theo mọi người xuất phát cố gắng càng nhanh càng tốt đuổi gần như ba tiếng con đường trước tiên kê bá thiên mới rốt cục cũng ngừng lại nhìn thấy cái k i a không lý thiên hữu hướng đối phương chỉ phương hướng nhìn lại tuy rằng không nhìn thấy toàn thể núi rừng diện mạo thế nhưng mơ hồ nhưng có thể nhìn thấy không ngừng xuất hiện ánh lửa l ư ợ trước nên chính là những hung nô đó trong tay binh lính nâng đến cây b vậy thì là trước ta cùng ngươi nói gần đây tăng binh núi lớn vị trí ngươi muốn đi lời nói tại đây phải xuống ngựa sau đó bọn họ hậu cần ở sơn một bên khác bên này chạy tới còn phải hoa mười mấy phút lý thiên hữu g ậ t g u nhìn mơ hồ xuất hiện cây đuốc hiện tại càng thêm tin tưởng phương đảo khả năng chính là bị bức ép vào núi trốn bà thiên ta ở chỗ này chờ ngươi nửa giờ nửa giờ sau coi như ngươi cái kia chưa thành công ta cũng đến xuất phát tìm một cơ hội vào núi lại quá mấy tiếng trời liền muôn sáng đến thời điểm vào núi gặp trở nên càng không dễ dàng không thành vấn đề chỉ cần bên kia không phái người tăng cường binh lực canh gác dầu hỏa chúng ta đều mang được rồi sẽ không có nhiều vấn đề lớn vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát chính ngươi tìm cơ hội đi lý thiên hữu nhìn rời đi ba người trong lòng cũng là yên lặng chúc phúc bọn họ có thể hy vọng phương đ à o có thể chống đỡ nếu như đối phương thật sự ở trong núi lời nói dù sao tính ra đối phương ở đông hải phụ đồng lai tiên đảo trên có thể coi là cứu mình một mạng tuy rằng có thể phục sinh thế nhưng không ai đồng ý trải nghiệm cảm giác chân thực cực hạn tử vong hiện tại đã có rất nhiều t ỡ lỡ bởi vì ở trong game bị g i ế t mà sản sinh hoảng sợ đều không muốn đang đùa cái trò chơi này nơi này không phải là truyền thống trò chơi loại kia một kiện phục sinh phương thức theo trên mạng một ít sau khi chết phục sinh các người chơi tự thuật ở tử vong một khắc đó bọn họ đều là bị cưỡng chế lọ gọng hơn nữa cảm giác hết sức chân thực lại như thật sự có người giết mình như thế hơn nữa phục sinh trong thời gian lên trò chơi chỉ có thể nhìn thấy phi thường phi thường hắc cá một mặt căn bản không cảm giác được bất luận là đồ vật gì tồn tại phi thường c ù n g bố điểm ấy liền bỏ đi rất nhiều tờ lễ ơ muốn lợi dụng vô hạn phục sinh điểm ấy ở trong game làm sự t ì n h trừ phi ngươi có thể vô hạn chịu đựng cảm giác t í n đi đến dưới chân núi lý thiên hữu tìm cái không người nào trông coi địa phương sờ soạn giác liền hướng trong núi đi đen thừa dịp đối phương chia binh t h ọ n lại dập lửa thời điểm hắn dự định trước tiên nhìn xuống trong núi đến cùng có hay không thuộc về bọn họ cầm y hệ vệ đặc thù ký hiệu chỉ cần có cái kia phương đ ả o liền nhất định còn ở trong núi cất giấu đây vốn là sắc trời l i ê n hắc trong núi hay bởi vì có đại thụ che chắn ánh trăng nguyên nhân bên trong có vẻ càng thêm hạ cám cũng còn tốt lý thiên hữu thị lực cũng không tệ tiếp theo xuyên thấu qua c ả n h cây ánh trăng vẫn tính là có thể nhìn rõ ràng đường chỉ là cây đ ố c loại này thì thôi g i ờ món đồ kia không phải tỏ rõ nói cho người khác biết có người trà trộn vào trong ngọn núi m à lý thiên hữu mua đi vài bước liền sẽ học một tiếng chim hót đây là chỉ có c ẩ m y địa vệ mới biết tiếng l ư n h hơn nữa còn không phải thông dụng là sở vân cùng hắn nói chỉ chuyên dụng với lượng giới sơn bên này thông tin tiếng l ư n h mỗi một tháng đều sẽ đổi một lần chỉ cần phát sinh loại thanh âm này phương đào sau khi nghe liền sẽ co đáp lại xem như là một loại biến tướng cầu thông phương thức n g ầ n đầu nhìn bầu trời lý thiên hữu không nhịn được có chút lo lắng ở chờ một lúc liền muốn sắc trời s á n g trang nếu như còn không tìm được mới quá có hay không sống sót dấu hiệu hắn cũng đến tìm một chỗ trước tiên ẩ đi hả vài bước tiến lên lý thiên hữu để sắt vào nhìn xuống trên một cây đại thụ d lại sơ soạn xuống cây làm sao không nhịn được hài lòng nợ nụ cười không sai n à y đồ án là c ẩ m ý l ị a vệ chuyên môn đặc thù ký hiệu may là vừa nãy cảm giác cây này làm có chút không giống cố ý tới xem một chút nếu không thì liền bỏ qua sơ sơ này đồ án quanh thân vừa góc nơi đều là gai nhọn lý thiên hữu trong lòng hiểu rõ xem ra đây là mới vừa dùng lưỡi dao sắc khắc lên đi không bao lâu à quay đầu nhìn chung quanh lý thiên hữu thân thể nhanh chóng ở trong rừng bay vọn lại đang cách đó không xa một chỗ trên cây khô phát hiện một cái khác đồ án hơn nữa này đồ án mặt trên vẫn còn có vết máu phương nào đây là bị thương a lý thiên hữu hơi thay đổi sắc mặt hiện tại không biết đối phương bị thương đến cùng nghiêm trọng đến mức nào nếu như t h ế x ỉ u coi như mình cứ gọi ra cổ h ỏ n g khả năng cũng không nghe thấy phải nắm chặt ta đại nhân chúng ta còn chờ sao cây ba thiên nhìn sắc trời một chút hiện tại trên căn bản đã hoàn toàn trời đã sáng sau khi suy nghĩ một chút hướng phía sau hai người nói rằng các người đi về trước ta một người ở đây đợi thêm dưới đại nhân thuộc hạ đồng thời cùng các người đi nếu như hung nô đừng nói nhảm mau trở về cùng hồ phú quý nói rằng chúng ta có thể có thể tìm tới mất tích cầm ý địa vệ thám tử gọi vâng đại nhân ngại cẩn thận nhiều hơn ta cùng sư ra đi về trước cây ba thiên tập cụ phất tay để bọn họ rời đi nhìn phía xa núi lớn đại hỏa bị tiêu diệt sau những hung nô đó binh sĩ khả năng cũng phản ứng lại đây là có người muốn điệu hổ lý sơn vào lúc này cũng đều tụ tập ở dưới chân núi đang không ngừng phân tổ vào núi đây lý mỗ nhân à lý mỗ nhân ngươi đến cùng tìm đã tới chưa nha huynh đệ ta hiện tại nhưng là thật giúp không được ngươi chỉ có thể dựa vào n g ư ơ i chính mình cây ba thiên cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng vì là lý thiên hữu cố lên tiếp sức chương hai trăm hai mươi chín tìm tới phương đảo hôn mê bất tỉnh sắc trời còn không lượng thời điểm lý thiên hữu còn có thể núi rừng bên trong nhanh chóng đi tới điều tra chờ trời sáng choang sau vậy thì không xong rồi đừng không cẩn thận để hung nô binh sĩ phát hiện đều có điều coi như như vậy hắn cũng duy trì bất cứ lúc nào phát ám hiệu cử động chính là hy vọng có thể được phương đảo tiểu tử kia đáp lại tiên sử nó tiểu tử ngươi tàng cũng quá tốt rồi đi dọc theo đường đi quang làm ám hiệu cũng không gặp đ ộ n g tính tàng đi đâu chứ lý thiên hữu xoa xoa mồ hôi c h ắ n sau lại hướng phía trước tiếp tục đi tới kết quả hai bước đường liền phát hiện không đúng sự t ì n h có thi thể cẩn thận từng ly từng tí một đi quá khứ kiểm tra một hồi vẫn còn may không phải là phương đảo cái tên này là cái hung nô binh sĩ một m ò thi thể vẫn còn có nhiệt độ này chứng minh vừa mới chết không lâu à lẽ nào ở trung q u a n h đây giữa lúc lý thiên hữu suy đoán phương đảo trốn cái nào thời điểm lý thiên hữu liền nghe thấy cách đó không xa chuyển đến tranh đấu âm thanh trời sinh cũng chuyển đến một thanh âm vang liên tiễn chiếp lý thiên hữu sắc mặt thay đổi n à y không phải cầm ý địa vệ tên lệnh là hung nô lẽ nào là phương đảo không kịp nghĩ nhiều lý thiên hữu vội vã vận lên khinh công nhanh trong hướng bên kia chạy đi hy vọng vẫn tới kịp đi phương đảo thở hổn hển tay trái che eo xuyên thấu qua ngón tay còn tư tư tứa máu r á n g vẽ có thể nhìn ra phần eo khối này là chịu trọng thương không chỉ có như vậy chân phải giờ k h ắ p này cũng là khập h ễ n nơi đó trước bị nọ tiến bắn thủng hiện tại đều còn chưa kịp xử lý đây nếu như còi hắn quần áo còn có thể nhìn thấy phần lưng có một đạo rõ ràng g ấ u bàn tay đây mới là để hắn bị thương nghiêm trọng nhất địa phương bởi vì hung nô cao thủ một trường này. trực tiếp để hắn chịu đến nội thương rất nghiêm trọng nếu không là bên người mang theo đường môn đan dược phương đào sớm đã bị giết một tuần lễ bên trong từ bình nam thành trốn ra được đã qua một tuần lễ ỉ vào chu vi này núi cao rừng rậm phương đào vẫn luôn cùng truy kích chính mình hung nô binh sĩ đ ọ sức chính là hy vọng có thể chờ đến cứu việt quân hoặc là để chính hắn tìm tới lối thoát xong trở về báo cáo cái này tin tức trọng yếu đây là hắn suýt chút nữa đem m ệ n h đều đưa mới đổi lấy tin tức nhất định phải đưa đi nhưng là theo hung nô binh sĩ từng ngày từng ngày không ngừng lục xoát truy kích hắn đã không có tinh lực đang che giấu thật chính mình hướng đi trên người bị thương lại không thể nghỉ ngơi thật tốt ngay ở sáng sớm hôm nay bởi vì một chỗ không có xử lý tốt thi thể động vật bị đối phương phát hiện hướng đi theo một tên hung nô binh sĩ hướng lên trời bắn ra tên lệnh phương đào biết ngày hôm nay chính là giờ chết của chính mình thế nhưng dù cho muốn chết hắn cũng đến kéo mấy cái chịu tội thay thật đi diêm la điện trên đường không cô đơn tay phải chống kiếm phương đào ánh mắt ác liệt nhìn trước mắt này một đội hung nô binh sĩ người không nhiều cũng chính là mười hai người mà thôi một cái hung nô tiểu đội đổi làm là thương thế hắn hoàn hảo tình huống từng phút giây là có thể rét sạch bọn họ thế nhưng hiện tại túi đầu nhìn xuống phần eo nội tạng một trận cảm giác đau đớn để hắn ước lượm một chốc hai cái đi nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi hai cái hiện tại tầm mắt đều có chút mơ hồ sắp không chịu được nữa nha ai sao rất giống có người xuyên cùng cầm y địa vệ như thế à phương đào đầu giờ khắc này mơ hồ thầm nghĩ lý thiên hữu đi đến hiện trường sau trong nháy mắt thấy rõ hiện trường thế cuộc đều sắp đứng không vững phương đào bỏ qua một bên không tính hung nô một bên chỉ có mười hai người mà thôi có thể làm hai chân ở một cây đại thụ trên cây khô một m ư ợ lực toàn bộ thân hình lại như chim én như thế hướng chính giữa bay đi giữa không trung nâng lên tay trái sau kéo cơ quan trên cổ tay ám tiễn liền xoạt xoạt xoạt bắn ra ba mũi tên chính giữa ba tên hung nô binh sĩ hết hầu sau khi hạ xuống không có dừng lại một cái nhất tuyến thiên nhiễu tròn sử dụng lại là bốn cái đầu bay lên giữa không trung tay trái trên cổ tay còn lại cuối cùng ba viên ám tiễn lại một lần nữa bắn về phía bên trái ba tên hung nô binh sĩ lý thiên h i ế u cũng không quay đầu lại thân thể liền trùng chính mình bên tay phải một tên hung nô binh sĩ phóng đi nhất tuyến thiên chém giết người binh sĩ này sau một cái xoay người cầm trong tay thái huyền đào xem lại ám khí như thế hướng tên cuối cùng muốn chạy binh lính bắn ra trường đao xuyên thẳng đối với đầu rông mắt thấy liền không sống nổi. Giết thời gian sử dụng hai giây rút ra bản thân thái huyền đ a o sau lý thiên hữu vội vã đi đến phương đảo bên người vốn là h ỏ i t h ă m đối phương tình huống cái nào thành phương đảo tiểu tử này trực tiếp một kiểm đâm lại đây sợ h ạ i đến lý thiên hữu cuốn quýt hoành đạo đón đó lập tức liền m a n g lên mẹ nó tiểu tử ngươi liền như thế báo đáp thân nhân cứu mạng phương đảo cười cận hắn nhận ra người trước mắt này là ai trong lòng cái kia vẫn căng thẳng tiếng lòng giờ khắc này rốt cục thả lỏng ra thân thể lại đi liền hướng trên đất đổ tới lý thiên hữu vội vã tiếp được phương đảo thân thể cuốn quýt nói rằng phương đảo phương đảo tiểu tử ngươi tỉnh lại đi ta tiếp ngươi về nhà lý m ô nhân nói xong cũng đầu lệ đi triệt để ngất đi lý thiên hữu sờ sờ đối phương mạch đập lại dò xét dưới hơi thở đối phương cũng còn tốt cũng còn tốt tuy rằng yếu ớt nhưng cũng may còn thỏ hơi hơi nhìn một chút đối phương hiện tại giờ k h ắ c này rằng rớt lý thiên hữu cũng là mùi đ a u xót này rách rách rơi r ơ i dáng vẻ cái nào còn có nửa điểm cầm ý liên vệ bách hộ phong thai à. không nhịn được mang theo tiếng khóc nước nở mắng một mình n g u y ê mười bảy tuổi hải tử mà thôi làm gì liệu mạng như thế à. không thể tại đây ở lâu hung nô binh sĩ nhưng là phóng g a t i t lệnh lý thiên hữu cho phương đào đốt viên hồi xuân đ ằ n sau vắt lên hắn liền rời khỏi nơi này chỉ để lại mười hai bộ thi thể phương đảo có thể ở một cái đoàn binh lực lùng bắt tình huống còn có thể lưu vong một tuần thời gian chính là ỷ lại rậm rạp núi rừng thành cứu ngăn cản n à y vẫn là ở hắn người bị thương nặng tình huống đội thành hiện tại lý thiên hữu cái kia tránh thoát truy binh liền càng đơn giản p h i ề n phức chỉ là làm sao xuống núi mà thôi tìm cái sơn động nhỏ sau lý thiên hữu liền thả xuống phương đảo dự định cho hắn xử lý một chút thương thế trên người nguyên tưởng rằng đối phương là bởi vì mệnh bở hơi h a i mới hôn mê thời tiểu tử này quần áo sau mới phát hiện bị thương nặng nhất vẫn là sau lưng cái kia một dấu bàn tay cùng một trưởng này lẫn nhau so sánh phần eo cùng chân thương thế cũng không tính là cái gì dù s a o này hai nơi hiện nay còn muốn không được mệnh lý thiên hữu cũng dẫn theo kim sang dược nhưng là nội thương hắn liền thật sự không có cách nào chỉ có thể dựa vào hồi xuân đan cho phương đào treo lấy ra ấm nước cho phương đào đốt lướt nước lại cho hắn xoa lên kim sang dược lý thiên hữu lúc này mới có cắp ngồi xuống cuối cùng cũng coi như là tìm tới vạn hạnh trong bất hạnh may là chính mình chạy tới không phải vậy liền tiểu tử này này một thân thương thế khẳng định là không địch lại cái kia một tiểu đội hung nô binh sĩ bị tóm lại còn không biết cũng bị đối phương làm sao giàn vật đây càng phải cảm tạ kê bá thiên cái tên này à không cái tên này tin tức hắn cũng không thể tới nơi này tìm phương đ ạ o đúng rồi kê bá thiên còn không biết hắn ở không trở ở bên ngoài chính mình đây lý thiên hữu liếc nhìn còn ở hôn mê phương đ ạ o lập tức liền xuống trò chơi lấy điện thoại di động ra mở ra tin nhắn riêng bạn t ố t sau liền cho đối phương đạn đi tới ngựa âm liên tục ba lần sau đối phương đều không chuyển được sau lý thiên hữu lại đổi thành cho cây văn, văn đánh ngựa âm điện thoại hy vọng nàng vào lúc này không có ở trò chơi có thể nghe thấy làm cho nàng đi lay tỉnh c â bá thiên làm tờ lơ ở hiện thực bên trong tao nỗi chấn động kịch liệt tỉ như có người lay động thân thể h ắ n lúc là có thể làm cho đối phương ở trong game đều có cảm giác cảm thấy kết quả kê văn văn cũng không c h u y ể n được xem ra hiện tại cũng ở trong game lý thiên hữu cũng chỉ đành ở kê bá thiên tư trên thư nhắn lại ta đã tìm tới thắng tử ngươi hiện tại ở đâu ngoài núi nơi nào phòng thủ bạc yếu một chút có thể nói một chút không ta dự định dẫn hắn đồng thời phá vòng vây đi ra ngoài sau hai giờ ta gặp ở lò gặp một lần sau khi thấy xin trả lời lại đ ợ i mấy phút còn chưa thấy có tin tức hồi phục sau lý thiên hữu mới lại một lần nữa lên trò chơi chương hai trăm ba mươi xác nhận phương hướng mang phương đảo xuống núi lý thiên hữu vừa đi vào sân động liền nhìn thấy phương đảo nhắm hai mắt ở cái kia không ngừng nói thầm món đồ gì lông mày còn vẫn trói chặt xem là phi thường lo lắng một ít chuyện như thế đáng tiếc coi như để sắt vào cũng nghe không ra cái gì nguyên cửa đến chỉ là có thể ngờ ngợ nghe được một ít chữ tỉ như cái gì đại quân nguy hiểm nhanh loại hình liền không một câu nối liền lời nói nhìn dáng r ấ p kia nếu như còn không nhanh chóng đem hắn đưa đến lạc nhạn quan l ờ i nói coi như có hồi xuân đ à n cũng cứu không được hắn mệnh c â ba thiên a c â ba thiên ngươi đúng là lò gấp đi rắc nước tiểu cái gì à lúc này làm cái gì thanh niên nghiện n g ta chờ、xem. hiện tại cũng chỉ có thể như vậy có thể không thể xuống núi hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng cây bá thiên còn không về cắp hoành thành nếu không thì lý thiên hữu có thể không dự định mang theo hôn mê bất tỉnh phương đào chung quanh tán loạn lại nói về cây bá thiên hắn ở phía xa đợi thật nửa ngày cũng không thấy có người nào từ trên sơn đạo hạ xuống mới vừa cho rằng lý thiên hữu không có tìm được cầm y đ ể vệ thám t ử thời điểm liền phát hiện dưới chân núi nguyên bản đóng giữ hung nô binh sĩ bắt đầu tụ hợp nổi đến nhiều đội nguyên bản ở dưới chân núi đợi mệnh binh lính hiện nay kết bệ kết lũ hướng trong ngọn núi xuất phát như là trong ngọn núi có chuyện gì xảy ra như thế ánh mắt sáng lên mặc kệ trong núi có chuyện gì xảy ra này đủ để chứng minh lý thiên hữu ở bên trong nhất định có phát hiện hoặc là nói bại lộ chính mình mục tiêu thế nhưng nghĩ đến đối phương làm việc phong cách lại bỏ đi lý thiên hữu bị phát hiện khả năng cái kia cũng chỉ có một khả năng tên kia cầm y địa vệ thám tử rốt cục bị hung nâu các binh sĩ tìm tới quá tuyệt thế nhưng hiện tại muốn xuống núi a lợi hại đến đâu cao thủ võ lâm cũng không thể đối đầu thiên quân vạn mã nha thái huyền vương triều không loại này võ công tồn tại a người thông minh đều nghĩ tới cùng nơi cây bá thiên lại đợi một lúc sau cũng nghĩ đến lại tuyến dò hỏi phương pháp mới vừa mở ra điện thoại di động của chính mình liền nhìn thấy lý thiên hữu tin tức vội vã để điện thoại di động xuống một lần nữa trở lại trong đêm lập mã tử tế quan sát mỗi cái miệng núi dưới phòng thủ bạc nhược trình độ trong lòng có số lượng sau lại một lần nữa lò gập cầm điện thoại di động lên phát ra đoạn tin tức quá khứ đồng thời giải thích chính mình không có ở trò chơi một mực chờ đợi tin tức về hắn hai giờ vội vã trôi qua lý thiên hữu lại một lần lò gập cầm điện thoại di động lên rốt cục nhìn thấy tin nhắn riêng bên trong cây bá thiên hồi phục vội vã một cái ngự âm bàn tới này ngươi ở đâu a một chuyện được sau không đợi lý thiên hữu nói chuyện cây bá thi Ta t ở r o người núi tới đối lây, y đã tìm tháng tử, bất cầm vệ h quá p ơ n g b khoan hay i tại ệ n hôn mê nói như tỉnh rồi thật sự có khả năng này đúng rồi ta vừa nảy xem qua phía tây nam hướng về bên những tia thủ vệ khá là phân tán đại khái cũng là chừng mười cá nhân phân tán ra đến cảnh giới nên tương đối dễ dàng đột phá ngươi nếu như xác định phá vây rồi nhớ tới cho ta nói dưới ta qua bên kia tiếp ứng ngươi ngựa đều có lý thiên hữu suy nghĩ một chút buổi tối phá vòng vây liền hướng ngươi nói cái hướng kia được ta phối hợp ngươi đồng thời đọc thủ cảm tạ huynh đệ nên lý thiên hữu cúp điện thoại không nhịn được c ư ờ i cận hơn bằng hưu hơn đường nói thật không sai lúc đó này hai huynh m g ồ i tìm cửa hàng chính mình thân là đô uý chỉ là thuận lợi giúp một hồi m à t h ô i liền đổi lấy cây bá thiên như thế nghĩa khí giúp đỡ đừng tưởng rằng ở bên ngoài thông khí liền rất an toàn phải biết hiện tại mặc kệ là lý thiên hữu ở trong ngọn núi vẫn là cây bá thiên ở xung quanh cũng đã hoàn toàn hoàn hảo xem như là hung nô địa giới bị hung nô binh sĩ phát hiện lời nói chỉ có một con đường chết đối phương có thể l i ề u lĩnh nguy hiểm đến tính mạng kiên trì cho mình thông khí cái này tình lý thiên hữu nhớ rồi ở bóng đêm đêm trước lý thiên hữu chỉ có thể cùng phương đảo trốn ở trong động làm hết sức không đi ra ngoài giảm thiểu bị phát hiện khả năng trong lúc lại cho phương đảo thay đổi hai lần kim sắc dược đút một lần hồi xuân đan đêm nay nếu như phá vòng vây không đi ra ngoài lời nói phương đảo khả năng liền muốn không chịu được nữa bởi vì lý thiên hữu mang dược đã dùng hết dù sao hắn không phải là vương hữu tại tên kia bên mê, người mang theo một đống đan dược độc, dược một theo thuốc độc lý thiên hữu là là t tìm tìm mở hai mắt ra dò ra ngoài động nhìn một chút hắn vừa nãy lại cùng cây bá thiên xác nhận một hồi vị trí như ngày hôm nay sắc đã hoàn toàn đen tỉ xuống chính là muốn hành động thời điểm thời gian hai người bọn họ đều kế hoạch xong mang phương đảo sau khi xuống núi lập tức cưỡi ngựa trở lại c á p hoành thành ở suốt đêm ra c á p hoành thành liền có thể ở sáng sớm ngày thứ hai khoảng t r ư ờ n g trái phải chạy tới lạc nhạc quan phương đảo cũng có thể nhanh nhất được cứu chữa lý thiên hữu nhìn phương đảo không nhịn được tự lẩm bẩm nói rằng hy vọng đừng xảy ra vấn đề gì yên tâm đi ta nhất định sẽ mang ngươi trở lại dù cho là một bộ thi thể cũng sẽ không nhường ngươi chết ở hùng nô địa giới trên lưng phương đảo lý thiên hữu còn phi thường tỉ mỉ nắm dây t h ư ờ n g đem hắn ở trên người mình b ỏ được miễn cho đến thời điểm rót xuống trong lòng không nhịn được vì chính mình lúc đó ở cầm y lý hệ vệ quân nưu nơi cơ chí mà đắc ý không lấy ai nói linh dây thường vô dụng hiện tại không phải phát huy ra tác dụng lớn m à trở lại nhất định phải cùng chấn phủ sứ vương hòa quân đại nhân từ từ nói nói lần sau ở nhiều cho mình một điểm đi rồi phương đảo lão ca muốn đua xe nhớ tới thắt chặt dây an toàn a lý thiên hữu tự mình tự mở ra cái chuyện cười sau liền ra khỏi sân động nhìn đúng vị trí sau hai chân trên đất một điểm liền thả người hướng ngoài núi bay đi lý thiên hữu giam cam đoan đây là hắn lần thứ nhất hết sức chăm chú toàn lực sử dụng khinh công chạy đi dù cho có một người tốc độ kia cũng là phi thường nhanh chóng một cái hung nô binh sĩ chỉ cảm thấy trước mặt b á một tiếng một vệ t bóng đen s ẹ t qua căn bản không thấy rõ là món đồ gì còn coi chính mình xuất hiện ảo giác nghĩ đến nghe qua những người có quan hệ sơn tinh quỷ quái cố sự ở nhìn chung quanh một chút đen kịt núi rừng nhất thời một cái cơ linh vội vã nắm chặt bộ pháp dự định cảm tiến về phía trước tiểu đội hy vọng nhiều người sau những người quỷ quái liền sẽ không đến tìm chính mình phía tây nam hướng về phía tây nam hướng về lý thiên hữu vẫn ở trong lòng nhắc tới đi vội sau một thời gian ngắn hắn rốt cục nhìn thấy dưới chân núi xuất hiện ánh lửa xem lửa đem con số chính như cây bá thiên nói tới chỉ có mười mấy người mà thôi nắm thật chặt tám tiễn lại rút ra thái huyền đ a o hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng không thể cho đối phương phát tín hiệu cầu viện cơ hội nếu không thì tín hiệu cầu viện một phát coi như lý thiên hữu mang theo phương đ ả o sông ra sân đi cũng chạy không trở về lạc n h t đóng Bạch, bạch, bạch. bắn cổ cầm Thiên Hiếu cổ tay liên động, bắn hết 6 viên ám sau, Lý liên tay tiễn trong mắt viên động, ngáy sau, đ ám trên căn bản chính là một đao một cái ngay ở lý thiên hữu tự nhận là giết xong người cuối cùng sau không nghĩ đến bóng tối nơi vẫn còn có một vị binh sĩ giờ khác này trong tay đối phương đang định thiêu đốt tín hiệu cầu viện con bàn ó núp trong bóng t ố i trong lúc nhất thời không có phát hiện lần này xong xuôi Bạch! bá b cổ họng cắm vào một cùng mũi tên, cũng ngăn cản tín hiệu cầu cây cây cung, Thiên Hiếu ánh phương họng hiệu phát sinh. thiên theo phía hướng Thiên Hiếu Lý Lo lắng làm Lý mắt một tên, tín một trường đối nơi mũi viện Đi sướng ngăn mang mau sỏ, gì? vào à, xa ở Kê bá thiên đã sớm chuẩn bị xót ngựa lý thiên hữu thấy thế mang theo phương đào một cái vươn mình liền lên khoái mã rồi cùng kê bá thiên hướng cắp hoành thành chạy đi thừa dịp hung nô còn không phát hiện những người chết đi các binh sĩ lúc này có bao nhiêu nhanh liền chạy thật nhanh đi nếu không thì người ta kỵ binh hạng nhẹ đổi theo dính trên bọn họ đến thời điểm muốn chạy đều chạy không được bá thiên lợi hại à sắc trời như vậy hắc cách hơn một trăm mét một mũi tên liền phong hầu à ngươi này đều là cái gì tiện pháp à không đặc biệt gì tiện pháp chỉ là độ chính xác không sai mà thôi huynh đệ ta cũng là dựa vào ngón này cùng tên bản lĩnh mới có thể xem là đại đội trưởng không đáng nh cây bá thiên khách khí trả lời một câu lý thiên hữu há miệng quá khiêm tốn không phải là chuyện tốt ta này lại không phải ban ngày ngươi mở nhìn xuyên ba ngươi có này một tay tiễn pháp tồn tại sau đó mặc kệ là trong quân giết địch vẫn là hạ i người đều tốt khiến a trước tiên đừng nói chuyện tiếng này huynh đệ ta sợ hung nô chạy tới đây chúng ta vẫn là nhanh lên một chút mang theo ngươi c ẩ m y h ỉ vệ mật thám chạy trốn đi lý thiên hữu lúc này mới thu hồi đ ụ cười hai chân vỗ ngựa đỗ rồi cùng cây bá thiên nhanh chóng hướng cắp h à n h thành chạy đi hay là bởi vì người hung nô còn không phát hiện những binh sĩ kia thi thể lại hay là truy nhầm phương hướng nói chung lý thiên hữu cùng kê bá thiên dọc theo đường đi cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới cấp hoành thành thời điểm đều không có gặp gỡ ở bất kỳ ngăn trở nào mang theo phương đảo lại chui một bên chuồng cho sau rốt cuộc xem như là trở lại cấp hoành thành con lấy phương đảo một đường nhanh chạy tới đến an nhiên khách sạn nơi này mọi người đều đang đợi hai người bọn họ đây thấy lý thiên hữu trên lưng con lấy một người sư gia vội vã lại đây hướng lý thiên hữu hỏi bách hộ đại nhân vị này chính là chúng ta cầm ý hệ vệ mật thắng sao lý thiên hữu gặp ù không có làm sao giới thiệu thân phận của phương đảo cũng không, thời gian như vậy dài. không sai nhanh lên một chút sắp xếp chúng ta ra khỏi、thành. ta muốn lập tức đưa muốn lập hồ ắ n nhạc quan chữa thương, có hay không ra khỏi thành biện pháp, nói về lạc chữa hay khỏi pháp, h ra có mò.、Hồ、phú quý không có chút gì do dự lập tức trả lời nói rằng có nam thành bên kia quân coi giữ chỉ nhận tiền chúng ta chỉ cần nhiều phó một điểm bạc bọn họ tự nhiên sẽ để chúng ta thông qua được cái kia việc này không nên chậm chỗ chúng ta nhanh lên một chút lên đường xuất phát lý thiên hữu lúc này ra lệnh nói rằng hồ phú quý gật cụ được rồi đại nhân sau khi nói xong đã nghị xoay người đi sắp xếp lý thiên hữu vội vã ngăn cản hắn chờ đã kêu lên sở hữu cùng đi nơi này đừng lưu người chúng ta náo loạn như thế vừa ra An tra sau nhiên khách sạn nhất định sẽ bị tra được. hiện tại ở lại chỗ này chính cùng này khách chỗ chờ chết, chờ tại lại rời đi, được, sẽ t bị ở ở là ì mọi cơ hội cắm vào cái cứ hội điểm. m vào người đơn giản thu thập một hồi sau liền ra khách sạn còn phương đào liền ẩn thân ở phía sau trong xe ngựa đoàn người cưỡi ngựa hướng cửa thành phía nam khẩu đi đến nhìn thấy đám người chuyến này thẳng đến cửa thành mà đến gác cổng hung nô các binh sĩ vội vã nâng lên trường t h ư ờ n g trong tay quay về lý thiên hữu bọn họ trước tiên một vị hung nô cao giọng hô làm gì đóng cửa thành không biết sao mau trở về bằng không giết chết không cần luận tội vẫn là hồ phú quý đứng ra cùng đối phương đọ sức ai h u đại ra ai tiểu nhân ngày mai khách sạn có tiệc rượu đến chuẩn bị tốt hiện nay còn thiếu mấy thứ nguyên liệu nấu ăn n à y không suốt đêm nghĩ ra thành đi s i ê u tầm s i ê u thầm nếu như ngày mai tiệc rượu tiểu nhân chuẩn bị không được hung nô đại nhân nhưng là đến muốn ta thân mệnh à. tiệc rượu cầm đầu binh sĩ hoài nghi liếc nhìn hồ phú quý cẩn thận nhìn lên mới phát hiện là an nhiên khách sạn t r ư ở n g quỹ lập tức không nhịn được hỏi ngươi là an nhiên khách sạn t r ư ở n g quỹ chứ rượu gì yến còn muốn lớn hơn buổi tối đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn à? hẳn là lừa gạt cho ta hồ phú quý gật đầu liên tục nói rằng là thật sự chính là ta bắc thành bên kia một vị hung nô đ cụ thể tục danh tiểu nhân cũng không biết thế nhưng nếu như đắc tội đối phương tiểu nhân khẳng định chết không có chỗ trốn à, ngài x i n thương xót cho chúng ta mở cái cửa nhỏ đi tiểu nhân bảo đảm lập tức trở về ngài nhiều tha thứ tha thứ sau khi nói xong đem một cái túi đưa cho đối phương bên trong chứa là cái gì tự nhiên không cần nói c ũ n g biết mở túi ra sau trong triệu nhìn một chút sau vị này hung nô thủ thành sĩ quan nhạc cười ha ha cười được thôi đã có công vụ tại người vậy các ngươi liền đi đi từ cửa k hông đi đ ừ n g đi cửa chính đến thời điểm nhớ về à. đa tạ đa tạ đương ạ sạn i ngài rối đi nhiên nhân rảnh cũng chúng an uống khách r ta ợ u Tiểu tiểu quý à. nhất thức trên mặt tâm thì cười Nội lại nhân định ăn ngon đồng dâng. hận cùng. lượng hào Hồ Phú quý trên mặt cười ha ha. căm mãi mua, mua vô nhiên biết thế nhưng biết thì đã có sao chưa chừng ngày mai này c á c hoành thành liền bị thái huyền người một lần nữa công chiếm cơ chứ cùng c ầ n trọng thủ vệ cổng thành c ò Ngay k h ô n bằng t h ừ dịp cắp thuộc hoành thành mình à bên n về thời điểm nhiều mò một tiêu trọng thật nhiều chỉ cần đối phương không phải vương đình mục tiêu yếu, lại không quan hệ điểm điểm đối lại cái đại là liền làm gì đi. đây, mò mục làm làm cần vương quan Ngay yếu, cụ, gì gì gì là ở cổng lớn bên cạnh vị này hung nô sĩ quan sắp xếp người cho hồ phú quý mở ra cái cửa hông phất tay một cái liền để bọn họ đi mau hồ phú quý lại một lần nữa khách khí ô m quyền hành lễ sau mới cùng mọi người họa cưới ngựa hướng cánh cửa kia bên trong đi đến chiếm chiếp chiếm chiếp chiếm chiếp đang định sau khi vào cửa các h à n h thành bên trong đột nhiên vang lên ba đạo tên lệnh â m thành lý thiên hữu nhìn thấy cái kêu hung nô sĩ quan sát mặt thay đổi lập tức ngăn lại bọn họ đám người chuyến này trong thành có quân tình khẩn c ậ p hiện tại không được ra ngoài dừng lại hồ phú quý ở trên ngựa trang bị khuôn mặt tươi cười đại nhân chúng tiểu nhân chính là một dân chúng bình thường đúng là cần ra khỏi thành mua ít đồ mới không thể không như vậy ngài xem ngài cũng thu rồi tiểu nhân đưa lên địa phương đặc sản tạo thuận lợi ba đại nhân từ đâu tới nhiều như vậy phí lời x u ố ngựa tiếp thu kiểm tra chờ quân tình quá khứ xuất hiện ở thành nhanh lên một chút lý ờ i này để hồ phú q u sắc m ặ t t h a y đ ổ i sao có thể thật để b ọ n hữu ọ n h n người này g tiếp t h kiểm tra? À, cái kia cái tra ngựa à, xe nhưng liếc à đào chứa phương đây, tùy t ệ n liền xem xem i b t Thiên không Hiếu đúng. Lý l nhìn quanh thân quân coi giữ lại nhìn xuống phía trên tường thành hung nô binh sĩ hướng cây bá thiên nhẹ dọn g nói rằng các ngươi đi trước ta cuối cùng trên đường không nên dừng lại thẳng đến lạc n h ạ quan cây bá thiên không có lộ ra gật gù sao nhẹ dọn g nói rằng chính mình cẩn thận đi mau lý thiên hữu hô to một tiếng trở tay rút ra thái huyền đao hướng về cái kia hung nô sĩ quan chính là một cái nhất t u thiên chém h giết đối p ư ơ ngay s u lại ở phát hiện lý thiên hữu bọn họ động thủ dự định mạnh mẽ xông vào cổng thành trong nháy mắt đó trên tường thành binh lính liền phát sinh tín hiệu cầu viện điều này cũng làm cho lý thiên hữu bọn họ càng thêm sốt ruột muốn ra khỏi cửa thành thật lúc trước cái kia hung nô sĩ quan đã khiến người ta mở ra cửa hông nếu không thì vẫn đúng là phải đem lý thiên hữu bọn họ vây chết ở cấp hoành thành bên trong liền giết hung nô vài tên lính sau lý thiên hữu bọn họ đám người chuyến này rốt cục mới xông ra cấp hoành thành không nên dừng lại dùng tốc độ nhanh nhất hướng lạc nhạn quan chạy đi hồ phú quý ngơi ư phía trước dẫn đường ta đến đoạn hậu nhanh lý thiên hữu ở phía sau sốt u ruột hô liên quan trên phương đảo lý thiên hữu đám người bọn họ chín người cuốn quýt điều khiển ngựa trôn xa chỉ là như thế một lúc nói chuyện công phu bọn họ đều có thể nghe nhìn sau lưng cắp hoành thành truyền đến rất nhiều kỵ binh chạy đi âm thanh điều này làm cho lý thiên hữu bọn họ càng thêm sốt ruột dù sao kỵ binh nhẹ mã truy đuổi tốc độ có thể so với bọn họ phải nhanh nhớ a chương hai trăm ba mươi hai chặn lại truy binh trợ giúp chạy tới lý m ô nhân còn tiếp tục như vậy sớm muộn hay là muốn bị đuổi theo chúng ta có chiếc xe ngựa tồn tại căn bản chạy không thắng đối phương kỵ binh cây bá thiên lớn tiếng nói lý thiên hữu gặp g ủ hắn làm sao thường không biết điểm ấy đây bá thiên bỏ ngựa xe ngươi mang tới phương đạo cùng mọi người trước tiên chạy ta đến nghĩ biện pháp ngăn cản một hồi đối phương Kê b ý thiên h ư u nói rằng nếu ngươi nói như vậy vậy được nếu như cảm giác sự tình không đúng sớm một chút chạy tuy rằng chết rồi có thể phục sinh thế nhưng một thân võ công cùng năng lực có thể đều không còn cẩn thận một chút cây bá thiên nói một câu sau cũng không có ở t r í hoãn lập tức khiến người ta đem ngựa xe cho rút lui trên lưng phương đảo sau liền tiếp tục hướng lạc nhạn quan chạy đi c ũ n g đang tiếp tục xoắn suýt ngăn chở kỵ binh có được hay không vấn đề còn không bằng sớm một chút trở lại lạc nhạn quan gọi người lại đây trợ rút càng thực tế điểm lý thiên hữu dừng lại m à đến thấy cây bá thiên bọn họ cũng đã đi xa sau từ trong lòng móc ra mấy chiếc lọ cảm tạ du ra huynh đệ hai đưa tăng mạnh bản mê hồn hương nếu là không có món đồ này lời nói lý thiên hữu mới không dám nói có thể kéo dài một hồi hung Vừa lý thiên hữu vẫn cùng đối diện đội kỵ binh ngũ duy trì khoảng trăm mét khoảng cách ở gần một ít liền quá dễ dàng bị cung tên của đối phương tay bắn trúng rồi dù cho coi như có cự ly trăm mét thường thường hắn cũng đến xoay người lại đánh rơi một ít hướng chính mình bắn tới mũi tên liền như vậy ngươi đội ta trốn tiến hành rồi khoảng mười phút mê hồn hương rốt cuộc phát huy nó câu hiệu dựa vào ánh trăng lý thiên h ư u có thể xem đến phần sau những hung nô đó kỵ binh giờ khác này cũng đã ngã trái ngã phải xuất cùng nhau dù cho có người còn có thể kiên trì không bị mê ngất cũng sẽ bởi vì con đường phía trước bị người ngăn cản mà mất đi tiến lên tốc độ dù sao mê hồn hương món đồ này không chỉ có đối với người có hiệu quả đối với súc vật cũng sẽ hiệu quả kha kha quyết định lý thiên hữu vui cười hón hở nhìn đi theo chính mình mặt sau những kỵ binh kia k h i u dạng có điều lập tức sắc mặt hơi đổi một chút bởi vì ở cái kia tiểu đội kỵ binh phía sau hắn lại nhìn thấy số lượng càng nhiều kỵ binh liếc nhìn trong tay chiếc lọ lý thiên hữu lập tức ném xuống đất xoay người liền cưỡi ngựa chạy nhiều như vậy kỵ binh Căn bản không h p mặt o n g sau này mấy theo cái kia đại đội hung nô kỵ binh tuy rằng không có cẩn thận đến qua thế nhưng chỉ nghe thấy đến những con ngựa này tiếng chân lý thiên hữu suy đoán ít nhất cũng có con số mấy ngàn nhiều như vậy người đến đây chỉ là vì bắt lấy một cái phương nào lẽ nào hắn cho hung nô vương vợ ngoại tình mắt nhìn đối với phe nhân mã càng đ u ổ i càng gần lý thiên hữu không nhịn được từ trong lòng móc ra một cái khác bà bối thuốc nổ đừng hiểu lầm không phải hiện thực trong xã hội uy lực khổng lồ như vậy thuốc nổ mà chỉ là phi thường giản dị một loại thuốc nổ vẫn là hắn rời đi nghĩa vân thành trước xin mời hảo vận võ trang đ á m người k i a giúp mình chế tác hãy cùng lựu i đạn lớn như vậy cho tới uy lực bao lớn tạm thời không nói chuyện lý thiên hữu yêu cầu cũng rất đơn giản chính là âm thanh lớn một ít là được điểm ấy những hảo vận võ trang đó người vỗ bộ ngực bảo đảm quá bảo đảm cùng dung trời lôi như thế nổ vang vô cùng năm chiếch h a tử thiêu đốt kiếp n lý thiên hữu dùng sức hướng phía sau ném một cái đem mấy cái dung trời lôi ném về phía sau hy vọng cái kia to lớn tiếng vang có thể để những người khoái mã sợ sệt đặt đến kéo dài kỵ binh tốc độ mục đích chẳng được bao lâu phía sau liền truyền đến mấy tiếng nổ nghĩ thầm đây là dung trời lôi phát huy tác dụng à lý thiên hữu vội vã hướng phía sau nhìn lại nay vừa nhìn để lý thiên hữu giật mình không thôi đối phương kỵ binh phương trận căn bản không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục hướng về lý thiên hữu đuổi theo lại như là không nghe thấy cái kia vài tiếng thuốc nổ âm thanh như thế lẽ nào những con ngựa này là người điếp vẫn là nói thuốc nổ âm thanh còn chưa đủ Lý t h i ê những i u t r ngày h chiến mã nhưng là hung nô biên quan chiến mã ở cùng thái huyền vương triều quanh năm đối chiến trong lúc sớm liền đã quen hỏa rượu tiến vang không đến nỗi nghe được âm thanh sau như vậy sợ sệt cũng làm cho lý thiên hữu ý nghĩ thất bại lần đầu nhìn trời sắc lập tức liền muốn trời đã sáng trải qua kéo dài như thế một hồi tin tưởng k â y bá thiên bọn họ lẽ ra có thể bình yên vô sự đến lạc nhà đóng còn chính mình Lý t h i ê ngươi Hiếu thái rút ra thái huyền ao, nhìn xuống chính mình d ớ i c h ư một hơi, phổ thông cũng o trong khoái n ngựa thất vận đúng là không chống người quân Ngươi ta thất đỡ được người ta trong quân đội khoái má đây. là c má coi như là tận tâm tận lực chờ một lúc nếu như thật bị bọn họ lấp kín ngươi liền ngoan ngoan đứng yên đường n ú c đích nghĩ đến người khác cũng sẽ không đối với n g ư ơ i một con ngựa đầu thú cũng mặc kệ ngựa có thể hay không nghe hiểu hắn ngược lại lý thiên hữu đã làm tốt bị vây nốt chuẩn bị hắn có thể không cái kia tự tin có thể một người lực phe đối địch mấy ngàn nhân má đây còn mẹ tiếp là kỵ binh chủ vị đều là bình nguyên hào không có bất luận cái gì có thể che chắn địa phương một mình hắn có thể chạy đi nơi nào đây giá giá giá tiếp tục chạy về phía trước hơn một giờ lý thiên hữu xoay người nhìn lại thời điểm hiện tại liền phía trước hung nô binh sĩ d á n g dấp đều có thể nhìn rõ rõ r à n g rằng lý thiên hữu suy đoán nếu không là đối phương khả năng dự định bắt sống khả năng hiện tại hắn đã sớm bị đối phương loạn tiên bắn chết kỵ binh cung tên bắn một lượt tuy rằng hắn chỉ là nghe nói qua thế nhưng m u ố n n g h ĩ cũng biết này không phải hắn một người có thể chống lại có điều theo thời gian càng tha càng lâu lý thiên hữu cũng bảo vệ không cho đối phương lúc nào sẽ bắt đầu hạ lệnh bắn tên xoạt x o ạ x o ạ lý thiên hữu sắc mặt thay đổi lập tức rút đaoooay người lại chính là mới đao ngăn lại bắn tới mũi tên con bà nó đám người này không dự định t r à o sống được lý thiên hữu thực rất muốn nói cho đối phương biết muốn không phải là bắt sống đi chính mình khẩu rất lòng hỏi cái gì đều sẽ nói hà tất bắn tên giết chính mình đây nhưng người lại đánh bay mấy mũi tên lý thiên hữu dùng sức vô vô m n g ngựa liền hy vọng dưới thân ngựa có thể hay không tiểu vũ trụ bạo phát một hồi lại chạy nhanh một điểm đáng tiếc dưới chướng ngựa đã thở hồng hộc loại này tốc độ hành quân cấp bậc chạy đi để nó lập tức thực sự là không chịu nổi lý thiên hữu ngồi ở trên ngựa đều có thể cảm giác được con ngựa này chạy đi đều có chút bất ổn không được ở tiếp tục như vậy phải gặp giữa lúc lý thiên hữu không biết nên làm gì thời điểm chính mình ngay phía trước xuất hiện một đại đội kỵ binh xem cờ hiệu vẫn là thái huyền vương triều kỵ binh bộ đội lý thiên hữu bật cười có cứu chương hai trăm ba mươi ba quân trận uy lực vũ khí nhẹ sự bất đắc dĩ nếu người nhà mẹ đẻ đến rồi cái kia lý thiên hữu liền không nữa sợ sệt quá mức va vào ai càng lợi hại a lý thiên hữu điều khiển ngựa hướng thái huyền vương triều kỵ binh cái kia ra tốc chạy đi cách đến gần rồi còn có thể nghe được người dẫn đầu âm thanh bình loạn quân ở đây lý thiên hữu còn nhìn thấy c â bá thiên cũng ở hành quân trong đội ngũ bên người còn theo vài con k h o i mã lập tức v cái này cũng là kỵ binh hạng nhẹ phong cách kỵ binh bên người đều sẽ theo mấy thất không ai khoái mã thật thuận tiện thay ngựa ngồi cưới loại này thói quen tốt đúng là thuận tiện hiện tại lý thiên h i ế u dưới thân con ngựa này cũng sớm đã mệt mỏi không thể tả cách gần rồi sau lý thiên h i ế u hai chân ở bàn đạp trên đạp xuống mượn lực sau một cái vươn mình liền hướng kê bá thiên phương hướng bay đi giữa không trung liền hô bá thiên thay ngựa dùng một lát kê bá thiên dơ d o i tử bên người một con khoái mã liền hướng lý thiên hữu dưới thân tới rồi vươn mình rơi vào mau mau sau lý thiên hữu rồi cùng thái huyền vương triệu đội kỵ binh ng c h ậ một m chút nữa ta liền muốn tha không xuống đi tới kề b à thiên cười ha ha đừng cảm ơn ta ta cũng là vừa vặn trên đường vừa vặn đụng với xuất quan tuần tra hồ bình an thiên tướng quân lúc này mới hướng về hắn báo cáo tình huống để hồ phú quý đ á m người bọn họ đi đầu chạy về lạc nhạc quan sau đó mang theo thiên tướng quân lại đây trợ giúp ngươi ha ha ha bất kể là ai nói chung đều nhiều hơn cảm t ạ đúng rồi b à thiên ta và các ngươi đồng thời xung phong cần thiết phải chú ý chút gì sao lý thiên hữu cười ha ha có điều vẫn là hỏi một câu cần thiết phải chú ý sự hạng dù sao mình có thể không ở trong bộ đội đánh giặc chính ngươi cẩn thận một chút là được ngược lại ngươi cũng xem không hiểu tín hiệu cờ chờ một lúc vọt lên đến đừng có chạy lung tung tốt nhất theo s á t chúng ta là được lý thiên hữu gặp g ụ khiêm tốn thừa nhận hạ xuống s á t thực không cùng kỵ binh bộ đội đồng thời đánh giặc mà đừng không mang đến cho người khác t r ợ giúp trả cho người khác giúp qua loa đây là lý thiên hữu lần thứ nhất nhìn thấy c ổ đại đội kỵ b i n h ngũ lẫn nhau xùng phong cảnh tượng tuy rằng hai bên người không nhiều chỉ có mấy ngàn người mà thôi thế nhưng sau khi thấy được trong lòng cũng chỉ còn sót lại một câu nói dám cho cao thủ võ lâm binh khí h ữ kích chiến m ạ g g o thét hai bên tiếng la giết chủng thiên lý thiên hữu cũng coi như là một giới cao thủ thế nhưng ở loại tình cảnh này giới cũng chỉ có thể làm được tự vệ đối với toàn thể thế cuộc mà nói căn bản không được nửa điểm tác dụng chỉ có thể tận lực g i ế t nhiều mấy cái hung nô binh sĩ mà thôi còn muốn để phòng thỉnh thoảng bắn hướng mình mũi tên thái huyền đao loại vũ khí này thắng ở linh hoạt thuận tiện mang theo phi thường thích hợp cầm y hiện vệ loại công việc này tính chất dù cho ở trong trốn giang hồ cũng là rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều yêu thích chế tạo đao cụ lại như tần hải xuyên vị này thiên đao minh bảo đao như thế sử dụng cũng là thái huyền đao chỉ là chế tác gặp càng thêm tình xảo mũi thế nhưng ở trên chiến trường loại vũ khí này khuyết điểm liền hiện lộ không thể nghĩ ngờ quá ngắn quá nhẹ mặc kệ là hung nô binh sĩ cũng được vẫn là thái huyền vương triệu binh lính cũng được hai bên sử dụng đại thể đều là t r ư ờ n g thương cây giáo một loại binh khí dày dù cho là đau c ụ cũng phần lớn sử dụng chính là pháp đao loại này hai tay đại đao mặc kệ là một loại nào đều là vừa nhanh vừa mạnh vũ khí cùng thái huyền đao loại này vũ khí hạng nhẹ khí đụ nhau đó là chiếm cư tiên thiên hữu thế lại như lý thiên hữu hiện tại như thế tuy rằng đẩy ra đối phương trưởng thương sau một đao giết chết trước mắt tên này hung nô binh sĩ thế nhưng cái này cũng là lý thiên hữu ị vào chính mình võ công càng cao hơn. nếu như đổi thành một cái võ công thấp kém phổ thông giang hồ nhân sĩ liền vừa n ã y ở trên lưng ngựa đánh giáp lá cà một khắc đó liền muốn bị đối phương lợi dụng t r ư ờ n g thương độ giái cho đâm chết rồi dài một tấc một tấc mạnh câu nói này ở trong quân đội thì càng thêm áp dụng có lẽ có người sẽ hỏi tại sao không lợi dụng thái huyền đao loại này nhẹ nhàng vũ khí cùng binh khí dài đọ sức đây lý thiên hữu nhìn một chút trên sân hôn cùng nhau kỵ binh đọ sức cái giám a bốn phương tám hướng tất cả đều là người hắn năm món đồ gì cùng người khác đọ sức quay đầu nhìn một chút ở phía sau c â bá thiên không nhịn được cảm khái một hồi vẫn là người ta thoải mái a l i ê n vẫn ở phía sau bắn tên là được lại dùng ít sức giết lại nhiều còn an toàn một ít nào giống chính mình một người chiến sĩ như thế không chỉ có muôn kháng ở mặt trước giết người phí lao đại sức lực không nói nguy hiểm còn lớn hơn nhiều ai đây chính là lúc trước không có chọn xong nghề nghiệp vấn đề a nói qua tay một viên ám t i ễ n liền bắn chết một tên hung nô binh sĩ hung nô binh sĩ ngươi không phải chiến sĩ ngươi là thích khách nham hiểm hai bên giao chiến một lúc sau lý thiên hữu nghe được người hung nô phía sau không ngừng chuyển đến ô ô, ô âm thanh liền nhìn thấy hung nô kỵ binh không ngừng hướng lùi về sau đi không chỉ trong chốc lát l i ề ném mấy trăm bộ thi thể rời đi xem ra những người ô ô, ô âm t h à n h là hung nô bên kia triệt binh hiệu lệnh thanh a lý thiên hữu thu đao và o vỏ liếc nhìn trên đất tuy rằng lập tức không thể đếm rõ thi thể trên đất số lượng thế nhưng từ a n mặc nhìn lên thái huyền vương triều kỵ bình cùng hung nô kỵ binh hắn là đánh một cái 5 năm mới 5 năm m mới năm năm m a xem ra thái huyền vương triều nơi này hung nô vương định không kém a truyền lệnh thu binh không phải tiếp tục truy kích là tướng quân lý thiên hữu thấy cái kia nói chuyện truyền lệnh người ăn mặc hơi giáp cầm trong tay trường thường cưỡi ngựa đến, đến trước mặt mình trên giới đánh giá chính mình một phen sau mở miệng nói rằng ngươi là cầm ý đ ị vệ người phương nào thân cư, chức vị. người này trước mặt nhìn trên một chút tuổi mũ giáp phía dưới s ắ c nghiêm túc bởi vì giết địch mà để trên người khôi giáp dính đầy vết máu liền sợi dây này khí thế vừa nhìn liền biết không là cái gì người bình thường nên chính là cây bá thiên trong miệng thiên tướng quân hồ bình an kỳ quái cũng họ hồ tại hạ cầm ý dịa vệ bách hộ lý mỗ nhân không biết vị tướng quân này lý thiên h i ế u khách khí hỏi một câu tuy rằng có suy đoán nhưng hay là hỏi rõ ràng điểm càng tốt hơn không phải vậy gọi sai người liền p h i ề n phước bình l o ạ n quân thiên tướng quân hồ bình an, nhìn thấy hồ tướng quân. Hồ bình an gật cù liếc nhìn lý thiên hữu không nghĩ đến lại vẫn là cái bách hộ theo chúng ta về lạc nhạn con đi lý thiên hữu gật g ụ vui vẻ đồng ý hạ xuống vị này hồ bình an thiên tướng quân rất có phạm à, hòa bình loạn quân hồ lao tướng quân có quan hệ gì à, hai người có thể đều họ hồ à, lý thiên hữu ở cây bá thiên bên người thấp giọng hỏi cây bá thiên liếc nhìn cưỡi ngựa đi ở trước nhất hồ bình an hướng lý thiên hữu nói rằng thiên tướng quân là hồ lao tướng quân nghĩa tử là lúc trước hồ lao tướng quân ở trên chiến trường kiếm về hải tử đừng xem d á n g dấp vẫn tính tuổi trẻ chỉ giống là trung niên trên thực tế cũng đã có bảy mươi tám mươi tuổi thái huyền vương triệu những người này vẫn đúng là không tốt phán đoán tuổi ta mỗi cũng chính là ta trực thuộc thủ trưởng năm nay vừa qua khỏi trăm tuổi tiệc m ừ n g thọ ngươi biết không hắn xem ra so với ta đều càng xoài a lý thiên hữu ở trên lưng ngựa nói t h ầ m nói rằng gây ba thiên g ậ t g ụ đối với điểm ấy cảm động lấy không sai liền liền giấu chúng ta hồ lao tướng q u â n như thế nhanh hai trăm tuổi tuổi tác hiện tại không có chuyện gì còn c ư ớ i ngựa tự mình lĩnh binh tác chiến đây theo chúng ta trong thực tế những người đến tuổi liền đi công viên chơi cờ tướng ông lão có thể quá không giống nhau ha ha ha, người ta dù sao cũng là có võ công tồn tại mà nay có thể so với bất kỳ bảo dưỡng phẩm đều đến hữu hiệu đây đúng rồi phương nào hắn hiện tại ở chỗ nào ta thấy thiên tướng quân lĩnh binh ở bên ngoài tuần tra sau liền lập tức hướng về cầu mong gì khắc viên sau đó liền để hồ phú quý bọn họ trước tiên hộ tổng tên kia mật thám đi đầu về lạc nhà đóng hiện tại nên đang bị người cứu chữa chứ lý thiên hữu gật cụ chỉ cần người trở lại lạc nhà quan vậy thì chết không được dù sao trong quân quân y nhưng là b ồ t á t man đệ tử một tay y thuật nói là đệ nhất thiên hạ cũng không quá đáng Chỉ liệu một cái phương đào mà thôi nhiều nước chương hai trăm ba mươi b ố phương đào có cứu hành cắp nhị tướng tình cảnh lạc nhạn quan cổng thành quân coi giữ nhìn thấy hồ bình an kỵ binh sau lập tức mở ra cổng thành tiến vào thành sau cũng không để ý tới nhi lý thiên hữu cái này cầm y l ý ễ u vệ b á c hộ h trực tiếp trước tiên đi tướng quân lều trại báo cáo đi thôi thiên tướng quân không phải đối với các ngươi cầm y l ý ễ u vệ có ý kiến hắn chính là cái này tình khí ta dẫn ngươi đi thấy phương đào đi hắn nên nên ở y q u á n cái kia chữa bệnh đây cây bá thiên sợ lý thiên hữu đối với hồ bình an có ý kiến hơi hơi giải thích một hồi lý thiên hữu gặp u liền để cây bá thiên dẫn đường hắn có thể một điểm đều không ý kiến nói thật mặc kệ là trong thực tế vẫn là thái huyền vương triệu bên trong Đối với những theo ứ kê ba n thiên u đi đến sĩ hắn vẫn l một chỗ xương ngoại phòng lý thiên hữu nhìn thấy ở các hoành thành an nhiên khách sạn tất cả mọi người đều xương ngoại phòng chờ đợi đây thấy lý thiên hữu đến rồi sau vội vã chắp tay thăm hỏi đến tham kiến bách hộ đại nhân nhà ế n đợi n g một lúc sau liền nghe đến một tiếng cận cạnh hưởng phòng nhỏ cửa lớn bị mở ra đến, đến rồi bên trong đi ra hai tên nữ tử bên trong một người lý thiên hữu còn nhìn thấy đây là ngươi lý thiên hữu nhìn đối phương không nhịn được kinh ngạc nói cây ba thiên nghỉ ngờ hỏi làm sao trước ngươi nhận thức nô g quỳnh cô nương sao lý thiên hữu gật gù có thể không quen biết mà lưỡng giới sơn hoa khôi nô quỳnh cô nương vẫn luôn biết đối phương là ở lưỡng giới sơn trong quân làm y quan không nghĩ đến dĩ nhiên ngay ở lạc nhạn quan nơi này này có thể quá khéo đi ồ vị đại ca này ta thật giống nhìn thấy ngươi hay à đúng rồi ngươi chính là ở hoa khôi giải đấu lớn trên phụ trách xem bãi cẩm y hệ vệ đại ca có đúng hay không nô quỳnh nhìn lý thiên hữu sau suy nghĩ một chút lập tức h ư n g phần nói thần mẹ kiếp xem bãi tuy rằng ý tứ đều giống nhau nhưng làm sao nghe tới như vậy khó chịu đây lý thiên hữu khách khí ô n quyền nói rằng nô quỳnh nói rằng nô quỳnh không biết vị bên trong k i a thiếu niên thương thế làm sao à không biết hiện tại có hay không tô tình chưa trên người hắn có khẩn cấp mật báo bạn quan còn cần dò hỏi hắn một phen đây nô quỳnh lắc đầu một cái n ữ khí có chút t i ế c t đối xin lỗi quỳnh nhỉ ta cũng đã tận lực cái gì không cứu không thể nào thật sự không cứu sao quỳnh nhi cô nương nếu không ngơi lại cố gắng nỗ lực lý thiên hữu có chút gấp gáp hỏi hắn mang phương đ à o xuống núi thời điểm rõ ràng đối phương còn thở à cái gì à quỳnh nhi chỉ nói là ta cũng đã tận lực cứu chữa hắn tuy rằng xử lý tốt hắn ngoại thương thế nhưng nội thương bởi vì một chốc không thể như vậy mau trị tội được hiện tại vẫn chưa thể thức tỉnh mà thôi lại không phải nói hắn muốn chết vị đại ca này n g ư ờ i đang nói bậy bạ gì à nô quỳnh hơi nghi hoặc một chút nhìn lý thiên hữu không biết đối phương tại sao muốn cảm thấy đến vị thiếu niên lang kia đã chết cơ chứ lý thiên hữu nghe xong thở nhẹ một hơi không trách người ta nói nghe bác sĩ nói chuyện h ù chết người đâu này thở mạnh dáng v ẻ thật là khiến người ta không chịu được à nói liền không thể một lần nói xong mà đúng là vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại đây lý thiên hữu hỏi tới quỳnh nhi ta đi cho hắn làm mấy bộ chén thuốc sau khi uống xong ngày mai buổi chiều thì có thể tỉnh lại rất nhanh rồi may là các ngươi ai cho hắn ăn đ a n dược chữa trị vết thương lại cho hắn xử lý ngoại thương không phải vậy lấy cái k i a thiếu niên lang thương thế sợ là rất khó chống được về lạc nhạn con đây lý thiên hữu thở phào nhẹ nhõm buổi tối ngày mai liền có thể tỉnh lại có thể quá tốt có điều đứng tại châu nghĩ đến một lát sau lý thiên hữu phất tay để an nhiên khách sạn người sư g i a kia lại đây hắn cũng là cầm ý đ ể vệ nhân viên đại nhân chuyện gì ngươi nhanh đi thành tứ thủy hướng về thanh long đại nhân bẩm báo chuyện nơi đây cố gắng càng nhanh càng tốt một khác cũng không thể dừng lại vâng đại nhân đáp ứng xong lý thiên hữu sau đối phương xoay người liền rời khỏi nơi này kề b á thiên sau khi thấy cười cận hướng lý thiên hữu nói rằng rất uy phong m à toàn mạng hiện tại nên coi như ngươi lăn lộn tối xong chưa khách khí khách khí biết phương đào tiểu tử này không có việc lớn gì sau lý thiên hữu cũng có tâm tình cùng hắn nói chuyện bữa phương đào là không có chuyện gì có thể có hai người hiện tại đụng với phiền phức hoặc là nói một người cùng một kẻ hấp hối sắp chết kim chiêu dương con lấy vương hữu tài đã sắp bốn ngày thời gian hắn cùng vương hữu tài vẫn luôn ở trong núi lớn l o n quanh hiện tại vương hữu tài mỗi một ngày sắc mặt càng đội càng kém không chỉ có như vậy hiện tại i l ề nay khí tức đều trở nên phi h tức trở t đều nên n ư ờ u lại n hắn ư lập tức t muốn căn bản không biết chính mình cùng hữu tài đến cùng chạy đi nơi đâu mấu chốt nhất chính là hữu tài cùng hắn đeo trên người hồi xuân đan đã dùng hết tuy rằng trong núi không thiếu ăn đồ vật thế nhưng hữu tài thường thế trên người không phải là ăn có thể ăn được hào hào hào hữu tài ta cũng không biết bây giờ nên làm gì bốn phía đều là núi hiện tại chỉ có thể kỳ vọng quanh thân có nhân ra có thể giúp ngươi tìm cái đại phu nếu không thì ta liền thật sự đến giúp ngươi tìm cái phong thủy bảo địa ai kim chiêu dương liếc nhìn bốn phía rậm rạp núi rừng quyết định một phương hướng sau liền tiếp tục cong lấy vương hữu tài đi tới c o n lấy vương hữu tài ở núi rừng bên trong quẹo trái cửa phải kim chiêu dương kinh ngạc phát hiện ở trong núi lớn nơi đây nơi này dĩ nhiên có một chỗ hồ nước tồn tại hồ nước trong suốt thời đáy bốn phía phong cảnh tú lệ còn có chim nhỏ ở đây bắt cá cho r i n g đồ ăn đ á n g tiếp hiện tại kim chiêu dương không tâm tư gì thưởng thức những này phong cảnh n u ố t một ngụm nước vào sau kim chiêu dương c o n g lấy vương hữu tài đi đến hồ nước bên cạnh đem hữu tài để t ố t sau chính mình liền đi đến bên hồ uống vào mấy ngụm hồ nước lại dùng ấm nước đánh một chút hồ nước đi đến hữu tài bên người cho hắn ăn uống xong ai nha thảm thảm làm sao hữu tài ngươi hiện tại liền uống nước khí lực đều không còn à, kim chiêu dương nhìn đốt cho vương hữu tài nước hắn đều uống không trôi trong lòng có chút nóng nảy nhìn vương hữu tài hình dạng kim chiêu dương không nhịn được ngồi ở vương hữu tài bên người liên tục thở dài hắn không nghĩ ra khỏe mạnh một cái tìm sơn nhiệm vụ làm sao hiện tại biến thành đoạt mệnh lưu vong cơ chứ đều nói giang hồ hiểm ác xem ra quan trường này càng thêm khó hơn a một cái nho nhỏ cầm ý gì hệ vệ giáo lệnh liền có thể đụng với chuyện nguy hiểm như vậy thật không biết ly đại ca là làm sao lên làm cầm ý hệ vệ bách hộ a thật là lợi hại kim chiêu dương nghỉ ngơi một lúc sau liền dự định trên lưng vương hữu tài tiếp tục hướng ra phía ngoài chạy đi không nghĩ đến mới vừa muốn tiếp tục chạy trốn thời điểm liền nghe nhìn sau lưng một đạo lành lãnh âm thanh truyền đến hai người các người là người nào vì sao tự tiện xông vào ta bù tắt man môn phái trụ sở Kim chương hai ư n g h trăm ba mươi lăm hành cắp nhị tướng phúc khí hồ nước một bên một chỗ trong phòng gỗ kim chiêu dương lo lắng nhìn vừa nãy vị mỹ nữ kia cô nương cho vương hữu tài bắt mạch trị liệu vấn n ã y thật một trận sau khi giải thích mới đ ể vị này gọi nô sòng cô nương tin tưởng hắn cùng hữu tài hai người là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào người ta môn phái phía sau núi trọng địa lại gặp được trên lưng hữu tài xem ra bị thương nặng người ta cũng tốt bụng nói ra tay giúp đỡ t r a i nhìn một chút thực sự là bồ t á t tâm địa a không thẹn là bồ t á t man đệ tử không sai kim chiêu dương nhưng là biết bồ t á t man là môn phái nào kể từ khi biết đối phương là bồ t á t man đệ tử sau liền cảm thấy vương hữu tài nên khả năng sát xuất cao có cứu dù sao hắn cũng không biết vị này nô sòng cô nương đến cùng có bản lánh hay không cứu người nô sòng cô nương không biết tại hạ vị bằng hữu này thương thế làm sao à còn phiền phức ngài bồ tát tâm địa cứu một hồi hắn đi nô song cao mày đem x g mạch nhìn kim chiêu dương sau không nhịn được hỏi một câu ngươi đến cùng cho hắn đút những thứ gì vì sao trong cơ thể hắn nội lực như vậy hỗn loạn không thể tả nhanh cho ta cẩn thận nói một chút kim chiêu dương sau khi nghe vội vàng hướng nàng giảng giải một đường đến cho vương hữu t à i ăn đồ vật bao quát các loại đan dược chữa thương cùng cái kia viên thiết tuyến tiên rắn độc mật rắn cũng cùng nhau nói rồi hồ đồ dù cho là đan dược chữa trị vết thương nhưng nào có làm đậu đường tử như vậy ăn ngươi còn cho hắn đút nhiều như vậy thảo dược chén thuốc thậm chí còn có một viên mấy trăm năm nhân sâm nếu không là thiết tuyến tiên rắn độc mật rắn giúp hắn áp chế lại những đan dược kia dược lực hắn đã sớm muốn bạo hết mà chết kim chiêu dương giật n ả y cả mình hắn chỉ biết bị thương nên ăn nhiều một ít thứ tốt mấy ngày trước đào được một viên nhân sâm sau vẫn vui vẻ hơn nửa ngày cùng hưu t à i một người một nửa ăn sạch không nghĩ tới những thứ này cái gọi là thứ tốt suýt chút nữa thì đối phương tính mạng À, ngài nô song nương, cô đương, mời ngài phát phát kim chiêu dương từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho đối phương mặt trên chính là hắn ở thử đ à o trong đại hội được người thứ ba tưởng thưởng ba trăm l ạ n g bạc nô song tiếp nhận ngân phiếu sau liếc nhìn kim chiêu dương hắn là người người nào à đáng giá ngươi hoa nhiều tiền như vậy cứu hắn sao hắn là tại hạ bạn tốt phi thường tốt vô cùng bạn tốt van cầu ngài cứu giúp hắn đi nô song cười cận người trước mắt này đúng là thú vị tuy rằng người ngây ngốc cốc lốc thế nhưng trọng tình nghĩa có điều vẫn là cần hỏi rõ ràng bọn họ đến cùng là ai dù sao bồ tắt màn sơn môn cũng không thể tùy tiện khiến người ta t i n vào trước tiên nói rõ ràng các người đến cùng là người nào không để cập tới trên giường n ằ m người này liền chỉ nói riêng ngươi tuổi còn trẻ liền người mang như vậy tuyệt vời nội công tu vi bình thường đại phái đệ tử đều không có các ngươi nội công cao coi như ở cựu đại phái bên trong cũng chỉ có những đệ tử nội môn kia mới có thể so với được với các ngươi đến cùng làm môn phái nào lại là nhân mục đích gì mới bị người đuổi g i ế t đến đó kim chiêu dương có chút khó khăn cầm ý đ ị vệ phá án thực sự không tiện cùng người khác cho biết dù cho người trước mắt này là vị nữ bồ tát thế nhưng đối với thân phận điểm ấy hắn đúng là không nghĩ ân giấu lập tức liền hồi phục đối phương cô nương tại hạ tên là kim chiêu dương trên giường vị kia gọi vương hữu tài huynh đệ chúng ta hai người đều là cầm ý địa vệ giáo lệnh lệ thuộc vào cầm ý địa vệ bách hộ lý mỗ nhân g i ớ i trướng là bởi vì ở điều tra rõ đồng thời vụ án trong quá trình ta vị huynh đệ này mới bị thương nặng khẩn cầu cô nương bù t á t tâm địa cứu chữa hắn tại hạ nhất định vô cùng cảm kích ly đại ca cũng sẽ vô cùng cảm kích kim chiêu dương thành khẩn nói rằng nô song trong lòng cũng là cả kinh nguyên tưởng rằng hai vị này qua loa lôi thôi người chỉ là một ít gặp rủi ro giang hồ nhân sĩ không nghĩ đến dĩ nhiên là cầm ý địa vệ có điều, điều này cũng giải thích được đối phương hai người này vì sao tuổi còn trẻ liền người mang như nội lực này nguyên nhân cầm ý địa vệ mà chỗ kia r v v v còn g cường tỉnh b cầu ngô song cô nương, nương ngài dẫn đường đây là từ mấy ngày nay kim chiêu dương vui vẻ nhất thời điểm bởi vì vương hữu tài rốt c ụ c có cứu nếu chỗ này hồ nước đã ở bồ t á t man phía sau núi bên trong p h ạ m vi cái k i a chứng minh thực nơi này cách bồ t á t man thực đã rất gần coi như kim chiêu dương không có gặp phải ngô song vị này bồ t á t man đại sư tỷ không bao lâu cũng có thể đụng với hắn bồ t á t man đệ tử kim chiêu dương chưa từng đi hắn cựu đại môn phái không biết hắn những người đại phái đến cùng là một cái cái gì phong cách thế nhưng theo ngô song cô nương dọc theo con đường này chứng kiến hắn cảm thấy đến bồ t á t man không giống như là một môn phái càng như là một cái học viện hơn nữa mấu chốt nhất một điểm nơi này sở hữu đệ tử bao quát thế hệ chức môn phái tiền bối tất cả đều là nữ tử. ngoại trừ hắn cùng sau l ư n g hữu tài dọc theo con đường này hắn chưa thấy bất kỳ người đàn ông nào tồn tại ồ đang muốn không có nam tồn tại trước mặt liền nhìn thấy một đám người hướng phía bên mình đi tới cầm đầu còn là một vị người ngoài thôn xem trên người bọn họ trang điểm thần kiếm sơn đệ tử bọn họ đến bồ t á t man làm gì a lẽ nào cũng là muốn bồ t á t man trị bệnh cứu người kim chiêu dương suy nghĩ một chút sau cảm giác mình đoán đều là phí lời đến bồ t á t man không phải vì xem bệnh lẽ nào là đến cầu thân a hai người này là a dĩ nhiên theo ngô song cô nương cùng trên núi đến xuyên như thế rách rách rời dưới không đúng người kia hai mắt vàng trói lọi dù cho xuyên lôi thôi l ệ thiết thế nhưng cái kia n ô lên h u y ệ t thái dương cũng cho thấy này người nội công tu vi thực tại không yêu rốt cuộc là người nào vong xuyên âm thầm đón được nô s o n g cô nương nhưng là bồ t á t man đại sư tỷ luận địa vị có thể so với chính hắn một cái thần kiếm sơn nội môn đệ tử thân truyền muốn tới mạnh hơn nhiều người ta t r ê n căn b ả n chính là nội định tương lai bồ t á t man trưởng môn nhân nô s o n g sư tỷ n g à i mạnh khỏe vong xuyên khách khí thăm hỏi một tiếng cùng thuộc về cựu đại môn phái người ta mặc kệ thân phận địa vị tuổi tác đều so với mình muốn cao vẫn là ba vị trí đầu bên trong bệnh viện phòng chủ nhiệm đương nhiên đến khách khí n hướng vong xuyên nói rằng vong xuyên sư đ ệ ngươi sư thúc còn cần tính dưỡng một quãng thời gian có điều tuy rằng có thể cứu sống hắn thế nhưng bởi vì tàu hóa nhập ma một thân võ công nhưng không đánh nổi điểm ấy còn cần ngươi về sư môn hướng về ngươi sư môn trưởng bối hảo hảo giải thích một phen hy vọng bọn họ có thể hiểu được ngô song sư tỷ yên tâm đi có thể bảo vệ sư thúc mệnh liền rất tốt chúng ta thần kiếm sơn đã phi thường vô cùng tăng kích còn phải đa tạ bồ tắt man giúp đỡ đặc biệt ngô song sư tỷ đa t ạ nhìn ra kim chiêu dương có chút nóng nảy dáng vẻ sau nô song cũng không có ở dự định cùng v o n g xuyên nhiều tháng câu hướng đối phương gật gù sau liền dẫn kim chiêu dương tiếp tục hướng phía trước đi đến đáng tiếc ca v o n g xuyên cùng ngày ở lương thành cùng lý thiên hữu gặp mặt thời điểm tuy rằng nghe qua lý thiên hữu đã nói bên cạnh hắn có hai vị hành cấp nhị tướng nhưng cũng chưa từng thấy bên cạnh hắn hành cấp nhị tướng hai người nếu không thì vào lúc này liền có thể trước thời gian phát hiện kim chiêu dương hai người bọn họ theo nô song đi đến một chỗ biệt viện sau đón các cổng hai vị bồ tắt man đệ tử một câu đại sư tỷ thăm hỏi nô song dặn dò kim c i ê u dương phủ vương hữu tài nằm xu Người đ không o à i đi. bao lâu i sau đinh di thu, thu tay lại nhìn xuống hôn mê vương hữu tài hướng ngô xong gật gật đầu nói song nhi phán đoán của ngươi rất đúng người trước mắt này trong cơ thể hỗn loạn nội lực c ò nô cần cây ngươi dùng k h gặp công giải mùa hóa xuân thần công đến hóa giải đi đến. đi song a u khi nói x cười cỡ tiếp tục tiếp ngập ó Nói i nói cái đến này ọ i là v ngụ hữu tài cầm ý gì đuối, nói, đi, thương, cù, âm thanh ề vệ giáo l cũng lành n chỉ lạnh n thức đồ nhi vừa này cũng cảm giác thấy hơi ngạc nhiên suy đoán hẳn là cái kia viên mật rắn tác dụng đi ân không cái kia viên rắn độc mật rắn trung hòa thiếu niên lang này đã sớm cũng bị nhiều như vậy vật đại bổ cho chết no đinh di thu nhìn n ô s o n g song nhi dựa cả vào ngươi sư phó đối với loại bệnh này cũng là bó tay toàn thập yên tâm đi sư phó giao cho đ ồ nhi chính là đây là đối phương thanh toán tiền khám bệnh cộng ba trăm l ạ n h bạc đinh di thu cầm ngân phiếu c ở i cận ban g này cầm ý đ ị vệ chính là có tiền một cái nho nhỏ giáo lệnh liền có thể tiện tay lấy ra ba trăm lạ bạc bên ngoài người kia nói nếu như cảm thấy đến không đủ tiền còn có thể tìm bọn họ trực thuộc bọn trường,、một、người tên thể tìm thủ một họ lúc à này. Lý lời l Mổ Cầm mắt Nhân Đình ánh sáng ngời, thật sự nói Bách Hộ Thu thật Thật Vệ Đắp. Di rồi sự sự. đó thời điểm nhớ tới gọi bọn họ bù đắp mặt khác ba trăm lạ bạc đỉnh di thu cười nói không phải nàng tham tài số tiền này đều là dùng đến mua dược liệu sử dụng phần lớn đều sẽ trợ giúp đến quân đội trên người bù tắt man trị bệnh cứu người đối với nghèo khó lương t i ệ n nhà các nàng xưa nay không thu bất kỳ chi phí thế nhưng đối với những thứ này xem cầm ý địa vệ có tiền chủ vậy thì gặp lấy tiền thu phí còn không thấp đây nội o n g nâm dậy vương hữu tại sau ngồi ở sau người hắn vận công điều tức hậu t r i ề u trưởng chậm rãi khắc ở đối phương sau lưng cũng không phải định di thư vị này bồ t á t man trưởng môn nhân trị bệnh cứu người bản lĩnh so với nàng đồ đệ ngô song nhỏ yếu mà là muốn trị liệu vương hữu tài loại này bởi vì nội công hỗn loạn mà dẫn đến hôn mê bất tỉnh bệnh nhân phải cần các nàng bồ t á t man c trưởng môn thế nhưng rất đáng tiếc chính là c o như là nàng vị này bồ t á t man trưởng môn cũng không có học được cây khô gặp mùa xuân môn thần công này tâm pháp cây khô gặp mùa xuân chỉ hạn nữ tử tu tập bồ t á t man đệ tử người, người đều có thể học tập luyện tập thế nhưng muốn học được lời nói b ồ t á t man liền đệ t ử mang sư môn trưởng bối tổng cộng có gần vài người thế nhưng học được cây khô gặp mùa xuân môn thần công này cũng chỉ có chỉ là không tới mười người mà thôi chỉ là không tới mười người mà thôi à. n à y đủ để chứng minh môn thần công này có bao nhiêu khó có thể tu luyện có điều cây khô gặp mùa xuân môn thần công này không phải dùng để giết người là dùng tới cứu người đương nhiên cũng không phải chỉ có cứu người này một cái công hiệu tu luyện thành cây khô gặp mùa xuân sau nội lực sẽ sinh sôi liên tục vĩnh không đoạt tuyệt tục gọi động cơ vĩnh cửu mà ngô song chính là bồ t á t man trong các đệ tử tu luyện cây khô gặp mùa xuân thành công mới được công nhận vì là đại sư thị liền bên trong chư nhiều trưởng bối đều thán phục với thiên phú của nàng cho rằng ngô song tu luyện cây khô gặp mùa xuân năng khiếu thậm chí có thể sánh vai tổ sư sau đó nhất định là môn phái trụ cột lấy song nhi thần công chữa trị khỏi vị này cầm y địa vệ giáo lệnh trong cơ thể hỗn loạn nội lực sau đối phương còn khả năng nội lực tinh tiến không ít đây cũng coi như là nhân h ọ a đắc phúc đinh di thu nhìn chính đang yên lặng cho vương h ữ tài vận công chữa thương ngô song thầm nghĩ chính là phúc họ tương y địa để... một số thời khắc phát sinh một ít chuyện không tới cuối cùng thật không biết đây rốt cuộc xem như là phúc vẫn là hóa đây tham kiến thanh long đại nhân bên trong biệt viện mặc kệ là người của cầm y vệ vẫn là quân đội sĩ、si、tốt gặp k h ô n g người một mực cung kính hướng sở vân hành lễ cầm y đ ị vệ thanh long thần vệ sở vân danh hiệu cho tới lượng giới sơn các đại tướng quân cho tới các đại quân đội sĩ、si、tốt không không kính nể không thôi dù sao vị này cầm y đ ị vệ chân thần tọa chấn lượng giới sơn nhiều năm năm đó lượng giới sơn phản loạn cũng là dựa vào đối phương đúng lúc chạy tới trợ rút mới có thể hóa giải muốn nói trong quân đội người tối không đáng ghét cầm ý địa vệ là ai cái đều đứng lên đi vâng đại nhân sở vân hướng lý thiên hữu hỏi lý m ỗ nhân phương đ ả o hắn thế nào rồi bẩm đại nhân kinh bổ tắt man dược sư trị liệu s a u đã không còn đáng ngại ước tính ngày mai buổi chiều gặp tỉnh lại hạ quan vừa đến lạc nhạn quan liền phái người thông báo đại nhân ngài không nghĩ đến ngài nhanh như vậy liền đến không trách lý thiên hữu g i ậ n mình sáng sớm vừa kêu người đi thông báo sở vân không nghĩ đến đối phương buổi chiều liền đến đây là đi máy bay nha bản quan nghe được tin tức này sau liền lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới bây giờ có thể nhìn xuống phương đào sao lý thiên hữu gặp n g mở cửa phòng sau liền dẫn sở vân đồng thời đi vào nhìn p h ư ơ n g đào hiện tại hô hấp đều đặn sắc mặt cũng hồng hào rất nhiều sở vân lúc này mới yên lòng lại còn đối phương chịu đựng những người bị thương ngoài ra sở vân đúng là không cảm thấy đến có cái gì quá mức võ giả chỉ cần một thân võ nghệ không mất đi một ít bị thương ngoài ra mà thôi trong phòng chỉ có hai người sở vân xưng hô cũng là tùy tiện rất nhiều sư đệ ngươi hướng về ta cẩn thận giải thích một hồi chuyện đã xảy ra được rồi sư minh ngày đó ta xuất q u a n sau lý thiên hữu liền ở trong phòng cân thận nói với sở vân lên chuyện đã xảy ra nửa buổi sau khi mới cuối cùng đem sự tình nói rõ ràng nghe xong lý thiên hữu kể rõ sau sở vân c ư ờ i khích lệ đến sư đệ làm tức lắm hữu dũng hữu n g i u lần này phương đào toàn mại ngươi mới có thể giữ được tính mạng nếu không thì chỉ sợ cũng bỏ mạng ở bên trong ngọn núi lớn cũng là đến bình trong loạn quân một tên đại đội trưởng giúp đỡ nếu không là hắn hỗ trợ nói thật dù cho sư đệ ta phát hiện phương đào b á c hộ cũng mang không ra đối phương chạy ra núi lớn càng là hắn hỗ trợ gọi tới thiên tướng quân hồ bình an tướng quân hỗ trợ sư đệ mới có thể may mắn trốn về một mạng nói đến vị đại đội trưởng này cũng là người n g o thôn đây vẫn là sư đệ bằng hữu đây lý thiên hữu vui cười hón hở nói rằng cũng không quên ở sở vân trước mặt nói thêm để đừng n h a cho rằng một cái quân đội một cái cẩm y rỉa vệ xem ra hai người không sát bên vẫn là câu nói kia đặt được người cẩm y rỉa vệ thanh long tuyệt đối có tư cách cũng có năng lực dẫn một cái trong quân sĩ tốt sở vân nhìn lý thiên hữu một ánh mắt cười cận nói rằng ngươi đúng là chăm sóc ngươi vị bằng hữu này sư m i n h biết rồi đúng rồi buổi tối h ồ tướng quân đãi t i ệ c chiêu đ ạ i sư m i n h ta chờ một lúc ngươi cùng đi với ta dự tiệp đi cũng tiện thể nhiều quen biết một chút mấy người hay là sau đó đối với ngươi cũng có trợ giúp đây lý thiên hữu gật g ụ nghĩ thầm quả nhiên vẫn là trong triều có người dễ làm với ca chính mình vị này vẹn vẹn chỉ là thấy một lần sư h u n h đối với mình thật đúng là không tệ à. được rồi sư h i n h sư đ ệ thật cảm tạ sư h i n h vun bón ha ha ha cũng không là cái gì vun bón coi như là vun bón vậy cũng là n g ư ờ i đáng giá sư h i n h vun bón nhớ kỹ người n g o à i đều cho là chúng ta cầm y lý hệ vệ có hoàng quyền đặc biệt cho phép tiền t r ả m hậu tấu lớn như vậy ân sủng thế nhưng sư h i n h hy vọng ngươi tuyệt đối đừng như thế nghĩ phải biết làm quan tri đạo chú ý chính là quy củ hai chữ cần chúng ta xuất đao thời điểm tuyệt đối đ ừ n g thế hoàng thượng tỉnh này điểm quyền lợi không cần chúng ta dùng thời điểm cũng đừng luôn là để mấy chữ này lý thiên hữu biết này lại là đối phương ở đề điểm chính mình lập tức gật gù biểu thị tự mình biết có điều vẫn là không nhịn được hỏi sư huynh lẽ nào ngươi cũng phải thủ trên trốn quan trường quy củ không chương hai trăm ba mươi bảy dự t h i ệ p đương nhiên cũng đến thủ quy củ lý thiên h i ế u k h ẽ thở dài một cái liền sư huynh như thế cao vị trí mãnh liệt như vậy võ công cũng đến thủ quy củ quan trường này không dễ giả mạo a chính mình có thể chế i m được dù sao quy củ này cũng là tự chúng ta định mà đương nhiên đến đi đầu thủ rồi ta lý thiên h i ế u con mắt hiếp lại nhìn sở vân đối phương lợi này ý tứ có thể hiểu hay không thành nếu như không muốn thủ quy củ có phải là liền có thể trực tiếp lật bản tử đừng nhìn ta như vậy sở vân cười cợt rất nhiều chuyện ngươi không rõ ràng cũng không biết năm đó hoàng thượng nhiều lần gian khổ rốt c ụ c thành lập thái huyền vương t r i ề u môn phái thế gia quân đội bao quát thiên hạ sĩ tử người đọc sách đều ở bên trong bỏ khá nhiều công sức vì lẽ đó một số thời khắc những người này quá đáng điểm rất bình thường dù sao cái này vương t r i ề u thành lập bọn họ cũng là ra rất lớn công phu hiện nay giữ gìn thiên hạ ổn định còn cần bọn họ những người này tồn tại thế nhưng vì không để bọn họ làm việc quá phận quá đáng lúc này chúng ta cầm ý để vệ liền sinh ra theo thời thế ngươi hiện tại hiểu hay chưa tại sao chúng ta được gọi là hoàng thượng trong tay một tay tại sao sư h i n h ta còn nói nhất định phải đi đầu thủ quy củ chứ lý thiên hữu vẻ mặt nói thật biết rồi bởi vì đao đều không tuân quy củ hồ chém người lung tung lời nói cái kia còn lại những người kia liền không thể không chức thời gian phản kháng ta nói rất đúng à sư h i n h ẩn không sai t h ỏ không chết cho s ă n thanh chim tận lương cùng tạng a mọi người đều sợ hoàng thượng nâng đao bổ về phía bọn họ đối với một ý chuyện hoàng thượng có lúc cũng không thể không chăm sóc chu toàn ngươi lần trước xử lý lạc phụ sự tình liền làm tốt vô cùng hỏa dược sự tình tuy rằng rất trọng yếu nhưng lạc ra dù sao còn không chạm tới hoàng thượng hồng t u ế n đúng lúc ngừng tay là được còn lại liền giao cho hoàng thượng chính mình lo lắng được rồi. sở vân sau khi nói xong thở dài một tiếng ngựa khí không nói ra được cô đơn ai sư đ ệ có lúc thật không biết hung nô cường đại đến để toàn thật toàn xấu a lý thiên hữu sau khi nghe xong không phát biểu ý kiên trước hay là không hiểu thế nhưng nghe xong sở vân lời nói vừa nay s a u hắn đúng là lý giải ý tứ của những lời này có lẽ có một cái mạnh mẽ ngoại địch xuất hiện có thể để cái này nhìn như đoàn kết vương triều trở nên càng thêm đoàn kết một điểm đi này hay là liền gọi mâu thuẫn rời đi đi cũng là sở vân hiện đang thở dài một điểm không nói ngươi cùng ta đi dự tiệc đi sau đó những chuyện này ngươi vị trí biến cao sau khi dĩ nhiên là có thể rõ ràng hiện tại nghĩ nhiều như thế vô dụng lý thiên hữu theo sở vân sau khi ra ngoài hướng trong viện thủ vệ phân p h ó nói nghiêm mật trông coi b i ệ t viện không được để bất luận người nào trước tới quấy dày nếu là có khả nghi nhân sĩ cơ đến đây điều tra bên trong phòng bị thương đại nhân trực tiếp bắt người dám phản kháng giết chết không cần luận tội nghe hiểu hay chưa rõ ràng đại nhân sở vân nghe xong lý thiên hữu sắp xếp sau mới mang theo hắn tiếp tục đi ra ngoài ngày hôm nay bình loạn quân hồ tướng quân đãi thiệp trường hợp không ở trong quân doanh mà là ở lạc nhạn quan một chỗ từ lâu tên tuổi nghe tới đều phi thường có điểm tốt đức thắng lâu lý thiên hữu nhìn tựu lâu này bằng hiệu không nhịn được hướng sở vân hỏi sư minh tiểu lâu này sẽ không phải là quân đội người mình mở chứ muốn nói tới tên không cái kia chút ý tứ sư đ ệ ta đều không tin tưởng ha ha ha không sai là trước kia trong quân vừa giải ngũ lao binh mở bên trong tất cả mọi người là đã từng quân đội sĩ、si、tốt lên tới trưởng quỹ xuống tới hầu bản cái này cũng là hồ tướng quân tại sao muốn tại đây chiêu đãi chúng ta nguyên nhân vừa đến quân doanh bất tiện uống rượu thứ hai đức thắng lâu đều xem như là người mình uống rượu tán gẫu không thể thích hợp hơn đi thôi dẫn ngươi đi gặp gỡ bình loạn con người chờ một lúc cũng không nên rơi xuống sư minh sự vai phong của ta lý thiên hữ nghi ngờ hỏi làm sao nhỏ bọn họ còn dám đối với sư huynh ngươi nói c h à o phúng sở vân cười lắc đầu một cái không phải chờ một lúc ngươi liền hiểu được đêm nay quân chủ lực nhưng là ngươi đây ai ai ai ngươi đúng là nói rõ ràng cái gì gọi là quân chủ lực a lý thiên hữu nhìn một chút hướng đức thắng lâu bên trong đi đến sở vân không nhịn được thầm nói liền t h i ê n loại này nói chuyện nói một nữa những n à y cao thủ võ lâm còn đặc biệt yêu thích làm loại chuyện này lên lầu hai sau lý thiên hữu phát hiện toàn bộ lầu hai nơi này phi thường còn cụ v chỉ có chính giữa bày ra một cái bàn t r ò lớn mặt trên đang ngồi vài vị thân mang khôi giáp tướng sĩ hai bên còn đứng rất nhiều thân binh cầm đầu chính là một vị ăn mặc bạc khôi giáp ống lão suy đoán vị kiên nên chính là hồ lao tướng quân đi nhìn thấy sở vân sau tất cả mọi người bao quát vị kiên hồ lao tướng quân đều đứng dậy hướng sở vân ôm quyền hành lễ nói rằng thanh long đại nhân sở vân cười ha ha hướng mọi người chắp tay hành lễ các vị tướng quân không cần k h á c h khí đúng là sở mỗ tới chậm ngồi ngồi chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống sở vân mới giới thiệu lý thiên h i ế u các vị tướng quân đây là sở mỗ tiểu sư đệ hiện nay nhậm chức với cầm y địa vệ t i ê m vị là bách hộ trước ngày sau kính s i n các vị chiếu ứng nhiều hơn a sư đệ sư h u y n h hướng về n g ư ờ i giới thiệu một chút bình l o ạ n quân hồ an tướng quân phong hào bình l o ạ n hữu thiên tướng quân hồ bình an tướng quân tả thiên tướng quân tặng ái dân tướng quân lý thiên hữu khách khí hướng ba vị tướng quân ôm quyền hành lễ bên trong này hồ bình an tướng quân tính ra còn cứu mình một mạng đây tại hạ lý mỗi nhân nhìn thấy các vị tướng quân hướng ba vị tướng quân hành xong lễ sau lại cười híp mắt nhìn về phía trên b à n ba người khác bọn họ không phải là cái gì tướng quân đều xem như là lý thiên hữu người quân đây đầu tiên là hướng kê bá thiên g ậ p g ủ sau đó mới đúng hai người khác cười nói kha kha kha n ô đại ca sư gia không nghĩ đến chúng ta ở lượng giới sơn lại gặp mặt、đây. vẫn nghe triệu lao đại nói hai người các ngươi đến tìm giới son không nghĩ đến dĩ nhiên chính là ở bình loạn quân a nô đạo hữu diêu đông hải lý thiên hữu không nghĩ đến dĩ nhiên có thể ở đức thắng lâu bên trong nhìn thấy trước kia nam thành đô húy viện hai người này đây thân phận của hai người này thật không đơn giản nô đạo hữu chính là cầm y địa vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu con trai độc nhất đó là ngay cả triệu tân dương cũng đau đầu nhân vật cha là cầm y địa vệ chỉ huy sứ cái kia võ công có thể kém sao tuy rằng ngô vĩnh biêu không thông võ công thế nhưng không chịu nổi cầm y địa vệ kho vũ khí cái này kho đạo a cái kia muốn học cái gì võ công không phải dễ dàng diêu đông hải càng là trước thiên đạo thư viện lĩnh thư người tính ra vẫn là lý niệm tiền bối đây tự thân càng là tu luyện ra tâm nhãn này một môn nghe tới như là thần thông v õ c ô n g lý mô nhân ngươi cũng đã là bách hộ chúc mừng chúc mừng lúc trước không thẹn triệu đại nhân coi trọng như thế ngươi không biết triệu đại nhân thân thể khỏe không diêu đông hải cười nói mà ngô đạo h ư u đây dù cho làm lính xem ra vẫn là không cái chính hành n g h i ê n g thân thể nhìn lý thiên hữu cái tên nhà ngươi thật là lợi hại à thời gian mới trôi qua bao lâu để hôn hơn trăm hộ ta vừa mới lên làm cấp tá võ tướng còn phải kém một bước mới có thể làm tướng quân đây cảm giác đều không ngươi thăng n h a n đây liền lao già có lúc đều ở trong thư hướng về ta khích lệ ngươi không đợi lý thiên hữu nói chuyện sở vân trước hết hướng nô đạo hữu mở miệng nói chuyện tiểu tử ngươi nếu như cần nhanh một chút đã sớm lên làm tướng quân lại làm sao đến mức này đây nô đạo hữu vội vã ngồi ngay ngắn người lại với trước mắt vị này chân thần hắn cũng không dám phóng đáng liền vội vàng hành lễ hồi đáp oan luồng a bá phụ cháu ngoại đi đến trong quân sau có thể chịu khó nếu không thì cũng không làm được hiện tại vị trí này a sở vân cười ha ha không lên tiếng đối với nô đạo hữu tiểu tử này là cái gì người bọn họ những n à y bá, bá bối có thể quá rõ ràng cũng là bởi vì làm việc quá mức tù ý Lại chương hai trăm ba mươi tám uống rượu lập bàn siêu phàm được rồi cầm đầu hồ lao tướng quân xua tay ngăn cản đại gia tiếp tục khách sáo quay về sở vân nói rằng sở lão ca ngày hôm nay ở đây đều không đúng người ngoài chờ một lúc kính sinh ngươi vui lòng chỉ giao a lão ca lý thiên hữu nhìn một chút đối phương dâu mép hoa d â m trên mặt mang theo lao sắc hồ an lao tướng quân lại nhìn một chút sở vân này một bộ trung niên xoáy đại thúc rắn dấp đến nhé nay lại là một vị không nhìn ra thực tế t u ổ i t á c lao quái vật hồ an lao tướng quân nghe nói hơn một trăm tám mươi tuổi liền tuổi đời này cũng phải gọi sở vân một tiếng lao ca cái k i a sở vân không được tiểu nhị trăm tuổi sư minh sư đệ mạo mội hỏi một chút à ngày năm nay cao thọ à lý thiên hữu thấp giọng quái lại hỏi sở vân l ư ờ n hắn một cái sư minh đã hai trăm lẻ ba tuổi làm sao hiểm sư minh già rồi lý thiên hữu giật mình nhìn đối phương hai trăm linh ba sở vân nhìn lý thiên hữu bộ dáng giật mình không có làm để ý tới nhi quay đầu nhìn về hồ an tướng quân nói rằng được hồ huynh đệ sở mộ hôm nay nhất định tiếp tới cùng có điều các vị cũng là biết tiểu lượng của ta sở mộ sợ các ngươi những người này toàn trên cũng không phải sở mộ đối thủ vì lẽ đó ngày hôm nay cô ý mang tới sở mộ sư đệ đến đây linh giáo một hồi các vị cao chiêu uống rượu a nguyên lai、like、đây chính là vừa nãy sư h i n h cái gọi là chỉ giáo a vờ ảnh tả thiên tướng quân t ặ n g ái dân v ũ bàn một cái cười ha ha nói được nếu là thanh long đại nhân mang đến người cái kia nói vậy tiểu lượng nhất định bất phà nhà nào đó chờ một lúc nhất định phải cùng hắn uống ngon trên mây c h n lớn không sai hồ bình an cũng lớn tiếng nói thanh long đại nhân chúng ta uống có điều còn có thể sợ sở đại nhân sư đệ sao t i ể u h u y n h đệ chờ một lúc cũng không nên sợ a nhìn sở vân trêu đồ ánh mắt lý thiên hữu cũng là hào khí ngất trời nói rằng được chỉ cần các vị tướng quân tình nguyện tại hạ nhất định phụng bồi cao thấp coi như say ngất ngây ở đức thắng lâu cũng sẽ không rơi chúng ta cầm y l ị a vệ tên tuổi được đến uống lý thiên hữu nguyên tưởng rằng kê bá thiên xem ở mọi người đều là người ngoài thôn phần trên sẽ không kể cả những người địa phương này cùng nhau ư c hiếp chính mình Kết quả ngược lý ạ thiên hữu vợ rượu có nội công hộ thể say n g ấ t ngây là không có say thế nhưng uống quá nhanh n à y cái bụng nhưng t r ư ớ n g b ọ i mạng dồn khí đan điền vật khí đem trong cơ thể những người rượu thông qua da rẻ lấy khí bức ra đi điểm ấy nội lực vận dụng ngươi hiện tại nên chứ sở vân nhấp một hớp tiểu rượu nhìn lý thiên hữu có chút vị trướng dáng vẻ hướng hắn thấp giọng nói rằng lý thiên hữu gật cù vừa nãy sở vân nói chính là một loại nội lực vận dụng phương thức nhìn lý thiên hữu khắp toàn thân hướng lên trên liều lĩnh xương trắng hồ an vô bàn một cái khích lệ nói hào công phu tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ công phu liền như vậy tuyệt vời khâm phục khâm phục đến tiếp tục uống cây ba thiên cũng là khiếp sợ nhìn lý thiên hữu biết cái tên này võ công được thế nhưng không nghĩ đến có thể thật đến mức này uống rượu dĩ nhiên có thể uống đến cùng trên bức khói đau ố đầu ai nói ở trong game say rượu liền không đau đầu đứng ra nói lại lần nữa lý thiên hữu nằm lì ở trên giường trong bụng vẫn là ù ngục ù ngục, ngục rất không thoải mái ngày hôm qua nếu không là hắn gắng gượng đi trở về nơi ở khả năng nửa đường liền muốn ngã xuống đến cùng uống bao nhiêu hắn đã nhớ không rõ thế nhưng trong ấn tượng hơn hai mươi đàn tuyệt đối là có tuy rằng nội lực có thể hóa giải mùi rượu nhưng dù sao chỉ là một phần mùi rượu mà thôi không chịu nổi lượng nhiều a quan uống rượu không dùng nữa nào có như thế tranh tài t i ể u lượng a may là cuối cùng chống đỡ cuối cùng cũng coi như chưa cho sư huynh mất mặt cũng không làm mất mặt cầm y địa vệ ngồi ở trên giường vận công điều tức một lúc sau lý thiên hữu mới xuống giường chuẩn bị đi ra cửa ăn một chút gì hiện tại trong bụng trống trơn khó chịu chết t i ế u sư đệ thế nào tình thần có thấy khá hơn chút nào không sở vân cười ha, ha hỏi lý thiên hữu cười khổ gật、ngủ. tinh thần là tốt lắm rồi chính là cái bụng hết rồi ha ha ha nhanh ngồi xuống ăn một chút gì ai sư minh à sau đó loại này luận bàn tranh tài vẫn là chính ngài tự mình ra trận đi sư đệ thật đúng là không chịu nổi lý thiên hữu sau khi ngồi xuống nói dẫn một tiếng được rồi được rồi đừng giả vờ bất mãn xem ngươi ngày hôm qua cùng những tướng quân kia uống rất vui vẻ mà sở vân cởi cợt sau tiếp tục nói đ ú n g rồi chờ một lúc bồ tắt man y sư đến sau sư minh dự định hỏi thăm nếu như nàng phối hợp nội lực của ta trị liệu có thể hay không để cho phương nào mau chóng tỉnh lại mặc kệ là ta cũng được vẫn là hồ an tướng quân đều đối với tình báo của hắn phi thường coi trọng chờ một lúc hồ an tướng quân cũng sẽ đến lý thiên h i ế u nhấp một hớp bát cháo sau gật g u nếu có thể trước thời gian tỉnh lại thì càng được rồi h u n g nô bên k i a hoa nhiều người như vậy đến lùng b ắ t chào tìm phương đ ạ o tiểu tử này nhất định là phát hiện cái gì không được sự tình hơn nữa hắn sau lưng cái kia một trưởng sư đệ tự hỏi cũng không làm được một trưởng liền có thể đem phương đ ạ o đánh thành trọng thương dù sao hắn võ công ta cũng coi như là hiểu rõ vô cùng không thể so với ta yếu sở vẫn nhấp một trà đặt chén trà xuống sau cười lạnh một tiếng đại tự tại tông trưởng là mật tông cao thủ làm việc không có khả năng lắm là ta bạn c ũ làm việc hẳn là hắn đệ tử nếu như ta bạn c ũ lời nói một trưởng này căn bản sẽ không cho phương đào hắn cơ hội chạy trốn m ậ t tông lý thiên hữu bưng bắt nghi ngờ hỏi lời miệng sư huynh đây là cái gì phật môn môn p h á i sao s ở vân ngật cù không sai đại tự tại tâm trưởng là hung nô bên kia đại phái phạm thiên môn cũng là phật gia mật tông môn phái độc môn võ học tính ra sư huynh ta cùng môn phái này cũng coi như là giao thủ rất nhiều rất nhiều năm phạm thiên môn cũng là hung nô bên kia đệ nhất đại môn phái võ lâm ngày sau ngươi nếu như gặp gỡ bọn họ còn cần cẩn thận nhiều hơn hung nô bên kia đệ nhất đại phái rất lợi hại phải không so với chúng ta thái huyền vương triệu bên này môn phái làm sao siêu p h ả m cảnh cao thủ tạm thời bất luận cao thấp cái này không khen n g ợ i luận thế nhưng chỉ từ nhất lưu cao thủ đến toán lời nói cái kêu phạm thiên môn sắc thực so với chúng ta thái huyền vương triệu bất kỳ môn phái nào cao thủ đều muốn tới càng nhiều nếu không thì bọn họ làm sao có thể trở thành hung nô vương đ ỉ n h bên kia quốc phái đây lý thiên hữu sau khi nghe xong g ậ thù có điều còn phát hiện một người cho tới bây giờ đều không nghe người ta đề cập tới chữ lập tức tò mò hỏi sư minh ngài mới vừa nói siêu phản cảnh là có ý gì à lẽ nào là một loại cảnh giới võ học sao sư đệ xưa nay đều chưa từng nghe tới không sai đúng là một loại cảnh giới có điều ngươi hiện tại không cần quá nhiều muốn những thứ này nỗ lực luyện thật tự thân võ công là được chỉ cần không phải hai quân đối chọi bình thường siêu p h à m cảnh cao thủ ở trên giang hồ đụng với các ngươi bọn tiểu bối này chỉ cần ngươi không quá nhiều trêu chọc bọn hắn bọn họ cũng không thèm để ý ngươi thế nhưng muốn thật chọc giận bọn họ nhớ tới nhanh lên một chút chạy là được sở vân uống trà nói rằng người sư h ư n g kia kha kha khà ngài nên chính là siêu phảm cảnh tuyệt thế đại đại đại đại cao thủ chứ có thể hay không để cho sư đệ trải nghiệm một hồi siêu phảm cảnh cao thủ là hình dáng gì a lý thiên hữu tiện cười một tiếng r ồ i ra một đầu ngón tay liền một hồi d ư ớ i là tốt rồi chương hai trăm ba mươi chín thế áp lực chiêu dương cùng vòng xuyên gặp mặt người chắc chắn chứ sở vân trên mặt mang theo q u á i l ạ hỏi s ợ lý thiên hữu không lầm lại hỏi một lần ngươi thật chắc chắn chứ ừ t ừ đã có cơ hội đó là đương nhiên khéo léo nghiệm một lần à vạn nhất sau đó đụng với siêu phạm cảnh cao thủ cũng thật có cái chuẩn bị tâm lý nha sở vân suy nghĩ một chút cái tiêu ngược lại cũng đúng là cho tiểu sư đệ một điểm nhắc nhở vạn nhất sau đó thật là xui xẻo gặp gỡ cái gì siêu phạm cảnh cao thủ cũng thật sớm chạy trốn a sở vân bưng chén trà cũng không thấy có động tác gì chỉ là ánh mắt h i ế p lại tập trung lý thiên hữu mưa to gió lớn sấm vang chấp giật lý thiên hữu vẹn vẹn chỉ là bị sở vân nhìn chằm chằm mà thôi thế nhưng liền cảm giác mình tự thân rơi vào không thể chống đối thiên thai ở trong như thế cả người càng như là bị thái sơn áp đỉnh bình thường khó chịu không lấy thậm chí cảm giác liền không khí đều trở nên càng thêm vận đục khó có thể hô hấp mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt liền từ trên c h á n chạy xuống lý thiên hữu cảm giác sở vân lại như nghe răng nhìn mình chằm chằm á n h hổ như thế bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền hắn thậm chí có thể nghe được chính mình trái tim nhảy lên âm thanh cảm giác trái tim đều sắp muốn nhảy ra như thế ha ha ha ha lý thiên hữu không ngừng thở hồn hện thậm chí hai tay cần đỡ bản mới có thể bảo đảm chính mình không ngã xuống đất mồ hôi đầm địa liền như thế một trong nháy mắt mà thôi dĩ nhiên sợ hãi đến cả người đều ướt đẫm ánh mắt sợ hãi nhìn s ở vân không nhịn được lên tiếng hỏi sư h i n h mới vừa cái kia là cái gì vậy thì là siêu phàm cảnh sao s ở vân gật gù s a u lại lắc đầu có đúng hay không Chỉ sư minh t chúng n ta h c n m ý hệ có thể vệ đến. đến cùng có bao nhiêu người đạt đến ngươi nói siêu thần cảnh a có sáu cái giữa cái kia nửa cái là sợ vân cười cận chính là từ tiên hắn cũng là một vị kỳ tài lợi võ năm đó chính là coi trọng hắn thành công vì là siêu phàm cảnh tiềm lực sư huynh ta mới xin mời hắn tiến vào cầm y địa vệ nếu như luyện được chính hắn thế vậy hắn cũng đem đi vào siêu phàm cầm y địa vệ một vương tứ thần vệ vậy thì năm cái còn có một cái a đạt đến siêu phàm cảnh giới cơ chứ cái gì gọi là thế đây sở vân hướng lý thiên hữu vung vung tay sau đứng dậy cái tiệc không phải ngươi hiện tại nên cân nhắc trước tiên đem ngươi đao cơn ư g luyện thật nói sau đi sư h i n h ngài nhìn ra rồi ha ha sư h u n h thi giáo ngươi một hồi mà thôi trả lại sư h u n h giấu giếm giếm tiểu tử ngươi tâm n h ã thật nhiều sở vân cười cật liền đi ra ngoài cửa lý thiên hữu sở sờ đầu có chút thật không thiện vội vàng đuổi theo đối phương bước chân đi đến phương đảo tĩnh dưỡng tiểu viện nơi này bồ tắt mang ngô quỳnh cô nương cùng hồ an tướng quân cũng đã ở đây chờ thấy sở vân đến rồi sau liền vội vàng hành lễ đặc biệt ngô quỳnh tiểu cô nương này đối với sở vân xưng hô càng là thú vị tuổi trẻ lão r a r a ngài cũng tới à. trêu đến sở vân cười ha ha tiểu cô nương ngươi hoặc là liền gọi ta lão r a r a nếu không liền gọi ta người trẻ tuổi tuổi trẻ lão g a g a này lại là cái gì xưng hô a ngô quỳnh nghiêng đầu nghĩ một hồi hai cái bím tóc đều lệnh qua một bên ngài nhìn rất trẻ trung a thế nhưng tuổi tác so với trưởng môn sư phó đều muốn càng to lớn hơn đây trưởng môn sư phó cố ý để ta gọi ra ra của ngài đó là đương nhiên chính là tuổi trẻ lão gia ra đi thốt ra lời này xong mọi người ở đây cũng không nhịn được n ở nụ cười hồ an lao tướng quân càng là từ ái nhìn ngô quỳnh đây chính là bọn họ bình chóng lộ ạn quân cục c ư n g quý giá phụ ở lòng bàn tay sợ tan loại kia ha ha ha hành cái kia tuổi trẻ lão gia ra hỏi ngươi dựa vào nội lực của ta đang phối hợp ngươi trị liệu có thể hay không để cho vị bên trong kia chân chính người trẻ tuổi sớm một chút tỉnh lại a sở vân không có gấp chậm rãi chờ ngô q u n h cẩn thận suy nghĩ không bao lâu nô quỳnh hướng sở vân g ậ t ngủ cũng không có vấn đề thế nhưng tuổi trẻ lao gia ra, ra n g à i ngàn vạn phải nhớ cho ta giáo ngài đường lối vật đ ô n g không phải vậy quỳnh nhị sợ không hiệu quả thả ba tiểu quỳnh nhi lão gia ra, ra nhất định sẽ nhớ tới người nói lý thiên hữu hướng ra phía ngoài thủ vệ nói rằng chặt chẽ phòng bị không được để bất luận người nào quay dối đến đại nhân làm người chữa thương vâng bách hộ đại nhân lý thiên hữu điểm điểm sau sau đó cũng theo sở vân bọn họ tiên vào gian phòng vong xuyên cùng kim triệu dương hai người ngồi ở sân bên ngoài trên bậc thang lẫn nhau chính nói chuyện p i ế m phi thường xảo chính là v o n g xuyên tấu hỏa nhập ma sư thúc tĩnh dưỡng sân ngay ở vương hữu tài bên cạnh sân hai ngày nay cũng coi như là cùng kim chiêu dương đánh qua nhiều vô cùng đối mặt biết vị này cũng là mang bằng hữu đến xem bồ tắt man xem bệnh hơn nữa còn là đánh bậy đánh bạ tiến bảo huynh đệ ngươi cho bằng hữu xem bệnh bỏ ra bao nhiêu tiền kim chiêu dương có chút cảnh giác nhìn v o n g xuyên không hiểu đối phương tại sao nếu hỏi điều này hắn hiện tại đã không phải trước cộc lốc kim chiêu dương là ở c ầ m y địa vệ người hầu sau dẫn theo điểm đầu góc kim chiêu dương ngươi hỏi cái này làm gì a không đều là giống nhau thu phí sao ai nha ta liền hỏi một chút mà vậy dặng này ta trước v o n g xuyên sau khi nói x o n g khoa tay bốn đầu ngón tay sư thúc ta tẩu hỏa nhập m a chỉ là bản m ệ n h bốn trăm l ạ n g bạc dược liệu vẫn là tự trả tiền ngươi đây kim siêu phải có chút ngượng ngùng nói huynh đệ ta cũng là cứu mạng cho ba trăm l ạ n g bạc khả năng còn chưa đủ thế nhưng ta sau khi xuống núi sẽ làm ta đại ca cho bù đ ắ p cha cha cha vẫn là học y kiếm tiền à, hoặc là nói hiểu môn cao thâm tay nghề đều kiếm tiền v o n g xuyên không nhịn được hơi xúc động kim siêu muốn cảm giác sâu sắc tán động dù sao l ý đại ca liền thường thường ở hắn cùng hữu tại bên thai nhắc tới học giỏi một môn kỹ thuật có thể so với luyện yêu võ công đến tiền càng nhanh hơn còn không cầu người. ai đúng rồi còn không biết ngươi tên gì vậy ngươi cùng ngươi huynh đệ lại là làm gì a ta tên i kim kim chiêu dương đột nhiên nghĩ đến lý thiên hữu nói rằng người trong giang hồ tốt nhất đừng luôn là dùng chính mình bản g danh phải dùng dùng tên giả nghĩ tới đây sau lập tức đổi giọng ta tên i vong xuyên bên trong cái kia tính dưỡng nghỉ ngơi gọi kê bá thiên là huynh đệ ta kim chiêu dương phi thường hài lòng vừa này chính mình linh cơ hơi động tin tưởng trở về cùng lý đại ca nói rồi sau nhất định sẽ khích lệ chính mình thông thuệ có điều tại sao trước mắt này người ngoài thôn sắc mặt trong chớp mắt trở nên phi thường khó coi cơ chứ chẳng lẽ nói là này hai tên tự rất khó nghe sao nhưng là lý đại ca cũng dùng rất nhiều lần a vong xuyên sắc mặt dị thường khó coi lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi lần này không chỉ có lý mỗ nhân bắt đầu dùng chính mình id liền thái huyền vương triệu những người địa phương này cũng bắt đầu dùng chính mình id chờ chút đối phương làm sao biết cây bá thiên cùng vong xuyên hai người này tên lẽ nào trước mắt vị thiếu niên này nhìn thấy lý mỗ nhân ngươi có biết hay không lý mỗ nhân có đúng hay không ngươi cùng vị bên trong kia bị thương người trẻ tuổi cũng đều là cầm ý gì vậy chứ vong xuyên hỏi tuy rằng ngữ điệu có chứa nghị vấn thế nhưng ngự khi nhưng phi thường xác định kim chiêu dương đứng lên sắc mặt thay đổi nếu không là nghĩ đến bên trong là ở bồ t á t m an h ư u tài còn đang bị người cứu chữa hắn đều suýt chút nữa không nhịn được rút dao n g ư ờ i là người nào vì sao biết nhà chúng ta bách hộ đại người danh hiệu nói vong xuyên trắng kim chiêu dương một ánh mắt lao tử mới đúng là vong xuyên nhà ngươi bách hộ đại nhân là bằng h ư u ta ngồi xuống nói rằng các ngươi làm sao làm thành như vậy chương hai trăm bốn mươi hữu tài t h ứ c tỉnh kết bạn xuống núi kim chiêu dương biết trước mắt tên này thật vong xuyên cùng mình bách hộ đại nhân là bằng hữu sau cũng hơi hơi đã thả lòng một chút cảnh giác cùng đối phương liền nói lên sự tình nguyên do đến sự tình chính là như vậy nếu không là bồ t á t man ngô song cô nương hữu tài khả năng liền muốn chết ở trong núi lớn thực sự là rất cảm tạ nàng đến thời điểm nhất định phải làm cho đại nhân hảo hảo cảm tạ một hồi nàng lý mô nhân còn không biết các người tao ngộ sao vong xuyên tỏ m ỏ hỏi kim chiêu dương lắc đầu một cái đại nhân đi lượng giới sơn bên kia việt trung hiện nay còn không biết hữu tài bị thương ta cũng không biết đại nhân hiện tại đang làm gì thế ngươi đ ợ i một chút ta vong xuyên nói xong cũng chạy về bên cạnh sân lò g ặ p sau lấy điện thoại di động ra liền cho lý thiên hữu gậy vài ngự âm thấy không ai tiếp sau liền lưu lại mấy câu nói đại khái ý tứ chính là nói hắn hành c ắ p nhị tướng bị trọng thương nếu có rảnh rỗi nhàn lời nói có thể tới bồ tát man nhìn tốt nhất nhiều mang chút tiền ta hỏi qua nhà ngươi bách hộ đại nhân hắn hiện tại không dành phản ứng ta chờ nhìn thấy tin tức của ta sau liền biết chuyện của các ngươi kim chiêu dương kinh ngạc nhìn vong xuyên đại ca ngài gặp thiên lý truyền âm sao đây chính là thần tiên hàng ngũ mới có thể làm đến sự tình a quá lợi hại đó là vong xuyên đắc ý nói đừng nói thiên lý truyền âm nếu như điều kiện cho phép lời nói ngàn g i m gặp mặt ngàn g i m video cũng có thể yên tâm đi có chúng ta những n à y người ngoài thôn ở phía sau các ngươi thái huyền vương triều nhất định có thể làm được、đến. điểm ấy vong xuyên vẫn đúng là không nói mỏ bọn họ những tờ lễ ơi này muốn tiến vào thái huyền vương triều đối với thái huyền vương triều tới nói v ừ a là phiền phức cũng là cơ duyên phiền phức tự nhiên rất dễ hiểu có tờ lễ ơi cho rằng có thể ở trong game ỉ vào chính mình thân thể bất tử làm mưa làm gió, cho địa phương s á c thực mang đến không ít phiền phức thế nhưng đáng tiếc đây là một cái thế giới võ hiệp liền bọn họ chạy vài bước liền thở hồng hộp rác dưới thân thể đừng nói cao thủ võ lông người bình thường đều không nhất định đánh thắng được cho tới kỳ mộ mạ vô số xã hội hiện đại người tiến vào thế giới này đương nhiên có thể ra tốc thế giới này phát triển văn minh hay là đợi được tương、lai. t hai á i triều nơi này chính là hiện đại huyền chính này vương là k o học kỹ thuật phát cùng võ công cộng kỹ t đồng võ r ể người thế i i loại kia giống khinh công phi hành động thời ớ đoàn công động hành c ớ p phá bắn hình ảnh, hay là liền sẽ trong tương lai thực hiện. n hay thực Hai lai là sẽ g ư vẫn ngồi ở ngoài sân trên bậc thang nói chuyện hiếm vong xuyên là lần thứ nhất đi xa nhà vừa vặn cần phải thấu hiểu một ít bên ngoài tri thức mà kim chiêu dương tiểu tử này vào nam gia bắc tuy rằng không coi là nhiều nhưng tốt xấu đi qua so với vong xuyên càng hiểu chuyện trên giang hồ hai người còn cho tới thử đao đại hội đối với lý thiên hữu thu được người thứ hai điều ấy kim c i ê u dương hiện tại cũng cảm giác được một chút không đúng bởi vì mặt sau tần hải xuyên cùng lý thiên hữu tỷ thí bên trong mỗi một lần đều thua a vậy tại sao năm trăm lượng bạc trắng a vong xuyên chuyện đương nhiên nói rằng đổi thành là ta vậy ta cũng tình nguyện nằm cái tia năm trăm lượng bạc trắng đây chính là trắng toát tiền a kim chiêu dương theo ta đi vào một chút bằng hữu ngươi muốn tỉnh rồi nô s o n g không biết lúc nào mở ra sân cửa phòng hướng kim chiêu dương nói rằng ồ ồ ồ kim chiêu dương liền vội vàng đứng dậy theo đối phương cùng đi tiên vào sân vong xuyên vốn cũng muốn theo vào đi tham gia cho vui bị nô xong mắt lạnh cho ngăn lại đứng lại người ngoài không được đi vào kha kha khả được, được, được. vậy ta liền chờ ở bên ngoài kim chiêu dương đi đến trong phòng đầu tiên là hướng ngồi ở một bên định di thu thị lễ một cái hiện tại hắn cũng biết đối phương vị này nhưng là bồ t á t man trưởng môn nhân chiêu dương nhìn thấy đinh trường môn định di thu gật gù bằng hữu ngươi nhanh tỉnh rồi đến thời điểm ngươi có thể cùng hắn tán gẫu một lúc hắn còn phải tỉnh dưỡng một quãng thời gian ở trong phòng đợi một lúc sau theo một tiếng gào lên đau đớn vương hữu tài ở hôn mê gần sau bảy ngày rốt cục tỉnh lại hữu tài hữu tài người rốt cục tỉnh rồi à ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi kim c i ê u dương hài lòng nằm n h o i trước giường nhìn vương hữu tài tuy rằng sắc mặt còn chưa là rất tốt nhưng tốt xấu tỉnh lại mà ta đây là ở đâu t r i ê u dương lý đại ca có ở hay không vương hữu tài âm thanh k h ẳ n g k h ẳ n g h ệ phải hỏi nơi này là bồ t á t man đại nhân không tại người một bên nhờ có bồ t á t man những ngày nữa bồ t á t cho ngươi cứu chữa nếu không thì ngươi liền muốn chết ở trong núi lớn vương hữu tài nhìn xuống ngô s o n g cùng đinh di thu khe khẽ gật đầu xem như là cảm tạ các nàng hữu tài ngươi đến cùng phát hiện cái gì tại sao bọn họ muốn như thế truy sát chúng ta vương hữu tài nhìn một chút bên cạnh n ô xong hai người không nói gì đinh di thu rõ ràng tình huống thế nào đứng dậy hướng ngô s o n g nói rằng song nhi cùng vi sư đi ra ngoài đi để hai người bọn họ nói chuyện một chút ngô s o n g gật cù vẫn là hướng kim chiêu dương bàn giao cũ đừng nói quá lâu hắn còn cần nghỉ ngơi thật tốt chờ hai người đều sau khi rời đi vương hữu tài mới rốt cục nói với kim chiêu dương ra hắn phát hiện cái gì t r i ê u dương mau chóng hướng về lý đại ca báo cáo hỏa dược ngay ở quá đính sân trên trị thủ trong quân đội có người làm phản cái gì kim chiêu dương kinh ngạc thốt lên một tiếng có thật không hữu tài ngươi nói xác định vương hữu tài gật cù liền như thế vài chữ mà thôi sau khi nói xong hắn cũng đã phi thường phi thường mười v i vào lúc này mí mắt rất nặng rất muốn lập tức ngủ t h i ế p đi nhanh đi cùng đại nhân nói nhanh nói xong cũng lại một đầu mê man ngã ở trên giường hữu tài hữu tài kêu hai tiếng sau thấy vương hữu tài không có phản ứng kim chiêu dương vội vã mở cửa phòng nô s o n g cô đ ư ơ n g hữu tài hắn lại hôn mê ngài mau đến xem xem nô s o n g bung ra vương hữu tài cổ tay bình thản nói rằng vô sự chỉ cần đại thương mới khỏi thoát lực hôn mê mà thôi nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi kim chiêu dương thở nhẹ m ộ t hơi lại nghĩ đến vừa nãy vương hữu tài sau khi tỉnh lại nói nguyên lai vương hữu t à i ở quá đính sơn trên phát hiện là h ỏ a dược mới bị những người kết như thế điên cuồng truy sát nhưng là đem h ỏ a dược đưa đến phía trên kia đi có tác dụng đâu tính toán một chút không nghĩ ra hay là tìm được lý đại ca để lý đại ca tự mình nghĩ đi hiện tại việc cấp bách hay là tìm được lý đại ca lại nói có điều lý đại ca hiện tại ở chỗ nào cái gì ngươi hiện tại liền muốn xuống núi đi hành lý mỗi nhân vong xuyên giật mình hỏi kim chiêu dương gật g ù tại hạ có tin tức trọng yếu tình báo cần cùng bách hộ đại nhân nói chỉ hoan không được vong xuyên gật cù nhưng ngươi không biết nhà ngươi đại nhân hiện tại ở nơi nào à ngươi đi đâu tìm lý đại nhân đã nói muốn đi thành tứ t h ủ y thấy thanh long đại nhân hiện tại nên còn ở bên kia đi cái tiết thì có thể tìm tới hắn vong xuyên vô đ u ổ i đứng dậy được thôi ngược lại ta hiện tại cũng không có chuyện gì ở lại bồ tắt man cũng mãn kẻ nhạt nếu không ta cùng đi với ngươi đi này sao được đây thật phiền phức vong xuyên đại hiệp ngươi đây ngươi gọi ta cái gì vong xuyên đại hiệp a vong xuyên hai tay chống lạnh dương thiên cười dài ha ha ha liền c h u n g ngươi này đại hiệp hai chữ vậy ta cũng nhất định phải giúp ngươi việc này a không nói ngươi chuẩn bị một chút chúng ta hiện tại liền xuống núi đi cùng nô xong các nàng giải thích lại tình hôm sau Kim chương i ê u liền c hai u n cùng Vòng Xuyên trăm h bốn mươi mốt hung nô đại quân xuôi nam mắt thấy phương đảo sắp thức tỉnh sở vân vẫy lui một nhóm người lớn bên trong phòng trị để lại lác đác mấy người mà thôi sở vân lý mỗ nhân hồ an t ư ớ n g quân cây ba thiên nhìn thấy cây ba thiên cũng có thể lưu lại lý thiên hữu nghĩ t h ầ m tiểu tử này có thể a xem ra là bị người tướng quân cường điệu bồi dưỡng a mắt thấy phương đào chậm rãi mở hai mắt ra tuy rằng thân thể còn là phi thường suy yếu thế nhưng ánh mắt nhưng phi thường sắp bén nhìn xuống bốn phía sau biểu hiện rốt cục thả lỏng lại phương đào người rốt cục tỉnh rồi a phương đào suy yếu hướng sở vân g ậ t g ụ thanh long đại nhân xin thứ cho hạ quan không thể hành lễ ai lúc này nói những hư lễ kia làm gì này một đường khổ cực ngươi phương đào nhìn về phía đứng ở một bên lý thiên hữu hướng hắn nói rằng lần này cảm tạ ngươi ta nợ ngươi một mạng ha ha không nói chúng ta cùng thuộc về cầm y địa vệ cứu ngươi là nên liền xông vào đồng lai tiên đảo trên ngươi cứu ta một mạng ta đương nhiên cũng được cứu trợ ngươi còn có ta bên người vị này bình l o ạ n quân cây bá thiên nếu không là hắn tiểu tử ngươi cũng không sống sót được có thể chiếm được cảm tạ người khác phương đ ả o hướng cây bá thiên đặc củ đa tạ huynh đệ đều là triều đình hiệu lực nên cây bá thiên k h á c h khí lập tức hướng phương đào hỏi phương bá hộ nơi này không có người ngoài ngươi đến cùng ở hung nô bên kia dò tham tin tức gì đối phương dĩ nhiên phái ra nhiều như vậy hung nô binh sĩ truy ngươi còn có ngươi thương thế trên người làm sao đến đều nói một chút phương đào cà cù thế nhưng đón lấy câu nói đầu tiên để ở đây tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc hạ quan tra xét đến hung nô dự định trong ứng ngoại hợp tấn công l ư ợ n g dưới son đã có hai mươi vạn kỵ binh đại quân tập kết bình nam thành đến tiếp sau bộ bình đồ quân n u đã vào chỗ chỉ chờ thời cơ đến liền lập tức chỉ huy xuôi nam còn là thời cơ nào giữa lúc hạ quan muốn tiếp tục tra xét thời điểm liền bị phạm thiên môn cao thủ phát hiện hạ quan sau lưng cái tiên một trưởng cũng là bị phạm thiên môn cao thủ gây thương tích may là đường môn độc dược kéo dài một hồi thời gian không phải vậy hạ quan cũng chạy không tiên vào núi lớn càng tha không tới lý bách hộ tới cứu ta hồ an tướng quân sau khi nghe song sắc mặt biến đổi lớn hai mươi vạn kỵ binh đại quân ý vị như thế nào hắn quá rõ ràng cái này căn bản không phải lạc nhạn quan quân coi giữ có thể chống đối lực lượng quân sự thế nhưng hắn cũng có chút kỳ quái phương tiểu tử hung nô bên kia là xảy ra chuyện gì sao không phải vậy bây giờ lập tức bắt đầu mùa đông bọn họ làm sao sẽ nghĩ ở mùa đông phát động quy mô như vậy lớn lao thế tiến công cái này căn bản không phù hợp quân sự lẽ t h ư ờ n g bọn họ vương đình có phải là xảy ra vấn đề rồi phương đào cất cù hồ tướng quân thần toán ta dò thăm một cái tin hay là có thể giải thích tại sao lần này hung nô vội vã như thế phát động đại chiến nguyên nhân hung nô vương đình phát sinh chỉnh biến bởi vì hung nô vương tuổi tác đã cao thân đệ đệ lan đồ thân vương liên hợp trong ngoài đại thần cùng với các hung nô đại quân thủ lĩnh giết hung nô vương cùng hắn sở hữu dòng dõi cướp đoạt chính quyền này hay là chính là hung nô phát động trận này thế tiến công nguyên nhân đi sợ đoạt quyền sau chính quyền bất ổn liền phát động chiến tranh rời đi trong nước mâu thuẫn tuy rằng giật thô giáp thế nhưng phương pháp xác thực rất hữu hiệu sở vân g ậ t g ủ nghe s o n g phương đảo lời nói sau liền to rằng tại sao đối phương như vậy vội vã phát động chiến tranh hồ an tướng quân sắc mặt nghiêm túc mặc kệ hung nô bên kia phát sinh cái gì cái kia hai mươi vạn kỵ binh đại quân không phải là nam hạ xuống dùng cơm uống rượu lạc nhạn quan thủ vệ đều rơi vào hắn trên người một người phương tiểu tử có biết hay không đối phương nói tới trong ứng ngoài hợp rốt cuộc là ý gì có phải là muốn chạm khắc hơn hai mươi năm trước phản đem phan rang biện pháp muốn từ nội bộ mở ra chúng ta lạc nhạn quan công thành phương đảo hồ lao tướng quân liên quan với điểm ấy hạ quan liền không biết hạ quan tham nghe được tin tức đã toàn bộ nói cho các vị đại nhân hồ tướng quân hai mươi vạn kỵ binh phối hợp đến tiếp sau bộ binh ngài cho rằng hung nô lần này xuôi nam gặp có bao nhiêu vạn quân đội sở vân hỏi muốn phải phối hợp hai mươi vạn kỵ binh đại quân điều động mặc kệ là ngựa thất vẫn là đồ quân l u bộ binh ít nhất cần ba mươi vạn trở lên tổng cộng phải có năm mươi vạn trở lên binh lực hồ an tướng quân sau khi nói song sắc mặt thay đổi hắn rõ ràng sở vân ý tứ nắm giữ năm mươi vạn đại quân hung nô bộ đội bên trong còn có hai mươi vạn là kỵ binh đại quân căn bản không cần có ph lạc nhạn quan căn bản không thể phòng thủ được như thế khổng lồ đại quân đội ngũ sở lão ca bộ tướng quân phải đi về trước tiên sớm bố trí tin tức này nhất định phải lập tức hướng hoàng thượng bầm báo đồng thời thông báo an định phủ quân coi giữ để bọn họ nắm chặt phái đại quân đến đây lượng giới sơn còn tế nam phủ cùng tây hà phủ liền làm phiền sở lão ca ngươi p h ả i cầm ý đ ị vệ thông báo một hồi cần phải để bọn họ chặt chẽ phòng bị cáo tử nói xong cũng lập tức mang theo kê bá thiên đi ra phía ngoài sở vân nhìn xuống lại đã hôn mê phương đảo quay đầu nhìn về lý thiên hưu nói rằng ta trước tiên mang phương đảo tiểu tử này về thành tứ thủy nghỉ ngơi ngươi ở lạc nh nhớ tới thời khắc báo cáo hung nô hướng đi hai quân đối chọi không phải luận võ l u ậ n bản người võ công còn không cho phép ngươi ở loạn chiến bên trong không ngại chính mình nhớ tới cẩn thận một điểm lý thiên hữu gật g ù sắc mặt có chút nghiêm nghị sư minh vừa nãy phương đảo nói rằng hung nô dự định trong ứng ngoài hợp sư đệ ta hoài nghi hồ thành xuất hiện đàm m ụ i ê u hỏa dược chính là cái gọi là bên trong ứng người hoài nghi quá đính sơn mục tiêu hẳn là quá đính sơn có người muốn nổ sụp quá đính sơn ngăn cản an định phụ trợ giúp lượng giới sơn việt q â n sở vân sắc mặt thay đổi giữa lúc muốn nói gì thời điểm liền nghe khách khí môn chuyển đến tiếng có cửa đồ vì sao như vậy kinh hoàng thanh long đại nhân lạc nhạn quan ngoại xuất hiện rất nhiều hung nô bộ đội lập tức liền muốn đến lạc nhạn đóng lý thiên hữu lần này thật sự có chút hoặc rồi hung nô tốc độ cũng quá nhanh đi hay là bởi vì phương đ ả o bị cứu đi chính mình xuất binh dự định đã là không giấu được lúc này mới giải quyết nhanh chóng sớm xuất binh xuôi nam sở vân không có một chút nào trì hoãn lúc này đối với ngoài cửa hai tên cầm y địa vệ hạ lệnh ngươi lập tức mang bách hộ đại nhân về thành tứ thủy nghỉ ngơi còn có ngươi mau chóng thừa phi ưng về hoàn thành bẩm báo nơi này phát sinh tình huống đây là bản quan lệ bài quân tình khẩm cấp chốc lắc không được trí hoãn vâng đại nhân, lý thiên hữu sốt ruột đi tới sở vân bên người đại nhân quá đính sơn bên kia còn không thông báo đây tô thanh thiên hộ đại nhân hiện nay đang ở lương thành hắn còn không biết mục tiêu của đối phương là nổ s ụ p quá đính s ơ n đến cần phải báo cho hắn sở vân gật cù lại gọi một người gọi hắn lập tức đi đến lương thành để tô thanh ngăn cản quá đính sơn sự tình phát sinh những thứ này đều là sư đệ suy đoán khả năng mục tiêu cũng không phải quá đính sơn đây sư huynh không cần lo lắng quá mức lý thiên hữu thấy sở vân cho mày không nhịn được trấn an một câu nếu là không có hung nô đại quân x u i nam tin tức vậy sư huynh ta xác thực không quá lo lắng thế nhưng hỏa dược biến mất ở lương thành phụ cận đồng thời hung nô lại dự định xuôi nam nào có nhiều như vậy trùng hợp sự t ì n h ai sở vân biết coi như hiện tại phái người đi đến thông báo tô thanh khả năng cũng đã chậm không nghĩ đến những người người hung nô dĩ nhiên có thể mua được quá đính sơn trên trị thủ quân nhân thật không biết hung nô cho bên kia sĩ quan hưng ơ thuận bao lớn bằng giá mới có thể làm cho những người này làm ra chuyện như vậy đến sư đệ theo sư h i n h lên thành tưởng nhìn một chút hung nô đ ạ i quân tình huống làm sao vâng sư h i n h sở vân quay đầu nhìn lý thiên hữu vẻ mặt thật lòng căn dặn đến hai quân giao chiến tình cảnh hỗn chiến ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn sư huynh cũng rất khó hậu ngươi tru toàn. Trường 242, Tô Thanh trên Tô Thanh trên đính sơn, kinh biến. Tô Thanh ngồi trên lưng ngựa, trái phải ngựa, quá trái ớ chu sau t e xem o cao mấy cầm mảy mối ngày. chục chút việc khó. Đã 4, 5 ngày. Lý nhân khó. đụng tên tới viên, dáng nhân ý địa ra vệ vẻ Đã Lý bách lại toàn ì m sơn tên hai i g á lệnh n đã có g y k h ô g bóng dáng. rằng thường thường gặp ngày không thấy Tuy mất rất lâu, chỉ là 4, 5 ngày mà thôi, thực không toán phá chỉ vấn biến án lâu, cầm mà địa vệ là có một số việc không tốt lắm nhúng tay hỏi đến thế nhưng khi hiểu được cùng bọn họ một ít chấp hành tìm sơn nhiệm vụ đô ý môn cùng cẩm y hệ vệ đều sau khi trở lại cũng không gặp hai người này hình bóng lúc tô thanh rốt cục cảm thấy đến sự t ì n h có gì đó không đúng ngày đó buổi chiều chúng ta cùng hai vị đại nhân dự định đi lục soát quá đính sơn lúc đối phương yêu cầu chúng ta đưa ra bộ binh lục soát công văn bởi vì không có lục soát công văn đối phương liền không để chúng ta vào núi sau đó hai vị đại nhân liền mang chúng ta về lương thành sau khi chúng ta tiếp tục chấp hành ước định cẩn thận tìm sơn nhiệm vụ thế nhưng vẫn luôn chưa thấy cái tia hai vị đại nhân lại xuất hiện Tô Thanh gật trong không nhìn cách đính nghĩ xa xuống sơn, lòng đến gụ, quá đó vừa ấ xuất n nên chính là xuất hiện ở cái kia đi. không phải vậy nào trùng như vậy sự tình, đề đi, cái có phải hợp là kia mới ở vậy vậy v sự tra x o nghĩ quá đ n sơn hơi. liền biến mất không còn n mất tăm h g Vừa nghĩ tới quá đính sơn tầm quan trọng tô thanh không khỏi lông mày lại c u ấ n rồi mấy phần nếu như h ỏ a dược thật giấu ở phía trên kia chẳng lẽ nói lượng d ư ớ i sơn xảy ra vấn đề hết tốc độ tiến về phía trước mục tiêu quá đính sơn nhanh ra lệnh một tiếng sau sở hữu cầm ý địa vệ đều vội vã hương quá đính sơn chạy đi đi đến dưới chân núi sau tô thanh cũng đụng với cùng vương hữu tại hai người bọn họ giống như lúc vấn đề chính là yêu cầu hắn đưa ra bộ binh lục soát công văn không cho liền không cho lục soát tô thanh nhìn trước mắt này hai tên bảo vệ miệng núi binh lính từ đầu đến chân nhìn kỹ một chút hai người ngươi nguyên ư ơ i n g quán nơi nào này hai tên lính nhìn nhau bên trong một người hồi đáp đại nhân huynh đệ chúng ta hai người nguyên quán nơi nào cùng các n g ư ơ i muốn tìm sơn có quan hệ gì sao làm càn một tên cầm ý địa vệ đứng ra quát lớn nói đây là chúng ta cầm ý địa vệ thiên hộ đại nhân nói mau nguyên quán nơi nào lúc này mới có hai người này đã mở miệng nguyên quán lâm an phủ trong quân mấy năm hai năm không tới tô thanh cười lạnh một tiếng lớn tiếng nói rằng bắt hai người này theo bản quan lên núi lục soát nay vừa nói không nghĩ đến này hai tên thủ miệng núi binh lính sắc mặt biến đổi lớn trong nháy mắt liền từ ngực móc ra một viên tên lệnh dự định phong thích Xoạt. À, một tên binh lính tay trái bưng chính mình cánh tay phải ngã trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết tô thanh vừa nay cái kia một đao trực tiếp chém đ ứ t hắn dự định phong thích tên lệnh cổ tay phải cho bản quan trước tiên bắt hai người bọn họ bảo vệ miệng núi người đến a trở lại thông báo lương thành quân coi giữ gọi bọn họ phái người quân đội lại đây liền nói quá đính sơn trên cỏ biến người khác chờ theo ta lên núi lục soát như gặp ngăn cản giống nhau cầm ngã nói xong cũng tung người xuống ngựa dẫn mọi người hướng trên núi đi đến trong lúc có cẩm y địa vệ hướng về tô thanh hỏi thiên hộ đại nhân vừa nay cái kia hai tên lính có vấn đề sao tô thanh gật g ù hướng về bọn họ giải thích nguyên nhân lâm an phủ chính là phía nam vùng sông nước c h i vực hai người kia nói tự thân xuất từ lâm an phủ nhưng là cả người lỗ chân lông cùng da rẻ toàn phi thường thô to làm tháo tuy rằng xưng là tòng quân hai năm thế nhưng thời gian hai năm bên trong là không thể để da rẻ biến thành dáng vẻ như vậy này vừa nhìn chính là quanh năm ở lại phương bắc khu vực mới có đặc thù hơn nữa tuy rằng bọn họ cực lực che giấu nhưng vẫn để cho bản quân nghe ra một chút tái ngoại khẩu âm r vì lẽ đó đại nhân ngài mới như vậy quả đoán chặt đứt cổ tay của đối phương sao tô thanh gật cù nhanh lên một chút lên núi đi ta sợ chậm thị sinh biến đóng dữ quá đính sơn binh lính không tính rất nhiều tính toán đâu ra đấy cũng là năm trăm linh người khoảng trường trái phải đoàn không giống đoàn doanh không giống doanh thế nhưng thủ sơn bộ đội hai vị chủ quan chức quan nhưng rất cao đều là cấp tá võ tướng chỉ thiếu chút nữa chính là đứng hàng tướng quân chu dương quần chủ dương đảo nghe tên liền có thể biết đây là hai anh em ruột dương đảo mỗi cái nổ điểm đều sắp xếp cẩn thận sao chu dương còn uống một hóc rượu cười hỏi còn kém mấy cái nổ điểm có điều không ảnh hưởng toàn cục bảo đảm có thể nổ sụp qua đính son ngăn trở đường núi chu dương đảo nói rằng uống một hóc rượu sau chu dương đảo oán hận tiếp tục nói vợ tôi ngày hôm ấy lại bị cái kia hai tiểu tặc chuẩn vào trong ngọn núi cũng may đúng lúc phát hiện nếu không thì có thể phiền phức lớn rồi cũng còn tốt đem bọn họ vây chết ở trong núi muốn chạy trốn ra đi tuyệt đối là kẻ ngốc nằm bo không thể khinh thường à này hung nô bên kia làm sao còn không truyền tin tức lại đây à nhiều một ngày liền nhiều một phần biến của a chủ dương quần có chút lo lắng nói rằng này đại ca ngươi lo lắng cái gì trừ phi xem trước cái kia hai tiểu tặc như thế chuồn vào đến không phải vậy không có bộ binh lệnh lục soát a dám đi lên lục soát ngày đó sau những gì đã xảy ra chúng ta không phải đã để dưới đ ấ y những binh sĩ kia chặt chẽ trông coi quá đính sơn mỗi cái yếu đạm mà miệng núi nơi còn có người hung nô canh gác không gặp xảy ra chuyện gì rồi yên tâm được rồi chu dương quần cười cận lão đệ hỏa dược vừa vàng hai người chúng ta liền lập tức hướng lạc nhạn quan chạy đi một k h ắ c cũng không thể dừng lại phan tướng quân đã an bài xong người ở bên kia tiếp ứng chúng ta đến thời điểm người ta chính là hung nô bên kia tướng quân rồi vẫn là kỵ binh tướng quân đây ha ha ha ha ha ha ha ở thái huyền bên này chịu khổ nửa cuộc đời còn chỉ là cái cấp tá võ tướng là m vẫn là thủ sơn loại này khổ h o ạ c lao tử đã sớm muốn phản năm đó nếu không là hai anh em chúng ta chậm một bước năm đó liền nên theo phan tướng quân cùng đi hung nô bên kia nói không chắc lần này chỉ huy xuôi nam hai anh em ta vẫn là t i ề n phong đại tướng đây đó là nếu như chúng ta ầm ầm ầm gấp gáp gõ cửa thanh đánh gãy chu dương quần phán đoán để hắn không nhịn được cửa trước ở ngoài nổi giận nói chuyện gì nói đại nhân không tốt có người sông sơn còn giống như là cầm y địa vệ cầm đầu còn là một thiên hộ các anh em cũng không biết nên làm cái gì bây giờ cầm y địa vệ thiên hộ tô thanh chu dương quần sắc mặt thay đổi hướng chu dương đào thấp giọng hỏi làm sao bây giờ hiện tại chu dương đào ánh mắt tàn nhẫn quay đầu hướng v ề binh lính ngoài cửa nói rằng toàn doanh đề phòng ngăn cản tất cả lên núi người bất kỳ dám mạnh mẽ xông vào người giết chết không cần luận tội nhưng là đối phương là cầm y địa vệ thiên hộ chúng ta nghe không hiểu sao nơi này là quá đính sơn quân đội trọng địa thi hành mệnh lệnh đi vâng đại nhân sau khi phân phó xong chu dương đào hướng chu dương q u ò n nói rằng đại ca chờ không được hung nô bên kia tin tức việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh lên một chút thiêu đốt h ỏ a dược nổ s ụ p quá đính sơn sau trốn đi chu dương q u ò n sắc mặt một hận cán răng nói rằng được ngược lại sớm ngày c h ậ m một ngày đều muốn nổ s ụ p quá đính sơn đ ộ n g t h ủ đi được chúng ta một người phụ trách cùng nơi tô thanh nhìn không ngừng vây lên đến các binh sĩ trong tay giơ lên cao chính mình thiên hộ lệnh bài không ngừng mở miệng nói rằng Bản quan chương hai trăm bốn mươi ba cương quyết quyết đoán đó là vỡ vỡ vỡ l i ê nhanh tục tiếng mấy nổ xuống núi tất cả mọi người nhanh xuống núi tô thanh vội vác quát đang cùng bực này tương tự thiên thai tình cảnh so ra cá nhân năng lực thực sự là quá mức nhỏ bé ở trên đường xuống núi phía sau trên đỉnh núi lại liên tục chuyển đến vài tiếng nổ vang nhìn dáng dấp đối phương là đem sở hữu hỏa dược toàn dùng ở quá đính sơn mặt trên mục đích phi thường sáng tỏ chính là ngăn trở nối thẳng lượng giới sơn lạc nhạn quan quân đạo chỉ hoan an định phụ trợ giúp lượng giới sơn tốc độ xem ra lượng giới sơn thật sự muốn xảy ra vấn đề rồi hoặc là nói hung nô phải có động tác lớn tô thanh nghĩ tới những thứ này vội v á gọi tới bên người một gã hộ vệ nói với hắn người nhanh đi lương thành hướng về phong tướng quân b ẩ m báo liền nói lượng giới sơn có biến gọi hắn mau chóng tập kết quân đội sau đó gọi đô ý viện tất cả mọi người đến đây nhanh đi vâng đại nhân đi đến dưới chân núi sau tên tiêu cầm y địa vệ liền lập tức cưới lên khoái mã hướng lương thành chạy đi mà tô thanh cũng liền bận bịu kéo qua một tên xem r a kinh hoàng binh lính hỏi các ngươi thủ doanh chủ tướng đây bọn họ ở đâu ta ta ta cũng không biết ta đại nhân chúng ta chỉ là dựa theo sơ dặn dò làm việc mà thôi nổ hủy quá đính sơn quân đạo sự t ì n h chúng ta không biết ta theo chúng ta một chút quan hệ đều không quá đính sơn trên bị nổ quân đạo bởi vì đá tảng bị p h o n g thủ doanh sĩ tốt môn vào lúc này cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng là xác thực như người binh sĩ này nói bọn họ là thật sự không có chút nào biết phát sinh cái gì chỉ là dựa theo hai vị sơ dặn dò làm việc mà thôi t ô thanh sắc mặt thay đổi tiếp tục truy hỏi bản quan hỏi ngươi quá đính sơn ngoại trừ này đều miệng núi ở ngoài mặt trái cũng có thể xuống núi sao nói mau có thể nơi đó gần nhất mới vừa bị mở ra một cái lối nhỏ là chu đại nhân nói chuẩn bị hắn dùng thiên hộ đại nhân ngài tha mạng à thật theo chúng ta không có quan hệ t ô thanh đẩy đối phương ra vừa liếc nhìn quá đính s ơ n trên s o n g xuôi toàn s o n g xuôi nguyên bản trên đỉnh ngọn núi hiện tại đã hoàn toàn bị nổ t u n g rót xuống đá tảng triệt để phá hỏng côn đạo hiện tại còn không biết cần hoa bao lâu thời gian mới có thể đem những người đá tảng mang đi mặc dù biết những binh sĩ này khả năng cũng không rõ đều là hai vị tia chủ tướng làm việc chuyện tốt thế nhưng quá đính sơn phát sinh loại này biến đổi lớn mặc kệ là lương thành chú quân hay là bọn hắn cầm y đ ị ề vệ sau đó đều nhất định chạy không thoát h ỏ i trách còn có cái tia lạc ra ngươi hỏa dược bán cho người khác dù cho là dùng để gây án đều không liên quan đổi lấy một ít phù hợp các ngươi lợi ích của gia tộc cũng không thành vấn đề thế nhưng dĩ nhiên là bán cho người khác dùng để nổ s ụ n g quá đính s ơ n chờ xem đến thời điểm nhất định sẽ toán. thanh toán tô h thanh toán hận thầm nghĩ quá đính sơn sở hữu sĩ tốt tại chỗ nghỉ n ơ i chờ đợi xử lý d á m to gan chạy trốn người giống nhau giết chết không cần luận tội tô thanh sau khi nói xong lại hướng bên người cầm y hệ vệ bách hộ nói rằng ngươi mang đội dọc theo quá đính sơn chu v i tìm ra một chút xem có thể hay không tìm tới chu gia cái kia hai huynh đệ diêu lộ nhìn t ô t h a n h đại nhân y hạ quan xem đúng ra sợ là cái kia chu gia hai huynh đệ đã s ớ m chạy này rõ ràng là đối phương mưu đồ đã lâu hành động không tốt như vậy truy tìm bản quan có thể không biết sao cha chính là mọi việc chỉ sợ vắng nhất còn có phát mật tin cho thanh long đại nhân với hắn thuật nói một chút nơi này chuyện đã xảy ra nguyên nguyên bản, bản toàn nói cho thanh long đại nhân Tiện thể nói một c h ú trận cầm ý ý bách hộ lý nhân, hai cái mỗi y hệ hộ nhân vệ lý hai t c thuộc giáo lệnh hiện nay mất tích không thấy tâm một tiếng bắt Một t lệnh hiện không hơi, hoài nghi khả năng đã ngộ hại. Vâng, đại nhân, lĩnh hành riêu sau, đầu ngộ lộ động giáo năng Vâng, ứng người đại liền rồi. đáp nay đã âm thanh vó ngựa vang lên tô thanh đứng dậy nhìn thấy cách đó không xa đường núi trên bụi bằm từng trận đây là có kỵ binh lại đây lường trước nên chính là vừa nãy gọi người đi thông báo phong tướng quân đội ngũ đi cách đến gần rồi tô thanh nhìn kỹ quả nhiên không sai cái tiêu kỵ binh đại kỷ chính là phong hào tướng quân phong hành tướng quân thần phong quân kỳ xí cương quyết thân là thái huyền vương triều phong hào tướng quân một trong phong hào vì là thần phong hai chữ phụ trách quân đội cũng gọi là thần phong quân dưới trướng có bốn vạn kỵ binh cùng mười vạn phòng trừng ư trái phải bộ binh là an định phủ bên trong cường đại nhất một trong quân đội vẫn đóng tại lương thành vùng ngoại ô mục đích chủ yếu chính là ở làm lưỡng giới sơn phát sinh chiến sự cần trợ giúp thời điểm có thể ngay lập tức từ quá đính sơn quân đạo đi đến trợ giúp lạc n h ạ n quan thế nhưng hiện tại mà cương quyết cao mày nhìn sụp đổ quá đính sơn những người giam giữ quân đạo đá tảng đệ vị này bách chiến lao tướng hiểu rõ một chút hiện tại muốn ở trong vòng một ngày chạy tới lạc Nhạn quan là nói chuyện tô thanh khách ghi ô m quyền nói rằng đối với ở trước mắt vị này cầm ý địa vệ thiên hộ cương quyết biết đối phương khoảng thời gian này đều ở lương thành tra án gật c ù hỏi tô thiên hộ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện e ý vì sao quá đính sơn bị hủy thành d á n g dấp như vậy tô thanh hướng về đối phương giải thích một hồi đầu đôi câu chuyện dẫn tới cương quyết c h o mày sau đó hướng tô thanh hỏi tới cần mấy ngày mới có thể đem những n à y hòn đá rời q u â n đạo việc quan hệ lưỡng giới sơn an nguy ý nghĩa trọng đại nhiều lấp kín một ngày lao phu sợ lưỡng giới sơn liền nhiều một phần nguy hiểm tô thanh quay đầu lại liếp nhìn côn đạo nguyên bản vẫn tính rộng rãi con đường giờ khác này đã hoàn toàn bị rơi xuống đá tảng niêm phong lại con đường này một chốc muốn rời những người đá tảng phong tướng quân không có mấy chu thời gian theo ta thấy tới là không thể mở ra này điều quân đạo hiện nay bản quan chính là lo lắng lượng giới sơn bên kia khả năng có biến động mục đích của đối phương tính quá mạnh mẽ nay lời nói xong để cương quyết cao mày nghĩ một hồi sau đó quay đầu liền hướng bên người phó tướng phân phó nói bộ tướng quân mang kỵ binh đi đầu xuất phát đi đến lượng giới sơn do thành tứ thủy đi đến lạc nhà quan ngươi về nơi đóng quân lính còn lại bộ binh đổi tới chốc lát không được dừng lại gấp rút tiếp viện lượng giới sơn dưới đáy tướng sĩ sắc mặt làm khó dễ không có bộ binh quân lệnh liền tùy ý di động đại quân vị trí vẫn là lượng giới sơn như thế mẫn cảm địa phương không cẩn thận liền sẽ khiến cho khắp nơi nghi kỵ nghiêm trọng thậm chí muốn cách chức điều tra lập tức không khỏi k h u y ê n đến tướng quân chúng ta vẫn là đi đầu dò hỏi một chút đi nếu như lượng giới sơn bên kia vô sự chúng ta như thế trực tiếp đi đến thành tứ thủy lợi nói rất dễ dàng gây nên nghi kỵ cùng hiệu lầm a đúng đây tướng quân vẫn là trước tiên viết một phong thư đi hỏi dưới tình huống đi nếu như hồ lao tướng quân hiệu lầm đến thời điểm phản cũng tốt bụng làm chuyện xấu cương quyết không đáng binh quý thần tốc chuyện gì đều hy vọng công văn bằng giao vậy còn đánh cái gì trượng chiến trường vốn là thay đổi trong nháy mắt quá đính sơn quân đạo ý vị như thế nào các ngươi còn không hiểu sao bây giờ nơi này bị nổ hủy dù như thế nào cũng phải đến lượng giới sơn bên kia nhìn một cái d ừ n g d ư ớ i lại tiếp tục nói như vậy đi ngươi nên viết thư dò hỏi dò hỏi bộ tướng quân thì lại tiếp tục lĩnh kỵ binh đi đến lượng giới sơn tô thiên hộ tướng quân có gì phân phó tô thanh vội vã khách khí hỏi bộ tướng quân biết các ngươi cầm ý địa vệ đều có chính mình chuyên môn phi ứng như vậy đi ngươi gọi người mang theo công văn đi đầu một bước đi lạc nhạc quan nhịn có phải là có cái gì biến động chương hai trăm bốn mươi bốn lạc nhạn quan tập kết xác định rõ sau phong hành tướng quân liền không chỉ hoa nữa lập tức liền dẫn hơn bốn vạn kỵ binh hướng lưỡng giới sơn thành tứ thủy chạy đi này phong phong dáng vẻ hấp t ấ c đúng là xứng đáng hắn thần phong cái này phong hảo nhìn phong hành tướng quân đi rồi tô thanh gọi tới diêu lộ hướng hắn nói rằng ngươi mang theo phong tướng quân tự viết tự mình đi đến lạc nhạn quan giao cho hồ tướng quân ta thì lại đi đến thành tứ thủy hướng về thanh long đại nhân hồi báo một chút tình huống tốc độ không được sai lầm diêu lộ gật gù hắn cũng biết sự tình tầm quan trọng lập tức liền ngay cả bận đ i ệ u cùng tô thanh đồng thời chạy về lương thành dự định đi vào c ư ớ i phi ưng còn q u á đính sơn những n à y thủ sơn binh sĩ làm sao xử lý vậy thì không phải bọn họ cầm ý đ ể vệ cần bận tâm sự tình tự có bộ binh sẽ phái người giam giữ hỏi thăm bọn họ tô thanh c ư ớ i phi ưng rơi vào thành tứ thủy sau không có chốc lát dừng lại bay thẳng đến phủ thành chủ cái tia cưỡi ngựa chạy đi dự định ngay lập tức hướng về thanh long sở vân báo cáo không nghĩ đến đi đến p h ụ thành chủ sau không có nhìn thấy thanh long đại nhân đến là nhìn thấy lý mỗ nhân bách hộ bên trong một cái thủ hạ tên tuy rằng ký không tới thế nhưng dáng vẹn nhưng sẽ không nhớ l ầ m người làm sao tới nơi này kim chiêu dương nhìn thấy tô thanh cũng sửng sốt hắn cùng vong xuyên từ bồ tắt man sau khi xuống núi liền thẳng đến thành tứ thủy mà đến đi tới nơi này sau mới phát hiện mặc kệ là thanh long đại nhân cũng được vẫn là lý đại ca cũng được đi hết lạc nhạc quan chính muốn rời đi p h ụ thành chủ đi lạc nhạc quan thời điểm liền nhìn thấy tô thanh đến bầm đại nhân thuộc hạ là tới nơi này tìm bách hộ đại nhân thiên hộ đại nhân ngài nhìn thấy nhà ta bách hộ đại nhân sao ta có chuyện gấp gáp cần cùng hắn nói tô thanh hướng kim chiêu dương nói rằng ngươi có chuyện gì cùng ta nói như thế cùng ngươi đồng thời một gã khác giáo lệnh đây các người biến mất rồi lâu như vậy ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì cơ chứ kim chiêu dương gãi đầu một cái ngượng ngùng nói sắp thực xảy ra chuyện hưu tài hắn bị quá đính sơn người đả thương hiện tại chính đang bồ t á t man chữa thương ta đi đầu một b ư ớ c hạ xuống thông báo đại nhân đúng rồi thiên hộ đại nhân hưu tài phát hiện hồ thành đám kia hỏa dược dấu ở quá đính sơn trên ta cùng hắn vẫn bị những binh sĩ kia truy sát đánh bậy đánh bạ mới đến bồ tắc man tô thanh k h á thở dài một cái nếu như sớ một chút biết là tốt rồi có điều y lời của đối phương đến xem bọn họ cũng là bởi vì phát hiện hòa dược mới bị anh em nhà họ chú hai truy sát đi vẫn cũng không có thời gian báo cáo tin tức đúng là có thể thông cảm được khổ cực hai người các ngươi thế nhưng bây giờ đã không trọng yếu q u á đính sơn hiện tại đã bị nổ s ụ p bản quan cũng là đến thông báo thanh long đại nhân nếu thanh long đại nhân không ở thành tứ thủy cái kêu bản quan cũng lập tức lên đường đi đến lạc nhạn đóng ngươi muốn đồng thời tới sao kim triệu dương lập tức gật g ù hắn cũng mặc kệ lạc nhạn quan xuất hiện cái gì nguy cơ hiện tại chỉ muốn tìm tới lý đại ca là tốt rồi lúc này sẽ đồng ý hạ xuống sau đó còn nhìn về phía bên người vong xuyên ý tứ không cần nói cũng biết ta vong xuyên chỉ chỉ chính mình sau đó nhún n h ú n mai phi thường không đáng kể nói rằng đi thì đi chứ vừa vặn cũng có thể thưởng thức một hồi biên quan trọng thành là hình dáng gì vị thiếu hiệp kia là tô thanh không nhịn được hỏi vong xuyên ôm quyền hành lễ sau mới giải thích cái kia tô đại nhân tại hạ là thần kiếm sơn đệ tử nội môn gọi vong xuyên cùng lý mỗi nhân là bạn tốt trong lúc vô tình nhìn thấy t r i ê u dương nghe nói hắn dự định đi tìm lý m ỗ nhân liền đồng thời đồng hành hóa ra là thần kiếm sơn cao đổ tô thanh gật gù sau nếu nói rằng nếu như vậy vậy thì cùng đi, đi. Thành tứ thủy nơi này lập tức thiết khả này nơi năng liền muốn bị đại quân thiết quản, chúng đại lập bị ta vâng ẫ n nhanh lên một chút lên đường đi, tranh lặn đến lạc nhạc quan. là lạc chút thủ một mặt trời trước đi, v đại nhân thiên quân vạn mã bốn chữ này lý thiên hưu ở các đại truyền hình kịch hoặc là quyển sách bên trong thường thường nhìn thấy cũng không xa lạ gì thế nhưng ngày hôm nay xem như là chân chính cảm nhận được bốn chữ này hàm nghĩa đứng ở trên tường thành nhìn đóng quân ở lạc nhạn quan ngoại hung nô đại quân lít nha lít nhít đâu chỉ là thiên quân vạn mã nha ngược lại trăm vạn đại quân hắn chưa từng thấy thế nhưng năm mươi vạn đại quân quy mô hắn có thể coi là thấy cái này căn bản không phải cá nhân có thể ngăn cản được uy lực thế nào sợ sao sở vân đứng ở lý thiên hữu bên người hỏi hắn một câu lý thiên hữu cười khổ một tiếng sư đệ cuối cùng cũng coi như rõ ràng sức người có hạn ý tứ của những lời này tuy rằng sư đệ ta nghĩ đại nghĩa lẫm nhiên nói một câu không sợ nhưng nhìn thấy loại này quy mô đại quân sau không thể kìm được sư đệ ta không sợ à sở vân sau khi nghe cóng lấy sau nhìn ra phía ngoài hung nô đại quân c ư ờ i to vài tiếng nói rằng ha ha ha sư đệ không phải xuất thân quân ngũ sợ sẽ chính là bình thường thử hỏi lại có gì người vừa sinh ra liền có thể thản nhiên đối mặt t ử vòng đây thế nhưng tam quân có thể đoạt sư vậy thất phu không thể đoạt trí vậy biết rõ không thể làm mà thôi đây là anh hùng tử sư đệ ngươi xem bình luận quân những này các tướng sĩ cho tới tướng quân cho tới sĩ tốt lại có cái nào trên mặt có sợ sệt tâm tình tồn tại đây bọn họ làm thật không sợ chết ta xem không hẳn người người đều là cha sinh nuôi dưỡng đều chính là một người p h ả n t ụ ai không sợ chết chỉ là bọn hắn cũng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị bởi vì thủ vệ biên quan coi như bỏ mình vậy cũng chết lường lẫy chết quang vinh giấu trong lòng niềm tin người tuy bỏ mình lại có ngại gì đây ha ha ha ha, nói thật hay lý thiên h ư u đang định đáp lời thời điểm liền nghe thấy phía sau chuyển đến vài tiếng tiếng cười lớn quay đầu nhìn lại chính là bình luận quân chủ tướng hồ an lao tướng quân đi đến gần nhìn hồ an liếc nhìn tường thành bên ngoài hung nô đại quân quay đầu nhìn về sở vân nói rằng sở lao ca vừa nay cái kia mấy câu nói có thể coi là nói đến lao phu tâm khảm bên trong đi tới ta bình luận quân mười vạn tướng sĩ coi như chết trận ở lạc nhạn quan ngoại cái kia lại có làm sao sở vân nhìn đối phương cười cận sở mỗi chỉ nói là chút lời nói thật mà thôi đúng rồi hồ tướng quân lần này hung nô đại quân tình huống bên kia cha cha rõ ràng sao đối với lạc nhạn quan thủ vệ nếu là có bất kỳ cần sở mô địa phương tính xin nói nói tại hạ đã khiến người ta thông báo lượng giới sơn sở h ư u cẩm y h ề vệ đến đây trợ giúp lạc n h ạ t đóng hồ an nụ cười nhạt và cười coi như đến nhiều hơn nữa cẩm y h ề vệ đối với mấy trăm ngàn đại quân đối trọi cũng không có một chút tác dụng nào điểm ấy sở vẫn biết hồ an thì càng thêm rõ ràng thế nhưng đối phương nhân tình hắn nhưng đến nhớ kỹ hơn nữa có sở vân vị này chân thần cao thủ đối với hung nô bên kia lực uy hiếp cũng là mười phần tuy rằng sở vân không thể một người đối đầu mấy trăm ngàn đại quân thế nhưng nếu như hung nô bên kia phòng bị không đủ nhưng là có thể chấp hành trạm thu nhiệm vụ Bộ t ư ớ n sở vân vật cù máy bắn đá cùng xe công thành loại này loại cỡ lớn quân dụng khí giới công thành không phải là bất cứ lúc nào đều có thể cầm được đi ra nhất định là có chuẩn bị thướng quân vậy ngươi muốn làm sao làm đây lại cần tại hạ nên làm sao phối hợp ngươi hồ an hai tay đỡ tường thành sắp mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài hung nô đại quân lấy lạc nhạn quan hiện nay điểm ấy binh lực Ở đối chương hai công trăm h h tình h n ố bốn mươi lăm hồ an tướng quân dự định vong xuyên đến lạc nhạc quan hồ an nghe xong lý thiên h i ế u sau khi giải thích lông mày tỏa liền càng chặt nếu như an định phủ quân coi giữ không thể mau chóng chạy tới lời nói Lão Phu kia chỉ kia có tiểu hưng khỏi đệ người h biết nếu như hung nô toàn lực tấn công lời nói lẽ hiện nay lạc nhạn quan binh lực chúng ta có thể thủ bao lâu s a o hồ an tướng quân cười hỏi ngày điểm ấy tiểu nhân không biết kính xin lao tướng quân ngài báo cho hồ an cười cận thế nhưng nói ra lời nói nhưng phi thường tán khốc một ngày thành phá trong vòng ba ngày lạc nhạn quan sẽ toàn diện thất thủ bình luận quân gần mười vạn tướng sĩ làm sao có khả năng một ngày liền phá thành đây liên quan với điểm ấy nguyên nhân vẫn là s ở vân hướng về lý thiên hữu giải thích nguyên nhân không chỉ có là hai quân nhân số trên c h í c h lệch càng là bởi vì máy bắn đá cùng xe công thành nguyên nhân ngươi chưa từng thấy này hai loại quân giới công thành lý lực lạc nhạn quan cổng thành là không thể phòng thủ được này hai loại quân giới công kích cổng thành v ừ a vỡ hung nô đại quân liền sẽ tràn vào lạc nhạn quan đến thời điểm dựa vào nhân số trên ưu thế liền sẽ xem hồ tướng quân nói như vậy ba ngày lạc nhạn quan liền sẽ thất thủ hồ an gật cụ không sai cổng thành nếu như phá coi như an định phủ viện quân đến cũng mất đi ý nghĩa lần này hung nô xuất binh xuôi nam nhất định sớm có dự mưu đầu tiên là phong tỏa xuất binh tin tức ngay lập tức nổ hủy quá đính sơn q u â n đạo đến c h ơ an định phủ trợ rút tiếp theo liền dự định lợi dụng khí giới công thành u y lực cường phá công thành đang lợi dụng nhân số ưu thế cấp tốc chiếm lĩnh lạc n h ạ n quan lạc nhạn quan vừa vỡ người hung nô là có thể quần quận không ngừng từ vương đình tăng số người quân đội lại đây cái kia đến thời điểm thành tứ thủy cũng nguy hiểm sở vân sắc mặt nghiêm nghị xoay người hướng hồ an hỏi hồ tướng quân ngươi là dự định đem người ra khỏi thành n i n địch thật kéo dài một ít thời g c hồ ỉ có c tướng quân cứ nói g g n đừng lại còn mời các ngươi cầm ý địa vệ theo đại quân chúng ta điều động hy vọng các ngươi tìm đúng cơ hội xem có thể hay không phá hủy những người xe công thành cùng máy bán đá chỉ cần hai thứ này quân giới bị hủy cái kia lạc nhạn quan liền có thể chống được an định phụ viện quân đến sở vân gật cù yên tâm tại hạ bảo đảm cầm y hệ vệ nhất định đem hết toàn lực đi phá hủy những người công thành quân giới có thanh long đại nhân câu nói này ở lão phu thì càng thêm yên tâm hồ an nhìn sở vân sắc mặt hờ hững không một chút nào lo lắng s ắ c bắt đầu đại chiên hoặc là nói đã làm tốt chuẩn bị tâm lý sở lão ca sự ra khẩn cấp đột nhiên lão đệ ta cũng chỉ có thể nghĩ tới đây cái biện pháp an định phụ phong hành tướng quân ta hiểu rõ hắn nếu như nhìn thấy quá đính sơn bị nổ nhất định sẽ trực tiếp từ thành tứ thủy tới rồi chúng ta chỉ cần sống quá ba ngày chỉ cần chống đỡ ba ngày không bị phá thành cái kia lạc nhạn quan liền nhất định có thể thủ được sở mô biết rồi khi nào lên đường lão phu đã sắp xếp đại quân đi đầu ăn cơm dự định thừa dịp hung nô đại quân trôn nổi làm cơm thời điểm phát động tập kích lấy này đến nhiễu loạn đối phương đại quân cho các ngươi cầm y địa vệ sáng tạo phá hủy khí giới công thành cơ hội tốt nhất sở vân gật cù không nói thêm nữa dẫn lý thiên hữu liền xuống tường thành đi đến lạc nhạn quan một chỗ cứ điểm nơi này đã trở thành cầm y địa vệ liên lạc chỗ sở vân tin tức phát sinh sau hiện nay lượng giới sơn bên trong sở hữu bỏ không cầm y địa vệ toàn đều tại đây nơi tập hợp lên lượng giới sơn quanh thân các phủ châu cầm y địa vệ ở sau khi nhận được mệnh lệnh cũng sẽ lục tục đến đây lượng giới s lý thiên hữu theo sở vân đi tới nơi này sau liền ngồi xuống cầm y l ị vệ bách hộ thân phận này vẫn là có thể có cái tỏa tham kiến thanh long đại nhân sở vân gật đầu ra hiệu sau nhìn về phía giữa t r ư ờ n g cầm y l ị vệ tuy rằng còn không toàn bộ tập hợp đúng chỗ thế nhưng cũng tới hơn ba trăm n g ư ờ i không sai dù sao chỉ là lâm thời tập kết giữa lúc sở vân dự định tuyên bố một ra lệnh thời điểm cửa lớn bị người mở ra sau đó đi vào ba người lý thiên hữu nhìn một chút thật l à khéo biết hết tô thanh kim chiêu dương vong xuyên đây là cái gì tổ hợp làm sao ba người này hôn ở cùng nhau tô thanh sở vân n h u nhữ mày hắn cũng không nghĩ ra tại sao tô thanh sẽ đến lạc nhà quan lẽ nào là lương thành ra vấn đề lớn lao gì sao hạ quan tô thanh nhìn thấy thanh long đại nhân tô thanh ngươi làm sao đến lạc nhà đóng bầm đại nhân hạ quan ở tô thanh cùng sở vân giải thích sau một lúc lâu sở vân mới hiểu rõ ra hóa ra là hỏa dược nổ sụt quân đạo a này ngược lại là cùng mọi người suy đoán gần như lý thiên h i ế u vào lúc này cũng nghe xong kim chiêu dương lời nói lập tức không nhịn được hỏi t h hiện t à i hiện tại đã không sao rồi sao ân bộ tắt man nữ bộ tắt môn đều nói không sao rồi còn lại chỉ cần tu dưỡng là được lý thiên hữu thở nhẹ một hơi không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi hai người các ngươi làm sao như vậy đần à làm loại chuyện này không biết cùng tô thanh đại nhân nói một chút không nếu như trước thời gian cùng tô thanh đại nhân nói không chỉ có các ngươi không dễ dàng bị thương hỏa d ư ợ c sự tỉnh cũng sẽ trước thời gian bị phát hiện đều quên ta g i á o sao có việc nhớ tới trước tiên mọi người đừng chính mình đần độn liền lên còn hai người đồng thời đần độn tiến lên đứng ở lý thiên hữu bên người vẫn không lên tiếng thần hại xuyên lúc này nói chen vào nói rằng sớm biết hai người các ngươi trải qua như vậy đặc sắc ta liền đi với các ngươi theo lý đại nhân đi tới nơi này đã lâu như vậy một chút ý tứ đ ề u không giá cũng không được đánh mỗi ngày một người ở trong sân k ẻ nhạt chết rồi tân hải xuyên theo lý thiên hữu đầu tiên là đến thành tứ thủy tiếp theo sau khi nhận được mệnh lệnh lại đi tới lạc nhạc quan nhiều ngày trôi qua như vậy xác thực như hắn nói như thế cuộc chiến này cũng không đánh đối với hắn cái này chiến đấu cùng nhân tới nói mấy ngày nay xác thực nhịn g ầ n chết lập tức nhìn vong xuyên không nhịn được tiếp tục nói huynh đ ạ i để chúng ta lại đỏ sức một trật đi tạm biệt vong xuyên vội vã vung, vung tay nhìn dáng dấp các ngươi cầm y hệ vệ muốn làm đại sự ngươi vẫn là trước tiên tiết kiệm chút khí l ư ợ đi không sai hải xuyên cầm ý hệ vệ lần này cần có cái động tác lớn quá nhiều liền không nói với ngươi ngược lại ngươi cũng không quan tâm nói chung nhớ kỹ một điểm lần này chúng ta muốn cùng người h u n g nổ đánh đến thời điểm theo ngươi làm sao chém thả ra chém lý thiên hữu nói xong dừng một chút sau đổi thêm một câu chỉ cần ngươi có thể sống sót còn có vong xuyên ngươi cũng đồng thời ở lại đây đi bá thiên cũng ở nơi đây hắn ngay ở bình trong l ậ t quân vong xuyên mang theo tò mò hỏi thật hay giả hắn cũng ở ta còn chưa từng thấy hắn đây chỉ thường thường ở tin nhắn riêng bên trong tâm sự lựa gạt ngươi làm gì thế lấy ngươi võ công tối nay hoàn toàn có thể theo chúng ta cầm y đ ể vệ cùng nhau khởi hành động chúng ta hiện tại cần giúp đỡ càng nhiều càng tốt giúp đ ỡ lý thiên hữu vẻ mặt nghiêm túc nói rằng vong xuyên thấy lý thiên hữu phía này sắc cũng linh cảm đến một số khác biệt tầm thường sự tình này người nói nghiêm trọng như thế đến cùng lạc nhạn quan nơi này chuyện gì xảy ra à sẽ không là hung nô muốn đánh vào đến rồi đi ha ha ha ngạch vong xuyên n u ố t n ư ớ c miếng không nhịn được hỏi sẽ không đúng là hung nô muốn đánh vào đến rồi đi không sai hung nô đại quân ép tin vào hiện tại liền ở ngoài thành đây đến rồi bao nhiêu người lý thiên hữu hời hợt nói không có chuyện gì chỉ là hơn năm mươi vạn mà thôi chúng ta bên này đây hiện nay sắp tới mười vạn binh lực nhìn ra vong xuyên có chút không nói gì lý thiên hữu không nhịn được ca n ổ i đến không có chuyện gì mười vạn đối với năm mươi vạn ưu thế ở ta ha ha chương hai trăm bốn mươi sáu vong xuyên trung nhập bọn mộ binh tờ lê ơ vong xuyên vẫn là lưu lại không chỉ có là bởi vì giữa bằng hữu tình nghĩa cũng bởi vì lớn như vậy tình cảnh sự tình chẳng lẽ không so với cái gì dám chó võ lâm thịnh hội càng thêm đến đặc sắc sao này nói ra có thể tính được là là bảo vệ quốc gia rồi đúng rồi lý m ỗ nhân vong xuyên mang theo hưng phần nói ngươi không phải nói chúng ta thủ thành binh lực không đủ mà ngươi đã quên c ó một cái quần thể nhiều người à còn không sợ chết đây lý thiên hữu ánh mắt sáng lên đúng rồi làm sao quên chuyện này xem ra khoảng thời gian này quá mức bận rộn đều suýt chút nữa quên tờ l ỡ cái này khổng lồ quần thể những người này dùng để công thành khó nói chưa từng có tổng quân quá người cùng thái huyền vương triều quân đội là phối hợp không được không làm được thật giúp qua loa thế nhưng dùng để thủ thành thật tốt ta nhiều người còn không sợ chết tuy rằng chết rồi cũng sẽ rất thống khổ nhưng tốt xấu có thể phục sinh n h ơ n nữa hai quân đối trọi cũng không phải giang hồ tờ cờ Đối vong xuyên lắc đầu một cái vậy ta trên nào có biết nhưng ta cảm thấy đến cuối cùng cuối cùng cũng có thể triệu tập đến hết mấy vạn tuy rằng lưỡng giới sơn bên này tờ lợi ơ không tính rất nhiều thế nhưng bên cạnh tế nam phủ thiên hà phủ còn có an định phủ này tam phủ châu tờ lợi ơ nhiều à chỉ cần bọn họ đồng ý lại đây tham gia trò vui liền nhất định có thể triệu tập không ít người đây nếu như chúng ta lại thêm một ít tiền đi đến lời nói lý thiên hữu trả sát ngón tay người kia khẳng định đến càng nhiều có tiền không kiếm lời là vương bắt đản không chỉ có thể kiếm tiền còn có thể tham dự trong loại trò chơi này đại sự bọn họ nhất định rất yêu thích vong xuyên nói như đinh chém sát được ta chờ một lúc liền đi cùng thanh long đại nhân thương lượng dưới lý thiên hữu nói xong cũng hành một lần nữa ngồi vào chỗ cũ sở vân còn muốn bố trí công tác đây gọi tắt tuyên bố nhiệm vụ đều nghe rõ ràng sao bách hộ mang đội bản quan cùng tô thanh thiên hộ vì là ở giữa phối hợp các ngươi chúng ta cầm ý hệ vệ mục tiêu chính là phá hủy những người xe công thành cùng máy bắn đá hung nô bên kia nhất định sẽ phái cao thủ trông coi những này quân giới lần hành động này nhất định sẽ xuất hiện thương vong bản quan không muốn lừa dối đ ạ i g i a hành động sau khi kết thúc khả năng ở đây các vị có rất nhiều người liền không thấy được thậm chí ngay cả thi thể đều chỉ có thể đánh rơi ở trên chiến trường đây là liên quan đến với lưỡng giới sơn tổn vong then chốt nhiệm vụ cũng chỉ có chúng ta cầm y đ ể vệ có thể làm được chuyện này nếu như lạc nhạn quan vừa vỡ phía sau còn không biết có bao nhiêu bách tính phải bị hung nô độc thủ đây trở về viết di thư đi có cái gì muốn với người nhà nói đều viết lên chờ một lúc đi quân n u nơi linh vật tư tất cả toàn mở ra cung cấp các ngươi sau một canh g i ở cửa thành tập hợp vâng đại nhân từng cái từng cái cẩm ý n ì h ệ vệ tứ tán ra không có người nói chính mình sợ chết muốn lui ra nhiệm vụ lần này cẩm ý n ì h ệ vệ hưởng thụ rất cao phúc lợi lãnh nộ tương tự cũng nương theo rất quá nguy hiểm bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng lần này chỉ là càng thêm nguy hiểm một điểm dọa không ngã bọn họ lý thiên hữu mang theo vong xuyên đi đến sở vân bên người hướng về hắn giới thiệu một chút thân phận sau mới mở miệng nói rằng sư h u n h sư đệ có cái biện pháp khả năng có thể gọi một ít người ngoài thôn hỗ trợ thủ thành còn cần sư h u n h gật đầu đáp ứng sở vân kinh ngạc nhìn lý thiên hữu ngữ khí nghiêm túc hỏi, sư đệ nói tới nhưng là chăm chú hết sức chăm chú có thể gọi bao nhiêu người ngoài thôn đến đây trợ trận lý thiên hữu suy nghĩ một chút có chút không quá chắc chắn nói rằng sư đệ thương lượng với vong xuyên một hồi chậm thì mấy ngàn người nhiều thì mấy vạn người đi thế nhưng tiền đề cũng phải cần chúng ta trước tiên bảo vệ lạc nhạc quan được sở vân đại hỷ sư đệ nếu như đúng như lời ngươi nói vậy thì được rồi nếu như sự tỉnh thật hoàn thành sư huynh ta nhất định thân viết công văn hướng hoàng thượng cho người xin mời công lý thiên hữu lôi kéo vong xuyên liền vội và nói sư huynh cũng đừng quên ta bằng hữu này à ta này huynh đệ sớm đã có đến chúng ta cầm y đ ể vệ tâm tư lần này cũng là nhờ có lời nhắc nhở của hắn sau sư đ ệ ta mới có thể nghĩ đến điểm này sư đ ệ ta vị huynh đệ này nhưng là luyện được kiếm cương nhân tài a ồ、oh, sở vân kinh dị nhìn vong xuyên không nói những cái khác chỉ riêng là kiếm cương hai chữ liền đầy đủ gây nên hắn coi trọng lập tức lập tức đánh nhịp được nếu như lần này lượng giới sơn chiến sự có thể tiếp theo người ngoài thôn bình an vượt qua sư huynh trực tiếp nhường ngươi bằng hữu này làm tổng kỳ lý thiên hữu đại hị vội vã kéo kéo vong xuyên lo lắng làm gì nói mau cảm tạ vong xuyên ở lý thiên hữu cùng sở vân s ư n g hô với nhau sư m i n h đệ thời điểm liền bối rối biết lý thiên hữu cái tên này vẫn luôn hô tốt không nghĩ đến lăn lộn tốt như vậy liền cầm ý địa vệ tứ thần vệ một trong thanh long đều là sư m i n h của hắn hắn ở thần kiếm sơn thời điểm đã từng hướng về cao thành hỏi qua thế gian đang lầm tuyệt đỉnh đều có ai bên trong một người chính là cầm ý địa vệ thanh long không nghĩ đến lại vẫn là lý thiên hữu sư m i n h ma ơi nay bắt đ u ổ i là có bao nhiêu thô vừa mới bắt đầu nghe cũng còn tốt thế nhưng nghe nghe liền bắt đầu không đúng vị cái gì gọi là sớm đã có đến cầm ý đ ị vệ tâm tư khá lắm hợp đây là tiền trảm h chính mình khi nào nói rồi phải làm cầm ý g ì vậy à chỉ là có cái kia ý đồ mà thôi có được hay không có điều đang nhìn đến sở vân tay chống đao trên mặt mang theo ý cười nhìn mình thời điểm vong xuyên phi thường từ tâm nói rằng cảm tạ thanh long đại nhân kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà thanh long đại nhân xin mời có thể không tiện cự tuyệt có thể bị người ta như thế mở miệng t h ừ a n h ư nói ra cũng có mặt mũi ân người sau này còn cần cùng lý mỗ nhân nhiều giao lưu hắn làm cầm ý nghệ vệ có đoạn thời gian có kinh nghiệm hơn một ít vậy được các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút chờ một lúc liền muốn bắt đầu hành động rồi cũng thật thật thương lượng một chút nên như thế đem những người người ngoài thôn gọi lên càng nhiều càng tốt ta cũng đi cùng hồ tướng quân nói rằng chuyện này vâng sư h i n h đúng rồi sư huynh sư đệ ta tên những người người ngoài thôn đến chợ t r ợ dự định phó điểm chi phí ngài xem một cái nhiều người thiếu chuyện gì à chuyện này còn phải sư h i n h ngài đáp ứng rồi sư h i n h mới có thể làm được à lý thiên hữu cười hì hì trả sát ngón tay một vạn lượng bạc trắng sở vân thản nhiên nói lý thiên hữu không dám tin tưởng nhìn đối phương không nhịn được hỏi lần nữa sư h u n h ngài nói cái gì sở vẫn hướng hắn cười cợt sư đệ sư h u n h cho ngươi một vạn lượng mặt trắng làm ngươi chiêu mộ người ngoài thôn sử dụng thế nhưng nếu số tiền kia tuần lẫn ra vậy cũng nhất định phải nhìn thấy hiệu quả đến ngươi ít nhất phải cho sư huynh ta mang đến hai vạn trở lên người ngoài thôn lại đây trợ trợ nếu như không làm được lời nói này bút bạc nhưng là không có quan hệ gì với ngươi đã hiểu không lý thiên hữu vội vàng g ậ t đầu hắn có thể quá đã hiểu chờ sở vân sau khi ra cửa lý thiên hữu nhìn vong xuyên dáng vẽ phi thường hưng phấn ai nha phát tài p phát tài cái, cái kia đều là q u â lương ngươi còn muốn tham ố a vong xuyên không hiểu hỏi lý thiên hữu ngón tay điểm, điểm đối phương lắc lắc đầu tuổi trẻ tuổi trẻ đi Ta cho ngươi biết trong này nhưng là có nhiều bí ẩn ngươi hiện tại nếu đến rồi cầm y địa vệ tự nhiên xem như là ta thuộc hạ trực thuộc yên tâm được rồi kiếm lời tiền ta luôn luôn đều rất hào phóng đều là chỉ cần ta trực thuộc đều có một phần bọn họ tiền công tiểu tử ngươi số may vừa tiến đến liền đụng với chuyện tốt như thế đến thời điểm nhớ mời ta uống rượu vong xuyên chọn mắt khinh bị đ ừ n g lôi những n à y còn không còn bóng sự tình trước hết nghĩ giới làm sao ở trên mạng gửi tin tức mộ binh tờ lay ớ đi lý thiên hữu gật ngủ vô vũ vong xuy may dẫn hắn đi ra ngoài đi tìm bá thiên đồng thời thương lượng một chút ba người chúng ta đồng thời phát chương hai trăm bốn mươi bảy trí các người chơi một phong tin trí toàn thể tự do thế giới tờ lễ ơ một phong tin các vị vợ lễ ơn chào mọi người bản thân ở tự do trong thế giới ai đi gọi lý mỗi nhân hiện nay ở trong cẩm ý vệ người hầu nhậm chức cẩm ý đ ị vệ b á c hộ h còn tính được là là có từng điểm từng điểm tiểu thành liền tự do thế giới vừa ố g ầ n sẽ vợ cũng đã dấn thân vào với bên trong đến hiện tại có thể nói cơ bản mỗi ngày tinh lực đều sẽ đặt ở này trong đêm đặt ở đặc sắc thái huyền vương triều tin tưởng rất nhiều tờ lễ ơ giống như ta vừa mới bắt đầu đều với cái thế giới này cảm thấy hiếu kỳ vô cùng cùng x á lạ càng đối với thế giới võ hiệp tràn ngập ước mơ một mình cầm kiế k h o i mã múa đao ân đoán thế nhưng đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với cái gọi là giang hồ cảm thấy thất vọng bởi vì này cũng không phải chúng ta truyền hình kịch chứng kiến loại kia giang hồ không phải người nào đều là đại hiệp càng không có tùy ý có thể thấy được võ lâm thịnh hội giang hồ nhân sĩ có cũng chỉ là một ngày ba bữa cơm canh đạm bạc mà thôi lúc này có người gặp nguyên nhân đi càng sâu sắc hơn hiểu rõ thái huyền vương triều càng có người đồng ý dùng tự thân ở hiện thực trung học đến bản lĩnh đi thay đổi cái này phong kiến lạc hậu vương triều liền giống như ta bởi vì cầm ý địa vệ phần này việc xấu nguyên nhân ta có thể tiếp xúc được rất nhiều các người chơi đều khó mà tiếp xúc sự vật cũng nhìn thấy rất nhiều tờ lỡ đang lợi dụng bọn họ sở học đang không ngừng thay đổi cái này vương triều trong quá trình này tin tưởng rất nhiều tờ lỡ cũng cùng ta cũng như thế đối với thái huyền vương triều cái này sống sở sở quốc gia có cảm tình người nơi này nói giống như chúng ta lời nói tương tự tóc đen d a vàng ăn chính là gạo cơm uống chính là lá trà nước h o ặ cũng c là thánh nhân đạo lý này hết thệ tất cả cũng làm cho ta cảm giác này như là một cái thật sự đã từng xuất hiện của đại vương triều như thế điều này làm cho ta đối với phía thế giới này có cực cao tán đồng cảm cũng đúng thái huyền vương triều có sâu sắc cảm tình Tin tưởng rất nhiều tờ nhiều lưỡng i biết rồi đã Thái huyền v ơ phương Vương Vương n tình huống,、biết、này không Bình hung nô, nam có biển hoạn, này cũng nguy cần người chấn kinh dân. g giá, Triều biết một tư Thái Triều, Triều mặt trả thủ, phải cái cái đối hiểm, phải đi đi đi bác có có có đã l giới sơn nơi này vẫn luôn là thái huyền vương triều chống lại hung nô tuyến đầu cũng là vô số xúc động lòng người anh hùng sinh ra địa phương hiện nay hung nô năm mươi vạn đại quân hoành liệt ở lạc nhạn quan ngoại lập tức liền muốn phát động x ô i nam thế tiến công dự định công chiếm lưỡng giới sơn cấp đặt tài nguyên chiếm trước vô số ruộng tốt châu ngựa sát hại vô tội m á c tính nản cân treo sợi tóc ta bây giờ liền đang ở lưỡng giới sơn ta đã nghĩ kỹ với lượng giới sơn cùng chết sống ta cũng sợ đau càng sợ chết v o n g cảm giác thế nhưng có vị lạc nhạn quan tiền bối cùng ta nói rồi tam quân có thể đoạt sư vậy thất phu không thể đoạt trí vậy biết rõ không thể làm mà thôi đây là anh hùng tử ta nghĩ làm cái này anh hùng dù cho chỉ là ở trong đêm thế nhưng bởi vì một ít nguyên nhân an định p h ủ viện quân không thể tới lúc đến lạc nhạn quan mà lạc nhạn quan quân coi giữ nhân số lại cùng hung nô đại quân tồn tại trên lệnh to lớn phong hào tướng quân hồ lao tướng quân đã tổn chết trí dự định chết trận ở lạc nhạn quan ngoại chính là vì kéo dài hung nô đại quân xuôi nam tiến độ hơn hai nghìn năm trước có một vị thiếu niên lang phát sinh câu tiêu kinh thế hảo nôn hung nô chưa diệt dùng cái gì người sử dụng hiện tại đến phiên chúng ta tuy rằng chỉ là ở trong đêm tuy rằng chỉ là ở một thế giới khác thế nhưng ta tin tưởng chúng ta viêm hoàng tử tôn là căn bản không sợ người hung nô xâm lược thân ái các huynh đệ thì m u ộ i không quan tâm các ngươi lúc trước là bởi vì nguyên nhân gì mới tới chơi trò chơi này thế nhưng ta thật sự hy vọng mọi người nếu như các ngươi ở lượng giới sơn phụ cận xin mời đến đây lạc nhạn quan trợ giúp chúng ta đi nơi này cần các ngươi hiểu võ công có thể ra trận giết địch không hiểu võ công cũng có thể vận chuyển quân giới làm, làm hậu cần công tác nói chúng ta tin tưởng dựa vào chúng ta đồng tâm hiệp lực nho nhỏ năm mươi vạn hung nô đại quân mà thôi chẳng lẽ còn có thể bước qua chúng ta thi thể công phá l ư ợ n g giới sân sao đồng ý đến đây các bằng h ư u quân đội gặp phát co của lương không cần sợ gặp trì hoãn công việc của các ngươi từ thành tứ thủy bắt đầu qua ải thời điểm chỉ muốn các ngươi hô lớn bảo vệ quốc gia chống lại hung nô câu nói này dọc theo đường trên sở h ư u cửa ải đều sẽ đối với các ngươi cả ngày mở ra xin nhờ các vị thờ n ở thờ húng trước mắt vạn phần khẩn cấp mỗi nhiều đến một người lạc nhạn quan bảo vệ cơ hội liền sẽ trở nên càng to lớn hơn cầm ý địa vệ bách hộ lý mỗ nhân trí tiến lên bản này t i ế t mời xuất hiện ở buổi chiều thời điểm một khi tuyên bố liền lập tức ở trên diễn đàn gây nên rộng rãi quan tâm thực sự là nội dung bên trong quá mức hấp dẫn người Tờ lê ơ thân phận, cầm một thường, phát tức phát một thế tâm hết thẻ tất người lê lượng làm lai lượng lượng lập liền làm là nguyên bên nhiên bên nhiên ơ sơn, chơi hương sơn sơn chơi phận, hề hộ, hung cho phấn họ không nghĩ sinh nhiều như sinh hồi như thế kinh phép chiến, hết tất cả. Cũng làm cho các người chơi xem chính quân. vạn nô dạng cũng bọn đến muốn động cũng người vậy cầm bác các cố cả, các Mỗi xem xem y đi đại đại giới giới kia, giới kia, vệ sự, dị dĩ dĩ ở ở các người chơi thích nhất chính là loại này náo nhiệt trường hợp h ú n g chi chống lại hung nô còn có thể được cho là bảo vệ quốc gia đây chỉ là ngăn ngắn một canh giờ không tới lý thiên hữu bản này thiếp mời liền bị trên đỉnh bảng tốt với sở số một thành ngàn hơn triệu tờ lỡ đều dồn dập ở thiếp mời phía dưới nhắn lại tiên s ư nó xem ta là nhiệt huyết xôi trào a người ta chơi trò chơi còn có thể tham dự đến bảo vệ quốc gia như thế vĩ đại hạng mục đi đến nhìn lại một chút chúng ta ở trong đêm làm đồ bếp sắt này lý mỗ nhân là thần thánh phương nào a dĩ nhiên lên làm cầm y địa vệ bác hộ đây chính là triều đình chính lục phẩm quan chức a lúc này mới bao lâu a hơn nữa có thể lên làm bác hộ cái tên này võ công nhất định cũng phi thường lợi hại không phải là giả chứ là thật sự vong xuyên vô vi đạo t r ư ở n g thuận tâm tốc đệ l ã o bản còn có chức cái kêu hoa khôi lạc vân vân đều chứng thực cái này gọi lý mỗi nhân cờ lê ơ người ta đúng là cầm y đ ị vệ bách hộ khả năng chức khá là khiêm tốn mà thôi bản này thiếp mời để ta nghĩ tới nhạc phi mãn giang hồng tráng trí cơ san hồ lỗ thịt tiếu đàm khát t ầ m hung nô huyết lao tử quyết định ta cũng đi lượng giới sơn vừa vặn ta ngay ở tế nam phủ cũng gần rất sắc xem không nhịn được vô vỗ bản cũng dự định đi trợ giúp chống lại một làn sóng sau đó vừa nghĩ không đúng a ta chỗ này theo ấn cổ đại đ ể tính chính ta chính là người hung nô a thật không tiện nhạc phi năm đó đánh chính là ta tổ tiên ha ha ha ha man j i biết không nói chính là ta chỗ này người chuyện cười quy chuyện cười thế nhưng mấy trăm ngàn đại quân đối chọi a này chỉ là suy nghĩ một chút cũng là người ta kích động không thôi a chỉ ở truyền hình kịch bên trong nhìn thấy cái gọi là hai quân xung phong cùng kỵ binh bộ đội không biết hiện thực xem ra như thế nào có phải là thật hay không rất vi phong ta ở an định phủ nhìn thấy bên này quân đội kỵ binh h u ấ n luyện khá lắm tình cảnh đó quá hù dọa mấy ngàn kỵ binh chạy trốn lên cảm giác căn bản không phải người có thể ngăn cản bản thân ai đi heo con mạnh báo danh đi vào lượng giới son không nói hiện tại liền lên trò chơi hướng lượng giới sơn chạy đi t 1 ộ t i t m i ngăn ngắn mấy tiếng ít nhất năm thành trở lên cỡ lỡ thông qua bản này t h i ế t mời đều biết phát sinh ở lượng giới sơn bên kia chiến sự ngoại trừ cách thực sự quá xa hoặc là nói đúng chuyện như vậy không có hứng thú phần lớn cỡ lỡ đều tình nguyện đi lượng giới sơn bên kia tập hợp tham gia trò vui nhìn một chút cổ đại hai quân đối chọi đến cùng là cái hình dáng gì tiện thể hỗ trợ phòng thủ lạc n h ạ quan chương hai trăm bốn mươi tám mục tiêu phá hủy máy bán đá vong xuyên lý mỗ nhân thật rất tham ta thích hoạt Thiên, thướng quân biết tin tức nhiều Nhân, chứng minh chúng không chơi chính giống người người động. lòng uống sai, loại loại hài muốn này đoán này lớn quân này suy yêu sau Mô A. Ba dự Lý là các cỡ Kê vô à i chén lớn rượu đây. vi đạo trưởng b â n đạo cũng dự định lĩnh mấy vị sư huynh đệ cùng đi lượng giới sơn bên kia trợ giúp t h u ậ t tâm ta cũng sắp xếp lượng lớn nhân viên đi lượng giới sơn các ngươi ba người phải xuống a Kê văn văn cố lên lý đại ca cố lên vong xuyên đại ca cây văn văn lược lực lượng lý mỗi nhân đừng hạt huyên chúng ta nắm chặt online đi lập tức liền muốn phát động tập kích lý thiên hữu lại một lần nữa mở mắt ra lại trở về trong đêm nhìn sắc trời một chút lập tức liền muốn trời tối một hồi sẽ qua nhi chính là hồ an tướng quân nói đánh lén thời gian cùng vong xuyên đi đến cổng thành bên này sở vân cũng sớm đã ở đây chờ đi theo còn có mấy trăm tên lục tục chạy tới c ầ m y đ ị vệ hướng lý thiên hữu gật gù sau sở vân nhìn mọi người nói các vị huynh đệ mọi người đều biết chuyến này nhiệm vụ chúng ta cần ở bình loạn quân phát động kỳ tập trước trước tiên ra khỏi thành tìm tới người hung nô công thành quân giới vị trí chỗ ở đều nhớ kỹ ở bình loạn quân kỳ tập một khắc đó bắt đầu mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một vậy thì là phá hủy những người khí giới công thành không tiếp bất cứ giá nào đều hiểu chưa vâng đại nhân sở vân g ậ t g ụ lập tức dặn dò toàn viên đổi y phục dạ hành sau liền mang theo mọi người lạc nhạn quan cửa hông đi đến lý thiên hữu thân là cầm y địa vệ b á c hộ cũng tự mình dẫn theo một đội người viên xem tần hải xuyên kim triều dương vong xuyên những người này tất cả đều hỏ hẳn cái này tiểu đội nhân số gần như có mười lăm người khoảng t r ư ờ n g trái phải ra khỏi cửa thành sau mọi người liền tứ tán ra cẩm ý hệ vệ phong cách làm việc xác thực không quá thích hợp kết bệ kết lũ xuất phát hành động đặc biệt vẫn là chấp hành loại này mai phủ cám sát hành động tuy rằng không phải giết người là phá hủy công thành quân giới thế nhưng ý tứ đều giống nhau đại nhân chúng ta bây giờ đi đâu a kim chiêu dương thấp giọng hỏi lý thiên hữu bốn phía nhìn một chút sát trời hiện tại đã hoàn toàn đen k ị t xuống bọn họ những người này cũng không đánh lửa đ e m may mà hung nô bên kia bởi vì dựng trại đóng quân nguyên nhân đúng là ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít ánh lửa theo thám tử báo lại hướng tây bắc cách chúng ta đại khái không tới hai mươi bên trong địa phương có hung nô quân giới tồn tại chúng ta tiểu đội này mục tiêu chính là chỗ đó. không để ý tới nhi h á n chỉ cần phá hủy quân giới là được càng nhanh càng tốt đều nghe rõ ràng chưa nghe rõ ràng đại nhân hành động dân thuộc hạ sơ soạn hướng phía trước đi đến không bao lâu liền thấy đi đầu thám tử ở mặt trước chờ đoàn người mình lý thiên hữu quá khứ thấp giọng hỏi tình huống thế nào đại nhân phía trước có một tiểu đội hung nô binh sĩ canh gác thuộc hạ một người không thể toàn giải quyết vì lẽ đó chờ đại nhân đồng thời lại đây lý thiên hữu gật cụ hướng thám tử chỉ vị trí nhìn lại cẩn thận đêm đến mười sáu người không nhiều cũng không ít chỉ là đánh chết những này hung nô lời nói đôi kia với lý thiên hữu này hơn mười người cầm y hệ vệ tới nói là không hề có một chút vấn đề dù sao võ công tranh lệch tại đây khó liền khó ở làm sao yên t ĩ n h giết chết bọn họ lý thiên hữu hướng về đại gia chỉ chỉ cổ tay ý tứ không cần nói cũng biết dùng ám tiễn quyết định tuy rằng bọn thuộc hạ ám tiễn chỉ là phổ thông ám tiễn không phải là mình loại này đường môn tăng mạnh bản thế nhưng mấy chục trượng khoảng cách này vẫn là không bất cứ vấn đề gì Giết ra lệnh một tiếng, ngoại Hải một trừ Tần ra lệnh tất cả mọi người đều dùng chính mình ám tiễn hương cái kia đội binh sĩ vào tới trong nháy mắt liền đẩy ngã tất cả mọi người nhưng không phải vong xuyên hai người này không muốn tham dự vong xuyên là còn không quen thuộc á m tiễn cách dùng cũng không nhận lấy món đồ này thần h ả i xuyên liền càng đơn giản h ắ n có thế nhưng chưa từng học được dùng như thế nào ám tiễn tự gọi xem thường với dùng ám tiễn đi mau tất cả mọi người đều tìm kiếm nhìn những người quân giới ở đâu lý thiên hữu xưa nay không thấy tận mắt máy bắn đá cùng xe công thành nhưng nhìn truyền hình kịch vẫn là xem qua lượng trước thái huyền vương triệu bên này nên trường cũng gần như, như vậy vẫn lớn chỉ phải cẩn thận tìm kiếm vẫn có thể tìm được lý mô nhân bên này bên này nhìn thấy vong xuyên không ngừng hướng chính mình với tay lý thiên hữu lập tức chạy tới nơi nào xem cái kia lý thiên hữu nhìn sang có chút khiếp sợ nói rằng mẹ nó lớn như vậy máy b ắ n đá nay cùng chúng ta trên tv xem không giống nhau à? bởi vì còn có chút khoảng cách lý thiên hữu không thấy rõ toàn cảnh thế nhưng tiếp theo hung nô bên kia cây đ u ố c ánh lửa nhìn lại làm sao nên cũng có nhanh mười triệu độ cao cao hơn ba mươi mét máy b ắ n đá không trách sở vân nói nếu như khốn thủ lạc nhạc quan là căn bản không thủ được liền món đồ này bí lực không phải lạc nhạc quan cổng thành có thể gánh vác được đây chúng ta làm sao bây giờ a hiện tại liền động thủ sao vong xuyên hỏi lý thiên hữu nằm trên mặt đất lắc đầu một cái quay đầu đối với tiểu đội mình có người nói đều nằm tốt đừng bị phát hiện chúng ta c h ờ bình loạn quân phát động kỳ tập sau đang phối hợp bọn họ động thủ đoàn người liền nằm ngoài trong đùi có yên tĩnh chờ chỉ cần nghe được hiệu lệnh vậy thì là động thủ thời điểm ước chừng hơn nửa canh giờ lý thiên hữu liền nghe đến ô, ô ô tiếng kèn lệnh âm đây là thuộc về hung nô bên này truyền lệnh thành cũng đại diện cho hồ an tướng quân chính thức lĩnh binh phát động kỳ tập xung quanh chiến mã tiếng, võ ngựa, tiếng gào thép cùng bình khí va chạm với nhau âm thanh để lý thiên hữu rõ r à n g nhìn thấy thủ vệ máy bắn đá hung nô bộ đội xuất hiện một chút hoảng loạn sau lý thiên hữu không cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi lập tức đứng dậy hô lớn tất cả mọi người trùng mục tiêu máy bắn đá phá hủy sau lập tức lui lại vừa dứt lời t ầ n hải xuyên liền xông lên trước vọt ra ngoài nhìn dáng dấp khoảng thời gian này cho đứa nhỏ này đều nhịn gần chết đ ề u mẹ nó ngơi chậm một chút mau đổi tới lý thiên hữu mắng một câu sau cũng liền bận bị vận lên khinh công đổi tới t ầ n hải xuyên thủ vệ máy bắn đá hung nô bộ đội khoảng chừng có một cái doanh binh lực mấy trăm người la hét tồn tại tất nhiên là không lý thiên hữu bọn họ này hơn Cầm vệ lý thiên hữu tần hải h xuyên vong xuyên ba người trước tiên vì là phía sau mọi người đỡ hung nô phóng tới mũi tên chỉ muốn xông vào người hung nô trồng bên trong cung tên của đối phương liền không thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất bọn cầm y vệ đều có nội lực tại người vận lên khinh công đến tốc độ còn là phi thường nhanh vài bước liền cơ bản đều đến máy bắn đá phụ cận hải xuyên đi với ta phá hủy máy bắn đá vong xuyên chiêu dương các ngươi lĩnh người phòng vệ bọn họ tần hải xuyên lưới đao xoay một cái một đao đánh chết một tên hung nô sau lập tức theo lý thiên hữu liền hướng máy bắn đá phóng đi ở làm sao điên cuồng hắn vẫn là có thể nhớ kỹ lần này đi ra nhiệm vụ là làm gì nhớ tới phá hủy cái bệ lý thiên hữu lúc này còn không quên nhắc nhở hắn thật vất vả đi đến máy bắn đá phụ cận lý thiên hữu đang muốn n â n g đao làm việc nhì thời điểm liền nghe thấy bên cạnh chuyển đến gầm lên giận dữ tiểu tặc dừng tay lý thiên liếc nhìn đối phương thế cái đầu chọc ăn mặc một thân mật tông áo cả xa trang phục lý thiên hữu nghĩ t h ầ m đây chính là sư huynh nói phạm thiên môn cao thủ đi người là người nào lý thiên hữu mắt l ạ n h n ở nụ cười m ú a đao tiến lên người ra ra ở đây chương hai trăm bốn mươi chín lý thiên hữu đao c ư ờ n g thái huyền đao h ử hóa ra là cầm ý n g h vệ tiểu tặc dám can đảm đến đánh lén quân giới chịu chết đi này phiên tăng sau khi nói xong nhấc theo giới đao liền trùng lý thiên hữu phủ đầu độ tới lý thiên hữu thấy đối phương chỉ có một người mà thôi mố đao đỡ đối phương công kích đồng thời hướng muốn động thủ tần hải xuyên hô đ ư n g động ta ta ngăn trở đối phương ngươi đi phá hủy máy bắn đá ngươi dám lý thiên hữu cười hì hì đại hòa thượng có năng lực trước tiên quá tiểu gia này còn a ngược lại trên đất bị bọn họ ném một đống lớn mê hồn hương chỉ cần thời gian mang xuống nhất định là lý thiên hữu bọn họ những người này càng có ưu thế hơn nữa lý thiên hữu bọn họ những này cầm ý hệ vệ trên đao nhưng là bỏ thêm gia vị chớ bị ta chém trên một đao không phải vậy bảo quản ngươi chết chắc rồi lý thiên hữu trong lòng âm thầm nghĩ nói nhất thiên. đây là lý thiên hữu lần thứ nhất cùng phạm thiên môn cao thủ quyết đấu hơn nữa đối phương vũ khí cũng là tầm thường khó gặp giới đao cũng là cùng thái huyền đao như thế thuộc về vũ khí nhẹ phạm vi rõ ràng thuộc về không thể sát sinh giới đao giờ khác này lại bị này phiên tăng chơi uy thế hương h ự c đao đao đều hướng về lý thiên hữu chỗ yếu c h é m tới quá mấy chiêu sau lý thiên hữu cảm giác được trước mắt tên này phiên tăng đao phát đặc điểm ngoại trừ quỷ dị một điểm ở ngoài đúng là không có hắn quá nhiều đặc điểm dựa vào chính mình khoái đao tốc độ cũng là căn bản không sợ đối phương con lựa chọc phật ra không phải chú ý không thể sát sinh sao làm sao các ngươi phạm thiên môn phật là đạo văn sao lý thiên hữu tranh đấu thời điểm còn có điều hòa cười đối phương nên đón chỉ là đối phương hử lạnh một tiếng thu đao xoay người、lại. eo phát lực đồng thời tay phải trực tiếp một cái lưu quang sử dụng đồng thời còn thêm vào một tia xoắn ốc sức lực đi đến、Phốc. cái kêu phiên tăng tuy rằng cẩm đao chặn lại rồi lý thiên hữu đâm tới thế nhưng to lớn sức mạnh vẫn để cho hắn không nhịn được phun ra một n g ư ỡ n g máu tươi sợ hai liếc nhìn lý thiên hữu không nghĩ đến đối phương tuổi còn trẻ dĩ nhiên có cỡ này v õ c ô n g không chỉ có khinh công tốc độ thật nhanh đao pháp cũng là phi thường mạnh mẽ nhìn như không có gì thay đổi thế nhưng dựa vào đối phương khinh công chính mình nhưng rất khó đổi tới sự công kích của đối phương đánh quá khó tiếp thu rồi người đến cùng là người nào có dám hay không lưu lại họ tên lý thiên hữu cười to ba tiếng có gì không dám bản quan chính là cầm ý đ ể vệ thổng kỳ đi không đổi tên ngồi không đổi họ nhớ kỹ là tên v o n g xuyên ngay ở lý thiên hữu cách đó không xa địa phương nơi này cũng là phát sinh kịch liệt sinh tử quyết đâu thế nhưng nghe được lý thiên hữu lời nói sau v o n g xuyên vẫn là không nhịn được giống to lý m ẫ nhân đại gia ngươi lão tử mới là v o n g xuyên đã quyên chính chủ vẫn còn ở nơi này đây sớm biết hay dùng kê bá thiên danh tự này lý thiên hữu thu dọn một chút tâm tình lại nâng đa hướng đối phương công tới hắn nghe thấy máy bắn đá bên kia cũng có tranh đ ấ u âm thanh muốn mau sớm kết thúc nơi này thật sớm điểm đi giúp tần hải xuyên bước chân một điểm lý thiên hữu bay người hướng đối phương phóng đi nửa đường trên một cái xoay người đi đến đối phương bên cạnh tay phải hoành đao ở trước ngực một cái chém ngang liền hướng đối phương chém tới này phiên tăng hơi nghi hoặc một chút đối phương rõ ràng cách mình chỉ có chút khoảng cách này một đao xem khoảng cách làm sao cũng chém không tới chính mình à. tại sao muốn như thế làm lẽ nào là hoa mắt lý thiên hữu vẻ mặt nghiêm túc đây chính là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người dùng món đồ này đây chém ngang vương thức dùng r a nhất tuyến t i ê n đồng thời nội lực chuyển vào tiến vào trong tay thái huyền đao một đạo bạch hồng xuất hiện ở giữa sân như giải lụa như thế phát tiết mà ra căn bản chưa cho tên kia phiên tăng phản ứng thời gian đạo này bạch hồng trực tiếp từ trên cổ hắn xé qua một đạo dây nhỏ xuất hiện trên cổ của hắn đao cương phí đem hết toàn lực nói xong hai chữ này sau tên này phiên tăng thi thể không đầu liền ngã xuống vong xuyên một kiếm đâm chết rồi một tên hung nô binh sĩ sau trận mắt ngoác mồm nhìn cách đó không xa lý thiên hữu tiên sư n ó cái tên này nguyên lai cũng luyện được cơ khí hơn nữa nhìn cái kia cơ khí dày nặng trình độ tuyệt đối không phải mới vừa mới luyện thành. thật mẹ kiếp là lao âm ba ê nếu như nói vong xuyên trước kiểm cương xem điều tiểu nòng nọc cái kia lý thiên hữu vừa nãy vung ra đạo kia đao cương hoàn toàn chính là một con rồng lớn lý thiên hữu thu đao liếp nhìn thi thể trên đất cảm nhận được thể lực nội lực ít một chút sau nghị thẩm đao này cương s á c thực dễ sử dụng lại như này phiên tăng như thế thực thực lực cũng coi như không tệ thế nhưng đối với đao cương tốc độ căn bản là không phản ứng kịp hơn nữa còn có một điểm tầm thường vũ khí căn bản không ngăn được cương khí tự mang trình độ sắc bén ứng đối cơ ư n g khí thủ đoạn chỉ có hai điểm nếu không là chính là lợi dụng tự thân cơ ư n g khí đi chống lại nếu không chính là xem tần hải xuyên trước như vậy dựa vào thân pháp né tránh không sai thực lý thiên hữu sớm liền học được cơ ư n g khí vận dụng ngay ở cựu c h u y ể n cân cốt công luyện đến tầng thứ chín tuyệt đỉnh thời điểm hắn liền phát hiện mình có thể điều khiển loại này không giống đao khí cho chơi sau đó mới biết vật này gọi cơ ư n g khí là đứng đầu nhất một loại nội lực cách dùng cho tới nay xưa nay không ở trước mặt người biểu diễn quá chỉ có sở vân sư minh ở thi giáo chính mình thời điểm phát hiện chính mình gặp đao cương chuyện này ngày hôm nay xem như là lần thứ nhất hướng kẻ địch dùng đến nghĩ đến xác thực có thể à, một cái cận chiến chiến sĩ có cương k h í sau trong nháy mắt liền có thể trở thành là ác tuy rằng công kích khoảng cách vẫn là không phải dài lắm nhưng tốt xấu có vận trình thủ đoạn lý thiên hữu vài bước đi đến tần hải xuyên bên người lại làm ấy đau giúp hắn giải quyết chu vi hung nô binh sĩ vào lúc này trong địa điểm cắm trại hung nô binh sĩ đã bởi vì mê hồn hương nguyên nhân bắt đầu xuất hiện đầu tráng váng vô lực bệnh trạng càng thêm thuận tiện lý thiên hữu bọn họ đám người chuyến này hành động làm gì lý thiên hữu bọn họ đám n g ư i c u y ế n này hành động làm gì lý thiên hữu nghị hoặc nhìn h tần hải xuyên nhìn lý thiên hữu trong giọng nói h ư n g phần nói không nghĩ đến lý đại nhân sớm liền học được cơ ư n g khí vận dụng giấu tại hạ thật là khổ a sau khi trở về xin mời nhất định phải cùng tại hạ t ỉ thí một chút được được được trước tiên làm việc đi sau đó đang nói lý thiên hữu bất đắc dĩ hồi phục hắn một hồi nếu như không đáp ứng lời nói nhất định phải bị tần hải xuyên người này phiên chết máy bắn đá tuy rằng rất to lớn nhưng trên bản chất vẫn là chất gỗ kết cấu chỉ là bị thúc đẩy cái bệ là đồ s á t chất liệu lý thiên hữu nhìn một chút trước mắt này to lớn máy bắn đá một đao chém vào cái bệ trên ngoại trừ chém ra một cái to lớn chỗ hồng đến cũng không có với trước mắt bộ này to lớn máy bắn đá tạo thành cái gì phá hoại lý thiên hữu quay đầu nói với tần hải xuyên người lẻ dưới nói xong tinh tâm lương thần hoành đao mấy đao vung ra giải lụa giống như đao cương lại lần nữa từ lý thiên hữu thái huyền trong đao vung ra nguyên bản vẫn tính kiên cố máy bắn đá cái bệ hiện tại liền như là đ ổ hũ mấy đao liền bị lý thiên hữu hoàn toàn chém hỏng rồi cái bệ bị phá hỏng sau trước mắt tòa này máy bắn đá cũng đã hoàn toàn xem như là bị phế thấy mục đích đặt thành sau lý thiên hữu vội vã cao d ọ n hướng trong sân hô lui lại lui lại lý thiên hữu đã có thể nghe được nơi đóng quân bên ngoài có càng nhiều hung nô binh sĩ tiếng quát tháo nếu như ở mang xuống còn chưa lui lại lời nói vậy bọn họ nhất định sẽ rơi vào đến biển người ở trong đến thời điểm ở lợi hại cũng chạy không được lý thiên hữu mang theo mọi người vừa đánh vừa lui mà những hung nô đó binh sĩ tuy rằng vẫn ở phía sau đuổi theo thế nhưng bởi vì mê hồn hương nguyên nhân hay bởi vì hắn các nơi đều xuất hiện quân giới bị tập kích cũng không dám đuổi theo ra đi quá sâu mắt thấy lý thiên hữu bọn họ càng chạy càng xa sau cũng là dừng lại truy kích bộ pháp triều dương chúng ta thương vong thế nào rồi Kim chương i ê u hai ì n trăm năm mươi lan đồ vương thời gian trở về cũng một chút hung nô đại quân trong danh chướng lan đồ ngồi ở lều trại đứng đầu phía dưới tất cả đều là lần này xuôi nam các tướng quân giờ khác này mọi người đều ở uống rượu ăn thịt sẽ chờ ngày mai trời vừa sáng liền lập tức hướng lạc nhạn quan công tới Lan đ n g ư ờ i này thân hình t vương phan giang quá g là n g ư ôm h u y ề n hướng v lan m đồ tướng lĩnh nắm giữ binh quyền vương đình bên trong một ít văn thần ý kiến phản đối liền căn bản không trọng yếu đại vương phan giang ôm quyền hướng lan đồ vương hành lễ sau nói rằng lần này đại vương lĩnh năm mươi vạn đại quân xua quân xuôi nam an định phủ quân đạo lại bị hủy nhất định có thể tiến nhanh thẳng xuống bắt lượng d ư ớ i sơn vì là hung nô vương đ ỉ n h thêm nữa bản đồ đến thời điểm đại vương chính là hung nô các đời đại vương bên trong tối công vân hữu cao nhất người mặt tướng trước tiên c h ú c mừng đại vương lan đổ vương nhìn phan giang người trước mắt này có thể tính được là tâm phúc của chính mình năm đó cũng là trải qua chính mình du thuyết vị này trước kia lạc nhạn quan thủ tướng mới trốn tránh thái huyền tập trung vào hung nô ông ấp lần này cũng là ở hắn theo đề nghị mình mới thừa dịp h u n h trưởng bệnh uy một lần đoạt được q u y to phan tướng quân không hổ là bản vương dưới trướng đại tướng lần này xuôi nam cũng là tướng quân kiến công lập nghiệp thời cơ tốt ta phan giang hài lòng g ơ lên ly diệu trong danh chướng, các các ha ha ha ha. chướng nhất thời truyền đến một mảnh tiếng cười lớn âm chỉ có phan giang sắc mặt khó coi vô cùng lại không thể nói cái gì cũng không dám nói gì bởi vì đối phương không phải là cái gì một cái phổ thông tướng quân mà là lần này hung nô đại quân bên trong binh lực nhiều nhất một vị dưới trướng có tám vạn kỵ binh gần hai mươi vạn bộ binh đồng thời những người khí giới công thành còn tất cả đều là giới trướng hắn k ỳ nhân chế tạo hoàn toàn là thực lực hùng hậu nhất một vị tướng quân đồng thời còn là hung nô bên trong một nhánh trong đại tộc tộc trưởng mặc kệ là thân phận địa vị hoàn toàn liền không phải phan g i a n g như thế một vị hàng tướng có thể so với lan đổ vương nghe nói như thế cũng không tức giận người trước mắt này nhưng là chính mình thế lực lớn nhật càng là chính mình thân tộc được rồi hô diên tướng quân đều là đồng liêu hà tất chào phúng phan tướng quân đây lần này có thể nổ vị an định phủ bên kia q u n đạo phan tướng quân cũng là lập công đúng rồi tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong chưa Hồ、Diên、thông hướng Diên uống Lan bát rượu sau được ổ v ơ Vương Vương cơm n nói rằng, Đại vương yên tâm, tất cả chuẩn bị sắp xếp, ngày hừng đồng sau khi liền phát động công thành, lấy lạc nhạn quan binh lực, lao phu nhất định để Đại vương ngày mai có thể ở lạc nhạn quan nội ăn cơm đi ngủ. g có Đại mai khi Đại mai đi để đ lạc lạc ư lấy tâm, tất phát thể cả lực, Phu sau bị sắp xếp, Lao ở lan đ ổ vương bưng lên ly rượu đứng dậy hướng hai bên trái phải các tướng linh nói rằng chư vị tướng quân bản vương t h ừ a n h ư phá thành sau khi phạm trư vị tướng quân ở lượng giới sơn bên trong cướp đoạt được đồ vật toàn quy các tướng quân sở hữu uống nói xong liền đem rượu rượu trong ly uống một hơi cạn sạch dưới đây các tướng quân từng cái từng cái vẻ mặt tung bay cảm giác l i n h giới sơn đã bị bọn họ xoa tay có thể chiếm được như thế có điều xác thực nếu như dựa theo hiện nay binh lực so sánh công phá lạc nhạn quan cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi dù sao vì lần này xuôi nam đại gia hóa gần như là đem gốc gác đều trốn ra được năm mươi vạn đánh không tới mười vạn lạc nhạn quan quân cũng coi giữ đều đánh không thắng lời nói đại gia thẳng thắn một đầu đâm chết được lan đổ vương sau khi ngồi xuống nhìn thấy bên cạnh mình quân sư vẫn cho mày không nhịn được hỏi tư mã tiên sinh làm sao vì sao vẫn to mày là bản vương an bài xảy ra vấn đề sao Thư Mã An lắc đại ầ u một cái, đ vương, vương, vương lần này xuôi nam mẫu chốt nhất không phải bắt lạc nhà ạ quan mà là thành tứ thủy nếu như bắt thành tứ thủy chúng ta liền không có thể dựa vào thành tứ thủy ưu thế quân quân không ngừng từ vương đình bên trong tiếp tục điều binh đến lượng giới sơn vi thần suy tính quá nếu như ở trong vòng một tuần lễ không bắt được thành tứ thủy lợi nói cái k i a t h á i huyền vương triệu liền có thể thông qua lượng giới sơn bên cạnh ba cái phụ châu triệu tập gần sáu mươi vạn đại quân đến thời điểm chỉ sợ chúng ta có hai mươi vạn kỵ binh cũng mất đi bắt lượng giới sơn căn bản ưu thế lan đổ vương sắc mặt nghiêm túc gật g ù hắn làm sao thường không biết điểm ấy đây lần này x ô i nam lan đổ vương có hai cái mục đích bên trong mục đích chủ yếu là mang binh x ô i nam xem có thể hay không nhân cơ hội công hám lượng giới sơn còn một cái khác m à tư mã tiên sinh nếu sở hữu hết thể đều đã chuẩn bị sắp xếp còn lại chỉ cần xem các tướng quân phát huy bản vương tin tưởng bọn hắn tư mã an gật cù lại như lan đồ vương nói tới tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sắp xếp còn lại chỉ có thể chờ đợi các đại tướng quân môn phát huy đúng rồi quân sư phạm thiên môn những cao thủ lần này theo quân xuất c h i n h không cái gì tâm tình chứ còn cần quân sư ngài giúp b ả n vương động viên một chút bọn họ ha ha đại vương không cần phải lo lắng chỉ cần là ngài thừa như bọn họ mật tông thành quốc giáo điều ấy liền đầy đủ bọn họ khăng khăng một mực vì là ngài hiệu lực có điều đại vương vẫn là làm hết sức không muốn lộ diện để ngừa thái huyền vương triều cầm ý đ ể v ẽ biết được phái người đến ám sát người dù sao thanh long nhưng lại ở lượng giới sơn nơi đây đối với thanh long này hai chữ lan đổ vương sắc mặt có chút nghiêm nghị hơn hai mươi năm trước bởi vì phan giang t r ố n g tránh l ạ c nhạn đóng cửa thành mở ra vốn là đây là thuộc về hung nô tuyệt hảo cơ hội nhưng cũng là bởi vì thanh long ám sát hung nô năm đó toàn quân chủ tướng đồng thời sau đó lại đang trong vạn quân giết các nhánh quân đội tướng quân để hung nô đại quân lập tức rắn mất đầu lúc này mới kéo dài tới bình loạn quân đến nếu không thì hơn hai mươi năm trước hung nô thì có hy vọng gỡ Xuống nếu lưỡng sơn.、Đại、vương an tâm, hắn n lão rơi Đại tới, tâm, mặc dù đối phương không ở tòa này trong danh o t r ư ớ n g dùng cũng là chuyển âm nhập mật thế nhưng hắn mới lên tiếng nói lan đồ đa tạ đại sư chăm sóc giữa lúc lan đồ vương còn muốn nói chút gì thời điểm lêu trại liền tiên vào một tên binh lính không mình hành lễ sau hướng trong danh o t r ư ớ n g mọi người nói báo tiên phong bộ đội phát hiện phe địch kỵ binh tập kích ước chừng hơn hai vạn kỵ binh nhẹ đối phương có thể có bộ binh đi theo hồ diên thông đứng lên hướng người binh sĩ này hỏi hồi bẩm tướng quân cũng không có tất cả đều là kỵ binh hồ diên thông gật n g xoay người hướng lan đồ vương nói rằng đại vương yên tâm chỉ là một ít quáy dày mà thôi hồ an lão nhi đã hết biện pháp c h ờ lao phu linh binh đi đến nhất định đánh tan bọn họ này cố kỵ binh để hồ an lão nhi nhìn một chút chúng ta hung nô kỵ binh uy lực nói xong xoay người liền hướng món nợ đi ra ngoài nghĩ đến là đi nghênh địch đại gia h ỏ a đều không coi là chuyện đáng kể hai vạn kỵ binh nhìn như nhiều vô cùng thế nhưng so sánh hung nô lần này điều động binh mãi nhân số đến xem lại không coi là cái gì huống hồ hô diên thông nhưng l à am hiểu nhất kỵ binh tác chiến tướng quân có hắn đi vào nhất định không có vấn đề gì thế nhưng tư m ạ an nhưng sắc mặt thay đổi lập tức hướng bên người phan giang nói rằng phan tướng quân nhanh lĩnh người đi vào cha nhìn một chút k h ắ nơi công thành quân giới nhanh lan đổ vương nhìn tư mạ an n h i ễ u n h i ễ u mày hỏi quân sư ngài cho rằng bọn họ mục đích chủ yếu chính là đánh lén những người công thành quân giới sao về đại vương vi thần cho rằng ẩm lan đổ vương rốt c ụ c đ ổ i sắp mặt cái kia phương hướng của thanh â m liền có mấy tòa công thành quân giới tồn tại xem ra tư mạ an cảm giác không sai a nguy rồi chương hai trăm năm mươi mốt cựu đồ đại sư sở vân thu đao nhìn sau ngã xuống xe công thành không để ý tới nhi bên người không ngừng tụ tập tới được hung nô binh sĩ liền chút người này còn đối với hắn hình thành không là cái gì uy hiếp hu chi chỉ là binh lính bình thường mà thôi vừa n ã y tới được thời điểm hắn liền nhìn thấy có một chỗ to lớn lều trại ngay ở cách đó không xa địa phương nghĩ đến nơi đó nên có cái gì hung nô nhân vật trọng yếu hiện tại nếu xe công thành đã bị hủy đương nhiên phải quá đến xem thử hay là còn có thể đụng với điều cá lớn đây thả người bay v ọ t một cước điểm ở một tên hung nô binh sĩ trên đầu thuận lợi dẫm bạo đối với đầu v u n g sau sở vân liền bay thẳng đến cái kia nơi lều trại bay đi tuy rằng rất nhiều binh sĩ hướng sở vân phóng tới mũi tên thế nhưng cung tên nhưng căn bản tiếp cận không được sở vân đều bị hắn tư tán cương khí cản trở chặn n à y lại là cơ ư n g khí một loại khác v ậ n sử dụng thủ đoạn có thể ở bên người hình thành một cái tương tự vòng bảo hộ khí tràng dùng để ngăn cản một ít công kích ở trên chiến trường đối với cung tên ngăn cản hiệu quả là tốt nhất đương nhiên nếu là không có mạnh mẽ chất p h á t nội lực hoặc là nói đúng với cơ ư n g khí lý giải vận dụng không đủ sâu sắc lời nói cái kêu kiên quyết là không thể xem sở vân hiện tại như thế vận dụng như vậy tâm thuận lợi tối thiểu lý thiên hữu hiện tại liền không thể khoáng cách lều trại còn có xa mấy chục trượng thời điểm sở vân liền ở giữa không chung một đao hướng lều trại chạy tới một đạo hình trăng lưỡi liềm cơ khí bay thẳng lều trại nếu như không ai ngăn cản lời nói liền đòn đánh này, sở vân có thể bảo đảm nhất định có thể đánh chết s o n g bên trong hung nâu cao tầng thế nhưng đáng tiếc một đạo màu vàng nhạt trưởng ấn từ lều trại phụ cận bay lên vừa vặn cùng sở vân đao cương va chạm song song biến mất ở giữa không trung sở vân hạ xuống thần đến nhìn về phía trưởng ấn xuất hiện cái hướng kia cười cận nói rằng phạm thiên môn đại tự tại tâm trưởng có thể bị đại sư dùng đến cái trình độ này sở mộ k h ắ c phục không biết là vị nào phạm thiên môn đại sư đích thần đến kính xin gặp lại trong danh o t r ư ớ n g lan đổ vương cùng quân sư tư mạ an còn có các vị tướng quân cùng đi ra khỏi lều trại sợ hai không tôi nhìn cách đó không xa sở vân mới vừa mới đối phương cái kia một đạo đao cương để bọn họ ở trong danh o t r ư ớ n g đều cảm nhận được tử vong cảm giác tư mạ an cuốn quyết hướng bốn phía lớn tiếng nói hộ giá hộ giá bảo vệ đại vương lúc này mới mới nói được cẩn thận thanh long không nghĩ đến đối phương liền xuất hiện ở đại vương lều trại cách đó không xa cũng may mục đích của đối phương vừa bắt đầu chỉ là phá hoại công thành quân giới mà không phải đại vương nếu không thì liền gay go sở vân thấy hung nô mọi người ủng hộ lan đồ vương trong lòng biết này nhất định là hung nô bên kia vương tộc chính là không biết là lần này đoạt quyền lan đồ vương đây vẫn là hắn quý tộc nói t h ầ m một tiếng đáng tiếc nếu như vừa bắt đầu liền đánh lén lời nói hay là còn có khả năng đánh chết đối phương thế nhưng hiện tại mà một tên lão h ỏ a thượng từ trong bóng tối đi ra lông mày hoa dâm tay cầm phật trâu nhìn thấy sở vân làm sau một cái phật lễ a di đạo phật thanh long tôn giả đao pháp lão nạp cũng là cảm giác sâu sắc khâm phục không biết quý khách đêm khuya đến đó xin thứ cho lão nạp không thể sang nhen sở vân nhìn thấy đối phương sau cười to vài tiếng sở mô còn tưởng rằng là cái nào vị đại sư đây vì bảo vệ chúng sinh lão nạp một mình đến đây chính là vì hai bên thiếu làm sắc nhiệt sở thí chủ đầu hàng đi như vậy nghiệp chướng gặp thiếu một cái mặc kệ là thái huyền vương triệu linh sơn tự vẫn là các ngươi phạm thiên môn quả nhiên không có cách nào với các ngươi những này còn lựa chọc giảng đạo lý được rồi hưu đồ đại sư để sở mộ đến lĩnh giáo một hồi tuyệt học của ngươi đại nhật liệt dương trưởng đi nói xong chính là một đao hướng hưu đồ đại sư quốc tới lại là một đạo đao cương vật gia x ô n g thẳng đối phương hưu đồ sắc mặt nghiêm túc thanh long danh hiệu có thể không chỉ là ở thái huyền vương t r i ề u bên trong tiếng tăm lừng ấy dù cho ở hung nâu người luyện võ trong lòng đối phương cũng là siêu phàm cảnh nội cao thủ hàng đầu mình mới nhập siêu thần cảnh thời điểm đối phương cũng đã ở siêu phàm cảnh ở trong dương danh lập vạn nhất định phải đánh tới vạn phần cẩn thận một trường đẩy lùi đối phương đao cương sau hưu đồ trực tiếp bay người lên trước vung lên một đôi bàn tay bằng thịt liền hướng sở vân vỗ tới hưu đồ đại sư tuyệt học lại như sở vân nói như thế chính là mật tông tuyệt thế võ học đại nhật liệt dương trưởng này trường pháp thoát thai từ mật tông vô thượng kinh thư đại nhật kinh trường pháp đường đường chính chính chúng trưởng người gặp như liệt diễm đốt người như thế sử dụng lúc cả người cương khí lại như cháy như thế xa xa nhìn tới hưu đồ đại sư giờ khắc này lại như một người sống như thế liền nguyên bản hoa dâm lông mày giờ khắc này đều nhiễm phải ánh lửa như thế đại nhật liệt dương trưởng không chỉ có đối luyện tập người thiên tư yêu cầu cực cao còn nhất định phải đối với đại nhật kinh có sâu s ắ c lý giải phạm thiên môn cũng chỉ có hưu đồ đại sư một người đem môn này trường pháp lượt được xoay người lại một trường sở vân trở tay chính là một đao nhất tuyến thiên quang ra ngay lập tức lập tức lại nghiêng người tiến lên một cái lưu quang sử dụng mũi đ a o thẳng đến đối phương ngực con cong hai tiếng hưởng hưu đổ đại sư hai tay tạo thành chữ thập dựa vào thân thể đỡ sở vân này hai lần công kích thế nhưng tự thân lại bị sở vân trên đao sức mạnh đẩy lùi mười mấy mét khoảng cách minh vương bất động sở vân c a o mày đây là phạm thiên môn mật tông luyện thể thần công đối phương này vẫn là không luyện đến đại thành đây nếu không thì cũng sẽ không bị chính mình này hai đao bức cho cần tá lực mới có thể chống đối thanh long tôn giả thật tin tưởng đáng tiếc lao nạp thần công luyện còn chưa đến nơi lên trốn đúng là b hưu đồ đại sư trầm rãi nói rằng sở vân liếc nhìn một phía xa xa truyền đến tiếng đánh nhau cho hắn biết không thể tiếp tục cùng lao hòa thượng này tranh tài xuống ngày hôm nay không phải luận võ tranh tài thời điểm vài đạo đao cương hướng lan đồ vương phương hướng kia quăng ra sở vân tung người một cái liền hướng ra ngoài vi bay đi giữa không trung chỉ để lại một câu nói hưu đồ đại sư sở mỗi tương lai lại đến lấy đại sư trên gáy đầu người hưu đồ mấy trưởng cho lan đồ vương giải vây sau lan đồ vương liền vội và nói đại sư ngài mo đổi theo a nếu như giết thanh long tuyệt đối sẽ đối với thái huyền vương triều tạo thành trọng đại ảnh hưởng hưu đồ đồ đại sư lắc đầu một cái. A-di-đạ Đại Phật, v ư ơ nhưng g Lão Nạp có t ể ở Thanh tôn thủ tính thuộc thống tử quyết nhất hạ không hồ sinh không định thủ h của Long ngài mạng Nạp cũng Lão là giả đối thủ của đối cứu đấu, đã dễ, p ơ là ú c n y đại ừ n nhắc g vội l Nhưng là, Đại vương nếu như đại sư đổi bắt thanh long ai lại tới bảo vệ ngài an đ ổ i đây một cái thanh long mà thôi đối với đại cục tạo thành không là cái gì ảnh hưởng tư m ã an trấn an lại lan đ ổ vương người ta hưu đ ổ đại sư rõ ràng không muốn đi l i ề u mạng nào có trên c ộ t gọi người đi chịu c h ế c ta có điều đại sư nếu như không ngăn cản thanh long lời nói sợ là chúng ta công thành quân giới cùng các cấp tướng lĩnh có thể muốn tử thương nặng nề à, thỉnh cầu đại sư đi vào ngăn cản một hai chỉ cần để thanh long đừng tùy ý hướng người khác động t h ủ là được tính xin đại sư hỗ trợ hưu đồ đại sư liếc nhìn tư mạ an sau đó gật gù bước chân một điểm liền hướng sở vân phương hướng đ u ổ i theo chỉ là ngăn cản thanh long lời nói cái kia vẫn là có thể sinh tử quyết đấu lời nói liền cần suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đại vương thay cái lều chạy đi ngài vương t h ư ớ n g không thể ở mục tiêu quá rõ ràng tư mạ an lại hướng lan đồ vương khuyên đến lan đổ vương hướng sở vân rời đi phương hướng oán hận liếc mắt nhìn đối với loại này cao thủ tuyệt thế tới nói coi như có thiên quân vạn mã ở bên người cũng không cảm giác được an toàn gì tính đáng trách phạm thiên môn lần này chỉ là phái gia hưu đ ổ đại sư một người nếu như một thánh ba sư đều ở đây làm sao sợ một cái thanh long đây cho bản vương đổi liệu trại hắn vẫn là từ tâm chương hai trăm năm mươi hai lại hủy một chiếc xe công thành sở vân vung ra đào cương lý thiên hữu cũng nhìn thấy cái k i a khủng bố cương khí dù cho cách rất xa cũng làm cho hắn lông tơ không nhịn được dựng thẳng lên đến dùng chân muốn nghĩ cũng biết nơi đó hẳn là sở vân đang cùng người đối chiến đây kéo dục gia dục dịch tần hải xuyên lý thiên hữu không nhịn được thấp giọng mắng làm gì vậy ngươi muốn làm gì vậy nơi đó là chúng ta có thể lẫn vào sao đi mau tìm kiếm những khác mục tiêu đi tần hải xuyên có chút t i ế c nối u nhìn phía xa tại hạ hận không thể cùng này các cao thủ quyết đấu đáng trách ta đáng trách ta vẫn là vong xuyên vô vỗ b ả vai hắn lan ủi huynh đệ vẫn là ngươi tâm lớn dĩ nhiên muốn cùng loại kia quái vật quyết đấu ta nguyện tán tụng ngươi là thái huyền đệ nhất tóc hối c u ố c a đ ừ n g địch đi mau xem có thể hay không giúp h u n h đệ khác lại phá hủy một tòa công thành quân giới ta lo lắng hồ an tướng quân không chịu được nữa bao、lâu. bọn họ mới hai vạn kỵ mà thôi lý thiên hữu nói câu sau liền hướng một phương hướng chạy đi tần hải xuyên cùng vòng xuyên hai người vội vàng đuổi theo vốn là lý thiên hữu vẫn là muốn mang sở hữu đội viên cùng nhau khởi hành động nhưng nhìn đến chỉ là phá hủy một chỗ quân giới sẽ chết bốn người trong lòng vẫn có chút không đ à n h lòng liền để kim chiêu dương mang mọi người trước tiên hành lui lại về lạc nhạn con đi dự định cùng vòng xuyên hai người cùng nhau khởi hành động cái nào thành muốn tần hải xuyên này tên thô lô không hài lòng con tưởng rằng lý thiên hữu đi đánh nhau không mang tới chính mình nhất định phải theo đồng thời đến lúc này mới có nhóm ba người hình ảnh đi đến một chỗ xe công thành nơi đóng quân phụ cận hiện tại người hung nô đều biết thái huyền quân đội chân chính mục tiêu là những n à y quân giới sau lại triệu tập lượng lớn binh lính vi canh giữ ở công thành quân giới phụ cận cũng dẫn đến hiện tại muốn phá hủy những n à y công thành quân giới khó khăn tăng lên nhiều vô cùng lại như trước mắt này chi cầm y địa vệ tiểu đội như thế đầu lĩnh người kia lý thiên hữu cũng đã gặp chính là tô thanh trực thuộc bách hộ thuộc hạ nhớ không lầm lời nói này bách hộ tên gì d i ê u lộ cũng lĩnh một đám người đến phá hủy quân giới đáng tiếc hiện nay nhìn dáng dấp nếu như không ai n ú n g tay hỗ trợ lời nói thất bại là nhất định nhìn thấy trên đất đến năm sáu tên i cầm y địa vệ trên sân hiện nay cũng là còn lại hơn m ộ ư ơ i người cầm y địa vệ còn có sức chiến đấu lý thiên hưu biết liền toán ba người bọn họ gia nhập c h i ế n trường cũng rất khó vượt qua nơi đóng quân chu vi mấy trăm hung nô binh sĩ mà bên ngoài còn có càng nhiều hung nô binh sĩ đem muốn đi qua nghĩ một hồi sau lý thiên hưu đối với vong xuyên hai người nói rằng các người đi giúp r i ê u lộ bách hộ phá v ò ngây đ ta một người xem có thể hay không hủy d i ệ t trước kia xe công thành người điên rồi cái kia bên cạnh xe vây quanh bao nhiêu hung nô binh sĩ ngươi không nhìn thấy nhỉ coi như ngươi dùng đao cơm chém đứt xe công thành cái kia chính ngươi làm sao đi ra đây vong xuyên sốt ruột nói rằng vậy ngươi đến lý thiên hữu liếc vong xuyên một ánh mắt hắn cũng biết điểm ấy thế nhưng nếu như không đều có thể có thể nhiều phá hủy công thành quân giới lạc nhạn quan ngày mai sẽ phải bị những n à y người hung nâu công phá cái kia đến thời điểm mặt sau dân chúng bình thường có thể gặp xui xẹo a coi như là cái trò chơi hắn cũng không làm được chuyện như vậy đến thiên sư nó ngươi cái người điên ngươi không phải rất hèn mọn sao tốt như thế nào tốt phát rổ làm gì thảo lý m ộ nhân lao tử liệu mạng phục sinh sau này một thân võ công toàn phế hãy theo ngươi đồng thời phong một hồi vong xuyên nghiên răng nghiên lợi sau khi nói xong nói tiếp ngươi chỉ để ý xông về phía trước sau lưng hung nô giao cho ta bỏ sót đi một cái hung nô binh sĩ lao tử liền gọi ngươi ra ra lý thiên hữu cười cận vỗ vô vong xuyên b a i huynh đệ tốt ta quả nhiên không nhìn là ngươi chờ một lúc có thể muốn đuổi tới ta nha các ngươi có phải là đã quên tại hạ ta tại hạ bất tài thế nhưng cũng có thể giết cái thất tiến thất xuất tần hải xuyên sắc mặt không vui cảm giác lý thiên hữu hai người bọn họ là ở xem thường hắn như thế h ắ n tần hải xuyên nhưng là thiên đao minh bảo đạo a lý thiên hữu nghiêm nghị nhìn tần hải xuyên hải xuyên không phải ta không dẫn ngươi đi diêu lộ bách hộ bên kia cần phải có người trợ r ú t nhiệm vụ của ngươi cũng rất nặng đáp ứng ta mang diêu lộ bách hộ sống sót đi ra tân hải xuyên gật cù rút ra bên hông trường đao lãnh khóc nói yên tâm đi tại hạ nhất định bảo đảm diêu lộ bách hộ bình yên vô sự hành động ba người lập tức hướng nơi đóng quân khối này nhi p h ó n g đi lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người trừng trừng hướng xe công thành cái kia p h ó n g đi tân hải xuyên thì lại hướng về diêu lộ bên kia chạy đi lý thiên hữu không ngừng mua nào đỡ hướng chính mình phóng tới mũi tên trước mặt hung nô binh sĩ bưng trường thường đã hướng chính mình cùng vòng xuyên vào tới không kịp nói thêm cái gì chỉ có thể hô lớn một câu. vong xuyên chính mình cẩn thận bên người hai chân hướng mặt đất đặt xuống tung người một cái liền hướng xe công thành bên kia bay đi t r e o đến vong xuyên cuốn quýt đổi tới hỗn loạn vô cùng tình cảnh dưới có một đạo quỷ mị vô cùng thân hình không chỉ có tốc độ thật nhanh vô cùng thường thường vung ra đao khí còn có thể thuận lợi chém giết quanh thân hung nô binh sĩ chính là lý thiên hữu bản thân một đường xuống đến giờ khác này hắn cách này hai xe công thành cũng chỉ có không tới cự ly trăm mét thế nhưng liền này trăm mét trên đường nhưng có mấy trăm tên hung nô binh sĩ canh gác muốn dựa vào dọc theo đường đi rét tới là không hiện thực quay đầu lại liếc nhìn vòng xuyên lại như, đối phương nói như thế giờ khác này v ò n g xuyên chính cật lực giúp mình phòng thủ đến từ phía sau hung nô binh sĩ công kích lý thiên hữu thở nhẹ một hơi lao lao rồi dưới mồ hôi trên trắng sau lại lần nữa bước chân một điểm người liền bay vọt lên giữa không trung thái huyền đao đỡ kéo tới mũi tên sau vươn mình hạ xuống đồng thời t r ư ờ n g đao cùng phía dưới hung nô các binh sĩ trưởng thương đụng vào tiếp theo sợi dây này s ứ c mạnh cả người lại như xoay tròn mũi tên như thế trong nháy mắt liền hướng xe công thành bay đi một tay vỗ một cái một tên hung nô binh sĩ đầu Lý Thiên Hiếu một ư phương người n lần nữa bay lên giữa không trùng, lần này khoảng cách rốt cục đực rồi. Chém ngang thức dùng ra nhất tuyến thiên, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực lại đực cách cục giữa rồi, bay ứng chém thức thứ rốt toàn là đây cương dụng nguyền thân phó sử khí, Thái đao vung ra một khắc đạo ó có đó Lý Thiên Hiếu đều có thể thấy mắt Một Hiếu những hung đó binh sĩ ánh mắt khiếp dưới nô đều đấy đ rõ sĩ sợ. Một đạo nguyệt nha nhi bình thường hình cung cơ ư n g khí từ lý thiên hữu trên thân đào bắn ra sông thẳng xe công thành mà đi nguyên bản nên kiên cố vô cùng thân xe giờ k h ắ c này liền yếu đuối như là đậu hũ trực tiếp bị lý thiên hữu này một đao chém thành hai khúc không chỉ có như vậy dọc theo đường trên một ít hung nô binh sĩ cũng bị này một đạo đao cương cho chặn ngang chặt đứt máu tơi ư nội tạng để lại một chỗ tình cảnh xem ra phi thường máu canh no ngác nhìn ngã xuống xe công thành những n à y hung nô các binh sĩ có như vậy trong nháy mắt đều quên tiếp tục công kích lý thiên hữu thực sự là bọn họ không nghĩ tới ở phòng thủ nghiêm mật như vậy địa phương đối phương lại vẫn có thể xuyên việt xa như thế khoảng cách lại cách mấy chục mét khoảng cách một đao chặt đứt xe công thành đây là cái gì khinh công lại là cái gì đạo pháp lý thiên hữu miệng lớn thở hồn hệ mấy lần khí thô liền mới vừa cái t i ê mấy lần mặc dù coi như phi thường tiêu sái phi thường đ ẹ p t r a i thế nhưng hiện ở hắn nội lực trong cơ thể đã còn lại vô cùng cũng may nhiệm vụ đã hoàn thành là thời điểm nghị chạy thế nào đường lý mô nhân đi mau quá nhiều người nghe thấy vong xuyên âm thanh sau lý thiên hữu không có dừng lại xoay người liền lập tức hướng đối phương phương hướng kia chạy đi phi là bay không nổi đã không cái gì nội lực tồn tại thế nhưng giá bên cạnh không vài bước thì có hung nô binh sĩ cưỡi ngựa chính ở phía trên d ư ơ n g cung cải tên chuẩn bị hướng lý thiên hữu p h o n g tới lý thiên hữu do tay một viên ám tiền bắn ra đi sau mà đến trước, bắn chết đối phương. Vài bước chạy đến trước người đối phương vươn mình lên ngựa liền hướng vong xuyên cái kia chạy đi lên ngựa vong xuyên nhìn thấy lý thiên hữu tới ngựa hướng phía bên mình tới rồi một kiếm vùng ra bước lui vậy công chính mình hung nô binh sĩ bước chân một điểm một cái vươn mình liền lên lưng ngựa chạy mau vong xuyên giống to phía sau hung nô binh sĩ giờ khác này chính đang tức giận nhìn hai người bọn họ trên trời còn có lít nha lít nhít hướng hai người phóng tới mũi tên sợ hai đến hắn không ngừng thúc giục lý thiên hữu hận không thể cho g i ớ i trướng này còn k h o i mã ở an hai điều trên chân ngựa chương hai trăm năm mươi ba phá vòng đây không thể giải thích được trở thành kỵ binh mẹ nó chạy mau a ngươi đúng là nhanh một c h ú ta lý thiên hữu quay đầu hét lớn thúc cái giám a yên tĩnh ngồi tốt ngăn trở những người mũi tên không phải vậy hai ta bị bắn xuống mã sau nhất định toàn bộ chơi xong được được được ngươi nhanh lên một chút chính là ta vừa nãy nhìn thấy hải xuyên bọn họ từ một con đường khác đã chạy hiện tại liền còn lại hai chúng ta vong xuyên xoay người lại ra sức chống đối hướng chính mình hai người phóng tới mũi tên lý thiên hữu cũng biết sự tình khẩn cấp ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống b ộ n phía xa xa còn có một chút địa phương chuyển đến tranh đấu âm thanh thế nhưng hiện tại hắn là không g i n ở quản không nói chu vi đều là hung nô binh sĩ chỉ nói riêng một đêm này tranh đấu hiện ở nội lực trong cơ thể căn bản không ủng hộ hắn đang tiếp tục chiến đấu tiếp nhìn chúng rồi một phương hướng sau lý thiên hữu giật dây cơn g một cái liền với ngựa hướng cái kia chạy đi có lẽ có người sẽ hỏi cổ đại đánh trận cũng không cái gì điện thoại vô tuyến bộ đội hoặc là các binh sĩ là làm sao biết hiệu lệnh nói như vậy có hai loại phương thức một loại chính là kích chống hoặc là thổi h à o lấy âm thanh phương thức ra lệnh còn có một loại thì lại vận dụng càng rộng hơn vậy thì là tín hiệu cờ mỗi một nhánh quân đội đều có thuộc về bọn họ chính mình đại kỳ quân đội binh lính bình thường đều sẽ theo đại kỳ hành động cái này cũng là vì sao lại có cách nói này c đi tới gần lý thiên hữu nhìn thấy bình loạn quân những kỵ binh này giờ khắc này đang cùng hung nâu kỵ binh tác chiến tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn phi thường hối loạn một viên ám tiễn giết chết một tên hung nâu kỵ binh sau lý thiên hữu cao giọng hô Ta chính là cầm là gì vội bách h Lý Mô Nhân, n g ư ờ mình, người mình. làm một lầm. bình bình người loạn quân kỵ bình coi hắn là người hung nô làm thì rồi. Không nhận nói, Thiên nghe tiếng, thành hàng tiên lên, không Chỉ thịt Hiếu chỉ thể thấy được coi rồi. ai có lo là là Lý kỵ rõ sai xếp vã cưỡi ngựa đổi u tới đội kỵ binh ngũ vong xuyên lên ngựa lý thiên hữu chỉ chỉ một tên kỵ binh bên người theo k h ó i mã hướng phía sau vong xuyên nói rằng được rồi vong xuyên vươn mình lên ngựa hai người liền theo này chỉ bình loạn quân đội kỵ binh ngũ tiến lên tuy rằng không biết này chỉ đi xe đạp đội ngũ nhận được là nhiệm vụ gì lý thiên hữu hai người cũng chỉ đành theo sát đại đội ngũ dự định chờ chiến sự bình phục lại đang làm về lạc nhạn quan dự định tiểu huynh đệ chúng ta đây là đi đâu à lý thiên hữu hướng bên cạnh mình một tên kỵ binh cao giọng hỏi cùng thiên tướng quân hội hợp lý thiên hữu nhìn một chút phương hướng có chút không rõ hỏi lần nữa này phương hướng không phải về lạc nhạn quan chứ các ngươi thiên tướng quân dự định làm gì hỏi nhiều như vậy làm gì nhanh lên một chút đổi tới đừng đi đội giá vong xuyên ở một bên cười ha ha ha ha ha cầm ý địa vệ bách hộ thì thế nào bị người đôi đi người cười cái dám a ngươi lý thiên hữu trắng đối phương một ánh mắt đúng là không nói gì thêm nữa vung roi đổi tới đội kỵ binh ngũ ven đường trên lại cùng vài cỗ hung nô đội kỵ binh ngũ tao nộ sau ngắn ngủi tranh đấu một phen lý thiên hữu chi kỵ binh này đội ngũ không hề dừng lại một chút nào trực tiếp hướng về một phương hướng không ngừng đi tới có thể nhìn ra được bình loạn quân kỵ binh tố chất còn là phi thường cao đội ngũ tiến lên trong lúc đó vẫn luôn là tỉnh tỉnh có thứ tự chỉ cần phía trước đại k ỵ vung lên động cả nhánh đội ngũ lập tức liền có thể làm ra phản ứng mặc kệ là kéo dài đi tới vẫn là chuyển hướng chạy trốn cho lý thiên hữu cảm giác lại như đội ngũ này dùng chung một cái đại não như thế duy nhất tàu điểm chính là lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người nếu như từ bầu trời nhìn lại, hai người này lại như một nồi nước dùng bên trong lẫn vào hai hạt cước chuột như thế dị thường trứng mắt theo c h i kỵ binh này đội ngũ đi xe đạp thật dài một quãng thời gian ở lý thiên hữu cũng cảm giác cái mông có chút đau thời điểm tiến lên đội ngũ tốc độ rốt cục biến chậm lại lý thiên hữu cũng rốt cục nhìn thấy bình loạn quân chủ tướng đại kỳ đại quân cầm đầu chính là hồ an lao tướng quân giờ khác này hồ an tướng quân dáng vẻ cùng tầm thường không giống khôi giáp trên cái kia một thân vết máu chứng minh vị này tuổi già lao tướng quân dọc theo con đường này cũng không thoải mái nhìn thấy lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người sau hồ an ánh mắt cũng là s ư ớ n g sốt một chút hay là hắn cũng không nghĩ ra này hai cẩm y hệ vệ làm sao hôn đến hắn đội kỵ binh ngụ đ ế n rồi có điều hiện nay không phải lúc nghĩ những thứ này hồ an hướng bên người thiền tướng quân t ừ n g an dân hỏi tình huống bây giờ làm sao các bộ thương vong có lớn hay không t à n g ái dân mang theo trường t h ư ờ n g ngồi ở trên ngựa trả lời cụ thể con số không cách nào thống kê thế nhưng có ít nhất ba nghìn kỵ trở lên tử vong con số tướng quân có thể rút lui cẩm y hệ vệ nhiệm vụ của bọn họ cơ bản đều hoàn thành rồi bình an ngươi tình huống kia làm sao nghĩa phụ hài nhi này khá tốt khả năng chỉ có không tới hai nghìn kỵ thương Vong, t ha ế ha ư n g ha hồ Bình an cao giọng cười to không một chút nào lo lắng đường lui bị thiệt vấn đề người hung nô nhìn dáng dấp là dự định vây chết chúng ta thế nhưng này vừa vạn hợp tác ý chúng ta này hai vạn kỵ binh chỉ cần có thể phía bên ngoài ngăn cản người hung nô ba ngày đối phương xâm lấn ta thái huyền giang sơn dự định liền nhất định sẽ thất bại chỉ phải sống ba ngày phong hành tướng quân liền nhất định có thể xuất linh thần phong quân chạy tới lạc nhạc quan nhưng là nghĩa phụ không có triều đình binh p h ụ sợ là phong tướng quân hắn ai hồ an vung vung tay đó là ngươi không biết phong hành tướng quân người này hắn đánh tới trượng đến cũng mặc kệ cái gì bình phụ không b i n h p h ụ tin tưởng lão phu hắn nhất định sẽ chạy tới nói xong quay đầu ngựa lại hồ an cao giọng nói rằng các minh đệ theo bản tướng đi đến hai an sơn mạch chúng ta mang theo những này người hung nô đi dạo thảo nguyên đi giá sở hữu bình loạn quân kỵ binh cùng nhau quay đầu ngựa lại theo hồ an liền hướng hai an sơn mạch cái kia chạy đi căn bản không đáng kể thoát ly lạc nhạn đóng thành tường bảo vệ bọn họ chỉ kỵ binh này đại quân bỏ mình là chuyện sớm hay mượn Vong xuyên n cùng cùng tầng tầng trở trở tình huống như thế nào đô thống kế rõ ràng chưa sở vân đứng ở trên tường thành hướng bên người tô thanh hỏi lần này cẩm ý địa vệ chấp hành nhiệm vụ người ba trăm tám mươi chín người xác nhận tử vong 1 9 t t r n m người mất tích 15 người phá hủy hung nô công thành quân giới 1 ư tám tòa đánh chết người hung nô mấy không rõ nhưng có ít nhất 800 người trở lên bên trong còn giết một tên hung nô thiên tướng thiêu hủy lương thảo một chỗ sở vân trong lòng thở dài một tiếng quá nửa thương vong nhân s ố à phải biết trong cầm ý vệ mỗi người nhưng là người mang nội lực cao thủ nhưng là cũng chỉ là như thế một buổi tối mà thôi sẽ chết nhiều người như vậy trên chiến trường cá nhân vũ dung s á t thực rất khó quyết định đại của ca thu lại một hồi tâm thần thấy tô thanh có chút dáng vẻ khổ sở sở vân không nhịn được hỏi làm sao còn có chuyện gì sao theo a n h n g đ diêu n h lộ bách hộ cùng tần hải xuyên tổng kỳ nói bọn họ chỉ là nhìn thấy lý bách hộ ham sâu chung đây đúng là không có thấy tận mắt đến lý bách hộ có hay không tử vong tần hải xuyên tổng kỳ còn muốn đi đến cứu viện thời điểm bị diêu lộ ngăn lại sở vân cười cợt cái kia là không sao hắn nhất định còn sống sót v ề phần tại sao sở vân như vậy s á c thực tin điểm ấy bởi vì chỉ bằng lý thiên hữu tu luyện chính là k h ó i đao bên trong phù quang l ư ợ c ảnh cái môn này tuyệt thế k h i n h công dù sao luận đến chạy trốn trong thiên hạ ai có thể đuổi được phù quang l ư ợ c ảnh đây chương hai trăm năm mươi b ố phá vòng vây giàn xếp hồ an dự định lý thiên hữu cùng vong xuyên hai cái ngụy kỵ binh vẫn theo đại bộ đội đi tới trên đường hai người ở hành quân trong đội ngũ tìm đường này cũng không tìm được kê bá thiên còn có ngô đạo hữu cùng diêu đông hải ba người bọn họ nghĩ đến ba người này nên còn ở lạc nhạn quân nội chỉ là nguyên bản hẳn là tiếp ứng bọn họ vào lúc này khả năng chính đang trên tường thành rất thất vọng đi rõ ràng nói tốt chỉ là làm một người cầm ý địa vệ hiện tại được rồi đều biến thành kỵ binh vong xuyên ở trên lưng ngựa nói thầm trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ này lý mỗi nhân ngươi có từng thử ở trên ngựa cùng người đối chiến sao lý thiên h i ế u suy nghĩ một chút ngoại trừ mang phương đảo về lạc nhạn quan thời điểm ở quan ngoại ngắn ngủi trải nghiệm quá thời điểm khác vẫn đúng là chưa từng từ đây ngươi đừng nói còn thật không có chờ một lúc chúng ta vẫn là khiêm tốn hướng về người khác thỉnh giáo thỉnh giáo đi mặc kệ là ta thái huyền đao vẫn là ngươi trường kiếm có thể đều không thích hợp kỵ binh dùng cùng kỵ binh đối chiến quá chịu thiệt người có hay không cảm giác chi kỵ binh này thật giống không dự định về lạc nhạn đ ó n g a hơn nữa vong xuyên trần c h ờ một chút sau tiếp tục nói hơn nữa ta làm sao cảm giác bọn họ đã mang trong lòng c h ế t trí lý thiên hữu không nói gì hắn cũng cảm giác được hồ an tướng quân khả năng thật sự tưởng tượng hắn nói như vậy dù n g mệnh ngăn cản người hung nô tấn công hướng đi hơn nữa tối hôm nay người hung nô bên kia công thành quân giới nên đã bị cầm y hệ vệ phá hủy thất thất bát bát l ư ờ n g trước trong thời gian ngắn cũng rất khó công phá công thành thế nhưng không tới hai vạn kỵ binh nhẹ muốn ngăn chở đối phương năm mươi vạn đại quân trừ phi trước mắt này không tới hai vạn kỵ binh người người đều là người mang nội lực cao thủ võ lâm thế nhưng khả năng sao tâm không mang trong lòng chết chi không nói ở phía sau đường bị tiệt l ù i một khắc đó trước mắt chi kỵ binh này đã mất đi sống sót tư cách khả năng cũng chỉ có một số ít người có thể dựa vào cá nhân vũ dũng chạy thoát thế nhưng tuyệt đại đa số binh sĩ thì lại gặp đừng nghĩ nhiều như thế nếu đi ra một chuyến vậy hãy cùng hồ lao tướng quân giết hắn cái thất tiến thất xuất vạn nhất đối diện hung nô chủ tướng xem hai ta như vậy dũng mãnh lòng sinh lòng yêu người tại đây không nỡ giết chúng ta cũng có khả năng a vòng xuyên chọn mắt k i n h bi k i n h thường nói ngươi cho rằng ngươi là triệu vân a đối diện hung nô cũng không phải tào thạo a hai người theo bình loạn quân kỵ binh đại quân cấp tốc chạy sau một thời gian ngắn thấy đội ngũ tốc độ chậm rãi để xuống lúc này mới rảnh rỗi đánh giá hoàn cảnh chung quanh dựa vào ánh trăng có thể có thể thấy nơi này là một chỗ sơn miệng túi mấy ngọn núi lớn vừa vặn cắp ra tới một người lỗ hổng có thể để nhiều như vậy đại quân dừng lại hơn nữa địa thế cũng tương đối cao hướng phía dưới phía dưới ngọn núi nhìn tới lý thiên hữu còn có thể nhìn thấy hung nô đại quân bên kia lều chạy ánh lửa đây đây là nơi nào a lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người xuống ngựa sau liền tới đến Hồ An trước người. hồ lao tướng quân đ a t ạ dọc theo đường đi phối hợp hồ an nhìn một chút lý thiên hữu trên mặt mang theo ý cười gật gù không ngại tối hôm nay nếu không phải là các ngươi cầm ý hệ vệ l i ề u mạng phá hoại những người công thành quân giới lao phu coi như liều hết lạc nhạn quan quân coi d ữ cũng tha không tới viện quân đến hai vị thiếu niên lang thực sự là lợi hại a vừa nãy từng nào đó lĩnh binh ở phía xa nhưng lại nhìn thấy hai người các ngươi dĩ nhiên đều có thể sử dụng cơ n g khí khâm phục khâm phục không thẹn là thanh long đại nhân sư đệ a lý thiên hữu khách khí cười cận giơ tay nói rằng tầng tướng quân quá khen bình loạn quân k � binh uy vũ cũng làm cho tại hạ mở mang tầm được rồi hồ an đánh cãi hai người lẫn nhau nói khoác quay đầu nhìn về hồ bình an phân phó nói bình an lão phu vẫn có chút không yên lòng trong thành ngươi dẫn một tiểu đội kỵ b ì n h nhẹ xem có thể hay không tránh khỏi hung nô trở lại lạc nhạn con đi tuy rằng tối hôm nay chúng ta phá hủy đối phương công thành quân giới thế nhưng người hung nâu ngày mai vẫn là nhất định sẽ linh binh công thành ngươi giỏi về phòng thủ hơn nữa trong thành cũng có vị tướng quân toa c h ấ n ngươi hay đi về trước đi hồ bình an nghe xong liền vội và nói nghĩa phụ vẫn là ngài về lạc nhạn con đi thôi nơi này có ta cùng từng tướng quân là được đúng đấy lao tướng quân ngài là chủ tướng lẽ ra nên trở lại lạc nhạn quan đi c h ấ n thủ hơn nữa an nguy của ngài có thể so với ta và bình an tướng quân càng trọng yếu hơn a tàng ái dân cũng ở một bên nói tiếp không sai hồ lao tướng quân liền lý thiên hữu cũng phi thường tán thành tại hạ lường trước bọn họ nên còn không biết đêm nay là ngài tự mình lĩnh binh xuất chiến nếu như bị người hung nô biết được ngài ngay ở chi kỵ binh này đại quân nơi này đối phương nhất định sẽ điên cuồng m â y bắt đến thời điểm chính là muốn đi cũng đi không được hồ an g ậ t ngủ phi thường tán đồng lý thiên hữu lời nói thế nhưng lao phu cũng cho rằng như vậy một viên phong hào tướng quân đầu lâu đối với người hung nô tới nói nhất định giá trị phi phạm thế nhưng này không phải càng tốt hơn sự tình sao lao phu chính là hy vọng những người người hung nô biết đ i ề u ấy biết lao phu tự mình lĩnh binh đi ra làm cho người hung nô không ngừng chia binh đến truy sát lao phu như vậy lạc nhạn quan áp lực cũng sẽ nhỏ hơn một chút cũng càng có thể chống đỡ viện quân đến hồ an nhìn hồ bình an lời nói ý vị sâu xa nói rằng bình an vi phụ biết sự lo lắng của ngươi là cái gì thế nhưng người làm tướng muốn đối với bộ hạ các binh sĩ phụ trách vi thần người muốn thay hoàng thượng phân lưu lao phu ở bên ngoài phụ trách hấp dẫn người hung nô chú ý là hiện nay biện pháp tốt nhất không có một trong Hùng、hồ h ngươi s bình, bình, bình an nhìn hồ an lao tướng quân biết mình không khuyên nổi nghĩa phụ không thể làm gì khác hơn là quay đầu nói với tàng ái dân tưởng tướng quân xin nhờ tàng ái dân gật cụ biết đối phương là có ý gì lão đệ yên tâm vi huynh nhất định bảo vệ tướng quân an toàn hồ bình an không có đang nói chuyện trực tiếp linh không tới trăm người kỵ binh liền dự định vòng qua hung nô phòng thủ đi lạc nhạn quan a n bài phòng ngự yêu dân mặt tướng ở hồ an chống trường thương nhìn chung quanh phân phó nói sắp xếp người cảnh giới hiện tại toàn quân nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai chúng ta lại xuất phát còn có sắp xếp mấy cái cơ linh điểm thám tử đi điều tra một hồi người hung nô phía sau lương thảo ở nơi nào xem có thể hay không tìm cơ hội đốt phải hoàn g thành hoàng cung bóng đêm giáng lâm rõ ràng đã đến nên đi ngủ thời gian nhưng là bên trong ngự thư phòng vẫn là đốt đèn đ ố c trần sương thịnh giờ khắc này chính cau mày xem trong tay công văn sau nửa ngày mới ngẩng đầu hướng hữu tướng lưu tuyển hỏi a i khanh những người à là y chính sắp x trẻ tuổi này đều là các nơi thông qua cuộc thi tuyển ra người trẻ tuổi cùng triều đình trên mỗi cái phe phái cũng không liên quan hay bởi vì tuổi trẻ nguyên nhân so với những người kẻ ra đời tự quan chức càng vui vì là dân chúng địa phương làm thực sự nhưng cũng là bởi vì tuổi trẻ hay là đang làm việc thời điểm gặp có chút nôn nóng vì lẽ đó vi thần mới sắp xếp có kinh nghiệm trưởng giả phụ tá bọn họ như vậy liền có thể bảo đảm sự tình làm tốt cũng sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn trần sương thịnh gật g ù xem ra phi thường hài lòng lưu tuyển sắp xếp không sai tuy rằng không phạm sai lầm là chuyện tốt thế nhưng không phạm sai lầm cũng không làm việc quan chức càng thêm hồ đồ ngươi làm rất tốt cứ làm như thế đi tạ h o à n thượng giữa lúc quân thần hai người còn muốn tán gấu gì đó thời điểm liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến một tiếng hô to chương vệ chỉ có huy sứ q hai trăm năm mươi lăm hoàng cung biết được triệu tân dương xuống núi trần sương thịnh sắc mặt thay đổi cũng không phải bởi vì ngô vĩnh biu ê ở trong hoàng cung hét to nguyên nhân mà là bởi vì đối phương trong miệng nói ngữ quân tình khẩn cấp bốn chữ này cũng không thể dùng linh t i n h a vội v ã hướng ra phía ngoài h ồ để ngô vĩnh biu ê đi vào ngô vĩnh biu ê đi vào ngự thư phòng sau nhìn thấy lưu tuyển cũ ở lập tức không có khách sáo trực tiếp ôm quyền hướng trần sương thịnh nói rằng hoàng thượng lưỡng giới sơn quân tình khẩn cấp hung nô năm mươi vạn đại quân chỉ huy xuôi nam dự định công hãm lưỡng giới sơn bây giờ tiên phong bộ đội đã đến lạc nhạn quan ngoại lượng giới sơn ngàn c ầ n treo sợi tóc khẩn cầu hoàng thượng lập tức xuất binh trợ rút cầm ý đ ị vệ thần vệ thanh long đại nhân ngay ở lạc nhạn quan đây là do thanh long đại nhân tự mình thư văn viết thư xin mời hoàng thượng xem qua nói xong lập tức từ trong lòng lấy ra một phong công văn đưa cho trần sương thịnh trần sương thịnh nhận lấy sau lập tức xem lên trong chốc lát liền thả tay xuống bên trong công văn phẫn nộ v ô xuống bản đứng dậy đi dạo một lát sau nói rằng ừ mơ hảo trâm không đi tìm bọn họ để gây sự là tốt rồi lại dám xâm lấn ta thái huyền g i ả sơn quả thực chính là kẻ ngốc nằm m có thể không để vi thần nhìn một chút thanh long đại nhân công văn đây lưu tuyển hỏi trần sương thịnh đem công văn ném cho lưu tuyển đối phương lập tức mở ra xem lên một lát sau khi lưu tuyển sắc mặt nghiêm túc nói rằng hoàng thượng quá đính sơn quân đạo bị nổ nhất định là sớm có dựng n h chỉ sợ lạc gia minh biết đối phương mục đích còn dám đem hỏa dược bán cho đối phương có hay không lạc gia tay đã qua tuyến có phải là cho rằng năm đó đem lạc phủ đưa cho chấm chấm liền có thể để bọn họ muốn làm gì thì làm trần sương thịnh chắp tay sau l ư n g đi tới đi lui trong lòng cảm thấy vô cùng một mực hắn làm sao thường không muốn diện trừ lạc gia thế nhưng rút dây động rừng phải nghĩ đến một cái vẹn toàn phương pháp không phải vậy tùy tiện động một cái khổng lồ thế ra đều có thể gây nên một loạt phản ứng dây chuyền ba người ở bên trong ngự thư phòng yên tĩnh chờ tống n g uy viện tướng quân đến nguyên tưởng rằng cần một ít thời gian không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một lát mà thôi đối phương liền đã tới trong tay còn cầm một phần công văn nhìn thấy trần sương thịnh ngay lập tức liền mở miệng nói rằng hoàng thượng bình l o ạ n quân hồ lao tướng quân mậtin người hung nô xuôi nam x â m lân ta thái huyền giang sơn trần sương thịnh cụ trâm đã biết được việc này cầm y hệ vệ thanh long đã hướng về trâm báo cáo việc này tống tướng quân chấm mệnh lệnh ngươi suốt đêm suất lãnh đại quân đi đến lượng giới sơn lạc nhạc quan đồng thời để an định phủ phong hành tướng quân lập tức trợ giúp lượng giới s ơ n thế nam phủ sở hữu quân đội đều quy ngươi chỉ huy cần phải ở trong vòng bốn ngày chạy tới lượng giới sơn nghe rõ ràng chưa mặt tướng lĩnh mệnh hoàng thượng không nên gấp t ạ n tin tưởng thần phong tướng quân nhìn thấy quá đính sơn quân đạo bị nổ sau nhất định có thể nghĩ đến là lượng giới sơn có biến lấy thần phong tướng quân t í n h khí nhất định sẽ linh binh trước đi tìm hiểu tin tức chỉ hy vọng như thế đi ngươi mau đi, đi cầm châm binh phủ chớ chỉ hoãn thời gian trần sương thịnh nói rằng hoàng thượng mặt tướng đối với lượng giới sơn bên kia tình huống không biết gì cả. Càng là chưa bao giờ ở bên kia đánh giặc, cho cùng là Hoàng bên đánh nên muốn giờ bao kia ở triệu h nhân hỗ ư ợ n g cầu cá t ợ kính x n Hoàng thượng đáp ứng. Nói đi. Mặt tướng muốn mặt t đáp đi, mời i r tân dương t ư ớ nghe quân c ù được danh từ này sau trần sương thịnh nhự nhữ mày dù sao đây chính là cái đâm đầu a rõ ràng lại chờ mấy năm liền có thể trở thành là thái huyền vương triều bên trong trẻ tuổi nhất phong hào tướng quân nhất định phải cùng lão sư khắc đồng thời n h á o cái gì cách mạng làm chính mình nhức đầu không thôi may mà nhắm mắt làm ngơ đem hắn ném đến đô bí viện đi mấy năm qua thanh tịnh hơn nhiều lưu tuyển chắp tay hành lễ sau khi u y n đ ủ hoàng thượng đại cục làm trọng hà lượng giới sơn ảnh hưởng khá lớn vi thần cũng cho rằng là thời điểm để phi long tướng quân ra tay trần sương thịnh gật cù nói với tống uy viễn được thôi ngươi đi thông báo hắn nói cho hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc đi thôi chờ tống uy viễn sau khi rời khỏi đây trần sương thịnh mới đúng lô vĩnh hỏi cầm bạch, tin, tin bạch, bạch hổ hắn không phải ở bình dương phụ sao vì sao bỏ gần cầu xa đi tìm hắn trần sương thịnh hơi nghi hoặc một chút rõ ràng đông hải phủ huyền vũ càng gần hơn tại sao muốn tìm đang ở phía tây nhất bạch hồ đây bạch hổ đại nhân hiện nay ở tây hà phụ tây hà kiếm phái bên trong làm khách càng thêm dễ dàng một chút trần sương thịnh gật cụ không hỏi kỹ làm cái gì khách ngược lại đối với tứ đại thần vệ hắn là vô cùng yên tâm xoay người hướng lưu tuyển nói rằng để binh bộ thượng thư lại đây chấp có chuyện quan trọng dặn dò vi thần tuân chỉ hoàn g thành nam thành đô ý viện bên trong triệu tân dương ngồi ở bên trong thư phòng cũng là chính hắn nghỉ ngơi chỗ ngủ cùng đô ý viện trịnh lão hai người uống rượu xem rượu trên b à n món ăn có thể biết được hai người này đã uống một hồi lâu trịnh lão cái kia đ ấ y bắt đều không uống cạn cùng ta uống rượu ngài còn chơi sâu a triệu tân dương có chút không vui cho rằng trịnh lão uống rượu g i trò lừa bịp trịnh lão cười cợt ai cùng ngươi này đều phi long so với tự lượng a nếu như tuổi trẻ hồi đó lao phu thiếu không được cùng ngươi chạm chạm hiện tại lao đi không xong rồi ngài có thể đừng nói như vậy người nói người g i ả tinh mã lao hoạt đối với ngài nội tình ngay cả ta đều không rõ ràng theo ta thấy đ e n ngài tiểu tượng nhất định cũng rất tốt n à y l ừ a gạt không được ta cái này lao sâu rượu ta ta không phải là một cái đô bí viện lao nhân mà cũng làm kém hơn bảy mươi năm có cái gì nội tình không nội tình một cái phổ thông lao già mà thôi chính lao ha ha cười cợt còn muốn nói gì thời điểm lỗ thai giật giật liền thả xuống ly rượu giữa lúc triệu tân dương hơi nghỉ hoặc một chút đối phương làm sao lúc không nói chuyện liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến một đạo quen thai âm thanh phi long tương quân uy sa trước đến b á i phòng triệu tân dương liếc nhìn t r ị n h l a o đối phương chỉ là giơ tay ra hiệu hắn đi mở cửa nhưng không nói thêm gì thế nhưng triệu tân dương trong lòng như nghĩ trịnh lao nếu như người bình thường lao tử đầu đều cắt đi cho hắn nhắm rượu mở cửa sau mới biết tại sao thanh em này như vậy quen thai nguyên lai thật là người quen triệu tân dương hiếp lại mắt thấy tống nguyễn viễn đánh tiếng ở rượu sau hỏi lao tống đêm tối khuya k á c không trở lại ôm tiểu thiết đi ngủ chạy đến ta tòa miếu nhỏ này tới làm gì. muốn uống rượu xin mời tự chuẩn bị rượu a ta có thể không tiền mời ngươi uống rượu mấy câu nói t r e o đến tống uy viễn cười ha ha phi long tướng quân cái nào lời nói lần này đi x a là tới chúc mừng tướng quân ngài lượng giới sơn có biến hung nô năm mươi vạn đại quân xuôi nam lượng giới sơn ngàn cần treo sợi tóc hoàng thượng đặc biệt mệnh lệnh ngài trở lại phi long quân xuất lĩnh phi long quân đi đến lượng giới sơn ngăn địch đây là hoàng thượng tự tay viết công văn kính xin ngài xem qua triệu tân dương tiếp nhận công văn yên lặng xem lên một lúc sau thả xuống công văn không nói gì xoay người trở lại bên trong phòng tống uy viễn cũng liền bận bịu theo vào nhìn thấy bên trong phòng còn có một ông già sau lao chương hai trăm năm mươi sáu tảng ái dân dặn dò triệu tân dương lại uống một hốc rượu vẫn là trầm mặc không nói vẫn là trịnh lao mở miệng hỏi đại nhân làm sao đây là chuyện tốt ta triệu tân dương lắc đầu một cái thở dài một tiếng chỉ sợ mình đã rời đi quân đội nhiều năm lại một lần nữa trở lại quân đội gặp không biết làm sao mà thôi t r ị n h lao ha cười ha ha vài tiếng nước cạn khó dưỡng giao long chỉ là một cái đô ý viện làm sao có khả năng khốn được ngài này điệu phi long đây trở lại trong quân ngũ là chuyện sớm hay m u ộ n mà thôi đ ạ i nhân nhắc không đến xưng hô tướng quân tướng quân liền chớ nói chi câu nói như thế này đúng đ ấ y phi long tướng quân ta tin tưởng phi long quân các tướng sĩ cũng vẫn luôn đang đợi bọn họ phi long tướng quân trở về đây ngài thả xuống được phi long quân sao như vậy thánh thượng phê chuẩn ngài trở về phi long quân đây chính là đại h ỷ sự à tống uy viễn cũng ở một bên nói rằng triệu tân dương gật cụ hướng tống uy viễn nói rằng lao tống phiền p h ứ c chờ ta một chút thay đổi qu nói xong cũng trong triều ốc đi đến từ dưới giường tha ra một cái giường lớn mở ra sau bên trong chứa chính là lúc trước ở phi long trong quân tướng quân p h ụ nhìn tướng quân p h ụ triệu tân dương hơi xúc động không nghĩ đến có một ngày lại phải mặc trên này một thân làm triệu tân dương lại một lần nữa xuất hiện ở tống uy viễn trước mặt hai người thời điểm đã hoàn toàn thay đổi một cái dáng vẻ mũ bạc giáp bạc sau lưng áo choàng trên xăm lên hai chữ lớn chính là phi long hai chữ đây là hoàng thượng tự mình sắc phong hai chữ cũng chính bởi vì điều ấy triệu tân dương trước kia tuy rằng chỉ là một tên nhất phẩm đại tướng quân nhưng cũng là toàn bộ thái huyền vương triệu bên trong một vị duy nhất không phải phong hào tướng quân nhưng cũng có thuộc về mình phong hào tướng quân chỉ n à y một người không còn hắn nguyên bản bỏi vì uống rượu sau có chút mặt đỏ bừng giáp giờ khác này cũng bị hắn dùng nội lực hoàn toàn ép đi ra cả người có vẻ tinh thần phân chấn lúc trước cái kia ở trên chiến trường khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật phi long tướng quân lại trở về t r ị n h lão nhìn triệu tân dương không ngừng đặt cù trên mặt mang theo ý cười nói rằng đây mới là lao phu nhận thức triệu tân dương triệu tướng quân mà chúc mừng tống uy viễn cũng là trên mặt mang theo ý lại một lần nữa chắp tay nói rằng triệu tướng quân phong thái vẫn còn à, xin mời khoái mã đã vì là ngài chuẩn bị tốt ngay ở đô ý viện ngoài cửa chúng ta còn phải mau chóng chạy tới lượng giới sân đây tế nam phủ phi long quân đã có người đi thông báo ngài trực tiếp đến tế nam phủ tiếp quản bộ đội là được triệu tân dương gật gù hướng trịnh lao nói rằng trịnh lao đô ý viện sự tình ngài nhìn nhiều tân viện trưởng nên ngày mai liền sẽ đến đây cáo cửi yên tâm đi đô ý viện ta so với ngươi càng quen hơn triệu tân dương trịnh trọng gật gù vươn tay phải ra hư nắm cách đó không xa bản thờ cái trước hộp dài liền hướng hắn bay tới mỏ ra sau một cây ngân thương xuất hiện ở trước mặt mọi người triệu tân dương lấy ra ngân thương sau đối với tống uy v i ệ n vật ngủ hai người lúc này mới đi ra phía ngoài đô uy viện ngoài cửa cũng sớm đã có một đội kỵ binh chờ đợi nhìn thấy triệu tân dương sau khi ra ngoài mỗi người thần t ì n h kích động lập tức không người hô lớn tham tiến phi long tướng quân triệu tân dương nhìn một chút n à y đều là chính mình trước kia thuộc cấp không nghĩ đến có thể cùng bọn họ đồng thời kể vai chiến đấu không khỏi lớn tiếng cười nói các anh em b u n tướng quân trở về có thể nguyện theo ta lên ngựa giết địch vốn mong muốn vậy không dám xin người th lý thiên hữu có chút mơ mơ màng màng tỉnh lại thấy bên người vong xuyên ôm hai tay quận mình ở một bên nghĩ thầm cái tên này dĩ nhiên không lò gấp đi ngủ cũng ở trong game đi ngủ nhìn dáng dốc cũng là lo lắng đại quân bất cứ lúc nào cần xuất phát d u y ê n cớ khẩu hiểm tâm trực ra hỏa nhìn sát trời một chút đã có một chút t h ấ p sáng độ xem ra lập tức liền muốn trời sáng t r a n g chậm rãi xoay người sau lý thiên hữu đứng dậy hướng hồ an tướng quân nghỉ ngơi phương hướng đi đến muốn nghe một chút ngày hôm nay đối phương là sắp xếp như thế nào lường trước đối phương hiện tại nên đã rời giường quả nhiên không sai lý thiên hữu nhìn thấy hồ an lúc này đang cùng tàng ái dân còn có một chút cấp tá võ tướng đang thương lượng chuyện gì vì tránh hiểm nghi lý thiên hữu vốn là dự định rời đi trước thế nhưng đối phương nhìn thấy hắn sau trái lại hướng hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn quá khứ các vị tướng quân sớm a lý thiên hữu giơ tay hướng mọi người thăm h ỏ i nói lý huynh đệ sớm a vì sao không ngủ nhiều chút nhị a hồ an nhìn lý thiên hữu gật gù sau hỏi tiểu huynh đệ khẳng định cảm thấy rất khổ cực đi chúng ta quân nhân không có cách nào đã quen như vậy lý thiên hữu không đáng kể vung vung tay tướng quân quá lo tiểu tử cũng không là cái gì quý giá người điểm khó khăn này không phải là vấn đề gì khách sáo một hồi sau hồ an mới hướng tàng ái dân hỏi thế nào thám tử t r a được lương thảo vị trí không có có cơ hội hay không đ ộ n g thủ t r a là t r a được thế nhưng là không cơ hội gì đ ộ n g thủ hung nô đại quân lương thảo phụ cận có mấy vạn đại quân trông coi hơn nữa theo thám tử báo cáo hung nô lương thảo vậy còn có rất nhiều m ậ t tông cao thủ tồn tại trải qua tối ngày hôm qua đánh lén quân giới một chuyện người hung nô đối với lương thảo phòng bị càng nặng tàng ái dân nói rằng hồ an nói thầm một tiếng đáng tiếc sau cũng không để ở trong lòng dù sao đại quân lương thảo tầm quan trọng bọn họ biết người hung nô khẳng định cũng biết nào có tốt như vậy đánh lén Tướng quân, đợi được sắc trời sáng cho sau người hung nô nên liền muốn công thành chúng ta đến thời điểm làm sao bây giờ hồ an ngồi dưới đất đống lửa t h ă n g nổi lửa ánh sáng đáp lời sắc mặt của hắn xem ra có chút lơ lửng không cố định đại gia đợi sau một lúc lâu hắn mới mở miệng nói rằng ba ngày bất kể như thế nào cũng đến ngăn cản đối phương ba ngày nói vậy hoàng thượng đã biết được lượng giới sơn bên này chiến sự chúng ta chỉ cần kéo dài tới viện quân đền người hung nô xâm lấn lượng giới sơn dự định dĩ nhiên là gặp bị phá vì lẽ đó lao phu dự định lợi dụng chúng ta này chống lại quan ngoại kỵ binh đại quân tính cơ động nhiều cho người hung nô tạo thành một điểm phiền phức đối phương công thành nhất định sẽ không dùng tới kỵ binh khẳng định là bộ binh đi đầu coi như không có những người công thành quân giới lấy lạc nhạn quan hiện nay binh lực cùng cung tên chứa đựng cũng không nhất định có thể chống đỡ ngày thứ nhất thời gian từng tướng quân tiếp tục để thám tử đi tra xét đối phương lương thảo hướng đi thích hợp tình huống làm cho đối phương phát hiện thám tử của chúng ta chờ một lúc lao phu liền lĩnh binh ở lương thảo của bọn họ phụ cận đi bộ đi bộ xem bọn họ có thể hay không đem hết toàn lực đi công thành tàng ái dân gật đầu hẳn là rõ ràng hồ an lao tướng quân chiêu này gọi sợ ném chuột vỡ đồ nói trắng ra bọn họ chỉ kỵ binh này đại quân chính là mùi nhử một con có uy hiếp mùi nhử nếu như hung nô đại quân không phân binh đến nơi để ý đến bọn họ lời nói bất cứ lúc nào đều có thể đối với người hung nô phía sau lương thảo sản sinh to lớn uy hiếp thế nhưng loại hành vi này không thể nghi ngờ gặp để bọn họ chi kỵ binh này đại quân bất cứ lúc nào rơi vào nguy hiểm to lớn ở trong chỉ cần người hung nô hạ quyết tâm vậy bọn họ chi kỵ binh này đại quân nhất định sẽ bị người của đối phương hải chiến thuật cho vây nước h ế t có điều, điều này cũng biến tướng giải quyết lạc nhạn quan khó sử chỉ là lý thiên hữu biết rồi đón lấy hành động mục tiêu sau vốn định trở lại đánh thức còn đang đi ngủ vòng x u y ê n lúc liền bị tàng ái dân gọi lại dừng bước lại nhìn vị này bình luận quân tạ thiên tướng quân lý thiên hữu tò mò hỏi tương tướng quân có chuyện gì nếu là cần tại hạ hỗ trợ lời nói còn xin nói rõ vốn chỉ là khách khí một câu nói không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên thật sự gật gật đầu quả thật có chuyện quan trọng cần tiểu h u n h đệ hỗ trợ kính xin nhất định đáp ứng ta ồ lý thiên hữu là người liền vội văn nói tướng quân mời nói chỉ cần tại hạ có thể làm được nhất định làm được tàng ái dân gật g ủ trịnh trọng sự hướng lý thiên hữu dặn dò nếu là cuối cùng thấy việc không thể làm Tính xin tiểu h u y n h đệ có thể mang theo hồ lao tướng quân chạy thoát bình l o ạ n quân mười vạn tướng sĩ không thể mất đi hồ tướng quân xin nhờ chương hai trăm năm mươi bảy khắp nơi sắp xếp lý thiên hữu nhìn đối phương như vậy trịnh trọng biểu hiện thật lòng đặc t g ù từng tướng quân tại hạ đáp ứng n ươi muốn thực sự l à việc không thể làm tình huống tại hạ nhất định sẽ mang theo hồ lao tướng quân thoát đi nguy cơ tảng ái dân yên tâm cười cợt sau liền xoay người rời đi đối phương bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền có thể sử dụng suất đao cương võ học trình độ tự không cần nhiều đề tuy rằng cá nhân vũ d u n g ở trong quân không phải coi trọng nhất ở trên chiến trường trừ phi có thể xem thanh long đại nhân như vậy không đúng vậy không nhiều l ắ m tác dụng thế nhưng nếu như chỉ là chạy trốn lời nói cái k i a t á c dụng liền lớn hơn nhiều lý thiên hữu đánh thức vong xuyên thấy đối diện còn mơ mơ màng màng d á n g vẻ không nhịn được nói rằng lên còn dự định ngủ đi đi đây vài điểm a vong xuyên rủi rủi con mắt mơ mơ màng màng hỏi lý thiên hữu n ú n nhún mai đừng hỏi ta ta cũng không biết nhưng nhìn sắc trời nên lập tức sẽ trời đã sáng vong xuyên đứng dậy chậm rái xoay người sau nhìn chung quanh ngươi nghĩ kỹ làm sao về lạc nhạn quan hay chưa Cũng không thể vẫn ở quan ngoại đ ợ i à, chúng ta không phải là thật kỵ binh đừng cho người thêm phiền phức lý thiên hữu đem sự tình cùng v o n g xuyên nói rồi một lần sau đối phương phi thường không nói gì nhìn hắn họp hai ta thật thành kỵ binh à. ngươi xác định ngươi thật có thể mang theo hồ tướng quân từ trong thiên quân vạn mã chạy trốn không xác định cũng không được à, người ta đều như vậy dặn dò ta ta có thể không đáp ứng mà đi thôi ngày hôm nay còn phải theo đại quân đi người hung nô lương thảo bên kia đi bộ đây hai người thu thập một phen sau liền cưới lên ngựa thót vài tiếng kèn lệnh thổi lên sau Cả nhánh kỵ binh đại quân liền xuất phát, kỵ đại xuất ở một đám cầm t r o người tay t r n thường g g cây á o trong, đội binh Thiên kỵ ngu Hữu ở Lý cầm ù n vòng xuyên người thường người g thấy. hai thể cho phi được có c Một là dễ thái huyền nào một người cầm trường kiếm thấy thế nào làm sao không giống như là kỵ binh mà l i ề n trong cùng một lúc lạc nhạn quan trên tường thành sở vân cùng tối ngày hôm qua trở về hồ bình an hai người chính đứng ở chỗ này ngóng nhìn xa xa hung nô đại quân nhìn thấy xa xa hung nô đại quân nơi đóng quân trên cái kia không ngừng bay lên sân trắng hai người đều biết đây là đối phương chính đang trôn nổi làm cơm đ â bình an tướng quân hồ tướng quân đối với ngươi từng có cái gì sắp xếp sao hồ bình an lắc đầu một cái nghĩa phụ chỉ cần ta chống đỡ ba ngày nhưng là lấy hiện nay lạc nhạn quan quân coi giữ làm sao có khả năng bảo vệ ba ngày đây sở vân chắp tay sau lưng nói rằng nghĩa phụ nói hắn sẽ nghĩ biện pháp hắn gặp sở vân liếc mắt nhìn hắn h u n g nô bên kia đến rồi một vị phạm thiên môn cao thủ tuy rằng không phải sở mô đối thủ thế nhưng cũng có thể ngăn cản sở m ẫ lần này sở mô khả năng không giúp được tướng quân ươi có điều sở mô đã phát mật tin cho cầm y địa vệ tin tưởng bọn hắn lập tức liền sẽ phái người đến đây lượng giới sơn đến thời điểm hay là cái trợ giút hồ bình an cười cận thanh long đại nhân không cần như vậy cầm làm đã nhiều lắm hôm một gì Đúng hề nhiều vệ vẹn vẹn lần này ngày đấy, đã rồi. buổi tối, qua sở ẽ chết hơn 200 người. Này không phải là 200 tên binh lính bình thường tên người, này là à. s mẫu sư đệ chưa cho bình loạn quân tiêm h phiền p h ư c đi sở vân hỏi ngày hôm qua hồ bình an sau khi trở lại hắn cũng đã biết lý thiên hữu còn sống k h ỏ e r e ha ha ha tiểu lý huynh đệ có thể không cho chúng ta tiêm h phiền phái gì t u ổ i còn trẻ thì có cỡ này võ học liền thanh long đại nhân sư đệ đều xuất sắc như thế thực sự là để chúng ta những người này không ngừng hâm mộ a hồ bình an sau khi nói xong hướng sở vân ôm quyền nói rằng mặt tướng trước tiên cần phải đi bố trí phòng thủ chỗ tội sở vân gật g ủ nhìn hồ bình an sau khi rời đi lại tiếp tục nhìn bên ngoài thành hung nô đại quân hành quân đánh trận hắn không hiểu bây giờ duy nhất có thể làm đến chính là ở lạc nhạn quan nội đợi thật phòng bị hung nô bên kia phái ra cao thủ đến ám sát hồ bình an vị này lạc nhạn quan trước mặt chủ tướng hồ bình an đi đến k h á c một chỗ tường thành nơi nơi này đến thời điểm đem trực diện hung nô đại quân tấn công cũng là phòng thủ châu khó khăn nhất tường thành dưới đ ấ y chính là lạc nhạn quan công thành nô đạo hữu nhìn thấy hồ bình an đến rồi sau hướng hắn gật g ủ đều an bài xong sao hồ bình an hỏi yên tâm đi tướng quân trong thành bách tính tất cả đều rút khỏi đi tới còn có một chút cung cùng, cùng chúng chống tráng niên nam không muốn định hung nô, ta để bọn một tham tử ta ta họ rời đi, lại đi để dự vậy n c h u ể n mũi thì ê n nô đi đạo tới, ư u trả t lời đến. Vậy h tốt người nơi này nhiệm vụ coi trọng nhất nếu như cần trợ giúp lời nói đ ừ n g cứng rắn chống đó biết không nô đạo h ư u c ư ờ i cận tướng quân nói rõ thật giống ta thỉnh cầu trợ giúp lời nói ngại thì có binh cho ta cũng như thế yên tâm đi tướng quân chỉ cần ta nô đạo h ư u còn sống sót liền nhất định sẽ không để hung nô công phá chỗ này tưởng thành đúng không diêu sử gia diêu đông hải gật cụ hướng hồ bình an nói rằng yên tâm đi tướng quân tuy rằng chúng ta ít người thế nhưng lạc nhạn quan cũng chỉ có mặt phía bắc nơi này thích hợp đối phương phá thành chỉ cần chúng ta liều mạng chống lại tin tưởng vẫn là có thể chống được viện quân đến ai kế trước mắt cũng chỉ có như vậy chính là không biết trận chiến này qua đi bình l o ạ n quân còn có bao nhiêu tướng sĩ có thể sống sót t ư ớ n g quân nghĩ nhiều như thế làm gì người chết chim hướng lên trời bất tử vạn vạn năm cũng chỉ là quân nhân đây bảo vệ quốc gia vốn là trách nhiệm của chúng ta không phải mà nô đạo h ư u cười vui vẻ nói rằng tuy rằng ngự a khí ngả ngón thế nhưng nói ra lời nói nhưng phi thường kiên định hồ bình n g h e được cũng nợ nụ cười đúng vậy này không phải là bọn họ những quân nhân này trách nhiệm mà lan đổ vương sắc mặt âm t r ầ m ngồi đêm hôm qua tổn thất những người công thành quân giới để giờ khắc này trước mặt b ả y ra mỹ thực đều có vẻ hơi trướng mắt lên dưới đây các vị tướng quân cũng là không nói một lời đều biết lan đổ vương giờ khắc này chính đang nổi nóng phụ trách quân giới trông giữ người đâu xử lý không có lan đổ vương lớn tiếng hỏi tư mã an ở một bên trả lời ngày hôm qua cũng đã chém đầu gian chúng ngoài ra vi thần đã khiến người ta gấp đội nghiêm phòng thủ lương thảo có người phát hiện có bình loạn quân thám tử vẫn ở lương thảo q u a n thân đêm qua đối phương đội kỵ binh ngũ đây chạy đi nơi nào là ai xuất lĩnh đều đã điều tra xong sao hồ diên thông đứng dậy hướng lan đổ vương nói rằng đại vương cái nhóm này kỵ binh ở bỏ lại mấy ngàn bộ thi thể sau liền hướng hai an sơn mạch cái kia chạy đi lão phu sợ đối diện ở vậy có mai phục cũng vì không bị đối phương nắm mũi dẫn đi liền không đuổi theo còn đối phương chủ xoáy là người nào đều ấy bởi vì không có sắc trời hắc cám đúng là không ai thấy rõ thế nhưng căn cứ bộ hạ các binh sĩ đối với đối phương đại quân chiến kỳ miêu tả lão phu suy đoán cực có khả năng là hồ an lão thất phu kia tự mình lĩnh binh đi ra lan đổ vương sau khi nghe ánh mắt sáng lên không nhịn được hỏi tới thật chứ thật sự là lạc nhãn quan nội phong hào tướng quân hồ an bản thân、sao? tuy rằng không thể xác định thế nhưng lường trước sẽ không có sai ha ha ha lan đổ vương cười dài vài tiếng nếu như đối phương trốn ở lạc nhạn đóng thành bên trong bản vương còn bắt hắn không biện pháp gì thế nhưng nếu hắn chạy đến cái tiêu nhất định không thể bỏ qua hắn nếu có thể giết chết một vị phong hào lời của tướng quân nói vậy nhất định có thể đối với thái huyền vương triều có đả kích thật lớn không đúng muốn bắt giữ bản vương muốn bắt giữ hắn hồ diên tướng quân mặt tướng ở hồ diên thông ô m quyền lĩnh mệnh chuyên lệnh tam quân nói cho dưới đáy các tướng sĩ ai có thể bắt giữ hồ an lao thất phu lời nói bản vương cho hắn tự mình phong thưởng tuân mệnh đại vương tư mã an lúc này gợi ở một bên nói rằng đại vương hồ diên tướng quân phụ trách lần này công thành cái này tối nghiêm túc nhiệm vụ nếu như phân tâm đi lùng bắt hồ an lời nói e sợ cho ảnh hưởng đến công thành việc theo ý kiến của thần vẫn là khác phái người khác đi vào đi huống hồ mặc kệ là đối với bình loạn quân chiến thuật vẫn là hồ an tính cách chúng ta nơi này không phải có vị đối với hồ an càng thêm người quen thuộc m à ngươi nói xem phan tướng quân phan giang không nói gì chỉ là gật gật đầu đại vương để mạ tướng vì là ngài bắt hồ an t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám đại chiến bắt đầu ô ô ô ô ô ô đến rồi cây ba thiên nhìn phía xa không ngừng hướng lạc nhạn quan di động hung nô đại quân sau không nhịn được nuốt một ngụm n ư ớ c bọn tuy rằng trước từng có cùng người hung nô giao thủ kinh nghiệm nhưng là cùng lần này lẫn nhau so sánh cái kia đều là trò đùa trẻ con mà thôi cái kia xa xa tới được hung nô binh sĩ cái kia lít nha lít nhít nhân số cái kia có vẻ uy vũ hùng tráng hành quân đội ngũ để cây ba thiên hiểu được này chi hung nô đại quân không phải là trước hắn gặp phải loại kia tà binh đây là một nhánh nghiêm trình huấn luyện quân kỷ nghiêm ngặt bách chiến chi sư tiểu tử người sợ xảy a cây ba thiên không nhịn được nhìn về phía một bên nô đạo h ư u lúc này không biết lúc nào đi đến bên cạnh hắn trong miệng còn ngậm một cái cỏ đ ô i chó cũng không biết hắn từ đâu tìm đến đừng sợ đánh trận thời điểm càng là sợ sẽ chết càng nhanh đặc biệt vẫn là loại này đại chiến nghe mệnh lệnh là tốt rồi lại nói các ngươi người ngoài thôn không phải không sợ chết mà thực sự là ước ao a đại nhân không sợ sao thuộc hạ nhớ tới đại nhân cũng không trải qua loại tình cảnh này đi cây bá thiên hỏi sợ có thể không sợ mà nô đạo h ư u tiếp tục nói có điều sợ có tác dụng đâu ngươi có thể không ngại ngùng chạy trốn không nói nhật trên lưng cái đào binh chữ liền trùng biên quan những này mang trong lòng chết trí các tướng sĩ có thể cùng bọn họ chết cùng một khối n h ì cũng coi như là nên chết tổng so với tham sống sợ chết cường đi nô đạo h ư u vô vô kê bá thiên bay nhớ tới ngươi tiến pháp cao siêu đến thời điểm không cần xuất sáng giết nhiều mấy cái người hung nô mới là vấn đề thấy không ta sắp xếp ba người chuyên môn cho ngươi vận chuyển mũi tên ngươi cũng không nên phụ lòng ta chờ mong à. Kê bá thiên nói thật đại nhân yên tâm bá thiên nhất định không phụ lòng đại nhân chờ mong nô đạo hữu gật g ụ sau đó liền đi hướng về một bên nhìn phía xa hung nô đại quân không nói gì thêm chỉ là yên tính chờ tuy rằng ngày hôm qua cầm y đ ễ a vệ làm ra to lớn hy sinh phá hủy hung nô lượng lớn công thành quân giới nhưng vẫn có bảy tòa công thành quân giới lưu lại giữa đường riêng là máy bắn đá thì có năm tòa loại này to lớn vô cùng máy bắn đá tuy rằng di động c h ậ m chậm thậm chí cần mấy chục tên hung nô binh sĩ thúc đẩy thế nhưng ném mạnh ra đá tảng nhưng có thể đối với dạy nặng tường thành tạo thành không thể hủy diệt ảnh hướng càng không cần phải nói là thân thể máu thịt trên căn bản khái nhất định phải chết toàn quân cảnh giới máy bắn đá chuẩn bị một tên hung nô tướng quân cưới ngựa dơ lên cao cây giáo la lớn trong tay cây giáo chỉ tay mấy trăm mét ở ngoài lạc nhạ theo ra lệnh một tiếng nam t ò a máy bắn đá trong nháy mắt hướng lạc nhạn quan vọt tới năm khối to lớn tảng đá tốc độ cực nhanh hướng lạc nhạn quan trên tường thành ném tới tiếp tục nhét vào thả mà ở lạc nhạn quan trên tường thành kê bá thiên không đợi đến hung nô binh sĩ tấn công nhưng nên đón đá tảng tuy rằng bay đến khối này đá tảng chỉ làn đện ở tường thành vách n g o à i trên nhưng vang động kịch liệt vẫn là suýt chút nữa để kê bá thiên đứng không vững cân tước không chờ hắn tới kịp vui mừng đối phương độ chính xác không đủ lúc lại là một tảng đá lớn hướng phía bên mình bay tới hơn nữa nhìn phương hướng kia không được c â bá thiên sắc mặt thay đổi vội vã hướng một bên c h ú n đi trong miệng còn lớn tiếng hướng bốn phía binh sĩ hô mau tránh ra ẩm lại như có một quả tạc đạn ở bên cạnh mình nổ tung như thế to lớn tiếng vang chấn động kê bá thiên tắt hai hào nòng đồng thời bởi vì đá tảng nện ở trên tường thành mà gây nên cho b ụ i cũng làm cho kê bá thiên giờ khắc này xem ra lại như là dân chạy nạn như thế nếu không là còn thân mặc quân phục c o n lấy bao được tên nói là một tên trọng phạm người khác cũng sẽ tin tưởng lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo một điểm sau Kê bá thiên vội vã bỏ lên hướng quăn nhìn ra ngoài trước mặt có thể thấy được lại là một viên đá tảng hướng phía bên mình bay tới、Đẹp. một tiếng thầm mắng mới vừa muốn tiếp tục tránh né thời điểm liền thấy một bóng người bay ở giữa không trùng trường đao trong tay vung lên sau khi một đạo to lớn vô cùng màu trắng nguyệt nha nhi hình dạng cương khí từ hắn trên thân đao bay đi trước mặt liền va vào đá t ả n g nguyên bản bởi vì tốc độ mà uy lực vô cùng đá t ả n g tại đây một đạo nguyệt nha nhi cương khí dưới liền như là đ ầ u hũ yếu đuối vô cùng trực tiếp liền ở giữa không trùng bị một đao trẻ làm hai cắt rời ra đồng thời cũng bảo vệ cây ba thiên nơi này tường thành an uy đối phương không có dừng lại hai chân lại đang vỡ vụn trên tảng đá lớn một m ư t lực tung người một cái lại hướng mặt khắc một chỗ bay đi nơi đó đang muốn bị khắc một tảng đá lớn là thanh long đại nhân là thanh long đại nhân thanh long đại nhân khá lắm chúng ta có thanh long đại nhân ở làm sao sợ hung nô những n à y hạng giá áo t ú i cơm không sai đại gia hỏa cố lên viện quân lập tức liền muốn đến đại gia chống đỡ cây ba thiên nhìn đi xa bóng người kia không khỏi lòng sinh nước cao mặc dù nói cá nhân vũ dũng với toàn thể trong đại quân không quá trọng yếu thế nhưng đạt được người A, đến thanh long đại nhân cái trình độ này coi như quyết định không được một trận đại chiến cuối cùng thắng bại thế nhưng là có thể bởi vì sự tồn tại của hắn mà có thể sống sót càng nhiều binh lính lại như vừa né như thế nếu là không có thanh long đại nhân cái k i a m ộ t đao giải vây ở cái k i a m ộ t tảng đá lớn hơn dưới trên tường thành bình loạn quân ít nhất phải t ử thương mấy chục thậm chí mấy trăm người hơn nữa đối với tường thành phá hủy càng thêm là khó có thể đánh giá sở vân giải vây cũng làm cho hung nô bên kia nhìn thấy thế nhưng này cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ đối phương chỉ là một người mà thôi không muốn lo lắng cho bản tướng tiếp tục bắn nhanh lên một chút nhét vào liên tục mười mấy vòng phóng mãi đến tận hung nô lần này mang đến đá tảng toàn bộ bắn hết người hung nô lúc này mới ngừng tay không dừng tay cũng hết cách rồi muốn phải tiếp tục dùng máy bắn đá lời nói chỉ là khai thác những người đá tảng liền đầy đủ phiền p h ớ c sở vân đã tận lực thế nhưng dù cho hắn điên cuồng r ú t trên tường thành giải vây thế nhưng đối diện như n g là năm tòa máy bắn đá không ngừng phóng hắn chỉ là một người mà thôi thực sự là vô lực chăm sóc đến mỗi một góc coi như cật lực ngăn cản bay tới đá tảng vẫn cứ vẫn có lượng lớn đá tảng rơi vào lạc nhạn quan phía trên tường thành có một vài chỗ thậm chí xuất hiện chỗ hỏng bình an tướng quân sở mô đã tận lực sở vân thoáng thở dài hồ bình an thấy đối phương có chút thở hổn hến không nhịn được ôm quyền hướng sở vân nói rằng thanh long đại nhân ngài đã tận lực mặt tướng thế trên tường thành những binh sĩ kia cảm tạ thanh long đại nhân vừa nãy s ở vân g ậ t g ù không nói gì vừa n ã y ở trên tường thành cái kia mấy lần có thể không thoải mái coi như là h ắ n vào lúc này cũng khó tránh khỏi có chút cảm thấy lực kiệt không lo nổi quá nhiều hiện tại thừa dịp người hung nô công lên thành tường còn có đoạn thời gian còn không bằng nhiều khôi phục một chút nội lực càng tốt hơn hồ bình an nhìn thấy người hung nô đại quân bắt đầu hướng về lạc nhạn quan lái b à o vội vã ở trên tường thành cưới ngựa buôn tẩu khắp nơi trong miệng hô to toàn thể cảnh giới đều đứng lên đề phòng đề phòng không bản tướng hiệu lệnh không được tùy ý bắn tên c â ba thiên nằm n g o à trên tường thành nhìn xuống giới đi chỉ thấy người hung nô ở trải qua mảnh bắn đá tập kích sau rốt cục bắt đầu hướng về lạc nhạn đóng thành tường bên này đi tới đại quân trung gian còn có hai tòa thật to xe công thành cùng máy bắn đá không giống máy bắn đá mục đích chủ yếu là phá hủy trên tường thành quân địch cùng đánh tan trên tường thành quân coi giữ tuy rằng cũng có thể đập nát tường thành thế nhưng bởi vì máy bắn đá độ chính xác cùng độ chính xác vấn đề trên căn bản là rất khó làm được nếu là muốn phá tương tự lạc nhạn quan loại này biên quan trọng thành công thành vậy còn là xe công thành càng tiện dụng một ít dù sao đây là chuyên môn nhằm vào loại cỡ lớn công thành mà thiết kế công thành lợi khí gần rồi càng gần hơn làm ấ y trăm ngàn đại quân xuất hiện ở phía dưới tường thành thời điểm cây bá thiên có thể nhìn thấy chu vi bình loạn quân các binh sĩ dù cho ở vũ dũng trong lòng làm ở chu toàn chuẩn bị giờ khác này cũng không nhịn được có chút bối rối cá biệt thậm chí tay run liền cùng tên đều muốn cầm không vững đều đừng hoảng hốt chú ý nghe tướng quân hiệu lệnh đều đừng hoảng hốt cây bá thiên cao giọng hô lúc này mới để binh lính t r u n g quanh môn bình tĩnh lại không chờ bao lâu thấy đại quân phía trước hung nô binh sĩ đã bắt đầu hướng về lạc nhạn quan bắt đầu phát động sùng phong sau cây bá thiên rốt cục nghe được hồ bình an âm thanh tất cả mọi người nghe lệnh bắn tên chương hai thanh long đụng với phiền t a i lớn xoát xoát xoát vạn mũi tên cùng bay tình cảnh kê bá thiên ngày hôm nay có thể coi là thấy chỉ là này vạn mũi tên cùng bay là quay về dưới đáy hung nô đi theo hồ bình an ra lệnh một tiếng trên tường thành bình loạn quân các tướng sĩ r ồ n dập đều hướng về dưới đáy hung nô bắn ra trong tay mũi tên trong khoảng thời gian ngắn dưới thành tường hung nô môn tiếng kêu gen liên hồi dù cho có các binh sĩ giơ lên trong tay tấm thiên còn là không ngăn được lít nha lít nhít mũi tên lập tức xuất hiện lượng lớn thương vong thế nhưng nhiều như vậy mũi tên nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được rồi xe công thành đẩy mạnh mắt thấy lập tức liền muốn đẩy đi Vào nơi cửa thành, hồ bình an thấy thế. lập tức cao dọn g hướng cây bá thiên bọn họ chỗ này các binh sĩ hô bắn giết xe công thành phụ cận binh lính bắn giết xe công thành phụ cận binh lính không nên để cho bọn họ đem xe công thành đẩy tới nhanh cây bá thiên sau khi nghe đưa ánh mắt chuyển hướng xe công thành trên nơi này bị hung nô các binh sĩ d ơ tấm khiên hoàn toàn vây quanh bình thường tướng sĩ bắn ra cung tên căn bản không thể đôi công thành chiến tạo thành nguy hiểm nâng lên cung tên trong tay cây bá thiên nhắm ngay tấm khiên bên trong khe hở nơi chính là một mũi tên bắn ra chúng đích rồi xe công thành binh lính chung quanh tên g i i đâm thẳng đối phương nước hầu mắt thấy liền không sống nổi cây bá thiên không có d lập tức lại từ bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên lại một lần nữa hướng xe công thành vào tới liên tiếp mười mấy tiễn mỗi mũi tên mất mạng xe công thành phụ cận không ngừng xuất hiện binh sĩ tử vong điểm ấy cũng gây nên dưới đáy hung nô đốc đem c h ú ý nhìn một lúc sau mới phát hiện là cây bá thiên chỗ này vấn đề phương hướng kia có thần t i ế n thủ tất cả mọi người hướng phương hướng kia bắn tên lần này b i ế n cố lập tức liền thu được hiệu quả tối thiểu cây bá thiên bắn lên tiện đến cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem vừa nay như vậy thích làm gì thì làm thế nhưng cây bá thiên là ai thế kỷ hai mươi một kiện xuất nhân tại a tuy rằng không có ý tứ chân chính trên lĩnh binh đánh giặc thế nhưng một ít đạo lý hắn vẫn là rõ ràng liền tỷ như hiện tại nếu như vẫn là ngồi thủ một điểm bắn tên bắn tên lời nói cái k i a nhất định sẽ bị đối phương bắn thành c á i sản g cho nên là thời điểm để hung nô môn tìm hiểu một chút du kích chiến uy lực nhìn dáng dấp không tránh khỏi làm ộ t hồi lao lục tất cả mọi người theo ta đổi vị trí nhanh kê ba thiên ra lệnh một tiếng vội vã mang theo thuộc về dưới t r ư ớ n g hắn mấy trăm người liền từ chỗ này trên tường thành chuyển đến bên người mấy chục mét ra có hơn một nơi khác khoảng cách này dưới vừa có thể tiếp tục hướng về đối phương xe công thành bắn tên có thể tránh thoát kiếm của đối phương vũ mà tại đây nơi phòng thủ các binh sĩ nhìn thấy cây bá thiên động tác sau cũng sửng sốt không nghĩ ra đối phương tại sao khỏe mạnh muốn chạy đến phía bên mình đến huynh đệ mượn quý bảo địa dùng một lát cây bá thiên nói xong lại là một mũi tên bắn về phía xe công thành lập tức lại lần nữa bắn giết một người nhìn thấy cây bá thiên tiễn pháp sau đối phương vội vã không hỏi thêm nữa còn nhiều quản người ta làm gì tới nơi này đây liền thuật bắn cung này đối phương yêu đi đâu liền đi đó hồ bình an nhìn một chút phía dưới tường thành hung nô mặc dù đối phương thang mây liên lụy tường thành thế nhưng bởi vì trên tường thành có lượng lớn cầm y đ ị vệ cao thủ tồn tại ở những cao thủ này nội lực còn không dùng hết trước một chốc còn chưa dùng lo lắng quá mức người hung nô dựa vào thang mây leo lên tường thành chỉ là dưới đáy xe công thành đúng là một cái nguy hiểm to lớn món đồ này nếu như hướng về cổng thành va vào như vậy mấy lần cái k i a thật đúng là muốn thân mệnh tính toán một chút các binh sĩ bắn ra tên dài số lượng hồ bình an vội vã để bên người thân binh phát lệnh cờ hiệu ngữ để tân một nhóm các binh sĩ thay đổi trên tường thành phòng thủ các binh sĩ dự định để bọn họ nghỉ ngơi một lúc dù sao liên tục kéo động trường cung bắn ra bốn mươi năm mươi tiễn dù cho là bình loạn quân binh lính tinh nhuệ nếu như còn không nghỉ ngơi lời nói cái tia dương cung cánh tay cũng phải bởi vì lực kiệt phế trừ phi có thể giống như cây bá thiên tu luyện ra nội lực đến nếu không vẫn là kịp lúc nghỉ ngơi cho thỏa đáng toàn bộ lạc nhạn quan trên tường thành bày ra đến dừng lại gần như có thể đứng dưới gần năm nghìn tên lính đừng ghét bỏ ít liền này hay là bởi vì lạc nhạn quan chính là biên quan trọng thành tường thành là cố ý thiết kế quá mới có thể đứng dưới nhiều binh lính như thế ngoại trừ lạc nhạn quan ở ngoài cũng là thành tứ thủy có thể sánh được nơi đó tường thành càng thêm dày nặng càng thêm to lớn thậm chí có thể đồng thời chứa được gần vạn tên lính đứng ở trên tường thành ngăn địch ngoại trừ này hai thành ở ngoài toàn bộ thái huyền vương t r i ề u liền không bao giờ tìm được nữa so với n à y càng rộng lớn tường thành thậm chí ngay cả hoàng thành tường thành đều không có rộng như vậy đại lối xa đ ổ i một nhóm mới binh sĩ sau trên tường thành cung tên hỏa lực lại một lần nữa được tăng mạnh cũng đại đại giảm bớt áp lực tô thanh nghiêm nghị nhìn tường thành dưới đáy hung nô đại quân cao mày hướng sở vân nói rằng đại nhân y theo tình huống như thế xem ra nhiều nhất một ngày thời gian hung nô đại quân nhất định vẫn là có thể công phá lạc nhạn con a thủ thành binh sĩ không chỉ có binh lực không đủ hơn nữa liền mũi tên dự trữ cũng không tính là quá nhiều e sợ sở vân ngạc g ụ điểm ấy hắn đã sớm biết không phải vậy vì sao hồ an đêm qua thì tại sao muốn dẫn kỵ binh ra khỏi thành đây cũng là bởi vì chỉ là thủ thành lời nói kỵ binh không nhiều lắm tác dụng còn không bằng khiến người ta lĩnh binh ở bên ngoài cho hung nô nhiều chế tạo một chút phiền thoái càng tốt hơn liếc nhìn bên d ư ớ i thành tuy rằng bởi vì cung tiến thủ ngăn cản cho hung nô xe công thành tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng đối phương xe công thành vẫn là đang chậm chậm hướng nơi cửa thành đẩy mạnh dù cho tốc độ lại chậm vậy cũng là từng điểm từng điểm tiếp cận tô thanh cung ta giới thành đi phá hủy cái kia hai chiế xe công thành vâng đại nhân sở vân hai người kể cả đông đảo cầm ý địa vệ những cao thủ đều r ồ n dập nhảy xuống tường thành dự định xem có thể hay không phá hủy trọng yếu nhất mục tiêu cũng chính là xe công thành mắt thấy lạc nhạn quan trên tường thành cùng dưới sủi cào như thế nhảy xuống người đến hung nô đại quân bên kia cũng có người rất nhanh phản ứng lại vội vã cao giọng hô bảo vệ xe công thành phạm thiên môn cao thủ ở đâu nhanh đi nghênh địch nói xong cũng nhìn thấy hung nô đại quân bên kia cũng đi ra lượng lớn nhân viên trực tiếp bay người lên trước ngăn cản sở vân một đám người vừa có ăn mặc tăng ý phạm thiên môn cao thủ cũng có hung nô đại quân bên kia cao thủ xem số lượng so với cầm ý địa vệ còn nhiều hơn trên rất nhiều sở vân một đao c hữu é m màu ra, trắng nguyệt nha nhi đao nguyệt nhi cường g phi i ở a không t r n liền g lập tre ứ tức c chờ các lực chết bị binh định người ngăn lại, chờ sở vân sau khi hạ xuống, quanh thân hung nô xuống giết lại, khi tới, lập hạ hợp sở sau sĩ t dự ư người. cường hưu ớ c chém mắt thái huyền người. Đao chém ra, sở hưu tre ở sở vân trước mặt hung nô binh sĩ toàn bộ một đao trẻ làm hai chặn ngang chém chết máu tiêu chảy đ ầ y đất trong nháy mắt nơi này liền thành nhân gian luyện ngục bình thường h ư u đồ đại sư hẳn là ngươi cho rằng sở mộ thật không giết được ngươi sao sở vân lạnh giọng nói rằng a di đà phật hưu đ ồ đại sư hô một thanh phật hiệu coi trước mắt luyện n g ụ c trận cảnh như không như thế nhìn sở vân nói rằng thanh long tôn giả đương nhiên là có giết chết lão nạp bản lĩnh điểm ấy không người nghi vấn chỉ là có cảm đêm qua thanh long tôn giả như thế lão nạp không thể không hướng về trong môn phái xin mời mấy vị đại sư trợ giúp mong rằng thanh long tôn giả thứ lỗi vừa dứt lời liền ở phía sau hung nô trong đại quân lại là hai tên trên người mặc tăng bảo tăng nhân vượt ra khỏi mọi người bước chân nhẹ chút tung người một cái liền đến sở vân nơi này vẹn vẹn chỉ là ngón k i n h công này đến xem vậy thì không phải phổ thông cao thủ mới đến hai tên tăng nhân giống như hưu đồ trang điểm thành hình chữ phẩm vây lại sở vân sở vân nhìn một chút mới đến hai người vẻ mặt nghiêm túc hai người này không phải là phổ thông tăng nhân a phạm thiên môn hưu vân nhìn thấy thanh long tôn giả phạm thiên môn hưu trần nhìn thấy thanh long tôn giả sở vân cười lạnh một tiếng trường đao nhắm thẳng vào mới đến hai người kim cương s á t quyết hưu vân đại sư minh vương bất động hưu trần đại sư không nghĩ đến vì sở m ẫ một người thậm chí ngay cả phạm thiên môn một thánh ba sư bên trong ba sư toàn đến rồi sở m ẫ thật sự cảm giác vinh hạnh đến cực điểm ra chiêu đi chương hai trăm sáu mươi sở vân một v ba ba thiên muốn diệu kế khó khăn đây là sở vân cái ý niệm đầu tiên p h i ề n p h ứ c đây là sở vân cái thứ hai ý nghĩ hưu vân cùng hưu chân hai vị này phạm thiên môn đại sư đến rồi sau kể cả hưu đồ đồng thời hiện tại đừng nói phá hủy xe công thành sở vân có thể tự vệ coi như rất tốt dù cho sở vân ở siêu phàm cảnh nội sâu hơn canh nhiều năm nhưng hắn dù sao chỉ là một người mà thôi mà đối phương đây ba vị siêu phàm hưu vân vị đại sư này xem ra không giống tăng nhân cái thiết trận tròn đôi mắt dáng vẻ đúng là khá giống phật ra bên trong trận mắt la hán như thế tu mà một vị khác hưu c r â n đại sư đây tu luyện nhưng là hưu đồ đại sư cũng luyện qua minh vương bất động luyện thể thần công luyện tới h h c đại thành xưng là minh vương bất động bất động như núi bất kỳ công kích cũng không cách nào phá hủy thân thể của hắn mảy may dựa vào hắn mặt khác tu luyện kim cương thần quyền cái kia một đôi năm đấm công tới được thời điểm người bình thường sĩ căn bản không dám ngăn cản dù cho là tuyệt thế thần vinh hưu t r â n cũng dám dùng s o n g quyền của hắn cùng người đụng nhau a di đà phật sư huynh của lão nạp đệ ba người hợp lực đối phó thanh long tốt ơ n giả nói ra xác thực khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng thế nhưng hai quân đối chọi lão nạp mấy người cũng thực sự không có biện pháp chút nào xin hãy tha lỗi sở vân xem thường cười lạnh một tiếng nói nhiều như vậy làm gì nếu như chúng ta cầm ý rỉa vệ có ba tên thần vệ ở đây các ngươi ba người còn dám xuất chiến sao lời nói này nói phạm thiên môn ba vị đại sư có chút không biết làm sao thực sự là không biết được làm sao trả lời cũng không có cách nào tức giận bởi vì người ta sở vân thực sự nói thật ra hưu vân đại sư tu luyện chính là kim cương sát quyết cái môn này khí sát phạt phi thường nặng đao pháp tự nhiên tính khí cũng cùng trong tay hắn giới đao như thế không tốt như vậy nói chuyện nghe được sở vân nói như vậy sau lập tức cũng không phí lời trực tiếp múa đao liền hướng sở vân công lại đây phí lời không nói nhiều bật tăng lĩnh giá o một hồi thanh long tôn g i ả tuyệt thế đao pháp một đao hướng sở vân bổ tới thâm cương khí kim màu đỏ tự giới đao bên trong mà ra tốc độ cực nhanh hướng sở vân kéo tới sở vân xoay người lại một đạo đao cương chém ra đồng thời trực tiếp nghiêng người mà lên dự định cùng đối phương liều cận chiên dù sao cương khí vật này nói như thế nào đây xem ra rất biết gốc uy lực cũng là rất lớn thế nhưng có một cái khuyết điểm nó phí nội lực a kim cương s á t quyết cái môn này đao pháp rõ ràng là một môn phật môn đao pháp thế nhưng ở hưu vân đại sư trong tay xuất ra đao đao đều chạy sở vân muốn hại chỗ yếu mà đi thậm chí còn có mấy đao là hướng về phía hạ âm vị trí đi này nói rõ là muốn cho sở vân đoạn tử tuyệt tôn a liên tưởng đến đây là xưng là hàng yêu phục ma đao pháp đúng là cũng có thể hiểu được sở vân dựa vào k h ó á i đao bên trong chữ mau không chỉ có không có rơi vào hạ phòng trái lại ở gần người liều đao trong quá trình còn chiếm cứ thơ ư phòng thường xuyên hưu vân tự thân đao pháp đều còn không dùng ra đến liền bị sở vân bức có phải hay không không chuyển đến phòng thủ tư thái một thân kim cương sát quyết căn bản không phát huy ra được toàn bộ thực lực đánh chính là dị thường ngất tức cùng khó chịu lại là một đao chém vào hưu vân giới đao trên đẩy lùi đối phương sau sở vân đang muốn truy kích thời điểm sau lưng liền chuyển đến một đạo kinh phòng để hắn không thể không xoay người lại nên tiếp sự công kích của đối phương thế nhưng hưu chân đại sư nằm đấm nhưng so với cái k i a tuyệt thế thần bình còn cứng rắn hơn vô cùng sở v â n như thế một vị tuyệt thế đao khách trường đao chém vào quả đấm đối phương trên ngoại trừ sao hỏa t ử tung tóe nhưng không có tạo thành bất cứ thương tuần lợn gì được lắm minh vương bất động đây mới là thật sự bất động như núi đi hưu đ ổ đại sư luyện đều là chút thứ đồ gì nhi lời này để hưu chân đại sư không hề bị lay động đúng là dẫn tới hưu đ ổ đại sư có chút bất mãn a di đà phật lao nạp minh vương bất động xác thực không bằng sư đệ luyện tốt thanh long tôn giả đúng làn ế m thử lão nạp đại nhật liệt diệm trường sở vân cũng có thể cảm giác được cái tia sợi cực nóng khí tức đối phương này trưởng lực thật hay cùng tiêu h đốt ngọn lửa như thế khiến người ta không dám tùy ý tiếp cận sở vân nắm thật chặt trong tay thái huyền ao nghĩ thầm ngày hôm nay là thật sự khó khăn nếu như sơ ý một chút thật là có có thể có thể chết ở này lạc nhạn q u a n ngoại lập tức đánh tới mười vạn phần có tinh thần cẩn thận ứng đối tình cảnh thế cuộc lại nói về cây b á thiên ở sở vân bọn họ nhảy xuống nên địch một khắc đó hắn liền phát hiện nguyên tưởng rằng những n à y cầm y hỉa vệ nhất định có thể phá hủy xe công thành không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên phát động rồi càng nhiều cao thủ tới đón tiếp bọn họ thậm chí ngay cả thanh long đại nhân lúc này đều bị ba tên phiên tăng lấy nốt lập tức không thể phân thân tính toán xe c ô n g thành rời thành môn khoảng cách chỉ có bốn mươi năm mươi mét mà đã xong cây bá thiên thu hồi trường cung ngay ở bộ hạ cho rằng hắn lại phải thay đổi vị trí thời điểm cây bá thiên nhưng mang theo mọi người tới đến hồ bình an nơi này người không đi nên địch chạy tới bổn tướng quân nơi này làm gì hồ bình an cao mày nhìn cây bá thiên vừa n ã y hắn nhưng là nhìn thấy liền như thế ngăn ngắn không tới thời gian một tiếng bên trong Điều từ nhìn à vào y tay dựa một b á c phát bách chúng tên, đã liền giết hung nô hơn 100 người, có thể tính được với là hiện thành hữu tên, giết trên tường b cung có được liền nô người, nay đã là với sở h loạn quân thấy ư ớ n bên trong, g giết sĩ đ ị c nhiều n h t một t vị. Nhìn h ấ cây ba thiên bắn tên tay phải cái kia run dày răng dấp hồ bình an trong lòng t h ở dài biết đối phương đây là thoát lực lại tiếp tục bắn tên xuống tay phải sớm m u ộ n một u phế bà thiên người trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một chút đi cây ba thiên tay phải mở ra lại n ắ m lấy liên tục lặp lại vài lần sau lúc này mới được một ít tung d u n g nhìn hồ bình an cây bá thiên không nhịn được hỏi tướng quân ta nhớ rằng chúng ta bình loạn quân còn có một chút dầu hỏa không biết hiện tại ở nơi nào a l i ê n ở phía dưới cửa thành nơi bù n tướng quân dự định vạn nhất nếu như c ô n g thành bị phá liền thả hỏa thiêu chết bọn họ những này người hung nô cây ba thiên ánh mắt sáng lên không nhịn được lập tức nói rằng tướng quân k í n h xin cho thuộc hạ một ít đầu hỏa thuộc hạ có tác dụng lớn ngươi làm ớn hồ bình an nghĩ đến sau hài lòng hỏi bá thiên ngươi là muốn dùng dầu hỏa phá hủy cái kia hai hai xe công thành sao cây ba thiên gật gù không sai vừa nay cách khá xa coi như ném qua cũng không nhất định có thể ném tới xe công thành cái kia đi còn dễ dàng bị đối phương phòng vệ thế nhưng bây giờ cách như vậy gần chỉ muốn tướng quân ngài có thể đem dầu hỏa thùng gỗ ném tới xe công thành phía trên thuộc hạ bảo đảm nhất định có thể một mũi tên bắn trúng dầu hỏa thùng gỗ đến thời điểm xe công thành dính lên tiêu đốt dầu hỏa tuyệt đối có thể thiêu hủy xe công thành hồ bình an nghe xong đại hỷ chính mình quá bận rộn nghĩ trên tường thành phòng thủ suýt chút nữa quên điểm ấy chỉ là đem dầu hỏa hướng xe công thành ném qua đương nhiên vô dụng thế nhưng nếu là có một cái thần tiến thủ ở giữa không trung làm nóng dầu hỏa thùng gỗ cái k i a rớt xuống dầu hỏa nhất định đủ để phá hủy đối phương xe công thành hành bá thiên ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút bù tướng quân lập tức khiến người ta nắm mấy thùng g hồ bình an sau khi nói xong lập tức liền xuống dưới mới cổng thành đi đến trong chốc lát liền dẫn người đồng thời nhấc theo hai thùng gỗ dầu hỏa lên t ư ờ n g thành bà thiên bù tướng quân nhiều nhất chỉ có thể q u â n cho ngươi hai thùng gỗ dầu hỏa còn lại cũng phải thả ở cửa thành trên chuẩn bị bất chắc ngươi có thể muốn bắn chuẩn một điểm a cây ba thiên vẻ mặt thật lòng ngật g ù yên tâm đi tướng quân ta bảo đảm tiễn không đi không nhất định có thể chuẩn xác đánh chúng ngươi yên tâm được rồi được cái kia đến đây đi cây ba thiên ở mũi tên trên đồ nổi nóng dầu lại thiêu lúc sau hướng hồ bình an đặc cù tướng quân ngươi vứt đi ta chuẩn bị kỹ càng Trước người. hai người không lưng đi đến một chỗ phía dưới tường thành cách đó không xa chính là một chỗ xe công thành lúc này chính chậm dai hướng về lạc nhạn đóng cửa thành đẩy mạnh đây hồ bình an hướng cây bá thiên liếc mắt nhìn thấy đối phương hướng chính mình gật c ù sau liền đứng dậy hai tay mang theo dầu hỏa thùng gỗ ra sức hướng về xe công thành phương hướng ném một cái liền thấy cái kia dầu hỏa thùng gỗ xoay một vòng nhi hướng xe công thành mà đi cây bá thiên liền vội vàng đứng dậy nhắm vào sau không có gấp bắn ra đã t i ê u đốt tên dài mà là đợi được dầu hỏa t h ù n g gỗ bay đến xe công thành phía trên sau lúc này mới một mũi tên bắn ra ngoài vảnh một tiếng vang thật lớn ở trên chiến trường phát sinh chỉ thấy cái kia giữa không trung dầu hỏa t h ù n g gỗ bị cây bá thiên mang hỏa mũi tên bắn c h ú n g sau trực tiếp ở giữa không trung liền muốn nổ tung lên bầu trời lại như dưới nổi lên hỏa vũ như thế t hướng về dưới đáy xe công thành liền rơi xuống trước văn đã nói xem xe công thành cùng máy bắn đá loại này loại cỡ lớn quân dụng quân giới cái bệ bình thường đều là đồ sắt chế tạo như vậy càng thêm răn chắc dùng bền thế nhưng cái bệ mặt trên chủ yếu chất liệu vẫn là lấy khúc gỗ làm chủ này bị lửa vũ như thế đổ vào sau nhất thời cả tòa xe công thành liền trực tiếp buộc cháy lên coi như bên cạnh hung nô các binh sĩ đã phản ứng rất nhanh rồi đều không để ý tới nhi những người bị lửa mưa xối đến mà bị thiêu đốt các binh sĩ trực tiếp liền nắm y vật dự định tiêu diệt xe công thành trên ngọn lửa thế nhưng đây chính là dầu hỏa dẫn nổi ngọn lửa A. nào có như vậy dễ dàng liền bị tiêu diệt mắt thấy tòa này xe công thành bởi vì đại hỏa nguyên nhân đã xem như là hoàn toàn báo hỏng hồ bình an nhìn thấy cảnh tượng này sau thần tình kích động. không nhịn được hướng cây bá thiên nói rằng bắn thật tốt ra bá thiên tiếp tục cây bá thiên không nói gì chỉ là gật gật đầu lại một lần thiêu đốt một mũi tên biểu hiện phi thường chăm chú hồ bình an mới vừa rồi không có muốn sai hắn xác thực đã l ư c t kiệt này một hồi chăm chú hai mũi tên bắn xong sau nhận định phải dưới t ư ở n g thành đi nghỉ ngơi một lúc nếu không thì này cánh tay phải thật là muốn bởi vì không ngừng dương cung hủy bỏ hồ bình an ló đầu liếc mắt nhìn khắc một chiếc xe công thành vị trí sau lại một lần nữa ra sức ném một cái cây bá thiên vội vã chuẩn bị sẵn sàng dự định lại chạm khắc vừa nay cái kia một mũi tên hoàn toàn hoàn hảo phá hủy đối phương xe công thành. người hung nô cũng không phải đứng ốc vừa nãy chuyện đã xảy ra để bọn họ biết trên tường thành có người định dùng hỏa công phá hủy xe công thành cái kia sao có thể tiếp tục làm cho đối phương như thế thực hiện được đây dù sao liền còn lại cuối cùng một chiếc xe công thành vì lẽ đó ngay ở hồ bình an ném ra đầu hỏa thùng gỗ một khắc đó lập tức từ hung nô công thành đại quân bên trong sông tới mấy người một cái bay vọt liền đi đến giữa không t r u n g lăng không hướng về đầu hỏa thùng gỗ liền phát động công kích dự định trước ở cây bá thiên trước đi đầu phá hủy dầu hỏa thùng gỗ không được bá thiên bắn nhanh hồ bình an thấy thế sốt ruột hô cây bá thiên nhìn thấy cảnh tượng này sau cũng không đợi chờ thêm trực tiếp chính là một mũi tên bắn ra ngoài ai đáng tiếc hồ bình an tở dài một tiếng k â b á thiên tuy rằng vẫn là bắn c h ú n g rồi dầu hỏa thùng gỗ thế nhưng bởi vì đối phương cao thủ công kích làm cho dầu hỏa thùng gỗ thay đổi trên không trung di động phương hướng tuy rằng cuối cùng vẫn là muốn nổ tung lên thế nhưng ngoại trừ thiêu chết một chút hung nô binh sĩ họ ngoài cũng không có đối với cuối cùng một chiếc xe công thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì quên đi b á thiên ngơi ư đi nghỉ ngơi ư đi đối phương đã có phòng bị sau lại nghĩ dùng biện pháp này phá hủy xe công thành liền không hiện thực cũng may cũng coi như phá hủy một chiếc chiến sự lắng lại sau bổn tướng quân vì ngươi xin mời công Kê bá thiên xin mời không mời công khác chưa biết chỉ là đáng tiếc không có phá hủy hai tòa xe công thành thế nhưng lấy hiện tại tình trạng của chính mình mà nói chiến trường đã cùng hắn không có quan hệ hắn nhất định phải lập tức sẽ đi xuống nghỉ ngơi cánh tay phải đặc biệt mấy đầu ngón tay hiện tại đã hoàn toàn không có khí lực chỉ có chờ nghỉ ngơi tốt mới có thể lại một lần nữa lên thành tường giết địch cuối cùng liếc nhìn còn ở hung á c tấn công tường thành hung nô các binh sĩ cây bá thiên thu cung liền hướng dưới thành tường đi đến cho ta chờ ba hung nô hồ bình an nhìn ở dưới đáy có vẻ hơi một cây làm chẳng lên non bọn cầm ĩ vệ vẻ mặt biến ảo không ngừng nếu như không đi cứu viện lời nói phía dưới những cầm y h ề vệ đó môn sớm muộn cũng bị người hung nô hải mất mất thế nhưng nếu như tùy tiện mở cửa thành ra lời nói hậu quả kia tướng quân ta nhớ rằng trong thành còn có kỵ binh xin mời cho ta một nghìn kỵ để ta lĩnh binh ra khỏi thành đi nếu không thì những cầm y h ề vệ đó môn nhất định sẽ chết chắc rồi ta bảo đảm cho bọn họ toàn bộ mang v ề nô đạo hưu sốt ruột một bên nói rằng người hung nô liên tục tấn công chiến tranh vừa mới bắt đầu trước còn xem ra bất cần đời nô đạo hưu giờ khác này đầy mặt đen kịt l ạ như từ đâu cái than nắm bên trong khoan ra như thế thứ không chỉ có là hắn hắn trên tường thành các binh sĩ cũng đều gi hồ bình an cao mày nếu như mở cửa thành ra người hung nô cùng nhau chen vào vậy phải làm thế nào diêu đông hải nhìn xuống dưới mắt nơi cửa thành hung nô binh sĩ xoay người hướng hồ bình an nói rằng có biện pháp ở ngô đạo h ư u ra khỏi thành trước chúng ta tập trung cung tiến thủ hướng nơi cửa thành nơi này thả mấy vòng mũi tên thì có thể thành không một khu vực tướng quân ngài trước tiên phát tiến lệnh để người của cầm ý vệ đi đầu biết ý định của chúng ta sau đó chờ ngô đạo h ư u linh binh ra khỏi thành sau đến thời điểm bọn họ liền sẽ hướng về nơi cửa thành di động ta xem bọn cầm ý vệ cách nơi cửa thành đều không xa có cơ hội đều cứu được hồ bình an nhìn bởi vì dự định phá hủy xe công thành mà rơi vào cảnh khốn khó bọn cầm ý vệ mọi người đều không nghĩ đến người hung nô thậm chí ngay cả đ ê m lại từ phạm tiên môn triệu tập nhiều cao thủ như vậy lại đây liền thanh long đại nhân giờ khắp này đều rơi vào đến nguy cơ cái kia vây quanh hắn ba tên tăng nhân mỗi một người đều không là cái gì phổ thông cao thủ võ lâm nếu như không cứu lời nói khả năng những này cầm ý địa vệ liền thật sự muốn hết chết ở phía dưới t ư ờ n g thành nô đạo hữu thuộc hạ ở hồ bình an nhìn đối phương biểu hiện trịnh trọng nói bộ tướng quân cho ngươi ba nghìn kỵ binh tất cả đều là tinh nhuệ chỉ sư mệnh ngươi ra khỏi thành cứu lại dưới thành tường bọn cầm ý vệ nô đạo h ư u hưng phấn đáp ứng nói thuộc hạ lấy trên gáy đầu người đảm bảo nhất định hoàn toàn nhiệm vụ diêu đông hải giờ khắc này cũng nói tướng quân xin cho phép ta lĩnh bộ binh ở cửa thành nơi tiếp ứng bọn họ muốn vào thành là cần bộ binh đến ngăn trở hung nôi hồ bình an vung vung tay ngươi là cái mưu sĩ lĩnh binh tiếp ứng sự tình b ố n tướng quân chính mình đi làm ngươi liền cho ta ở lại trên tường thành tiếp tục chủ trì phòng thủ tiện thể nhìn một chút hung nô đại quân an bài thời khắc nhớ tới cho chúng ta dưới đi tiếp ứng bộ đội tín hiệu cỏ biết không nhưng là không có nhưng là ngay mệnh lệnh đi hồ bình an phất tay đánh gây d i ê u đông hải lời giải thích xoay người liền hướng phía dưới tường thành đi đến nô đạo hưu hướng diêu đông hải n ố n núi v a i lập tức đi theo diêu đông hải không có lời oán hận hắn biết đây là hồ bình an đang bảo vệ hắn liền hiện tại giai đoạn này bất kỳ bước ra lạc nhạn quan cử động không thể nghi ngờ chính là ở đưa mạng thu lại lại tâm thần diêu đông hải nhìn chằm chằm phía dưới chỉ cần thu được hồ bình an cùng nô đạo hưu hai người chuẩn bị kỹ càng may l à hắn liền muốn lập tức chỉ huy người tiến hành tấn công trong chốc lát thời gian làm diêu đông hải đối xử kỳ binh tín hiệu cờ sau rõ ràng ở cửa thành nơi ngô đạo h ư u đã chuẩn bị sắp xếp vội vã hướng trên tường thành các binh sĩ cao g i ọ n g hô tất cả mọi người chuẩn bị vạn tiến cùng phát nhắm ngay ngoài cửa thành vi b á n tên một đợt mưa tên lại đây người hung nô tử thương nặng nề g h đồng thời trên tường thành thò đầu ra các binh sĩ cũng như thế tử thương nặng nề g h diêu đông hải vẻ mặt không n ú c đ í c h lại lần nữa hô vạn tiến cùng phát nhắm ngay ngoài cửa thành vi b á n tên vòng thứ hai mưa tên thời điểm rốt cục có người hung nô bởi vì khiếp đ ả n hoặc là nói không muốn chịu chết cổ í mà rời đi trước cửa thành diện cái tiêm ộ t chỗ đất trống vạn cùng phát nhắm ngay ngo vòng thứ ba mưa kiếm lại đây ngoài cửa thành vi cái kia một mảnh trên đất trống đã không nhìn thấy bóng người nào ngoại trừ ngã xuống thi thể ở ngoài diêu đông hải ánh mắt sáng lên lập tức bắt chuyện kỳ binh đánh cờ ngữ dưới thành tường mới kỳ binh nhìn thấy tín hiệu vội vã khiến người ta mở cửa thành ra nô đạo h ư u dùng sức vung một cái roi ngựa trực tiếp liền dẫn ba nghìn kỵ liền hướng tường thành bên ngoài p h ó n g đi liên ở cửa thành sắp sửa mở ra một khắc đó một đạo to rõ tên i lệnh âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường vì lẽ đó còn đang chém giết lẫn nhau cầm ý đ ị vệ để biết đây là để bọn họ lùi lại âm thanh có cứu chương t h a n hải long nguy Tần cơ. h xuyên một đ a o bước lui người trước mặt sau xoay người lại lập tức một đ a o bổ về phía một g ã khác phía tăng tuy rằng chém giết đối phương thế nhưng phía sau lưng cũng bị người một trưởng đánh trúng lảo đảo một cái sau xoay người nhìn đối phương lau lau k h o e miệng trên màu tươi biểu hiện lạnh nhạt gần giống như bị thương không tồn tại như thế đánh lén hắn người kia đều có chút sửng sốt nghĩ thầm trước mắt này thái huyền vương triệu tuổi trẻ cầm ý hệ vệ thực sự là lợi hại sau khi bị thương cũng có thể làm đến mặt không biến sắc khí phép này này can đảm khâm phục hắn trên nào có biết tân hải xuyên là cái mặt có c đây chính là muốn làm ra vẻ mặt cũng không làm nổi a tuy rằng trên mặt không lộ vẻ gì thế nhưng tần hải xuyên trong lòng cũng biết lần này khả năng khó khăn hiện nay mới biết tại sao lý thiên hữu trước muốn nói lời kia lên chiến trường có thể để cho chính mình chém cái đủ chỉ cần có thể sống sót tiểu quỷ đầu hàng đi đầu hàng chúng ta hung nô bảo đảm ngươi ăn ngon uống say tần hải xuyên không thèm để ý đối phương hiện tại mục đích của hắn rất đơn giản chính là muốn thừa dịp thân trước khi chết nhiều chém mấy người mà thôi lại là một đao l i ề u mạng đao pháp tần hải xuyên cuối cùng đứng ở cuối cùng trước mắt vị này mở miệng mời chào chính mình đầu hàng người hung nô sĩ quan cùng mình liệu mạng thời điểm xuất hiện khiếp đảm tâm thái cuối cùng bị chính mình tìm tới cơ hội một đ a o chặt bỏ đầu lâu xem thường nhìn đối phương thi thể không đầu một ánh mắt tần hải xuyên không nhịn được nói rằng liền ngươi nói xong cũng vội vã chạy như bay đến một chỗ một đ a o chém giết một tên chuẩn bị đánh lén hung nô binh sĩ lại là một đ a o bước lui một vị hung nô trong quân cao thủ kim chiêu dương lúc này mới phát hiện nếu không là tần hải xuyên hỗ trợ vừa này hắn liền nguy hiểm cảm tạ ngươi hải xuyên đại ca ừ, tần hải xuyên không có nói nhiều càng không có thời gian hỏi tại sao kim c i ê u dương hiện tại nội lực so với chức mạnh như vậy rất nhiều đều không khác mấy nhanh đổi tới chính mình ngay ở hai người l ư n g tựa l ư n g chuẩn bị tiếp tục liều mạng thời điểm liền nghe thấy giữa bầu trời chiêm c h ế p một thanh â m vang lên sau đó cách đó không xa hướng cửa thành liền chuyển đến dung trời tiếng la g i ế t hải xuyên đại ca là tín hiệu rút lui nhanh hướng nơi cửa thành tập kết quan nội quân coi giữ tới cứu chúng ta kim chiêu dương hưng phần nói tân hải xuyên gật cù âm thanh lành lạnh nói rằng ngươi đi trước ta đoạn hậu hải xuyên đại ca để cho ta tới đoạn hậu đi ta ta vo công so với ngươi được đi mau kim chiêu dương gật cù không lại tiếp tục chối tử ở trên chiến trường trì hoãn thời gian dông dài là đối với tính mạng của mình to lớn nhất không tôn trọng vội vã liền hướng về nơi cửa thành chạy đi dọc theo đường đi cũng không còn tiết kiệm cái gì nội lực chính là nghĩ tận tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi cửa thành như vậy mới có thể giữ được tính mạng cũng không lãng phí bình l o ạ n quân mạo hiểm mở cửa thành ra cứu bọn họ cầm ý đi hệ vệ cử động một cái ở phía trước múa đao mở đường một vị khác ở phía sau không ngừng múa đao ngăn cản người h u n g nổ truy kích chờ kim chiêu dương cùng tần hải xuyên hai người liều mạng đi đến nơi cửa thành thời điểm trên người hai người từ lâu chúng rồi vài vết đ a u chém may mà đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi thật không có chịu đến nội thương rất nghiêm trọng thế nhưng coi như là bị thương ngoài ra bởi vì vận động dữ dội nguyên nhân. chờ ũ n dẫn đến g thêm ư ơ n cổng thành lập tức thì có theo quân quân y tiến lên kiểm tra hai người thương thế thấy sát mặt hai người chắn bệnh còn tưởng rằng là chịu nội thương nặng hơn đây kết quả sau khi kiểm tra xong nô quỳnh mới xoa xoa trên trán đổ mồ hôi không có chuyện gì không có chuyện gì hai vị chỉ là chảy máu quá nhiều mà thôi nghỉ ngơi một chút liền không có gì đáng ngại tân hải xuyên g ặ t gù, từ trong lòng móc ra một viên khôi phục nội lực về dương đan sau lại móc ra trị liệu ngoại thương lưu thông m á u tán kim chiêu dương cũng là như thế hai người này một trận bận việc sau sắc mặt trở nên khá hơn không ít xem ngô quỳnh đó là không ngừng hâm mộ mặc kệ là về dương đan còn là lưu thông m á u tán đều là chữa thương vô cùng tốt thuốc ở trong quân tự nhiên rất khó phổ cập thực sự là bởi vì chế tắc tiền vốn vấn đề thế nhưng cầm y địa vệ không giống món đồ này đặt cung có yêu cầu liền đi lĩnh càng không cần phải nói lần này thủ vệ lượng giới sơn muốn bao nhiêu cho bao nhiêu số hạn không giới lượng thế nhưng không có ai có lời oán hận dù sao cầm y h i ệ vệ lần này ở lạc nhạn quan trung làm việc đều là tối chuyện nguy hiểm nhất lại như vừa nay dưới tường thành dự định đi phá hủy đối với lạc nhạn quan cũng có uy hiếp nhất xe công thành như thế gần hai trăm cầm y h i ệ vệ nhảy xuống tường thành thế nhưng hiện tại đây kim chiêu dương nhìn một chút chu vi tiến lặng đếm đếm hai mươi bảy người hay là sau khi còn có thể trở về mấy người thế nhưng loại này thương vong nhân số đã không phải dùng to lớn có thể để hình dung tuy rằng cẩm y d ì hẻ vệ ở tường thành ở ngoài cũng chém giết nhiều vô cùng người hung nô mặc kệ là phạm thiên môn cao thủ vẫn là hung nô binh sĩ thế nhưng vẫn là không cách nào che lấp tự thân thương vong nặng nề điểm ấy trong khoảng thời gian ngắn trở lại lạc nhạn quan cẩm y d ì hẻ vệ đều trầm m ặ t không nói lên mới vừa sống sót trở lại quan nội hào tâm tình bởi vì đồng liêu tử vong điểm ấy lại trở nên bi thương không lấy cây ba thiên lúc này đang ngồi ở dưới thành tường nghỉ ngôi hắn rất mệt cho nên nhìn thấy tần hải xuyên cùng kim chiêu dương hai người này lý mộ nhân bộ hạ cũng không có ý định đi chào hỏi hay là ở trên chiến trường liền lời khách sáo mọi người đều chẳng muốn đăng giảng có cái kia công phu còn không bằng nhiều khôi phục một chút thể lực nhiều khôi phục một chút nội lực càng tốt hơn tô thanh thở hồn hển nhìn bốn phía cùng kim chiêu dương sau khi đếm cũng như thế chầm mặc không nói vẫn là bên cạnh diêu lộ mở miệng nói rằng đại nhân đại đa số các anh em đã toàn bộ rút về đến, đến rồi còn có một chút không rút về được cũng chỉ còn sót lại thanh long đại nhân một người ở bên ngoài bị ba tên phiên tăng làm chủ trong khoảng thời gian ngắn không thoát thân được tô thanh sắc mặt thay đổi vội vã hướng trên tường t h à n h đi đến diêu lộ cũng đi theo ở đây bọn cẩm ý vệ liền thuộc tô thanh hai người chức vị cao nhất hai người bọn họ hơi động hắn cũng học theo răm g i p đi theo đi đến trên tường thành sau mọi người liền nhìn thấy dưới thành tường cách đó không xa có một chỗ chiến trường c h u vi mấy trăm mét đều không có bất kỳ người hung nô tồn tại cũng không dám đến cái k i a trong phạm vi bên trong đi không làm được liền sẽ bị cương khí giết chết sở vân giờ khắp này liền đang cùng đến từ phạm thiên môn ba vị đại sư chiến đấu tuy rằng vẫn không có bị thương thế nhưng tô thanh nhìn ra sở vân đã có chút lực bất tòng tâm vừa nãy thậm chí suýt chút nữa bởi vì nội lực trôi qua mà dẫn đến tốc độ biến trượm suýt chút nữa đã trúng đối phương một đau đại nhân làm sao bây giờ Thanh long đại nhân ở tiếp tục Nhân như vậy khả phương Long năng liền muốn l Đại đối ở vậy bị ô i c h ế thanh rồi, để c ú n g t rơi đi việc cứu g ă n cản tên cái kêu ba p i ê n tăng một lắc ú c cho làm Long l Thanh Nhân Thanh Tô Đại đi. rời đầu một cái nghiến răng nghiến lợi nói rằng đừng đúng tay các ngươi xuống chỉ là cho đại nhân quấy dối đến thời điểm không chỉ có cứu không được đại nhân còn muốn liên lụy đại nhân cứu các ngươi diêu lộ ta xuống cứu thanh long đại nhân cái gọi là trong cầm ý vệ hiện tại ngươi chức vị cao nhất tất cả nghe ngươi chỉ huy nếu như bản quan thân tử gạo tiêu nhớ tới năm sau đến lạc nhạn quan cho ta cũng ly rượu đại nhân không thể à diêu lộ hoảng vội và nói ngài là cầm ý địa vệ thiên hộ để thuộc hạ đi đi thuộc hạ lĩnh người nhất định đem hết toàn lực đi giải cứu thanh long đại nhân hai người chính nói đây trên sân sở vân liền bởi vì nhất thời nội lực không đổi tới sau lưng đã trúng hưu đồ đại sư một cái đại nhật liệt dưỡng trường tuy rằng không có thổ huyết thế nhưng sắc mặt nhưng không nhịn được nhất bạch chỉ lát nữa là phải bị trọng thương tô thanh xem căng thẳng trong lòng ngay ở hắn lập tức dự định liều lĩnh xuống chợ giúp thời điểm chiêm chiếp một tiếng to do hưng hót ở lạc nhạn quan nội v a n lên ngay sau đó là một đạo dũng cảm âm thanh từ trên trời chuyển đến cầm ý địa v ậ bạch hổ ở đây phương nào bọn đạo trích dám to gan làm cản chương bạch h ổ trình diện thế cuộc hóa giải trên chiến trường tất cả mọi người đều bị này một đạo dũng cảm âm thanh cho kinh ngạc chốc lát nghĩ thầm ai giọng lớn như vậy à thế nhưng tô thanh sắc mặt vui vẻ hắn nghe ra đây là người nào đến rồi chỉ thấy được một nhánh to lớn phi ưng bay qua lạc nhạn quan tường thành đi đến thanh long sở vân chiến đấu bầu trời sau liền nhìn thấy một người dĩ nhiên từ phi ưng trên người nhảy xuống sợ hai đến ở đây tất cả mọi người mặc kệ là thái huyền vương triều người vẫn là người hung nô đều cảm thấy đến người kia không muốn sống a mấy trăm mét trên không lại dám nhảy xuống nay không phải muốn chết mà thế nhưng liền thấy vị tia chủ giữa không chung một cái vươn mình Dĩ nhiên không i b ế tiếng dùng dừng phương pháp gì để thân hình của chính mình trên không chung gì, pháp để của l ạ một mới mấy mét tầng tầng nện xuống đất, lúc, cao chục chân sau địa hai xuống, xuống đó i ở phương hạ h nện k n ư được ờ i hai hại Tiếng ta chút tồn của hay cũng chân có còn không nhịn được lo lắng hai chân của hắn có hay không còn hoàn hảo không hảo đây. lo bước chân văng lên một người từ cho bụi bên trong hiện hiện ra bóng người đến người đến cái đầu không cao lắm chỉ có đại khái một m bảy mấy dáng vẻ ở thái huyền vương trong triệu đều toan hải cùng bình thường ăn mặc trường bảo hoặc là hành quân y thái huyền các tướng sĩ không giống trước mắt vị này xuyên trái lại xem cái người hiện đại bước chân màu đen dày vải thường thân d ư ớ i mặc một cái rộng rãi màu xa quần trên người ăn mặc rộng rãi màu trắng áo thun tay ngắn phay ngực lộ vú trước ngực nốt b u ộ c cũng không b u ộ c lên cánh tay trái xăm lên dạ xoa cánh tay phải xăm lên chu quỳ sau lưng còn có một con x u ố n g núi đ i o kim c h á n bắc h ổ dù cho là trước ngực cái tên này cũng xăm lên một tấm to lớn bộ sơn g mặt d â u mép thưa thất túi ở trên mặt vừa nhìn liền không làm sao phản ứng quá lông mày thô to mắt như trung đồng cao v ấ n mũi miết một há to mồm điều này cũng làm cho là không ngẫm thuốc lá không phải vậy thấy thế nào cũng giống như là một cái xã hội đen nhìn thấy trên sân thế cột sau này chủ không nhịn được tức giận mắng một tiếng con mẹ nó, các ngươi bang này chết con lựa chọc dĩ nhiên ba cái đánh một cái thật mẹ kiếp một điểm đạo nghĩa giang hồ đều không nói thao có năng lực cùng nhà ngươi ra ra ta đánh một trận a ngữ khí phi thường khó nghe càng làm mở mồm nói t ụ thế nhưng sở vân vào lúc này nghe được nhưng là phi thường thân thiết ngươi này m è o trắng đến thực sự là rất nhanh a trần long xem thường liếc nhìn sở vân thiết lão tử không nữa đến nhanh một chút ngươi này điều lão cá c h ạ c h liền muốn bị người vào nội cho giết còn không mau cảm tạ ngươi lão tử ta sở vân cười ha ha yên tâm đi ta này điều thanh long có thể không dễ dàng bẻ gậy ở đây cá trạch còn có thể hay không thể đánh sẽ cùng ngươi đánh tới ba trăm hiệp cũng không có vấn đề gì trần long lúc này mới gật cụ sau đó nhìn về phía phạm thiên môn ba vị đại sư vừa mở miệng chính là một trận bạo kích ba cái không hậu môn lao ngốc lư muốn làm sao đánh h ỏ a cái đạo đến là một trọi một đàn ông thực sự đại chiến a vẫn là lao tử cùng cá chạch hai cái đánh ba người các ngươi lao ngốc lư nói mau ngươi ra ra ta không có thời gian đây hưu đ ổ sắc mặt không thay đổi nói rằng a di đạp phật bạch hổ tôn giả cũng là một phương cao nhân hà tất mở mồm nói t h c đây không khỏi quá không đem sư minh đệ chúng ta ba người để ở trong mắt chứ trần long đẩy ra quần áo hai tay chống lạnh không sai s á c thực không để vào mắt sao nhỏ không phục bạch hổ hưu vân đại sư đứng dậy luyện đao hắn có thể không tính là cái gì tốt tính khí thấy trần long như thế càng hẳn rỡ lúc này quát lớn nói đ ừ n g vội làm cản ngươi cho rằng ngươi đệ nhất thiên hạ sao dĩ nhiên coi khinh chúng ta phạm tiên h môn lão nạp nhất định phải ta qua ngươi mẹ trần long chẳng muốn phí lời trực tiếp nghiêng người về phía trước bàn tay thành c h ả o một c h ả o liền hướng hưu vân trộm tới đồng thời trong miệng hướng sở vân nói rằng lão cá c h ạ c h ngươi đi phá hủy tòa kia xe công thành đi lão tử một người trước tiên cùng này ba cái con lửa chọc vui đùa một chút hưu đồ hưu chân hai người nghe nói như thế sau sắc mặt thay đổi vội vã muốn ngăn cản sở vân đáng tiếc nửa đường liền bị một đạo c ư ơ n g khí lưu lại trần long cười lạnh một tiếng đều đừng chạy bồi lao từ trước tiên vui lửa một chút không có siêu phàm cảnh ngăn cản sở vân dễ dàng liền hủy diệt rồi hung nâu cuối cùng một chiếc xe công thành ngay lập tức lập tức trở về thân đi tìm trần long dù sao một cái đánh ba người s á c thực quá mức vất vả thấy sở vân sau khi trở lại trần long c a o giọng hô cái k i ế dùng đại nhật liệt dương trưởng con lửa chọc g a o cho ngươi còn lại hai cái con lửa chọc lao từ một người bao hết tròn sở vân không co đ vẻ có thể có người sẽ cho rằng lấy sát phạt lực sát thương mà nói nhất định là thanh long đao pháp càng mạnh hơn bởi vì dù sao vũ khí sắc bén độ là cao nhất mà thế nhưng vừa vặn ngược lại c một lì trào chốc tới h n trần long、so、m ở hưu chân đại sư ngược ra lấy ra từng đạo từng đạo sao hoạ tử liếp nhìn xuất hiện ở trên ngón tay mấy giọt máu tươi trần long xem thường cười lạnh một tiếng hù rác rưởi liền ngươi còn thì tự xưng luyện thể đại thành cái gì dám chó minh vương bất động lao tử một trào đã bắt phá ngươi tuy rằng lao tử cũng chán ghét cái kia con ruột đen nhưng nếu bàn về đến luyện thể n g ư ờ i này con lựa chọc cho cái kia con rùa đ e n sách dày còn t ạ m được hưu chân đại sư cũng là sắc mặt khó coi không chỉ có là đối phương lợi mắng người khó nghe càng là nhân vì chính mình luyện thể thần công dĩ nhiên ở đối phương một trào bên dưới liền phá đừng xem thật giống mới là c h ả y vài g i ọ t huyết m à t h ô i thế nhưng đúng là phá lập tức liền đụng phải thân thể cùng tâm linh song trọng đà kích trần long xoay người trực diện hưu vân đại sư chém ra đến đo cường hai chân tách ra một cái mã bộ t ồ phía sau song trưởng đầu tiên là nổi lên sau ngay lập tức lập tức ép xuống một tiếng to lớn vô cùng tiếng gầm gừ liền từ trần l liền ở lạc nhạn đóng thành bên trong nghỉ ngơi cây bá thiên đều cảm giác được chính mình bên thai xét đánh cho rằng sắp mưa rồi đây hưu vân đại sư sắc mặt thay đổi không nhịn được hô phật môn sư tử hống không nghĩ đến lời này vừa nói ra dĩ nhiên để trần long càng thêm phẫn nộ lập tức hướng đối phương mắng phật mẹ ngươi dám thấy cái gì đều tới ngươi phật môn trên lôi này rõ ràng chính là lao tử tự nghĩ ra h ổ gầm âm ba công lao ngốc lư xem chảo tay phải hướng về hưu vân đại sư một chảo vung tới đồng thời tay trái lại là một chảo hướng về hưu chân đại sư vung tới nhìn năm đạo màu sắc cám cơ khí hướng chính mình keo tới hưu v â n lập tức múa đao chém ra liên tục tam đao mới chém xong đối phương cương khí thế nhưng một nhìn đối phương mục tiêu không được cho tới nay cùng người động võ thời điểm đại gia đều không thích cùng luyện thể cao thủ quyết đấu một cái là bởi vì đánh không chết cái thứ hai là bởi vì rất phiền phức trừ phi nội lực của ngươi hoàn toàn cao hơn đối phương thế nhưng đối với trần long mà nói không đáng kể coi đời này chỉ có một con rùa đen muốn bắt phá đối phương mai rùa rất phiền phức ở ngoài đến trước mắt vị trí hắn còn không gặp phải người thứ hai đây trước mắt hưu trân minh vương bất động luyện thể còn không đến mức để trần long cảm giác được làm khó dễ một lần liền có thể cào nát đối diện ra rẻ cái k i a ở nhiều mấy cái nữa có phải là liền có thể móc ra trái tim cơ chứ n g ắ m lại đều cảm thấy đến kích thích ta siêu phàm cảnh trái tim đây cũng không thấy nhiều chương hai trăm sáu mươi bốn hôm nô đại quân tạm thời lưu lại Công hưu vân đại sư vừa nhanh vừa mạnh một đao trực tiếp bị trần long dùng một tay cho cả lại nhìn kỹ lời nói có thể nhìn thấy ở trần long ngón tay nơi vẫn luôn liều lĩnh h ắ t quang đó là bởi vì hắn cương khí vẫn luôn bao trùm ở trên ngón tay của chính mình lúc này mới làm cho trần long có thể dựa vào hai tay để ngăn cản đội ngũ vũ khí dù cho hắn không làm sao tu luyện qua lợi thể so với cương khí chất phát trình độ hắn trần long liền chưa từng biết sợ ai một chảo bước lui hưu vân trần long xoay người lại lại là một chảo c h ặ n lại rồi hưu trân đại sư kéo tới kim cương thần quyền nắm chặt quả đấm đối phương sau trần long nham hiểm cười hì hì h ư u trân đại sư sắc mặt thay đổi còn muốn thu hồi n ắ m đấm thời điểm đã chậm Sẽ tan một tiếng vang nhỏ hưu trân đại sư quyền phải trên xuất hiện năm đạo sâu thấy được tận xương vết cào nhất thời máu tươi liền c h ả y ra vốn là muốn dựa dẫm minh vương bất động luyện thể tốc độ khôi phục thật đến khôi phục tự thân thương thế thế nhưng trên nắm tay đạo kia vết c o mặt trên lại vẫn mang vào trần long cương khí kim màu không nữa xử lý lời nói quyền phải thượng tướng sẽ xuất hiện khó có thể tiêu diệt ảnh t hưởng nghiêm trọng một ít không làm được quyền phải đều phải bị phế bỏ sư lệ thế nào không có sao chứ hưu vân đại sư hướng hưu t r â n đại sư hỏi hưu trân sắc mặt nghiêm túc lắc đầu một cái sư h i n h con này bạch hổ cương khí quá mạnh mẽ ngày hôm nay khả năng phiền p h ứ c hưu vân cũng là có chút đau đầu nhìn trần long một cái thanh long liền đủ khó đối phó thật vất và dựa vào sư h i n h đệ ba người hợp lực mới vừa đạt được một chút tiến triển cầm ý địa vệ bạch hổ lại tới nữa rồi không thế ở mang xuống ở mang xuống nếu như lại tới một vị cầm ý địa vệ thân vệ bọn họ hôm nay sư minh đệ ba người khả năng đều muốn tổn hại ở đây giữa lúc hưu vân đại sư đang suy nghĩ dùng cách gì thoát ly chiến trường thời điểm liền nghe thấy hung nô đại quân phía sau không ngừng chuyển đến ô ô, ô âm thanh đây là triệt binh tín hiệu hưu vân đại sư thở phào nhẹ nhõm vội vã cao giọng hô hưu đồ sư đệ đi đầu lui lại hưu đồ đại sư cùng sở vân chạm nhau một trường sau một cái v ư ơ n mình đi đến hưu vân bên người liếc nhìn hưu chân vết thương sau trong nháy mắt cũng biết tình huống đối với bọn họ s ư minh đệ ba người không đúng hướng hưu vân cật gật đầu sau ba người liền hướng hung nô đại quân cái tia thối lui một câu Thiết, này ba con lửa chọc chạy thật là nhanh à, trần long xem thường nói tiếng sau nhìn sở vân một ánh mắt như thế nào cá chạch không có sao chứ sở vân cười lắc đầu một cái không có chuyện gì chỉ là sáng sớm trên bận việc đến hiện tại có chút thoát lực từ hung nô đại quân tấn công dùng máy bắn đá bắt đầu sở vân liền không được nghỉ ngơi không chỉ có t ậ n lực ngăn cản hướng lạc nhạn quan bay đến đá tảng lại một người độc chiến ba vị phạm thiên môn cao thủ coi như là hắn vào lúc này cũng không khỏi cảm giác thấy hơi mệt mải trần long g ậ p cụ đi thôi về lạc nhạn quan nói xong bước chân một điểm liền hướng lạc nhạn quan trên tường thành bay đi sở vân thấy thế cũng không ngừng lại liền đi theo tô thanh bọn họ những n à y còn sống sót bọn cầm ý vệ nhìn thấy trần l o n g cùng sở vân sau khi trở lại vội vã quỳ một chân trên đất c ù n g tính nói thuộc hạ tham kiến thanh long đại nhân tham kiến bạch hồ đại nhân sở vân sắc mặt hơi trắng bệch nhìn còn lại những n à y cầm ý d ị vệ vẻ mặt nghiêm nghị hướng một bên hồ bình an gật gù sau nói rằng bình an tướng quân người hung nô rút quân sau nhất định phải nghỉ ngơi một làn sóng sở m ỗ lường t r ư ớ c nên còn không nhanh như vậy một lần nữa tập kết chờ một lúc người hung nô lại lần nữa tới được thời điểm tính xin phái người đi gọi sở mố một tiếng hồ bình an cảm kích nhìn sở vân bộ tướng quân thế bình loạn quân các tướng sĩ cảm ơn thanh long đại nhân cảm ơn bạch hổ đại nhân còn có các vị bọn cầm ý vệ trợ rút cảm tạng sở vân gật gù không nói gì nữa dẫn bọn cầm ý vệ liền xuống tường thành dự định nghỉ ngơi một chút đi đến dưới thành tường phụ cận trong nhà chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống trần long lúc này mới hướng tô thanh hỏi tô thanh chúng ta thương vong thế nào đều cùng ta nói một chút vâng bạch hổ đại nhân tô thanh nhấp dưới miệng sắc mặt khó coi tiếp tục nói từ khi đêm qua bắt đầu dạ tập hung n â còn giới đến sáng sớm hôm nay chống đối hung nô đại quân hiện nay c ẩ m y lý h ệ vệ ở lượng giới sơn lạc nhạn quan nơi đã tử vong bốn trăm linh chín người bên trong tổng kỳ tám vị bách hộ một người hiện nay còn sót lại còn sót lại hai mươi chín người sau khi nói xong trong đại s ả n h tất cả mọi người đều vẽ mặt b i thương chỉ là thời gian một ngày thì có hơn bốn trăm vị huynh đệ tử vong này hơn bốn trăm vị c ẩ m y lý h ệ vệ có thể đều là người người người mang nội lực tồn tại đ ặ t ở thái huyền vương t r i ề u bên trong là bất kỳ môn phái nào thế ra các đại bang hội đều sợ hai tồn tại nhưng là ở trên chiến trường chỉ là thời gian một ngày thời gian một ngày mà thôi trần long sắc mặt biến đổi lớn hắn ngày hôm qua nhận được mật tin sau không có chỉ hoãn bất kỳ thời gian hơn nửa đêm liền thừa phi ưng hướng lạc nhạn quan này tới rồi có nghĩ tới cẩm y hệ vệ sẽ xuất hiện rất nhiều tử vong thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện như thế thương vong to lớn này đã không phải tổn thất nặng nề có thể hình dung cá trạch ngươi không sao chứ trần long nhìn sau khi đi vào liền không nói một lời sở vân không nhịn được hỏi một câu sở vân nhìn hắn một lời lúc này mới cao giọng hướng phòng khách còn lại bọn cẩm y vệ nói rằng chết đi các minh đệ kia chính là nước nhà đại nghĩa mà chết lẽ nào chỉ chúng ta tổn thất tại sao bình loạn quân các tướng xi、si、đây chỉ là một cái sáng sớm mà thôi vẫn là dựa vào tường thành ưu thế bọn họ cũng đã tử vong gần hai vạn người thế nhưng để người hung nô bỏ xuống gần bốn mươi ngàn thi thể hốt hoảng rút quân đây là thắng lợi đừng túi đầu đủ rũ đều ngẩng đầu lên n g h è o trắng n g ư ơ i biết triều đỉnh bên kia an bài sao nơi này hình thức nguy cơ ở không t r ợ giúp lời nói lạc nhạn quan không chịu được nữa ngày mai người hung nô lên rồi buổi chiều khẳng định còn có một làn sóng càng to lớn hơn thế tiến công mà lạc nhạn quan quân coi giữ đã không đủ sáu vạn người còn có rất nhiều binh sĩ đều là mang thương tham chiến không nữa người đến muốn không thủ được trần long nhìn sở vân nói rằng trần lão đại đã sắp xếp an định phủ thần phong quân đã hướng bên này tới rồi thần phong tướng quân thân tỉnh bốn mươi ngàn kỵ binh đi đầu khả năng đến ngày mai buổi chiều mới có thể đến lạc nhạc quan đến tiếp sau bộ binh chính hỏa tốc tới rồi hoàn thành nơi phái gia triệu tân dương phi long quân cùng tống uy v i ệ n hai đội quân hai quân tính toán có hai mươi ba vạn người khoảng trừng ư trái phải ta từ tây hà phủ tới được thời điểm cũng làm cho bên kia đại quân hướng lạc nhạc quan đi lại đây bởi vì tình huống khẩn cấp hiện nay những thứ này đều là gần nhất bộ đội toàn tính gộp lại có gần năm mươi vạn đại quân vốn là lạc phủ cũng nghĩ ra binh thế nhưng trần lão đại gọi lạc phủ bộ đội án binh b ngoài ra còn có chúng ta người của c ẩ m ý vệ từ tiến cùng lữ dịch hai người mang theo hoàng thành quanh thân lượng lớn c ẩ m ý thì h vệ đã hướng bên này đuổi theo nhiều đến nhân số gần như có hơn một người trong đại sành bọn c ẩ m ý vệ nghe được tin tức này sau biểu hiện rốt cục bắt đầu trở nên trong sáng lên thế nhưng sở vân vẫn là hẹp đánh lông mày trần long sau khi thấy không nhịn được hỏi làm sao cá c h ạ c h đến nhiều người như vậy ngươi còn không hài lòng sao người xác thực đến rồi rất nhiều thế nhưng ngoại trừ thần phong quân cái k i a bốn vạn kỵ binh ngày mai có thể đến ở ngoài còn lại bộ đội ít nhất đều một bốn năm ngày thời gian ta chỉ sợ đến thời điểm lạc nhạn quan đã thất thủ lạc nhạn quan thất thủ sau h u n g nô đại quân liền có thể vùng đất bằng thẳng chạy tới thành tứ thủy lần này người h u n g nô nhưng là đến rồi hai mươi vạn kỵ binh bộ đội a nghĩ nhiều như thế làm gì trần long đĩu môi muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích hiện nay đây là duy nhất có thể rút ra bộ đội trời mới biết người h u n g nô lần này dĩ nhiên giới lớn như vậy quyết tâm năm mươi vạn đại quân không phải là bất cứ lúc nào đều có thể chuẩn bị kỹ cảng phương đào tiểu tử này lần này có thể coi là lập đại công ai đúng rồi cá c h ạ c h hồ an tướng quân đây làm sao không thấy hắn ở đâu